112 chương 112, 12345, 67, 8 thời gian đổi mới, 2013-12-27 giống. Tiêu Lộ ngửa mặt lên trời gào thét, tóc đen bay loạn múa, thể nội vẻ này bị áp chế sức mạnh lập tức giống như núi lửa giống như đột nhiên một phát, thân thể chậm chậm ly khai mặt đất. Trên thân lộ ra cái kia một cố bệ nghệ thiên hạ cường tuyệt khí thế, lệnh con yêu thú kia sinh ra sợ hãi, không tự chủ được lui về phía sau. Nội thiên địa sức mạnh, triệt để giải trừ Liêu Tiêu Lộ trên người gông xiềng, hồng hoang thế giới sức mạnh khó mà lại ảnh hưởng Tiêu Lộ, cái này khiến Tiêu Lộ chân thực sức mạnh có thể hoàn toàn phóng thích, không hề bị bất kỳ áp chế ở bên trong thiên địa lực lượng bao phủ, tiêu lộ thoát khỏi hết thể đến từ hồng hoang thế giới bên trong cái nhiễu, ở xung quanh người một vùng không gian bên trong, hắn chính là chúa tể hết thể thần, làm hắn sinh ra một cỗ thiên địa đều ở cảm giác trong tay. với anh ngũ thải khí mang giống như ngũ thải thần diễm, tại tiêu lộ thể nội vút mà ra, nhiều tiêu lộ giống như mặc vào ngũ thải thần giáp một dạng ngũ hành lực lượng xen lẫn, tương tiêu lộ khí thế đẩy tới đỉnh phong, uy thế kinh thiên. Mênh mông ngũ hành lực lượng ở trong cơ thể hắn phun trào, một cỗ nguồn gốc từ tinh thần, nhưng lại cao hơn tinh thần thế từ tiêu lộ trên thân thấu đi ra, đó là thiên địa chi vĩ lực. Tiêu Lộ cảm thấy chính mình toàn thân cũng là không dùng hết sức mạnh, ở bên trong thiên địa lực lượng bao phủ, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có thể dung chuyển một phương thiên địa, thủy diệt một mảnh hư không. Nội thiên địa sức mạnh nhường Tiêu Lộ có thể dừng lại trong giây lát tại không gian bên trong, đây là cấp bậc đại năng cường giả mới có thể sử dụng năng lực. Con yêu thú kia càng bất an, đột nhiên tê, một tiếng quái khiếu, ha mồm phun ra trong bụng viền kia bản mệnh nội đan. Nó muốn triệt để tiêu diệt làm nó bất an can nguyên. Chỉ thấy viên kia chỉ có chứng bổ câu kích cỡ tương đương đen sáng nội đan, lượn lờ từng đạo màu đen tủi lủi tựa như tia chớp qua mang. Hạo đãng đi ra ngoài kinh khủng yêu lực, lệnh không gian chung quanh đều sinh ra vân mèo. Nho nhỏ một khoảng nội đan, lộ ra sức mạnh lại ngưng trọng như núi, uy lực vô song, giống như một tòa núi lớn giống như hướng không trung tiêu lộ va chạm đi qua. U u 6. Cả phiến tiên địa chấn động lên, ra giống như như sấm rền nấm thanh. Hừ. Tiêu Lộ nhất âm thanh cười lạnh, trực tiếp bước ra một bước, bá, một tiếng, người liền trực tiếp từ biến mất tại chỗ, trực tiếp xuất hiện ở viên kia lộ ra vô tận yêu lực chấn động trên nội đan khoảng không. Bắt cước bước, bước đầu tiên. Lực lượng kinh khủng tại tiêu lộ dưới chân phun trào, chỉ thấy hắn trực tiếp một cước xuống phía dưới yêu bên trong đan đặt xuống, bẻ gãy nghiền nát giống như phá vỡ trọng trọng yêu lực, khó tin đạp ở yêu thú phun ra yêu đàn phía trên. Anh, một tiếng chấn thiên vang lớn, xôi trào mãnh liệt sức mạnh chấn động thiên địa, thao quang lộng lây chói mắt lệnh mặt trời giữa trưa cũng theo đó thất sắc. Khí lãng khổng lồ lệnh trên không giống như là thổi lên một hồi giống như cuồn phong bạo vũ, uy thế lớn lao bao phủ bát vương, hạo đặng xuống dư ba lệnh toàn bộ địa vực đều ở đầy chấn động. Mặc dù đã cách xa thác nước đầm sâu, nhưng vẫn như cũ lệnh nơi đó nhận lấy ảnh hưởng, chấn động mãnh liệt dẫn đến số lớn núi đá từ trên vách núi lăn xuống, nện đến phía dưới đầm sâu bọt nước vang khắp nơi, gây nên liếu nhất đạo đạo của nước. Phản phất một tòa núi lớn bị đạp vỡ đồng dạng, uy lực vô cùng yêu đàn cư nhiên bị tiêu lộ từ không trung đạp xuống, thiên diêu địa động. còn yêu thú kia tựa hồ đồng thời cũng nhận lớn lao xung kích, thân thể liên tục lăn lư, đứng không vững. anh, bước thứ hai bước ra, đồng dạng đạp ở này khỏi yêu đàn phía trên, viên địa yêu đàn lập tức kia sáng lẩm đạm, hướng con yêu thú kia cấp bách bay trở về. Yêu thú há miệng đem yêu đàn nuốt vào trong bụng, yêu thú tựa hồ nhận lấy trọng kích, thể nội yêu lực ba động, càng là có yếu bất dấu hiệu. Ở mâm 6 bước thứ ba tiếp lấy bước ra, tiêu lộ giống như một tôn giống như sát thần, mi tâm cái kia một đạo vết dọc lộ ra tới quang hòa cường thịnh hơn. đại địa tại hắn dưới chân run rẩy, lực lượng kinh khủng tựa hồ lệnh không gian đều phải sụp đổ một dạng, lập tức liền đem phía dưới con yêu thú kia bao phủ lại. bắt cứ bước, có đánh không lại liền chạy tám bước cực tốc, cũng có chiến lực vô cùng tám bước tám giết. theo tiêu lộ bước thứ ba bước ra, hiện ra không phải cực tốc, mà là tuyệt sát. hủy diệt sức mạnh tại hắn dưới chân đáng, dưới chân một phương hư không, tất cả đều bị một phong thiên vây khốn mà đáng sợ tràn phong tỏa. con yêu thú kia căn bản tránh né không tiêu lộ bước thứ ba mi tâm vết dọc liên tục chấn động quang hoa trong lúc lưu chuyển tựa hồ giống như đang nhắm mắt muốn mở ra tới một dạng trong nghe hoàn cung bên trong sức mạnh không gian hạo đã mà ra tương tiêu lộ bao phủ lại giờ khắc này tiêu lộ không giữ lại chút nào ra tay toàn lực tình thế vậy mà nghịch chuyển trong ngay mắt phanh giống như thần tới một bước tiêu lộ bước thứ ba kết kết thật thật đạp ở này con yêu thú trên thân lưu động từng đạo ô quang đen như mực lân giáp lập tức phá thoái huyết nục bắn tung tóe con yêu thú kia lập tức thống khổ tê mình một tiếng ngã trên mặt đất hướng phía sau trượt mà đi đây thật là phong thủy luân chuyển một thủ trả một thủ lúc trước đầu này yêu thú cũng ép tiêu lộ vô cùng chật vật, bây giờ lại trái ngược, yêu thú bị tiêu lộ đánh không hề có lực hoàn thủ. bên trên cổ chiến kỹ năng cho thấy uy lực rất lớn, bước thứ ba bước ra, tiêu lộ cũng đã cảm thấy phí sức vô cùng, nhưng mà hắn vẫn như cũ không đình chỉ, bước ra bước thứ tư, 8 bước 8 liếc, mỗi bước ra một bước, sức mạnh liền được ra. nếu như nói bước thứ hai hiện ra lực lượng là bước đầu tiên gấp hai lời nói, như vậy tiêu lộ bây giờ bước ra bước thứ tư, muốn hiện ra sức mạnh chính là bước đầu tiên gấp 8 lần. bá, tiêu lộ giống như kiểu thuấn di, trực tiếp xuất hiện ở vừa mới ổn định thân hình yêu thú bầu trời, bước thứ tư, thuấn phía dưới đặt xuống lực lượng kinh khủng tại tiêu lộ dưới chân hào đẳng không gian đều vằn vẹo một phương hư không chấn động kịch liệt tựa như lúc nào cũng có thể đổ sụp vỡ nát một dạng môn này bên trên cổ chiến kỹ năng hiện ra uy lực đáng sợ càng là có đạp nát một phương hư không như thế lệ cái kia ở bên giòn ngó thanh ý đạo giả cũng tim đập nhanh không thôi bất quá tiêu lộ bước thứ tư còn không có chính xác đặt xuống đã phong vân biến sắc tiêu lộ dưới chân tựa hồ có đạo đạo sấm sét tại ẩn hiện lệnh thấu xương cơ vòng như thiên đao giống như ba phủ xuống trên mặt đất những cái kia cứng rắn vô cùng đá cuội bị này cường phong nào tới tất cả đều hóa thành bụi Con yêu thú kia giống như đã bị 10 vạn đại sơn giống như nghiền ép xuống áp lực khủng bố, ép tới nằm trên đất, bốn cái ngắn nhỏ cường tráng bắt chân, liều mạng hướng về phía trước chống đỡ, cũng khó có thể di động bản phận. Bước thứ tư sức mạnh đã tăng lên tới cực hạn, đây là tiêu lộ lấy tu vi hiện tại, có khả năng thi triển trung cực giết bước. Bước thứ tư bước ra, kỳ thực đã rất miễn cưỡng, trên đùi tuân ra lực lượng kinh khủng, đã là tiêu lộ mức cực hạn có thể chịu đựng. Nếu như bước ra bước thứ 5 mà nói, tiêu lộ hai chân cũng sẽ bởi vì không chịu nổi áp lực mà bị vẻ này bạo ra lực lượng cường đại nó no bạo. "Phanh!" Không cần phải suy nghĩ nhiều, một tiếng vang trầm truyền đến, tiêu lộ đổi phải. Nặng nghề bước lên con yêu thú kia lưng, trong khoảnh khắc đó, một hồi thanh âm xương vỡ vụn từ yêu thú trên thân truyền đến ra. T. con yêu thú kia một tiếng buồn tê, một thân cứng rắn vô cùng đen như mực lân giáp lập tức hiện đầy từng đạo vết rách, huyết thủy từ vết rách bên trong bắn tung tóe mà ra. Yêu thú một đầu cổ xuống cốt, lập tức tân nát. Sau đó, nuôi thuyền, một tiếng, toàn bộ thân thể liền chia năm xẻ bảy bảo tán liêu khai tới, xương máu bốc hơi, cốt lục bay tứ tung, gây mũi mùi máu tươi, lập tức tràn ngập liêu khai tới. Tại xương máu phun ra bên trong, một đen sáng hạt châu từ yêu thú kia trên thân bay ra, yêu thú nội đan, đồ ta. Tiêu lộ tay phải hướng về kia quả hạt châu màu đen vụn dưa không trùng, hạt châu kia lập tức liền bị hắn thu hút trong lòng bàn tay, bắt lấy yêu thú nội đàn tiêu lộ tòng thiên bên trên phiêu nhân xuống, bao phủ ở xung quanh người vẻ này nội thiên địa chi lực, giống như thủy chiếu lối bước, chui vào mi tâm đạo kia vết dọc bên trong, có thể so với đại năng cảnh giới người tu luyện cường đại yêu thú lại như thế nào, tại tiêu lộ ra tay toàn lực phía dưới, chiến lực vô song, một dạng đem đạp nát tại dưới chân, rơi xuống mặt đất tiêu lộ một cái lảo đảo, suýt chút nữa ngã nhào trên đất, tiêu hao đại lượng nguyên khí tiêu lộ, cực bộ lại có điểm phủ phím. Mặc dù là đánh chết đầu này yêu thú, nhưng mà. Tiêu Lộ lúc này cũng có thể nói là thắng thảm. Toàn thân quần áo bị yêu thú kia lợi trảo xé rách trở thành mảnh vụn, lộ ra thân trên cái kia cổ đồng sắt da thịt, trên da thịt đầy từng đạo răng khắp nơi vết trảo, từng đạo vết trảo đều rịn ra vết máu. Lúc này, Tiêu Lộ sau khi đứng ngứng, lập tức lại cảm thấy một hồi mê muội, dẫn đạo ra đan điền trong nội thiên địa chi lực, tiêu hao số lớn tần nghiệp, làm hắn có một loại trời đất quay cuồng cảm giác. Khi thực, Tiêu Lộ mình cũng rất rõ ràng tình trạng của mình, mình thân niệm quá yếu, không thể câu thông nội thiên địa chi bên trong bên trong, hỗn độn vùng cơ bảo, đem một lần nữa trường khống, liền đem nội thiên địa sức mạnh từ trong đan điền dẫn đạo đi ra cũng rất là phí sức, cùng con yêu thú kia một hồi đại chiến, lệ tiêu lộ tiêu hao không thiếu thể lực, tạng phủ cũng nhận chấn động, thương tới nội tạng, thế là hắn đem viên tiêu yêu thú nội đan bỏ vào trong túi pháp bảo, sau đó trực tiếp xếp bằng ở dưới vách đầm sâu bên cạnh, vận chuyển huyền công, dẫn động thể nội khổng lồ kia nguyên khí chữa trị thương thế, mà liền tại tiêu lộ quẩn tại trên mặt đất, vận chuyển huyền công thời điểm, một đạo cực kỳ nhạt, mở nhạt đến cơ hồ nhìn bằng mắt thường không thấy có nhận, từ đằng xa rừng rậm ở trong bắn ra, vô thanh vô tức hướng tiêu lộ cái hốt rào sát mà tới, đó là một đạo gần như trong suốt kiếm quang, không có lộ ra bất luận cái gì kiếm khí chấn động kiếm quang thương tiêu lộ xuất thủ, càng là tên kia giấu ở một bên nhìn trộm giữa sân động tĩnh cái kia thanh ý đạo giả. Lúc này tiêu lộ đang xếp bằng ở bên đầm nước vận chuyển huyền công, chữa trị thương thế, bắp thịt cả người tại không tiếng động phun trào, trên thân cái kia từng đạo vết cào, lấy mắt thường có thể thấy được độ đang khép lại. trong lòng ngực vũ khí, tại tạng phủ bên trong chấn động, tiêu lộ giữa ngực bụng ẩn ẩn truyền ra lôi minh thanh âm, tạng phủ trong lứa huyết từng tiêu tụ huyết bị ép đi ra từ lỗ chân lông bài xuất bên ngoài cơ thể. nhưng mà liền tại tiêu lộ vận công chữa thương thời điểm một đạo gần như trong suốt kiếm quang, giống như một đạo trong suốt gợn sóng một dạng, cấp bách sượt qua hư không, vô thanh vô tức hướng tiêu lộ phần gãy bổ tới, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, càng thêm không có bất kỳ cái gì kiếm khí ba động. Đạo kiếm quang kia liền như là trốn vào liêu thiên địa chi ở giữa một dạng, không có gây nên bất kỳ khác thường. Nếu như là bình thường người tu luyện, ngũ giác lục thức căn bản khó mà cảm thấy được đạo kiếm quang này tồn tại, tất phải bị đạo kiếm quang kia rào sát, liền chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà tiêu lộ lại khác, hắn sửa cũng không phải đạo thuật, mà là võ, võ chi một đường luyện đến chỗ cao, đó là có sở tất ứng, có cảm giác mà. Quanh thân khí thế không giây phút nào không ở cảm ứng đến hết thể trung quanh, quản chi gió thổi cọ lây cũng sẽ lập tức phát giác, sẽ ở đó đạo vô hình kiếm quang đột nhiên xuất hiện, đồng thời hướng tiêu lộ bay tập kích, mà đến thời điểm tồn tại trên đất tiêu lộ, lập tức liền cảm giác phía sau cổ làn da đột nhiên tê dần, giống như bị một cây z lạnh thấu xương châm nhọn, đâm một cái tựa như một cỗ khí lạnh, lập tức từ xương đôi sông lên, dọc theo cổ sống đại lồng, một mực sông lên đỉnh đầu bách hội, tiêu lộ toàn thân lộ chân lông trong nháy mắt nổ tung. 113 chương 113 nguy cơ chợt hiện giận thiên cuồng hống thời gian đổi mới hai nghìn mười không tốt. Tiêu lộ trong lòng kinh hãi, hắn không chút nghĩ ngợi, thân thể liền hướng về phía trước đột nhiên hướng xuống một phục. ở nơi này tiền quân một trong chốc lát, một đạo cơ hồ như trong suốt lăng lệ kiếm quang, dán vào tiêu lộ ra đầu bay đi. đúng lúc này, một tuấn đầu từ không trung bay xuống sau một khắc, tiêu lộ thân thể như đại mãng xoay người, hướng bên cạnh lăn ra, đồng thời trong nháy mắt từ dưới đất đứng lên. hắn vội vàng sơ một cái phần gãy, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. cho đến lúc này, tiêu lộ mới cảm giác được đến từ nơi xa trong rừng cây cái kia một đạo như có như không sát cơ. có người hướng mình ra tay đánh lén, muốn trong nháy mắt đem chính mình đánh giết. Đạo kia vô ảnh kiếm quang trên không trung một cái truyền mạt, lại không hề có một tiếng động bắn nhanh mà quay về, bay vào đối diện trong rừng cây, sau đó, một cái thanh ý đạo nhân từ đối diện trong rừng cây đi ra. Người là ai? Lúc này Tiêu Lộ đã mơ hồ đoán được cái này thanh ý đạo nhân lai lịch, Tam Đại Đạo môn bên trong, chỉ có thục Sơn kiếm phái nhân, tu luyện là kiếm tiên chi đạo. Nhìn thấy Tam Đại Đạo môn người, Tiêu Lộ lập tức như chút được gánh nặng, hắn biết, hồng hoang thế giới còn không có bị một lần nữa phong ấn, 10 ngày kỳ hạn vẫn còn chưa qua. Mặc dù người này muốn giết chính mình, nhưng đường mòn trong lòng vẫn là rất cao hứng cái này đột nhiên ra tay tập kích tiêu lộ nhân chính là một mực ở bên giòn ngó thanh ý đạo giả cái này thanh ý đạo giả hình dạng tại ba 40 tuổi ở giữa hai mắt đang mở hí tinh quang bắn ra bốn phía cả người liền như là một thanh không có ra khỏi vỏ thân mình mịt mờ kiếm khí ở trên người hắn phun trào hắn đối với tiêu lộ sắc ý phải không thêm che giấu ta là ai ngươi không cần biết bởi vì trong mắt ta ngươi đã là một người chết trong lúc này niên đạo giả lạnh nhạt nói trên mặt vẫn như cũ vân đạm phong kinh tựa như nói lấy một chuyện cũng lại bình thường bất quá sự tình một dạng cái này bên trong niên đạo nhân cường thế cực điểm từng bước từng bước hướng tiêu lộ bước tới Khí thế trên người theo cước bộ dần dần đề thăng, đạo nhân trên người vẻ này mịt mở phong mang bắt đầu triển lộ, giống như một thanh thần binh đang tại từ trong vỏ kiếm chậm rãi rút ra. Bên trong niên đạo nhân tóc dài không gió mà bay, trên thân thanh sam nhẹ lắc lư, quanh người tựa hồ bao phủ một đoàn thanh phong, kia tuyệt đối không phải thanh phong, mà là hết sức các liệt vô hình kiếm khí. Hừ, muốn giết ta, chỉ bằng ngươi? Tiêu Lộ không khỏi cười lạnh, sau một khắc, một cỗ mênh ngông đại lực từ Tiêu Lộ thể nội bạo mà ra, ngũ thải khí mang lượn lờ với hắn bên ngoài cơ thể. Tiêu Lộ hai mắt bắn ra hai đạo thực chất hóa quan mang, chiếu sạ tại nơi đang tự ép tới gần bên trong niên đạo nhân trên thân, sát khí ngập trời từ trên người hắn bao phủ mà ra, tràn ngập tại mỗi một tức không gian, trung quanh nhiệt độ không khí lập tức kịch liệt hạ xuống, cho dù là tại mặt trời đã khuất, thác nước đầm sâu trung quanh lượn lờ thấy lạnh cả người. đừng giả bộ mô hình làm dạng, vừa rồi ngươi cùng con yêu thú kia đại chiến, ta từ đầu tới đuôi đặt ở trong mắt, mỗi một chi tiết nhỏ cũng không buông tha, ngươi xấu, đã thụ trọng thương. bên trong niên đạo nhân khinh thường nói, phải không? tiêu lộ vẫn như cũ một mặt bình tĩnh, thậm chí trên mặt đều lộ ra một nụ cười. không tệ, hắn đang cùng yêu thú đại chiến ở trong, là bị thương nặng. Nhưng mà, đối phương tựa hồ không để mắt đến điểm trọng yếu nhất, đó chính là, Tiêu Lộ cũng không phải là người tu đạo, mà là một cái võ giả, hơn nữa, Tiêu Lộ càng là thời đại thái cổ bất diệt thần thể. Ở nơi này võ đạo đã triệt để xa suốt chín châu đại lục giới tu luyện, đã không có mấy người còn rõ ràng một cái có tu luyện thành võ giả đáng sợ, càng không người tình tưởng thời đại thái cổ bất diệt thần thể chỗ kinh khủng. Mà trước mắt bên trong niên đạo nhân, tựa hồ cũng không biết điều này. Tiêu Lộ trong cơ thể mênh mông nguyên khí, đã sớm đem thương thế đè xuống, kỳ thực, thực lực của hắn cũng không có hạ xuống bao nhiêu, vẫn như cũng hữu lực một trận chiến. Võ giả nhục thân, cường hãn cực điểm không phải người tu đạo có thể tưởng tượng. Nhìn từ bên ngoài, Tiêu Lộ không ngừng bị yêu thú đánh trúng nhục thân lùi lại, thương rất nặng, nhưng mà, gân cốt huyết nục, thậm chí cùng tạng phủ ở giữa dũng động khổng lồ nguyên khí, lại không có lúc không khắc tại tư dưỡng tạng phủ, huyết nục, gân cốt, nói một cách khác, Tiêu Lộ thường có thể nói là theo thương theo càng, mặc dù cũng không phải lập tức liền có thể khỏi hẳn, nhưng là đúng là nhanh chuyển biến tốt đẹp. Người đã thương mệnh kiệt lực, mà ta nhưng là thần nguyên khí đủ, kết cục đã được quyết định từ lâu, ngươi vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Bên trong niên đạo nhân tiếp tục tại lấy luôn ngữ phá hủy Tiêu Lộ đấu trí. Lúc này, bên trong niên đạo nhân đã đi tới Liêu Tiêu Lộ trước người không đủ 4 trượng chỗ, ngừng lại. Nhưng mà, lời của hắn đối với Tiêu Lộ nhưng là không được bất kỳ lừa dối tác dụng, Tiêu Lộ tâm trí kiên định, là thường nhân không cách nào tưởng tượng. Muốn chiến liền chiến, nơi đó có nói nhảm nhiều như vậy. Chẳng lẽ thuộc sơn kiếm phái nhân, chỉ biết là khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Tiêu Lộ khinh bị nhìn một cái bên trong niên đạo nhân nói. Hừ. Trong lúc này niên đạo nhân không nói nữa, trực tiếp một bước hướng về phía trước bước ra, trong phút chốc thân thể của hắn lộ ra từng đạo gợn sóng, thân ảnh một hồi mơ hồ, tựa hồ hóa thân trở thành một thanh lợi kiếm giống như, hướng Tiêu Lộ lao đến. Tại thời khắc này, bên trong niên đạo nhân chính là kiếm, kiếm chính là bên trong niên đạo nhân. Nhân kiếm hợp nhất. Thấy thế Tiêu Lộ lập tức lấy làm kinh hãi, đối phương cảnh giới tu luyện tựa hồ cao đáng sợ, tuyệt đối là ít có kiếm đạo cao thủ. Nếu như là tại Hồng Hoang thế giới bên ngoài, chính mình gặp phải gia hoàn này, e rằng vừa đối mặt liền bị người này đánh chết. Cũng may, Hồng Hoang thế giới sức mạnh áp chế trước mắt cái này kiếm đạo cao thủ thực lực, làm hắn chỉ có thể thi triển ra bán thần cửu trọng tiên sức mạnh. Cái này không phải không nói là Tiêu Lộ may mắn. Ông. Một tiếng thanh thủy kiếm minh từ cái kia tựa hồ hóa thân thành kiếm thanh y bên trong niên đạo nhân trên thân truyền ra. Hư đạm không thật thân ảnh, như lợi kiếm xé rách không gian, Hạo đãng ra một cố mạnh đại vô thất kiếm khí ba động, mũi kiếm chô hướng đến, hư không đều phải cắt đứt một cái giống như. Thiên hạ chí nhu, không gì bằng thủy, lũ lụt vô lượng. Tiêu Lộ khẽ quát một tiếng, hữu quyền đẩy về phía trước ra, thủy lam sắc khí mang, lập tức từ hắn trước nắm đấm phương phun trào buôn tập mà ra. Thủy hành chi lực sôi trào mãnh liệt, trong nháy mắt đón nhận nhân kiếm hợp nhất, thân hóa thần kiếm đánh tới bên trong niên đạo nhân. Tiêu Lộ nhất quyền phía dưới, phất đưa tới ngập trời lũ lụt, thủy hành sức mạnh đang chấn động tại chấn động, không ngừng ngăn cản, làm hao mòn, dẫn đạo đạo kia hư đạm không thật trên thân phía trên lộ ra kinh người kiếm khí. Tiên kia bên trong niên đạo nhân vọt thẳng tiến liêu tiêu lộ quyền kinh bên trong, không tiếng động phá vỡ sôi trào mãnh liệt quyền kình, mũi kiếm trực chỉ tiêu lộ, mặc cho tiêu lộ như thế nào ngăn cản, dẫn đạo cũng không thể ngăn cản bên trong niên đạo nhân bước chân. Oèn. Tiêu lộ nắm đấm cùng bên trong niên đạo nhân thân hóa thần kiếm va chạm tại liễu nhất lên, ra một tiếng vang thật lớn. Mên ngông thủy hành quyền kình, trong nháy mắt sụp đổ, vô song kiếm khí cũng đồng thời vỡ nát, một vùng không gian chấn động kịch liệt, giữa hai người mặt đất bị hạo đãng ra vô hình đại lực quanh quật ra một cái hô to. Tiêu Lộ không thể không lui bước, mà bên trong niên đạo nhân cũng không thể lại bảo trì tại nhân kiếm hợp nhất trạng thái, hư đạm thân ảnh tùy theo trở nên rõ ràng. Ngươi vẫn còn có thực lực như thế, thực sự để cho người ta kinh ngạc. Bên trong niên đạo nhân kinh ngạc nói, cùng lúc đó, đạo nhân bên hông trong túi pháp bảo sông ra liếu nhất đạo gần như trong suốt kiếm quang tới. Đạo kiếm quang này không tiếng động lượn lờ tại đạo nhân quanh người, Tiêu Lộ nhất mắt liền nhận ra, vừa rồi, ra hỏa này chính là dùng đạo kiếm quang này đánh lén mình. Một kiếm nơi tay, thiên hạ ta có, phá hết văn pháp, vô hình phi kiếm. Ở chính giữa niên đạo nhân quát nhẹ âm thanh bên trong, Đạo kia lượn lờ tại đạo nhân quanh người đạo kia gần như trong suốt kiếm quang, lập tức không tiếng động dài ra năm trượng, phá thoái hư không, hướng Tiêu Lộ quân giết tới. Như thế nào không cảm ứng được kiếm khí ba động? Tiêu Lộ kiến đạo kiếm quang kia hướng mình như thiểm điện bay vụt mà đến, nhưng mà, làm hắn khiếp sợ là, bén nhọn như vậy tuyệt luân kiếm quang, vậy mà không có lộ ra một tia kiếm khí, điều này làm hắn không khỏi hoài nghi, đạo này tựa hồi trong suốt kiếm quang, có phải hay không một thanh phi kiếm biến thành. Bên trong niên đạo nhân tu kiếm đạo, rất là kỳ lạ, kiếm quang vô hình, lại không có lộ ra một tia kiếm khí, khiến người ta khó mà phòng bị cũng khó trách Tiêu Lộ vừa rồi liền suýt chút nữa thương ở nơi này đạo kiếm quang phía dưới. Kỳ thực, nếu như không phải thể nội kiếm nguyên bị Hồng Hoang quy tắc thế giới áp chế, bên trong niên đạo nhân đạo này phi kiếm kiếm quang có thể làm được mắt thường cũng bắt giữ không tới tình cảnh. Bởi vì, hắn tu luyện là thuộc sơn kiếm phái trong một môn kỳ lạ kiếm đạo, gọi là vô hình phi kiếm. Thế nhưng, cái này bên trong niên đạo nhân một thân tu vi bị áp chế ở bán thần chi cảnh, tại Hồng Hoang thế giới bên trong, khó mà thi triển ra vô hình vô tung, phi kiếm vô ảnh sát chiêu. Tiêu Lộ cái kia gần như thần binh đồng dạng cường hãn thân thể tuân ra sáng lạng tia sáng, người như giao long đồng dạng nhảy lên, Chân đạp bắt bước, hướng bên cạnh tránh lui. Suy, Một tiếng vang nhỏ, Tiêu Lộ trước kia đứng thẳng chỗ, hiện ra liếu nhất đạo hơn 10 trượng trường kiếm ấn, kiếm quang sở trí, bụi đất hòn đá, tất cả đều hóa thành bụi. Nói cho cùng, Tiêu Lộ đến cùng vẫn là bản thân bị trọng thương, hành động không giống gì vãng như vậy mau lẹ, lấy thương thế nên chiến, khó mà chống lại bên trong niên đạo nhân vô hình phi kiếm, cuối cùng không thể không tránh né lấy bên trong niên đạo nhân kiếm quang. Đây là hành động bất đắc dĩ, nhưng mà Tiêu Lộ tại đại chiến yêu thú thời điểm, thần niệm tiêu hao nghiêm trọng, đã không đủ để lần nữa mở ra trong đan điền nội tiên địa dẫn đạo ra nội thiên địa sức mạnh, thoát khỏi hồng hoàng thế giới áp chế bất quá, trung niên nhân kia muốn giết hắn, cũng không khác hẳn với người xi si nói ngọng. lần này, tiêu lộ thiếu chút nữa thì muốn vì người khác làm giá ý, ý, cái này khiến hắn phiền muộn đến nhận việc điểm lại là phun một ngụm máu tươi sắp xuất hiện tới. nếu như tiêu lộ chỉ là chỉ có thủ đoạn như vậy mà nói, như vậy không cần hỏi, thác nước sau gốc kia thiên tài địa bảo, cửu diệp long sâm nhất định là rơi vào cái này ngồi thu như ông đắc lợi, hèn hạ vô sỉ hạ lưu kiêm hôn đã bên trong niên đạo nhân trong tay. nhưng mà, tiêu lộ là người thế nào, làm sao lại ăn loại này thua thì đâu? đáp án dĩ nhiên là phủ định, bởi vì, tiêu lộ còn có hậu chiêu đi theo con khỉ lăn lộn một hồi. Tiêu Lộ xem như trở nên tinh công nhiều, không còn giống như kiểu trước đây dễ dàng chịu đến lửa gạt, tuyệt đối là một người không chịu thua thiệt. Ôi sáu. Tiêu Lộ nhanh chóng né tránh bên trong niên đạo nhân kiếm quang, hắn giận như điên, tên kia thực sự quá đáng giận, không thể cứ tính như vậy. Gốc kia thiên địa linh tụ bị cướp đi còn chưa tính, nhưng mà, Tiêu Lộ lại nuốt không trôi khẩu khí này. Thục Sơn kiếm phái chính là cái kia gia hỏa, rõ ràng sớm đã ở bên nhìn trộm. Bằng không, tại về thời gian, tuyệt đối khó mà nắm phải chuẩn như vậy, xuất hiện như vậy kịp thời. Phải biết, đánh giết một đầu đủ để so sánh được có thể so với đại năng cảnh giới tu giả yêu thú sau đó. Tiêu lộ suy yếu nhất. Hừ, ngươi cho rằng ngươi đã ăn chắc ta sao? Tiêu lộ trong lòng oán hận không thôi. Thái Huyền cửa Tiểu gia hỏa không đơn giản, lần này không thể đem hắn đánh giết, sau này sẽ rất phiền phức. Bên trong Niên đạo nhân như mày, sát cơ tối hiện, hắn đã quyết định này sinh ác độc, nhất định muốn diệt trừ Tiêu lộ. Bởi vì Tiêu lộ hiện ra vô hạn tiềm lực, làm hắn cố kỵ. Không người nào nguyện ý thẳng đứng một cái tiềm lực vô hạn địch nhân, nếu là tên địch nhân này sau này trưởng thành, kia sẽ là một cái uy hiếp to lớn. Nhưng mà, ngay một khắc này, bên trong Niên đạo nhân cảm thấy một cỗ cường đại sóng sức mạnh từ Tiêu lộ thể nội bộ phát ra. Tiếp lấy tiêu lộ bên người xuất hiện một vị thiếu nữ áo trắng cùng hai cái khả ái thú nhỏ. 114 chương 114, bỏ người bắt ve hoàng tức tại hậu thời gian đổi mới, 201312208 rõ ràng, thiếu nữ mặc áo trắng này chính là Lưu Giai, thời khắc mấu chốt, tiêu lộ hay là đem Lưu Giai lá bài tẩy này bại lộ ra. Biến cố đột nhiên xuất hiện nhường bên trong niên đạo nhân cảm thấy một hồi bất an. Nhưng mà, ở trong niên đạo nhân nhìn thấy người xuất hiện chỉ là một 18 tuổi thiếu nữ sau đó, bên trong niên đạo nhân bất an tâm cũng để xuống. Hừ, ngươi cho rằng dựa vào tiểu nha đầu này chính là ta đối thủ sao? Hôm nay các ngươi một cái cũng không cần suy nghĩ chỗ được. Bên trong niên đạo nhân lạnh rên một tiếng, có chút khinh thường nói: "Hèn hạ hạ lưu gia hỏa, ta thật thay các ngươi thuộc sơn kiếm phái cảm thấy mất mặt, cũng là, cũng chỉ có thuộc sơn kiếm phái người mới sẽ làm ra loại chuyện như vậy." Nghe được bên trong niên đạo nhân nói như thế, Tiêu Lộ cũng không nhịn được nói trống trọng. Nói xong, Tiêu Lộ cũng không nhịn được phun ra một búng máu, chứng minh Tiêu Lộ thường thế vẫn đủ nặng. "Đường nhỏ ca ca, ngươi không sao chứ? Là người này đánh lén ngươi sao?" Đúng lúc này, Lưu ra Âm thanh tự nhiên vang lên, ân cần hỏi đến: "Là sáu." Mặc dù rất không muốn thừa nhận mình bại, nhưng mà Tiêu Lộ vẫn là phun ra một chữ: "Hảo, ngươi đi theo ta." Nói đi, Lưu Gia một cánh tay ngọc nhỏ dài, nắm chặt Tiêu Lộ một cái tay, bay lên dựng lên, hai người như chim liền cánh đồng dạng, hướng cách đó không xa trong đất niên đạo nhân bay đi. Lưu Gia cùng Tiêu Lộ đứng sóng vai ở chính giữa niên đạo nhân phụ cận, lạnh như băng âm thanh vang vọng toàn bộ khu vực. Hèn hạ vô sỉ thủ sơn kiếm phái nhân, ngươi nghĩ tự sát, vẫn là chờ ta tự mình động thủ giết ngươi. Lúc này Lưu Gia áo trắng tung bay, thu thủy vì thần ngọc vi cốt, thanh âm lại phát ra mãnh liệt sát ý, nhưng cường thế như vậy Lưu Giai nhường Tiêu Lộ sinh ra một cảm giác xa lạ. Bên trong niên đạo nhân cười lạnh nói, tuy ta xem không biết ngươi tu vì. Nhưng ở hồng hoang thế giới bên trong, ngươi nghĩ triệt để giết chết ta, đó là không có thể mà. Ngược lại là các ngươi, nếu như ta muốn giết chết các ngươi, hẳn là có khả năng. Hừ. Ha ha Lưu dai như chuông bạc mà tiếng cười vang ở bốn phía bên trong, cái này khiến bên trong niên đạo nhân tâm trung nhất chấn, đồng thời bên trong niên đạo nhân bỗng nhiên cảm thấy bất an. Trong lòng càng là sinh ra một hơi khí lạnh, hắn đột nhiên có một cỗ đại họa lâm đầu cảm giác. Mặc dù cảm giác rất mơ đường, nhưng mà bên trong niên đạo nhân vẫn là lựa chọn tin tưởng mình trực giác. Hai vị, hôm nay ta không muốn cùng các ngươi sinh tử giao nhau, ngày khác sẽ cùng ngươi một trận chiến, cáo từ. Nói đi, bên trong niên đạo nhân hóa thành một vệ thần quang, hướng về chỗ rừng sâu phóng đi, chỉ là hắn vừa mới bay ra ngoài mấy chục trượng khoảng cách, đột nhiên hét thảm một tiếng, "A sáu!" Lúc này bỗng nhiên ở giữa trống rông xuất hiện một cái quả bảy thải thần thạch hung hăng đụng vào trên lồng ngực của hắn, suýt nữa trực tiếp đem hắn đánh xuyên. Tiếp lấy Lưu Giai lôi kéo tiêu lộ một cái tay, cùng hắn sắt cánh cùng bay, đi tới bên trong niên đạo nhân phụ cận. Thế gian một ngọn cây cỏ, ngày vạn vật đều là ta bình, đại chí núi non sông ngòi, tiểu đến sâu kiến bụi trần, thậm chí ba quả thân thể của người, ý niệm sở chí, phàm có chất chi vật tất cả tồn tại lệ. Tại ta sở cảm ứng đến thiên địa chi bên trong, ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Lưu Giai lời nói rất băng lãnh, nghe tại chỗ tiêu lộ tâm trung nhất động. Hừ, ít đi cùng vọng. Hôm nay ta Lý Hoành liền đánh với ngươi một trận, nhìn ngươi có thể làm gì được ta? Bên trong Niên đạo nhân giọng tâm hận nói, nguyên lai like bên trong Niên đạo nhân tên là Lý Hoành. Bên trong Niên đạo nhân toàn thân trên dưới thần quang rực rỡ, hắn biết khó tránh khỏi một hồi sinh tử quyết chiến. Nói xong bên trong Niên đạo nhân trực tiếp lấy ra một kiện pháp bảo, đó là một kiện đen nhánh pháp bảo. Pháp bảo bên trong tự thành một cái không gian, bên trong Niên đạo nhân đánh đòn phủ đầu, muốn tương tiêu lộ cùng Lưu Giai thu vào mình kiện pháp bảo kia trong không gian bất quá làm hắn hoảng sợ là lưu dai lôi kéo tiêu lộ đứng bình tĩnh đứng ở đó không hề động một chút nào mà pháp bảo của hắn không gian lại đột nhiên trở nên hỗn loạn dây núi liên miên đang rung động tại cái chấn sau đó bạo toái tất cả sông lớn đều ở đây lao nhanh gào thét thậm chí lớn nước ra thay đổi tuyến đường mà đi bên trong niên đạo nhân pháp bảo không gian đột nhiên băng liệt liêu khai tới từng đạo vết nước không gian lớn xuất hiện ở pháp bảo của hắn tiểu không gian hỗn độn mang người sáu bên trong niên đạo nhân hoảng sợ mở to hai mắt hắn đơn giản không thể tin được vô cùng sợ hãi nhìn lên trước mắt cô gái mặc áo trắng kia ta nói qua Ngươi không tự sát, ta liền tự tay giết ngươi. Vạn kiếm xuyên tim. Theo lưu giai một tiếng quát nhẹ, trung quanh đột nhiên tia sáng đại tác, mấy chục đạo, trên trăm đạo lưu giai thân ảnh lập tức xuất hiện ở bốn phía bên trong, hướng về bên trong niên đạo nhân đánh ra trăm ngàn đạo thần mang. Ngay sau đó bên trong niên đạo nhân một tiếng hét thảm, cả người đột nhiên vỡ vụn liêu khai tới. Sau đó, trên không tất cả mỹ nhân thân ảnh đều biến mất, chỉ có nhất tuyệt đại giai nhân đứng tại tiêu lộ bên cạnh. Bên trong niên đạo nhân toàn bộ thân thể vỡ vụn khai tới, xương máu tràn ngập, tàn toái thi thể khắp nơi tiếng tung tóe. Một đầu nhàn nhạt kim ảnh từ tàn thi bên trong bay lên, hướng về kia rừng rậm chỗ sâu bỏ chạy. Bất quá đúng lúc này, lưu giai trong đôi mắt lập tức bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo. Hai đạo thực chất hóa địa thần mang xé rách hư không, như hai đạo tránh lưới điện giống như chiếu sáng hư không. Sau đó hung hăng bổ vào kim sắc hư ảnh phía trên. A 5 Bên trong niên đạo nhân phát ra một hồi tiêu thảm, na kim sắc hồn phách như băng tuyết tan hóa giống như chậm rãi tiêu tan trên không trung. Bên trong niên đạo nhân trực tiếp hình thần câu diện, chưa từng lưu lại một điểm dấu ấn sinh mệnh. Xem cuộc chiến tiêu lộ kiến hình dáng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tại tiêu lộ xem ra lưu giai tu vi đã tấn thăng đến một cái mới tinh mà lĩnh vực, cái này khiến tiêu lộ tâm trung nhất trận nghi hoặc. Người khác có thể không nhìn thấy, nhưng tiêu lộ cách lưu giai gần như thế. Hắn phát giác lưu dai mới vừa xuất thủ sau đó, trắng đoán như ngọc mà gương mặt trong phút chốc dần hiện ra một đạo huyết sắc, bất quá trong nháy mắt liền lại biến mất. Lưu dai chân thực thực lực cũng không có hiện ra cường đại như vậy. Tiêu lộ trong lòng không khỏi có chút nghi vấn, nhưng nhiều hơn là có chút sợ. Hắn quen thuộc lưu dai tuyệt không phải bộ dáng bây giờ. Lúc trước lưu dai tâm địa thiền lương, thuần chân vô tả, không có khả năng giống như bây giờ lãnh huyết thị sát. Người vẫn là sáu. Trước kia lưu giai sao? Tiêu lộ thanh âm có chút run rẩy. Lưu giai trở lại lai lịch hướng về phía tiêu lộ cười cười quả thật có thể nói ngoái nhìn nhất tiếu bách bị sinh, toàn bộ tinh không đều tựa như bởi vì nàng nụ cười mà sáng ngời lên, để cho người ta như một xuân phong. là, cũng không phải. lúc trước ta quá thiện lương, cũng là bởi vì ta thiệt lương, mới đưa đến đường nhỏ ca ca ngươi thường thường lâm vào trong khốn cảnh, cho nên, bây giờ lưu giai, vẫn là ngươi tiểu nốc, thế nhưng là không còn là lúc trước cái kia chỉ biết là thỏa hiệp tiểu ngây người, đường nhỏ ca ca, ngươi hiểu chưa? nghe xong lưu giai mà nói, tiêu lộ tâm trung nhất động, lập tức hắn suy nghĩ minh bạch, hết thảy đều là bởi vì chính mình, chuyện hắn lo lắng cuối cùng xảy ra, người bên cạnh bởi vì chính mình mà bị liên lụy, tại thời khắc này. Tiêu lộ trong lòng không, có không cảm tâm, có chỉ là sâu đậm tự trách. Nếu như mình thực lực đủ cường đại, cường đại đến có thể thủ hộ lấy bên người hết thảy, như vậy người bên cạnh mình còn có thể thay đổi sao? Lúc trước hiền lành lưu dai, vì mình cũng cải biến chính mình. Tất cả những điều này đều để tiêu lộ bị đả kích lớn. Bất quá, tiêu lộ dù sao không phải là người bình thường, từ nhỏ nhận hết đả kích hắn, tâm trí sớm đã không phải người bình thường có thể so sánh. Rất nhanh, tiêu lộ liền thu thập xong lòng tin. Mặc dù tiêu lộ mặt ngoài không có cái gì, nhưng mà tiêu lộ trong lòng lại một lần nữa có khát vọng đối với lực lượng. Hắn cần thu được lực lượng cường đại đi bảo vệ bên cạnh mình hết thảy, hắn cần lực lượng cường đại, chỉ có dạng này, Tiêu Lộ mới có thể chúa tể vận mệnh của mình. Tiêu Lộ nhìn trước mắt vì mình mà thay đổi muội muội, tâm trung nhất hồi cảm động, nhìn xem Lưu dai cái kia thuần chân vô tà đủ cười, Tiêu Lộ biết, trong lòng mình tiểu ngốc cũng không có thay đổi qua, chỉ là tiểu ngốc tựa hồ đã trưởng thành, bởi vậy, Tiêu Lộ trên mặt đã lộ ra đủ cười. Kỳ thực, Tiêu Lộ chính mình cũng quên, ban đầu ở Linh Khư động thiên thời điểm, Tiêu Lộ trong lòng mình ý nghĩ. Nhớ kỹ khi đó, Tiêu Lộ nhất nghĩ thầm nhường Lưu Gai trở nên thành thuộc một chút, cũng là bởi vì Tiêu Lộ sợ chính mình ngày nào đó không còn Lưu Gai bên người thời điểm, Lưu Giai lại bởi vậy mà ăn thì thòi, dù sao nhân tâm hiểm ác, thế sự khó liệu. Bây giờ Lưu Giai, trải qua mấy năm này rèn luyện, tâm trí sớm đã thành thục, không còn giống như trước kia cái gì đều không hiểu thiên chân vô tà chỉ biết là cả ngày đi theo tiêu lộ theo đôi. Nàng bây giờ tuổi hồ đã biết mình phải làm gì, chính nàng cũng có mục tiêu của mình. Tại đã trải qua linh khư động thiên sự tình sau đó, Lưu Giai cuối cùng phát hiện thiếu sót của mình cùng thiếu hụt. Đúng vậy, Lưu Giai thay đổi, nhưng mà, tiêu lộ vẫn là cảm giác Lưu Giai vẫn là lúc trước chính là cái kia Lưu Giai. đương nhiên. Đây chỉ là tại tiêu lộ trước mặt Lưu Giai mới có thể thể hiện ra mình chân thật một mặt. Nếu để cho những người khác biết băng tuyết thần nữ Lưu Giai vậy mà lại cười, khẳng định như vậy sẽ chấn kinh một đám người xuống đi. Phải biết mấy năm gần đây Lưu Giai thân là tiên thiên đạo thể, tốc độ tu luyện không phải bình thường nhanh, hơn nữa thực lực cường đại, bất quá lại luôn bản chứ khuôn mặt, chưa từng có ai từng thấy Lưu Giai cười qua. Nhớ kỹ có chút không tự lượng sức thanh niên tài tuấn vì chiếm được Lưu Giai nợ nụ cười, nghị trăm phương ngàn kế, nhưng mà cuối cùng vẫn là phi công, đều rơi vào cái không chết thì bị thương hạ trạng. Cuối cùng Lưu Giai mới thu được một cái băng tuyết nữ thần xưng hào. Tiêu lộ mấy năm gần đây tại bên ngoài đối với Lưu Giai chuyện giấu vết cũng có nghe thấy, chỉ là Tiêu lộ vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến Lưu Giai thay đổi là bởi vì chính mình nguyên nhân. Cái này khiến Tiêu lộ cảm động đồng thời lại thầm tự ấy nấy không thôi. Bất quá nhìn trước mắt thành thục chứng trạc Lưu Giai, Tiêu lộ biết Lưu Giai đúng là lớn rồi. Tiểu Nốc, ngươi trưởng thành. Tiêu lộ nói chỉ là một câu, mặc dù chỉ có một câu nói như vậy, nhưng mà Lưu Giai vẫn là cảm thấy chính mình rất vui vẻ, đã biết chút năm cố gắng không có hổng phí. 6 hai người cũng không có lại tiếp tục thảo luận những chuyện kia, bởi vì bọn hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đó chính là tiêu lộ cần chữa thương trị liệu thương thế. Cùng yêu thú đại chiến một hồi hơn nữa trong chăn niên đạo nhân khiến cho thương thế tăng thêm tiêu lộ, cuối cùng còn phải xem lấy lưu giai diệt sát đi bên trong niên đạo nhân, tiêu lộ thương thế trên người cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Mặc dù nói Tiêu Lộ thân là thời đại thái cổ bất diệt thân thể, hơn nữa tu luyện vẫn là một môn cực kỳ cường hãn thượng cổ luyện thể thuật, sớm đã vượt qua loài người phạm chủ, nhưng mà tiêu lộ thương thế thực sự quá nặng đi, bởi vậy, trị liệu là tất yếu. Dù sao, cách Hồng Hoang thế giới đóng lại thời gian đã không nhiều lắm, Tiêu Lộ nhất định phải dành thời gian. 115 chương 115, xuất phát đi thời gian đổi mới. 2013 12 28 tiêu lộ hòa lưu giai tìm kiếm khắp nơi cuối cùng tại trong núi rừng tìm được một cái thích hợp dưỡng thương chỗ ở nơi đó là một khối trên vách núi đá một cái huy động vách núi chung quanh cũng là lớn lên thịnh vượng có cây cao lớn mà dày đặc cây rừng chặn lại chói chang nhận nhật, vương xuống mảng lớn gió mát tiêu lộ hòa lưu giai tìm được hang động cũng không lớn chỉ có thể miễn cưỡng dung nạp một người ở bên trong nhưng mà này đối tiêu lộ tới nói đã đủ rồi bây giờ việc hắn muốn làm chính là vận công chữa thương lưu giai tại bên ngoài hang động đầu giúp tiêu lộ hộ pháp lúc này tiêu lộ xếp bằng ở trong huy động vận chuyển huyền công chữa trị thương thế tại kéo dài mà vững vàng trong hô hấp từng đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhỏ bé hào quang từ hắn trên da hiện lên chân khí trong cơ thể từ trong máu thịt rửa sạch mà qua tiến vào tạng phủ cùng xương quất nhường toàn thân từng tấc một đều có ngũ thải hào quang đang cuồn trào sau đó làm hơi thở thời điểm tạng phủ cùng xương quất cùng với trong máu thịt những cái tia không thuần nguyên khí liền xuyên thấu qua làn da lỗ chân lông bị bảy xuất bên ngoài cơ thể những cái tia không thuần nguyên khí mang ra là trong cơ thể tạp chất cùng với tạng phủ ở giữa ứ huyết huyết chấn động ở giữa tiêu lộ trên người với đảo bắt đầu khép lại, tiếp đó cái vậy, đi qua vô tận linh khí thiên truy bách luyện thân thể, khỏi hẳn năng lực kinh người, chỉ cần không phải chịu đến trọng thương chí mạng, tiêu lộ thương thế liền có thể rất nhanh khỏi hẳn tới. Thể nội cái kia thịnh vượng chân khí lệnh tiêu lộ sinh mệnh lực dị thường thịnh vượng, mêng mêng nguyên khí, ở trong cơ thể hắn theo hô hấp tần suất đang cuồng chào, tạm phủ, gân cốt, đều ẩn ẩn ra lôi minh thanh âm. Cái này biểu thị, tiêu lộ đã đem cơ thể luyện trong ngoài thông thấu, không có bỏ sót, động niệm ở giữa, trong cơ thể khổng lồ chân khí, có thể đạt tới trên thân thể mỗi một cái bộ vị, từng tấc một. Kỳ thực, tiêu lộ chỉ cần đột phá cuối cùng một đạo tu luyện bình cảnh, liền có thể phá vỡ mà vào đại năng chi cảnh như vậy, tiêu lộ thân thể bản thân khôi phục năng lực đem đạt đến một cái khiến người ta cảm thấy trình độ khủng bố, tuyệt đối có thể nói được là đánh không chết tiểu cường đồng dạng. Lúc này tiêu lộ thực lực đã có thể so với cấp bậc đại năng tu sĩ cường đại, nhưng mà đây là hồng hoang thế giới, tiêu lộ có thể phát huy thực lực mạnh nhất chỉ có thể là bán thần đỉnh phong. ở đây tiêu lộ chẳng những chịu đến hồng hoang thế giới sức mạnh áp chế, hơn nữa tiêu lộ cũng không có thời gian đi tu luyện, dù sao hắn tiến vào hồng hoang thế giới là có thời gian hạn chế. theo thừa hải gian tam biến. Tiêu lộ bên ngoài thân bắt đầu lóe ra sáng bóng trong suốt, cơ thể phảng phất bao phủ lên một lớp hào quang mông lung. Tại huyền công dẫn đạo dưới, bốn phía thiên địa tinh khí không ngừng tụ đến, nho nhỏ trong huyệt động trở nên linh khí mờ mịt, bên trong hư không, như có như không ở giữa có nhàn nhạt hào quang đang lờ lờ. Nguyên thủy trong núi rừng có nguyên khí vô cùng vô tận, có nhiều loại năng lượng. Tiêu lộ vận chuyển thượng cổ luyện luyện thể thuật, hội tụ thu nạp thiên địa tinh khí, làm dịu thương thế của chính mình. Giữa bất chi bất giác, hai canh giờ cứ như vậy đi qua. Lúc này, Tiêu lộ từ trong nhập định đã tỉnh lại, lập tức ha mồn phun ra một ngụm thanh hơi huyết tại ngắn ngủn hai canh giờ bên trong tiêu lộ nội thương diệt hết bên ngoài thân chảo thương cũng kết vải dụng lộ ra sáng bóng lằng lằng ra hư nhược thần niệm cũng biến thành cường thịnh lúc nào tới trong ngoài thông thấu thần nguyên khí đủ tiêu lộ từ dưới đất vươn người đứng dậy toàn thân trên dưới lập tức ra lốp ba lốp bốt một hồi giống như bạo đầu một dạng âm thanh đúng lúc này nhường tiêu lộ kinh ngạc chính là giữa bất chi bất giác tiêu lộ vậy mà đột phá từ bán thần tứ trọng thiên tiến vào bán thần ngũ trọng thiên chi cảnh nếu để cho người biết tiêu lộ tại ngắn ngủn trong vòng một tháng liên tục tiến giai hai cấp này lại để cho người ta đấu kỵ thổ hết Từ trong túi chữ vật lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ thay đổi sau đó tiêu lộ liền từ trong huyệt động đi ra. Nhưng thấy mặt trời đỏ rơi về phía tây, dư vi chiếu xuống nhóm sơn chi bên trên tây phương bầu trời bị nổi bật một mảnh đỏ tươi, đã là lúc chạm vào tối. Đường nhỏ ca ca, ngươi không sao? Đúng lúc này Lưu dai ngày đó lại một dạng âm thanh từ bên cạnh truyền đến. A, không đúng, đường nhỏ ca ca khí tức của ngươi so trước đó mạnh mẽ hơn không ít, chẳng lẽ ngươi lại một lần đột phá? Lưu dai thanh âm mang theo điểm điểm kinh ngạc, nhìn kỹ tiêu lộ, cuối cùng phát hiện tiêu lộ tăng lên. Ân, tiểu nốc lần này cũng coi như được là nhân họa đắc phúc ca. Tuy lần bị thương này, nhưng mà tại đại chiến bên trong bên bờ sinh tử cảm ngộ lại làm cho ta tấn cấp. Tiêu Lộ cười cười, cũng không có cái gì ngạc nhiên biểu lộ, chỉ là cảm giác đây là đương nhiên. Dù sao, Tiêu Lộ cũng sẽ không bởi vì này dạng tiến bộ mà tiêu ngạo. Khiêm tốn khiến người tiến bộ, tiêu ngạo khiến người rất lại phía sau. Đây là không biến chân lý. Tốt, tiểu ngốc, đi thôi, chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Ân, đường nhỏ ca ca, ta biết, chúng ta lên đường đi. Tiêu Lộ quét một vòng bốn phía, sau đó phân biệt phương hướng, tiếp đó tìm đúng phương hướng, mang theo Lưu Dài đi về hướng đông. 6. Thần nông cấp Cùng nói là một cái sốc gốc, không bằng nói là một cái hố trời, một cái tại vô biên nguyên thủy trong rừng cây đột nhiên hạ xuống hình thành hố trời. Tại ánh mặt trời biến mất ở phương tây nhóm sơn chi ở dưới thời điểm, Tiêu Lộ Hòa Lưu Giai hai người tới Ngọc Giản trong địa đồ miêu tả thần nông cốc phụ cận. Dọc theo đường đi, tại trong núi rừng, Tiêu Lộ Hòa Lưu Giai phát hiện không ít nhân loại dấu vết lưu lại. Từ đó có thể biết Tam Đại Đạo môn thế hệ trẻ tuổi đệ tử tiến vào hồng hoang thế giới, vì cái gì cũng là đồng dạng mục tiêu, cũng chính là trên thẻ ngọc nói miêu tả Cựu Sắc thiên Hào. Tại hồng hoang thế giới đã bị xác minh trong khu vực, chỉ có một nơi sinh trưởng Cựu Sắc thiên Hào, đó chính là thần nông cốc ngoại trừ Thái Huyền môn bên ngoài, thuộc sơn kiếm phái người cùng tiên đạo tông người, đều không hẹn mà cùng hướng thần nông cấp hội tụ mà đi, chính là những cái kia bản thần cảnh giới đỉnh điểm, cao giai đệ tử, cũng không ít người hướng về phía Cựu sắc Tiên thảo mà đến. Tại Tam Đại Đạo môn bên trong, đây đã là ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Giống tiêu lộ thấp như vậy giai đệ tử, là không có có tư cách biết trưởng sinh cỏ, bọn hắn chỉ biết là đó là một loại Cựu sắc Tiên thảo. Nhưng mà, những cái kia cao giai đệ tử dù sao trong môn tu luyện nhiều năm, hoặc nhiều hoặc ít đều biết trong môn một chút bí mật. Những thứ này cao gia đệ tử mạo hiểm tiến vào hồng hoang thế giới mục đích bất quá là tìm kiếm đột phá tu luyện bình cảnh phương pháp, nghĩ tại Thọ Nguyên sắp hết thời điểm, tìm được một chút hy vọng sống. Bởi vậy, đột phá tu luyện bình cảnh thời cơ cùng tìm được có thể kéo dài Thọ Nguyên linh đan diệu dược, là những thứ này cao giai đệ tử mục đích. Bất quá, cao giai đệ tử mặc dù có bán thần cảnh giới đỉnh cao tu vi, nhưng mà, tại Hồng Hoang trong thế giới, bọn hắn không có bất kỳ cái gì ưu thế. Thần nông cốc bốn phía, là hiện lên thẳng tắp, không có bất kỳ cái gì độ dốc ngàn trượng vách núi. Hơn nữa, thần nông cốc nơi này rất lớn, lớn đến Tiêu Lộ Hòa Lưu giai hai người đứng tại bên vết núi, hướng phía trước nhìn lại, trông không đến phần cuối. Lúc này Tiêu Lộ Hòa lưu giai phía dưới, mây mù nhiễu, hơn nữa bây giờ lại là màn đêm buông xuống thời điểm, núi khí bức hơi, càng thêm khó mà thấy rõ phía dưới cảnh vật. Bất quá, trực giác nói cho Tiêu Lộ Hòa lưu giai, cái này thần nông cốc cũng không phải cái gì đất lành, e rằng so với kia viễn cổ bạch cốt chiến trường cùng thái cổ cự thành, càng đáng sợ hơn, càng thêm hung hiểm. Bất quá Tiêu Lộ cũng biết, như là đã đi tới nơi này, muốn rút đi là không thể nào. Tiêu Lộ chỉ có nhắm mắt mang theo lưu giai từ trên vách đá trực tiếp nhảy xuống dưới. Đương nhiên, từ ngàn trượng trên vách đá nhảy đi xuống, vẻ này lực xung kích cực lớn, Liền xem như tiêu lộ dạng này, bất diệt thần thể cũng khó có thể tiếp nhận. mỗi khi rơi xuống trong trượng, tiêu lộ liền muốn tại trên vách đá dựng đứng đánh ra một chút, lấy hoa giải hạ xuống lực đạo. Như thế tại trên vách đá dựng đứng đánh ra 17, 18 lần, tiêu lộ mới mặc thấu xương mù ba phủ, rơi xuống dưới vách. Vách đá độ cao, so trước kia trong tưởng tượng, cao hơn nhiều. So với tiêu lộ, lưu giai liền lộ vẻ nhẹ nhõm nhiều, chỉ thấy lưu giai Bạch Ty nhếch miệng, nổi đồng bền giữa không trùng, mỉm cười nhìn tiêu lộ, giống như không nhiễm một hạt bụi tiên tử đồng dạng, từ từ từ trên vách đá phương bay xuống. Đến rồi chỗ cần đến, tiêu lộ phát giác, chính mình hòa lưu giai thân ở chỗ Bốn phía tràn ngập sương mù nhạt nhạt, thị lực tựa hồ khó mà xuyên thấu sương mù, xa xa cảnh tượng cho người ta một loại cảm giác mơ hồ. Phía trước là một rừng cây, lấy tiêu lộ thị lực, cũng chỉ có thể thấy rõ chung quanh ước chừng mười mấy trượng sự vật. Lập tức, Tiêu Lộ không dám thất lễ, ngũ giác lục thức toàn bộ triển khai, tại một chỗ không biết địa vực, bảo trì cao nhất tính cảnh giác, là sống mạng bảo đảm. Nhưng mà, liền tại Tiêu Lộ đang muốn cất bước đi về phía trước thời điểm. Giống 6, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng như có như không, nhưng lại lệnh Tiêu Lộ ra đầu tê dại cảm bên cạnh lưu giai cũng không nhịn được nhíu nhíu mày. Mặc dù âm thanh truyền đến ở đây đã vô cùng yếu ớt, nhưng mà vẫn như cũ lệnh Tiêu Lộ cảm thấy dùng mình, bên trên da thịt, lên một lớp da gà. Đây là một cái võ giả bắt nguồn từ đối với nguy hiểm dự cảm, đối với không biết hung hiểm tỉnh táo. Mà Lưu dai tựa hồ cũng ý thức được hung hiểm, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Đáng chết, ở đây quả nhiên không phải một chỗ đất lành. Lịch tiếng giống lọt vào tai, Tiêu Lộ sắc mặt lập tức liền trở nên ngưng trọng lên. Tiêu Lộ hòa Lưu dai đi tới thần nông cốc sau đó, cũng tại trong cốc trong rừng rậm đi lại vài dặm, dầm rừng rà nguyên thủy, đập vào mắt cũng là mấy người ôm hết đại thụ, dưới chân một tầng thật dày cảnh khô lá heo hứa thành tàu ở phía trên, liền như là đạp một tầng đông tự như. Trong rừng lượn lờ một góc mùi, sương mù phiêu dãng, mượn bóng đêm, xung quanh um lung, phản phất đi vào mộng cảnh một dạng, cho người ta một loại không chân thực hư hào cảm giác. Nơi này cũng không phải linh khí gì hội tụ tiên linh chi địa, tại sao có thể có cựu sắc tiên thảo lớn lên ở đây? Tiêu Lộ không khỏi hoài nghi. Phạm là có thể dựng dục ra thiên địa linh tùy chỗ, không khỏi là tiên linh chi địa, trung tiên địa chi linh khí. Giống như lúc trước chỗ kia trong núi thác nước đầm sâu cũng là một chỗ hiếm thấy linh tú chi địa. Mà thần nông cốc bên trong Lọt vào trong tầm mắt thấy, mặc dù không gọi được là dừng tiên nước độc, nhưng mà cũng không phải tiên linh chi địa, theo lý thuyết là tuyệt đối thai ngén không ra thiên địa linh tùy tới. Đường Nhỏ ca, ca, ta nghe sư phụ nói qua, tại Hồng Hoang thế giới bên trong thần đồng cốc, hội tụ rất nhiều năng lượng kỳ dị, nghe nói, đó là tiên thần năng lượng, cho nên, ở đây có thể sinh ra cựu sắc tiên thảo là rất có khả năng." Lưu Dái nói. "Tiên thần năng lượng?" Có ý tứ. Tiêu Lộ mặc dù mãn bất tại hồ nói, nhưng là từ hắn ngưng trọng trên mặt có thể thấy được Tiêu Lộ trong lòng vẫn là cảnh giác vô cùng. Dù sao ở đây vậy mà tồn tại tiên thần sức mạnh, cái này khiến Tiêu Lộ trong lòng cảm giác một hồi bất an càng là hướng về thần nông cốc châu sâu mà đi tiêu lộ càng là cảm thấy không thích hợp bởi vì trên đất cảnh khô lá héo ố bên trong bắt đầu xuất hiện bạch cốt trong suốt như ngọc bạch cốt những thứ này bạch cốt cùng tại thượng cổ chiến giữa sân cùng thái cổ trong cự thành nhìn thấy bạch cốt không có gì khác biệt cũng là giống như như dương chi bạch ngọc bóng ánh trong suốt mặc dù trải qua vô tận năm tháng ăn mòn không xương bên trên vẫn như cũ lưu động một tầng lục lây một tầng tốt nhất mỹ ngọc bên trên mới có thể thấy được ánh sáng lục đây không phải cốt dường như là cấp bậc đại năng cường giả mới có ngọc cốt là đại năng cường giả sau khi Nga xuống để lại cốt tiêu lộ kinh dị phát giác tán lạc tại cảnh khô lá héo hứa giữa hải cốt phía trên lại có rất nhiều dấu răng mặc dù trôi qua vô tận tuyến nguyện nhưng mà những cái kia bị gặm căn dấu vết vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng cái này khiến tiêu lộ nhớ tới vừa rồi xuống đến thần nông cốc thời điểm nghe được một tiếng kia từ thần nông cốc chỗ sâu truyền ra thu hống hắn cảm giác trong lòng đều ở đây bốc lên khí lạnh những thứ này đại năng hải cốt rất giống một loại nào đó động vật hưởng dụng song đồ ăn đem ném xuống đất đồng dạng đem đại năng cường giả thân thể coi như đồ ăn đây không khỏi quá mức đáng sợ phải biết tại chín châu đại lục Thượng, cho dù là cấp độ đại năng cường giả cũng là phượng mau lân rắc một dạng tồn tại 116 chương 116, chiến đấu nổi lên thiên điệu biến thời gian đổi mới. 2013 12 29 tiêu lộ hòa lưu dài cẩn thận một chút tại lâm bên trong đi xuyên, không biết nguy hiểm, làm bọn hắn cảm thấy vô cùng kiềm chế. Tước trưởng tại lâm trung hành tiến vào trong vòng hơn 10 giám lúc, tựa hồ vẫn không có đến thần nông đáy vực giải đất trung tâm. Nhưng mà ngay tại lúc này, tiêu lộ đống nhiên cảm thấy lớn lao nguy hiểm tựa hồ đang nhanh chóng tiếp cận. Cổ tiêu lộ trong lòng lập tức run lên. Sau một khắc, một tia o quang, giống như từ thần liêm đao một dạng, từ tiền phương trong sương ngủ bắn ra, hướng về hắn đâm tới. Bá. Tiêu lộ lập tức giật nảy cả mình. Chân đạp mắt cước bước, lôi kéo lưu giai tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, hướng bên cạnh né tránh mà ra. Cái kia một tia ô quang, trong nháy mắt giống như đem đạo kia tàn ảnh đánh tan. Oen. Tiêu Lộ Hòa lưu giai trước kia đứng yên chỗ, một cây đại thụ bị đạo kia ô quang quất trúng, mấy người ôm hết cực lớn thân cây lập tức đứng dậy, đổ đem xuống. Ầm ầm sáu. Mặt đất chấn động, cánh cô la heo hú bí mật mang theo bùn đất lăn lộn, một cái quái vật khổng lồ, đang tại từ trong đất bò sắp xuất hiện tới. Tại Tiêu Lộ Hòa lưu giai cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong, hai cái to lớn cái kìm, từ trong đất đưa ra ngoài, đen nhánh cái kìm so trong rừng đại thụ thân cây đều phải thô to tiếp lấy một cái cự hình bọ cạp từ trong bùn đất bọ ra đây là một cái như cùng phòng phòng kích cỡ tương đương cực lớn bọ cạp đen màu đen giáp dày phía trên lưu động một tầng ô quang hung thần khí tức lập tức tại lâm bên trong tràn ngập ra tiêu lộ hòa lưu dai lúc này mới nhìn rõ đạo kia công kích mình tối tăm càng là cái tiêu cự hạt tử đầu kia mang theo gai độc đuôi dài cự hạt tử cái đuôi đỉnh gai độc, lộ ra rét lạnh ô quang chẳng những vô cùng sắc bén đồng thời cũng có kỳ đường nhỏ ca, ca đây là cái gì trách ta lưu giai hoảng sợ nói tiểu đốc ngươi ở tại một bên để cho ta tới đối phó nó. Tiêu lộ sắc mặt nghiêm túc, hướng về phía Lưu Giai nói: "Hô, cái tiêu cự hạt tử vung vẩy hai cái kìm lớn, hướng tiêu lộ quét ngang mà đến. Một cỗ kình phong lập tức chống rông xuất hiện, trong rừng lập tức cuồn phong gào thét, trên đất cảnh khô lá héo úa cũng bị cuốn lên giữa không trung, tùy tiện bay múa. Như thế quái vật khổng lồ, lệnh tiêu lộ cảm thấy khó mà chống lại, bước ra một bước, trong nháy mắt lướt ngang mấy trượng, nã qua cự kìm đánh quét. Sau đó hưu quyền tuần ra chói mắt kim mang, hướng về kia cự hạn tuôn ra. Kim hành quyền phản phất dẫn ra liễu thiên mà giữa kim hành chi lực. Màu vàng khí mang giống như như sóng to gió lớn xông về phía trước động mà ra, chiếu sáng một phương thiên địa. Kim hành sức mạnh hạo đã mà ra, tiêu lộ quanh người đại thụ nhau nhau giống như dưới ánh nắng chứa chan băng tuyết một dạng, tất cả đều vỡ nát, đầy trời mảnh gỗ vụn bay múa. Với anh, một tiếng vang thật lớn, không gian đều rung rung đứng lên, tiêu lộ kim hành quyền lộ ra tới mênh mông quyền kình, kết kết thật thật đánh vào con này cự hạt phía trên. Nhưng mà, cái kia cự hạt cái kia như cùng phòng phòng thật lớn thân thể, vậy mà tại tiêu lộ quyền kình phía dưới, không nhúc nhích tí nào, tiêu lộ quyền kình, vậy mà khó mà dung chuyển cự hạt. Kết quả này nhường tiêu lộ hít vào một ngụm khí lạnh. Con này tự hạt so với lúc trước đánh chết con yêu thú kia còn lợi hại hơn nhiều a, không có ai so tiêu lộ càng rõ ràng hơn, chính mình một quyền kia uy lực. Siêu. Cái kia cự hạt đuôi dài lại hướng tiêu lộ đâm tới, phần đuôi gai độc hóa thành liêu nhất đạo ô quang, sẽ rách hư không, điện xạ mà tới, nhanh đến cực điểm. Không thể đối đầu. Tiêu lộ trong nháy mắt liền đã đoán được dưới mắt tình thế, hắn quyết định thật nhanh, lựa chọn rút đi, thân như như ảo ảnh hướng lui về phía sau lại. Cự hạt truy kích mà đi, ngăn cản tại cự hạt trước đại thụ, lập tức liền bị đụng gãy một cái lớn, toàn bộ sơn lâm lập tức đại loạn, hù dọa nghỉ lại tại lâm bên trong chim bay vô số nhưng mà tiêu lộ cũng không làm dừng lại, trực tiếp hướng chỗ rừng sâu phóng đi, rất nhanh, hắn liền triệt để thoát khỏi cái kia cự hạt truy kích, xa xa tránh liều khai đi. vật khổng lồ như vậy, căn bản không phải lấy tiêu lộ tu vi trước mắt có thể đối phó được, coi như lưu dai ra tay, cũng không nhất định có thể chiến thắng được cái kia bỏ cạp. có thể thông giông rút đi đã không dễ, nơi nào còn dám cùng chống lại? đi qua cùng cái kia cự hạt một phen kinh tâm động phách sau khi tiếp xúc, tiêu lộ hòa lưu giai càng thêm cẩn thận một chút. Dương gia nguyên thủy ở trong, nguy hiểm ở khắp mọi nơi, rất nhiều người, chính là chết ở dưới sự khinh thường. giông sáu, ngao 6. Nga Tước chừng lại tại Lâm Trung hành tiến vào vài dặm sau đó, Tiêu Lộ hòa lưu giai mơ hồ nghe đến từ phải phía trước truyền đến từng tiếng thú hống. Mới đầu, Tiêu Lộ hòa lưu giai đều cũng không để ý, bởi vì ở mảnh này phảng phất như về tới thượng cổ hồng hoang thời đại núi rừng nguyên thủy bên trong, sài lang hồ báo, tại quá nhỏ bé, so với lợi hại gấp trăm lần hung thú nhiều không kể xiết. Nhưng mà sau đó lại truyền tới từng trận sư hống, vượn gầm thậm chí khác không nhận ra dã thú tiếng gầm gừ. Cứ như vậy, Tiêu Lộ liền cảm giác có chút kỳ quái, tựa hồ phải phía trước nơi núi rừng sâu xa, có số lớn hung thú đang chém giết lẫn nhau. Cái này, cũng không phổ biến nhất định có không hề tầm thường sự tình sinh, Tiêu Lộ lòng hiếu kỳ bị câu lên, hắn lập tức cải biến phương hướng đi tới, hắn muốn đi xem rõ ngọn ngành. Đường nhỏ ca ca, phía trước có một cỗ để cho ta cảm thấy khí tức nguy hiểm, chúng ta cũng không cần đi qua. Hiện tại Tiêu Lộ muốn đi xem rõ ngọn ngành lúc, Lưu Giai đột nhiên nói. Đối với Lưu Giai mà nói, Tiêu Lộ là tin tưởng không nghi ngờ, thế nhưng là, tục ngữ nói lòng hiếu kỳ có thể hại chết người, những lời này là chính xác, Tiêu Lộ lúc này lòng hiếu kỳ rất nặng, nghe xong Lưu Gia mà nói sau đó, mặc dù có chút do dự, nhưng mà cuối cùng vẫn là quyết định vào xem. Vốn là Tiêu Lộ chuẩn bị đem Lưu Giai bỏ vào mình nội thiên địa chi bên trong, bất quá Lưu Giai phản đối, nàng quyết định đi theo Tiêu Lộ. Cuối cùng, tại Lưu Giai kiên quyết thái độ phía dưới, Tiêu Lộ mang theo Lưu Giai hướng về thú hống chuyển đến chỗ đi đến. Không thể không nói, thần ông đáy vực thực sự rất lớn, lớn đến tựa hồ không phải một cái đột nhiên xuất hiện ở vô tận trong núi rừng hỗ trời, càng giống là một phương địa vực. Phải phía trước địa hình, dần dần trở nên cao thấp chập trùng đứng lên, dường như là một mảnh thấp lùn sơ lĩnh. Ân. Tựa hồ cách nơi này không xa, tựa hồ ngay tại núi non trùng điệp bên kia. Tiêu Lộ phân biệt một chút phương hướng âm thanh truyền tới, hướng về phía Lưu Gai nói, tiếp đó hai người lặng yên không tiếng động đi xuyên qua rừng rậm ở trong. Lần theo tiếng thú gầm, Tiêu Lộ hòa Lưu Gai xuyên qua một mảnh rừng ra nguyên thủy, vượt qua một đầu thấp lùn sơn linh, khi hắn từ một mảnh trong khóm bụi gai cẩn thận đi ra thời điểm, tầm mắt đột nhiên mở rộng, nhìn thấy trước mắt hết thảy, lại làm cho Tiêu Lộ hòa Lưu Gai hai người rung động không thôi. Bởi vì lúc này xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, càng là một đầu đại hắc gốc, đầu này hẻm núi dường như tại núi linh chi trùng, đột nhiên nứt ra mà hình thành mở dạng, đầu này hẻm núi xuất hiện rất đột ngột. Trung quanh đây địa hình cũng là thấp lùn sơn linh. Tựa hồ căn bản không có khả năng xuất hiện dạng này một đầu hẻm núi, cái này tựa hồ cũng không phải là tự nhiên hình thành. Lúc này Tiêu Lộ Hòa Lưu Giai đang đứng tại Thung Lũng trên vách đá, dưới bóng đêm, nhưng thấy trong hạp gốc, càng là nằm sấp một đầu giống như dãy núi cực lớn khung xương. Bộ xương to lớn, phảng phất nhìn không thấy cuối, trong hạp gốc cái kia cao tới mười mấy trượng đại thụ, trăm trượng ngàn năm dã dây leo, đều không cách nào đem hắn thấp thoáng. Tại thung lũng phần cuối, hơn 10 dặm chỗ, một cái đầu rồng to lớn, để tương tiêu lộ hòa lưu giai tròn vắng, đó là một cái lớn như núi lĩnh một dạng long xương đầu. Đây là bực nào kinh người sự tỉnh một đầu cự Long Hải cốt vậy mà xuất hiện ở trước mắt, cái này 6. thế nhưng là trong truyền thuyết thần Long a, trong truyền thuyết thần Long, vậy mà thật tồn tại, cái này khiến Tiêu Lộ Hòa Lưu giai hai người trong lúc nhất thời, phản phất quên đi suy xét, chấn kinh đến tận đỉnh. tuy Tiêu Lộ Hòa Lưu giai đều gặp Long tộc, nhưng mà Long tộc cùng trước mắt cự Long có thiên địa chi khác biệt, tại Thái cổ Cự thành, cũng chính là Tử thành thấy Long tộc cùng trước mắt cự Long cùng so sánh, đơn giản giống như con kiến cùng voi khác nhau một dạng. lúc này, con thú nhỏ trắng như tuyết cùng Hắc Long Vương cũng trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt cự Long cung sương, chấn động quần sơn thu hống, chính là từ hẻm núi phía dưới truyền tới đầu này hẻm núi liên miên tựa hồ chỉ có 230 dặm, rộng bất quá một, hai dặm, ở trong liền nắm sấp một bộ sơn lĩnh một dạng đủ hưu thập vài dặm dáng dấp cực lớn cung xương. Có thể tưởng tượng được, trước kia, đầu này cường hãn thần long, khi còn sống là bực não kinh khủng. Tại thung lũng nội địa, tựa hồ đang tiến hành một hồi hung thú giữa đại chiến, làm tiêu lộ bọn người từ chấn kinh ở trong sau khi tỉnh lại, liền trực tiếp từ nhai thượng hướng hẻm núi phía dưới nhảy xuống. Hẻm núi vách đá hai bên, cũng không cao, chỉ có hai ba trăm trượng tài hữu, đây là tiêu lộ thân thể có thể tiếp nhận độ cao, cao như vậy độ, hạ xuống sức mạnh, khó mà thường tới tiêu lộ đợi đến tiêu lộ bọn hắn xuống đến hẻm núi dưới đáy sau đó nhưng thấy trong rừng cỏ dại bên trong nằm từng cỗ thi thể của gia thú lớn như núi cao sương rồng tại bóng đêm chiếu dọi phía dưới hiện ra trắng loáng trong suốt ánh sáng bộ xương to lớn tựa hồ bao phủ một tầng nhàn nhạt hào quang nhìn một cái biết đầu này thần long cho dù là bỏ mình lưu lại hải cốt cũng từ bất phàm càng đến gần xương rồng trung bộ thi thể của gia thú liền càng ngày càng nhiều thú huyết dại đầy trong rừng làm tiêu lộ hòa lưu giai tiếp cận tung lũng bên trong bộ địa mang thời điểm hung thú giữa chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc chỉ thấy cánh rừng ở giữa. Loạn thạch bên trong là một mảng lớn thi thể của rã thú, xương máu bốc hơi, cánh rừng bị hủy một mảng lớn, gây muối mùi máu tươi tràn ngập tại lâm ở giữa. Hai đầu có thể so với cự tượng thật lớn bạch hổ, đầu người vỡ vụn, phơi thây tại lâm ở giữa bảy, tám đầu dưới xương sườn mọc ra cánh chim thiên lang, cơ thể bị xé nứt, thây nằm tại trong bụi cỏ. Hai đầu chiều cao 5 6 m kim sắc tê tê, ngực bụng bị xuyên thủng, treo ở đứt gãy trên đại thụ. Một đầu như là một tòa núi nhỏ to lớn độc giác thần mã như cục xịp, đầu người cùng thân thể phân ly, đổ tại liêu nhất cái hố to bên trong sáu. Lại có mấy chục đầu dị thú thây nằm nơi này. Đây là một hồi hiếm thấy hung thú ở giữa tàn sát, cho dù là tại Đại Sơn Chi bên trong lớn lên tiêu lộ, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua thảm liệt như vậy chẳng cảnh. Nhược Độc Cường Thực Luật dừng tại thời khắc này bị biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Khó trách cùng nhau đi tới, cũng không có gặp phải hung thú lợi hại. E rằng cái này một chỗ vực nội tất cả hung thú cũng đã tụ tập đến đầu này hạp cốc hẹp dài bên trong. Chấn Thiên gào thét ở phía trước truyền đến, tiêu sát khí tức tại lâm ở giữa phun trào. Phía trước, Tựa Hồ đang tiến hành thú vương các loại cường hoành man thú giết. Chân chính hung thú lợi hại, hoặc có thể nói là yêu thú, như cũ tại đại chiến. 117 chương 117, Cửu Thiên Linh hầu hai chân đạp thời gian đổi mới, 2013 12 29 tại hồng hoang thế giới bên trong, dường như là sự tình gì cũng có thể phát sinh đồng dạng thượng cổ di tích cổ xưa chiến trường đại hung chi địa, thực sự tồn tại quá nhiều bất khả tư nghị. Tại ngắn ngủi không tới một tháng thời điểm, tiêu lộ trải qua sự tình có thể nói được kinh tâm động phách xuất sinh nhập tử, nhưng mà không có một việc giống lần này dạng này làm hắn khiếp sợ không tên. Bởi vì giờ khắc này ở thần nông trong cốc lại có một bộ thần long cung xương, có một đầu thần long tàng thân tại một mảnh thấp lùn núi linh chi trùng. Cái kia một đầu giống như như núi cao quanh co cực lớn khung xương, thật to kích thích tiêu lộ thần kinh, đánh thẳng vào hắn nhận thức phạm vi. Thần long khung xương, một đầu đủ hữu thập dài mấy dặm thần long khung xương nằm tại một đầu hạp cốc hẹp dài bên trong, không có chuyện gì so với cái này càng thêm lệnh tiêu lộ cảm thấy chấn kinh, cảm thấy bất khả tư nghị. Thậm chí ngay cả Lưu dai đều kinh ngạc không gì sánh kịp, dù sao cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Liên thần long cũng có thể xuất hiện, đương nhiên, xuất hiện tại tiêu lộ cùng Lưu Gia trước mắt chỉ là một bộ bộ xương to lớn, nhưng cái này cũng xác nhận, hồng hoang thế giới bên trong đã từng tồn tại thần long. Thần long đó là có thể so với thánh nhân tồn tại, liền cấp bậc thánh nhân thần long đều ở nơi này chôn xương, có thể tưởng tượng đạt được năm đó đại chiến sự khốc liệt, Hồng hoang thế giới, so với tiêu lộ trong tưởng tượng, còn muốn càng thêm thần bí. Chiếu con khỉ nói tới, cái gọi là hồng hoang thế giới, bất quá là thời thái cổ, một cái đại năng giả tế luyện đi ra ngoài ngụy giới, bởi vì không phải hoàn chỉnh một phương đại thiên địa, một phương thế giới, cho nên thời thái cổ đại năng giả liền đem lấy vô thượng pháp lực, đại thần thông tế luyện đi ra ngoài thế giới, xưng lãng giới. Tiêu lộ lúc này chính là thân ở tại dạng này một phương vô cùng chân thật thiên địa chi bên trong vùng thế giới này, không phải nguyễn cảnh mà là chân thực tồn tại. Bất quá, cũng không phải hoàn mỹ thế giới. Nếu như nơi đây chủ nhân quay về mà nói, một phương thế giới này liền sẽ bị lấy đi, liền sẽ bị một lần nữa trường khống, thậm chí sẽ trở thành nơi đây chủ nhân công cụ chiến đấu. Nghĩ tới đây, tiêu lộ không khỏi với cái thế giới này sinh ra mấy phần chờ mong, xem ở nơi này thế giới xa lạ bên trong, hắn còn có thể gặp phải chuyện bất khả tư nghị gì, nhìn thấy cái gì khó có thể tưởng tượng sự vật. Dưới bóng đêm, hạp cốc hẹp dài bên trong, ở vào xương rồng trung đoạn vị trí một phương cánh rừng, chỗ đó cũng là đứt gây đại thụ, toàn bộ khu rừng một mảnh hỗn độn, huyết thủy nhiễm đỏ đại điện. Trước mắt Thầy thú nhìn thấy mà giật mình, bọn chúng là ở vì xương rồng bên trong một gốc kỳ dị thực vật mà tàn sát lẫn nhau. bóng ánh trong suốt, lại lớn như núi linh một dạng xương rồng bên trong, có một khối hình thù kỳ quái tảng đá lớn, trên đá mọc ra một gốc tải cao chừng 2 mét, lại đỏ đến giống san hô cây nhỏ tiểu thụ, chu làm thú diệp, vô cùng tô khiết. Chỉ có người trưởng thành cỡ ngón tay trong thân cây, tựa hồ lưu động từng đạo quang hoa, trên cây kết một quả giống long lại giống sả một dạng kim quang sáng chói quả. Cái này quả rất là thần dị, cả cây kỳ thụ chỉ chiều dài một quả, từng đạo kim hà tại long hình quả phía trên lưu chuyển, trong mơ hồ tựa hồ có một đạo mịt mù kim sắc long ảnh tại long hình quả trung quanh lượn lờ tiêu lộ trong lòng hải nhiên hắn cảm thấy viên này long hình quả hạo đã ra một cỗ linh khí khổng lồ ba động lệnh kỳ thụ phụ cận linh khí dạo dược viên này long hình quả tiêu lộ mặc dù không biết là cái kia một loại thiên địa linh thụ nhưng có thể khẳng định là đây tuyệt đối là thế gian ít có một loại linh thụ khó trách có thể làm một phương địa vực bánh thú hung thú thậm chí yêu thú cũng vì đó điên cuồng không để ý sinh tử liều mạng tranh đoạt đến mức thê nằm hoang dã yêu thú giữa đại chiến thảm liệt vô cùng bên mông yêu lực hạo đã mà ra vẫn có ba Bốn đầu mạnh đại vô bị yêu thú đang chém giết lẫn nhau, thế nhưng vài đầu yêu thú đều có ý không lệnh đại chiến lúc chỗ tuôn ra sức mạnh lan đến gần xương rồng trong viên hướng kia kỳ thụ, chỉ ở nơi xa đại chiến không ngừng. Đường nhỏ Kaka, nếu như ta không có đoán sai, vậy chắc là rồng ở trong truyền thuyết thần quả thực. Đúng lúc này, Lưu Giai chọn vẹn biểu hiện ra nàng ấy rộng tri thức, hướng về phía Tiêu Lộ nói: "A, Long thần quả thực, có tác dụng gì đây này?" Tiêu Lộ nghe được Lưu Giai mà nói, hai mắt tỏa sáng, vội vàng hỏi: "Tương truyền, Long thần quả thực là thần long sau khi chết toàn thân tinh hoa hình thành trái cây." bởi vì thần long lúc còn sống huyết đục chi khu ẩn chứa năng lượng thập phần to lớn, bởi vậy, long thần quả thực bên trong cũng ẩn chứa thập phần to lớn năng lượng. Lưu Gai nghĩ nghĩ, nói, nghe được Lưu Gai mà nói, Tiêu lộ trong lòng lập tức có ý nghĩ, nếu như có thể nhận được cái này long thần quả thực, như vậy chính mình sẽ có có thể đột phá trực tiếp đạt đến bán thần đỉnh phong, thậm chí có có thể để cho mình tiến giai đến lớn có thể chi cảnh. nghĩ tới đây, Tiêu lộ trong lòng không khỏi cuồng loạn, đồng thời, trong mắt tinh quang lóe lên. đúng vậy, Tiêu lộ quyết định, vô luận như thế nào đều phải nhận được cái này long thần quả thực. Tựa hồ biết Tiêu lộ ý nghĩ, Lưu Gai lại nói, đường nhỏ các ca. ca. Yêu thú nơi này thập phần cường đại, có chút thậm chí đạt đến đại năng tầng 4, tầng 5 chi cảnh, chúng ta không phải là đối thủ. Không có việc gì, tiểu đốc, chúng ta bây giờ ở đây yên lặng theo dõi kỳ biến, nói không chừng 6. Tiêu lộ nói xong, hai mắt bắn ra khát vọng tinh quang. Nghe được tiêu lộ mà nói, Lưu Giai cũng không có nói cái gì, chỉ là đứng bình tĩnh tại tiêu lộ bên người, nàng đã quyết định, vô luận tiêu lộ làm như thế nào, nàng cũng sẽ cùng theo. Lúc này, tại thần nông trong cốc, đám yêu thú đang tiến hành đại chiến sinh tử Tiêu Lộ cùng Lưu dai cũng không dám tiếp xúc quá gần, chỉ là ẩn vào nơi xa, nhìn chăm chú lên cái này phía trước trận kia kinh tâm động phách yêu thú đại chiến. Đang tại làm sao cùng tranh đoạt yêu thú, chừng bốn đầu. Một đầu đầu sinh độc giác màu vàng đất tự xà, một đầu mọc ra hai cái đầu hoàng kim sư tử, còn có cái kia tương tự cá sấu, một thân lân giáp, lại miệng phun thần diễm dị thú. Tối lệnh Tiêu Lộ cảm thấy ngạc nhiên là, cái kia cái thứ tư yêu thú, phải nói, đây không phải là một đầu yêu thú. Bởi vì con yêu thú kia ẩn thân ở một đoàn lục khí bên trong, hạo đãng ra vô tận cỏ cây tinh khí, cái kia hóa hình kỳ yêu, bản thể tựa hồ càng là một quả linh thụ dường như là cỏ cây thành tinh, tu luyện thành yêu, cỏ cây thành yêu cũng không phải là thú thể giác đạo, cái này đã không thể xưng là thú, mà là một gốc thụ yêu. Tam đại yêu thú cùng kia thụ yêu liều mình chém giết, thảm liệt cực điểm, độc giác cự xà cái kia độc giác, không ngừng ra mông mông màu vàng đất sấm xét, không ngừng hướng mặt khác ba yêu đánh kích. hậu thổ đại địa chi khí không ngừng từ trong đất buốt lên mà ra, hướng cự xã hội tụ mà đi. tại độc giác phía trên ngưng kết thành uy lực vô cùng lớn mẫu thổ thần lôi yêu nguyên tự hội vô cùng vô tận, cực kỳ đáng sợ. song đầu hoàng kim sư tử cái tiếc như kim tinh đúc thành thân thể, cường hãn tới cực điểm. Song Trảo vung mậy, lợi trảo phía trên bắn ra 10 đạo kim mang, giống như thần kiếm giống như, xé rách hư không. vỡ Nát mộ thổ thần lôi thời điểm, Càng là hung ác hướng độc giác cự sà bảy tập chỗ không ngừng công kích. Thấu vô tận hỏa khí hoảng ngạt, cùng kia thụ yêu, cũng là không ngừng hướng khác ba cái đối thủ lên hết sức gác liệt công kích, một hồi hôn chiến nhưng là đành thiên địa chấn động, Hạo đãng ra yêu lực, phản phất liền hư không đều phải vỡ nát tựa như, giống như èn đô ổ bụ rủ ổ. Tiêu Lộ cùng Lưu Giã ở một bên nhìn thầm kinh hãi, cái này tam đại yêu thú cùng một cái thủ yêu, hiện ra sức mạnh, thực sự quá cường đại. Chính mình phía trước gặp phải yêu thú, căn bản không thể tới đánh động. Bốn người này đối là chiếm cứ nhất phương đại yêu, phòng đoán cẩn thận, cái này bốn yêu tu vi đã đến hóa hình giai đoạn, tương đương với cấp bậc đại năng ngũ trọng thiên đáng sợ tu vi. Nhưng mà, Tiêu Lộ nghĩ không hiểu là, tại thần nông trong cốc, tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy yêu tu xuất hiện? Như vậy 6. Tiến vào thần nông nãy vực tam đại đạo môn người, chẳng phải là giữ nhiều lành ít. Tại Hồng Hoang thế giới bên trong, người ngoại lai sức mạnh đều phải chịu đến nơi đây lực lượng áp chế, tu vi bị chấn phong tại bán thần cựu trọng thiên phạm vi, mà Hồng Hoang thế giới bên trong lớn lên cường đại yêu thú, cũng không chịu này hạn chế. Cứ như vậy, cho dù là Tiêu Lộ, Lý Minh Vương Khôi cùng lòng cầu dạng này cấp bậc bán thần cao thủ, gặp phải bực này đáng sợ yêu thú, cũng tuyệt đối không có sức hoàn thủ, chỉ có bị yêu thú đánh chết hạ chẳng. Tiêu Lộ cùng Lưu dai cũng không dám chậm trễ, chậm rãi lấy thần niệm dẫn động chính mình trong đan điền không gian lực lượng, mi tâm chỗ cái kia một đạo vết rọc, lập tức liền phát sáng lên, sau đó, nội thiên địa sức mạnh bị dẫn đạo mà ra, tương tiêu Lộ bao phủ ở bên trong. Tiêu Lộ khí tức trên thân, lập tức hoàn toàn bị ngăn cách, từ hồng hoang thế giới bên trong hoàn toàn tiêu thất, giống như nhảy ra vùng thế giới này đồng dạng, nếu như không phải dùng mắt thường ngắm nhìn lời nói, liền xem như đại năng danh giới đại tu sĩ cũng thấy không được hắn tồn tại, lại càng không cần phải nói phía trước cái kia toàn bộ đang tại chém giết yêu vật. Cùng lúc đó, Lưu Giai cũng không có nhàn rỗi, chỉ thấy Mi Tâm của nàng chỗ động nhiên tuân ra đại lượng không gian lực lượng, đó là Lưu Giai chỗ Mi Tâm bùn cung hoàn mở ra tới nội thiên địa chi lực, đi qua tiêu lộ dạy bảo, Lưu Giai sớm đã học xong như thế nào không để cho mình chịu hồng hoang thế giới áp chế. Tiêu lộ cùng Lưu Giai lúc nhau, hai người đồng thời chậm rãi hướng về Long Thần quả thực tới gần. nhưng mà sẽ ở đó bốn yêu đánh thiên băng địa liệt nhật nguyệt vô quang thời điểm một thân ảnh vô thanh vô tức tổng lòng cốt cái khác trong bụi cỏ chui ra lén lén lút lút hướng xương rồng bên trong cái kia một gốc kỳ thụ sờ lên ưn lại có người dám tại tứ đại yêu vật ngay dưới mắt đánh viên kia long thần quả thực chủ ý tiêu lộ cùng lưu dai nhìn thấy một màn này cũng không khỏi lấy làm kinh hãi nhau nhau dừng lại quan sát khi bọn hắn thấy rõ can đảm đó bao lớn thiên không biết sống chết ra hỏa thời điểm càng là vừa mừng vừa sợ cái kia vụng trộn hướng xương rồng bên trong cây kia kỳ thụ mai phục đi ra hỏa toàn thân cũng là lông tơ thoát thoát thoát một cái qua đúng vậy cái kia lén lén lút lút ra hỏa không phải con khỉ kia còn có thể là ai. Đột nhiên nhìn thấy con khỉ này, lệnh Tiêu Lộ nửa mừng nửa lo, cơ hội liền muốn từ ẩn thân chỗ vọt ra, nhưng mà, hắn đến cùng vẫn là nhịn được cổ xung động kia. Bởi vì ai cũng không biết cái kia bốn đầu đang chém giết lẫn nhau yêu vật, thật sự không cảm thấy được con khỉ tồn tại, vẫn là con khỉ gặp vận may, rất may mắn, cư nhiên bị con khỉ kia âm thầm vào xương rồng bên trong, đi tới viên kia giống như hồng san hô một dạng kỳ thụ phía trước. Lúc này con khỉ nhìn chằm chằm viên kia long hình quả, một đôi hỏa nhãn kim tinh bên trong đều là vẻ tham lam, khóe miệng thậm chí có thể gặp được có một tí trong suốt chất lỏng chảy ra. Lúc này con khỉ bất chấp tất cả chỉ thấy con khỉ một tay lấy kỳ thủ lên viên kia kim quang chói mắt long thần quả thực kéo xuống, sau đó siêu, một tiếng, từ xương rồng bên trong chui ra, cũng không quay đầu lại liền hướng ngay thượng chạy tới. Giống. Đột nhiên một tiếng sư hống, kinh thiên động địa, to lớn sóng âm, lệ một phương thiên địa cũng theo đó lâm động, đầu kia xong đầu hoàng kim sư tử hạo đãn lên giống như một đoàn kim sắc hỏa diễm một dạng yêu khí, hóa thành một tia chớp và nóng, xét qua hư không hướng con khỉ đổ tới. Xương rồng trong các thượng, trước tiên liền bị ba cái kia yêu thú, cùng cái tiếp thụ yêu cảm thấy được. Long thần quả thực bị trích, gốc kia hồng san hô một dạng kỳ thủ, vậy mà trong nháy mắt liền khô héo giống như là trong nháy mắt bị phong hóa một cái giống như một hồi gió nhẹ thổi qua gốc kia khô héo kỳ thụ liền hóa thành bụi phiêu tán ở trong không khí lúc này con khỉ đã xông lên hẻm núi cái khắc trên vách đá âm âm sáu một cái to lớn hoàng kim thú chào tòng thiên mà hàng hướng lộ ra làm người sợ hãi kinh khủng yêu lực ba động hướng con khỉ phủ đầu bao phủ xuống cùng lúc đó từng đạo màu vàng đất xâm xét từ dưới vách núi xen lẫn thành một mảnh kinh khủng lưỡi điện hướng con khỉ hành kích mà đi Đầy trời lửa diễm đốt cháy lư không buôn tập hướng con khỉ Tiên điều thụ yêu càng là trực tiếp hóa thành một mảnh màu xanh lục yêu vân, hướng con khỉ bao khỏa mà đi, yêu vân chi trùng càng là xông ra vô số dây leo, cuốn quanh hướng con khỉ. Tại thời khắc này, Tam đại yêu thú, một cái thủ yêu, đồng thời ra tay, yêu lực phong khốn thiên địa, công kích hạo đại vô tớt, dung chuyển liêu thiên mà, trong nháy mắt liền đoạn tuyệt con khỉ hết thảy đường lui. 118 chương 118, Long thần quả thực phá hồng hoang thời gian đổi mới, 2013-12-32. Các ngươi những thứ này không biết trời cao đất rộng tiểu gia hỏa, lão nhân gia ta vốn không muốn xuất thủ, vì sao muốn bức ta đâu? Con khỉ một bộ than thở dáng vẻ nói, để cho người ta muốn đánh hắn một trận nổi kích động. Tiếp đó, con khỉ không nhanh không chậm không biết từ nơi nào lấy ra cái kia mọi việc đều thuận lợi đại sắc khí, một quả thất thải thụ mầm. Không thể không nói, đây là một kiện đại sắc khí, mặc dù tuyệt không thu hút, nhưng mà, thất thải mầm cây nhỏ vừa ra, tựa như một cái không đáy hấp động mở dạng, vậy mà đem đánh tới chốc nhoáng mênh mông yêu lực, tất cả đều hấp xả tới. Từ bầu trời bao phủ xuống hoàng kim thú trảo, tại nhanh trở nên nhạt, hạo đãng ra kinh khủng cùng yêu lực bị sinh sinh rút đi, màu vàng đất sẫm cũng không vào thất thải thụ mầm bên trong. Từ lục sắc yêu vân chi trung hút mà ra, Xuống con khỉ quấn quanh mà đến nhìn vạn đạo dây leo bị vỡ nát, sau đó hóa thành lục sắc yêu lực, bị mầm cây nhỏ hấp thu. Đầu kia hỏa ngạc hạo đang lên đầy trời biển lửa, đồng dạng bị hút vào thạch mầm cây nhỏ bên trong. Bốn yêu kinh khủng công kích, trong phút chốc liền bị triệt để hóa giải. Nhưng mà lệnh bốn yêu cực độ vườn vực là, bọn hắn đánh ra vô song yêu lực, tựa hồ trở thành mầm cây nhỏ chất dinh dưỡng, vì mầm cây nhỏ cung cấp một cô mênh mông yêu lực. Đối với cái này kết quả, chẳng những bốn yêu mắt trợn tròn, chính là trong bóng tối nhìn chăm chú lên đây hết thảy tiêu lộ cùng lưu giai cũng không nhịn được mắt trợn tròn. Con khỉ con này lại yêu nghiệt, lại bắt đầu giả heo ăn thịt hổ. Phanh, phanh, phanh, phanh. Con khỉ trực tiếp lấy ra mình kim cô đổng, bắt đầu luân động kim cô đổng, đại đập tứ phương, đem cái kia công tới bốn yêu tất cả đều đập bay ra bên ngoài trong trượng. Lúc này con khỉ trong tay cái kia kim cô Đồng cho thấy không có gì không đập đại uy lực. Xem, đều nói không muốn cùng các ngươi những tiểu tử này động thủ, ra tay nặng a. Ai, thực sự là xin lỗi rồi. Con khỉ phiên kim cô đổng, một bộ trách trời thương dân bộ dáng. Nghe được con khỉ lời nói, đầu kia song đầu hoàng kim Sư tử, trực tiếp bị tức hai tấm huyết bùn đại khẩu đều phun ra một ngụm mang theo điểm điểm kim mang tiên huyết chỉ là một đối mặt, cường hoàng vô cùng muốn yêu, liền bị con khỉ hời hợt giống như lấy bại, nhìn một bên tiêu lộ đều cảm giác thiên phương giả đảm. Ti, đầu kim màu vàng đất độc giác cự xà đung nhiên ra một tiếng giận cả tóc gáy gào thét, trên thân tuôn ra từng đạo mông mông màu vàng đất tia sáng, quang hoa không ngừng lấp lóe. Sau đó, cự xà đầu hướng về phía mặt đất sông thẳng xuống, phủ đầu lên độc giác tiếp xúc đến mặt đất lúc, thổ địa thật nhanh tan rã ra, trong chốc lát, phá vỡ một cái đủ để cho độc giác cự xà liền đầu mang cơ thể toàn bộ có thể chui vào hang động. khi nó cái đuôi trên không trung một cái vung bậy phía sau, liền xiêu, một tiếng dài mấy chục thước thân rắn liền biến mất mặt đất, độ mau kinh người, liền cái kia bị nó phá vỡ cửa hàng, cũng tại cái đuôi của nó chui vào phía sau, biến mất không còn tam tích, phản phất từ đến đây chưa từng xuất hiện, đột thổ, có ý tứ, con khỉ nhìn thấy một màn này, trên mặt không khỏi lộ ra một tia hài hước thần sắc, sau đó đuổi phải trực tiếp trên mặt đất đập mạnh, với anh, toàn bộ mặt đất lập tức kịch liệt lắc lư một cái, sau một khắc, mặt đất nứt ra, bùn đất bay tán loạn, đầu kia trốn vào trong bùn đất màu vàng đất độc cự sả, bị trực tiếp từ trong đất chấn đi ra, hô, lớn màu vàng đất thân rắn, lại trên không mánh liệt vung đầy như một đầu màu vàng đất thần tiên giống như phá thoái hư không khoe khoang tài giỏi dệ tiếng xé gió hướng về con khỉ rút đi đầu này hung xà thực sự hung manh tới cực điểm đương nhiên cái này cũng nói rõ con khỉ trên tay viên kia long hình một dạng kim sắc quả đối với đầu này hung xà tới nói rất trọng yếu trọng yếu đến không tiếc bước lên nguy hiểm tính mạng hướng con khỉ cắt đoạn ai cần gì chứ con khỉ lắc đầu nhìn như gương mặt bất giác dĩ nhưng từ nơi này con khỉ biểu lộ xem ở hận thân ở một bên tiêu lộ trong mắt của nhưng là suýt chút nữa cười ra tiếng con khỉ này thật sự là quá biết đóng kịch Con khỉ lúc này tựa hồ vạn phần bất đắc dĩ lại lắc tay bên trong đồ đao, không, phải nói là kim cô đồng mới đúng, mà lại là một cây kim cô đồng, tiếp đó, đầu kia màu vàng đất độc giác hung xà thân thể, liền đứt đoạn trở thành 17, 18 đoạn, trên không tuôn ra một mui thuyền xương máu. Đầu này hung xà, liền liền như vậy oanh liệt hy sinh. Trong huyết vụ, cái kia gãy thành 17, 18 đoạn thân rắn, từ không trung đập xuống, mà một điểm hào quang màu vàng, nhưng là từ trong huyết vụ vẩn ra, muốn phá không bay đi. Loại này hóa hình kỳ yêu thú, đã từ yêu đan bên trong dựng dục ra nguyên thần, nhục thân bị hủy diệt, mặc dù nhận lấy trọng thương, nhưng mà chỉ cần nguyên thần bất diệt, liền có thể bỏ đoạt chúng sinh. Bất quá, tất nhiên con khỉ có thể đem xà yêu yếu thể, một gậy đập thành 17, 18 đoạn, liền tuyệt đối sẽ không để cho viên này yêu xà nội đan liền như vậy bay đi. Chỉ thấy con khỉ há to miệng rộng, lập tức giống như một cái không gian hấp động đột nhiên ở trong hư không xuất hiện một dạng, vô biên hấp xả lực, trực tiếp đem một điểm tiêu hoàng quang hút vào vào trong miệng, sau đó nuốt xuống trong bụng. Các cả. không tệ, không tệ. Con khỉ ánh mắt hướng vậy còn dư lại ba yêu nhìn lại, ba yêu lập tức liền trong lòng run sợ, mà phía sau cũng không trở về quay người liền trốn. Dù sao vừa mới con khỉ giết xài yêu nuốt trừng yêu đan máu tanh như thế thủ đoạn lập tức liền triệt để chấn nhiếp rồi cái này ba cái yêu vật ba yêu nơi nào còn dám ở chỗ này dừng lại đã tâm hàn ba yêu trực tiếp bỏ trốn không chơi được thật ngán chán con khỉ mở ra mình nội thiên địa mà sau sẽ trong tay viên kia long thần quả thực chia làm hai nửa đem một nửa ném vào trong miệng của mình chẹp chẹp tùy tiện nhai, nhai nhai nhắm nuốt mấy lần nuốt vào trong bụng mà đổi thành một nửa cái ô nhưng là ném vào nội thiên địa chi bên trong con khỉ tại mê cung đại trận bên trong bị trận pháp sức mạnh này đem tiêu diệt vô tận nguyên khí cảnh giới của hắn còn tại khiếm quết đúng là sức mạnh bởi vậy vô luận là ẩn chứa tinh thuần yêu khí yêu đan vẫn là thiên địa linh tụy dưỡng dục khổng lồ linh nguyên cũng có thể bổ sung trong cơ thể hắn khô kiệt lực lượng yêu đan bên trong còn dưỡng dục xạ yêu nguyên thần đối với con khỉ tới nói đó cũng là vật đại bổ nguyên thần chính là xạ yêu bản mệnh tinh nguyên thuế biến mà đến là là tinh thuần nhất sức mạnh cái này cũng là vì cái gì một chút ma đạo cường giả động một chút lại khu cấm sinh linh sinh hồn đến để thăng tự thân tu vi nguyên nhân bất quá loại này sát lục thương sinh để thăng cấp tu vi hành vi hữu thương thiên hỏa khiến chính đạo không dung thứ con khỉ đóng lại mình nội thiên địa thu hồi kim cô động cùng mầm cây nhỏ đang muốn chuẩn bị rời đi, nhưng mà, nhưng vào lúc này, con khỉ bỗng nhiên hình như có cảm giác, nghi ngờ hướng bên cạnh một chỗ rừng cây nhìn lại, vừa mới thu kim cô đồng, lại vô thanh vô tức xuất hiện ở con khỉ trong tay. Hắc hắc, con khỉ, như thế nào ngay cả ta cũng không nhận ra. Trong rừng truyền ra một tiếng lời nói, sau đó, liền nhìn thấy hai cái bóng người màu trắng từ trong rừng đi ra. Người là sáu, con khỉ một đôi hỏa nhãn kim tinh lập tức liền phát sáng lên, vừa mừng vừa sợ nhìn qua từ trong rừng chậm rãi đi ra hai đạo thân ảnh kia. Từ trong rừng đi ra hai đạo thân ảnh kia, trong đó một cái người mặc đồ trắng, trường mi nhập tấn mắt như hàn tinh hắc hát tiểu niên, kỳ nhất chính là thiếu niên mi tâm có một đạo đang tại lập lòe ánh sáng vết dọc, đạo này vết dọc giống như một chỉ nhắm mắt dọc một dạng, phảng phất tùy thời đều có thể mở ra tới một dạng. một cỗ lực lượng kỳ dị từ hắc hát tiểu niên chỗ mi tâm vết dọc bên trong khuyết tán mà ra, đem hắc hát tiểu niên bao phủ tại này cổ ba động kỳ dị bên trong. bất luận cái gì thân niệm đều không có thể cảm ứng được thiếu niên này trên người bất kỳ khí tức gì, phảng phất trốn vào bên trong hư không, lại như đồng căn vốn không ở nơi này trong không gian dạng. tại thiếu niên bên cạnh đi theo một vị thiếu nữ áo trắng, bạch khí tung bay, giống như nhân gian tiên tử đồng dạng. Tiểu tử túi, thì ra là ngươi. Con khỉ biểu lộ dần dần trở nên kinh ngạc vô cùng, hắn từ trên xuống dưới đánh giá một lần cái này hát tiểu niên, sau đó nói, tất cả, nghĩ không ra a, thực sự là nghĩ không ra, khó có thể tin a, khó có thể tin. Từ trong rừng đi ra bạch tí hát tiểu niên cùng thiếu nữ, chính là tiêu lộ cùng lưu dài. Con khỉ cái kia ánh mắt sáng rực, không ngừng tại tiêu lộ trên thân vòng tới vòng lui, không khỏi khiến tiêu lộ trong lòng có điểm mau. Con khỉ kia biểu lộ, liền như là gặp được tôi bảo giống như, cái kia bộ dáng, tựa hồ hận không thể tương tiêu lộ một ngụm nuốt vào trong bụng một dạng, chỉ kém không có chảy nước miếng. Ngươi cái đầu khỉ này, nhìn cái gì vậy, chẳng lẽ ngươi chưa từng gặp qua Mỹ Nam Không Thành? Tiêu Lộ cẩn thận phòng bị nói, "Cắt. Con khỉ nghe vậy, lập tức liền hướng Tiêu Lộ giơ lên ngón tay giữa, "Lão nhân gia ta cái gì chưa thấy qua? Nhớ năm đó, lão nhân gia ta ngang dọc Tam Giới 6. Tốt tốt, ta biết ngươi có quá khứ huy hoàng, nhưng mà, cũng không cần cả ngày treo ở bên miệng A. Tiêu Lộ không khỏi từ trong lòng khinh bị một chút cái này, miệng lưỡi dẻo quẹo con khỉ. "Đúng, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này?" Tiêu Lộ vấn đạo. Thử, Cái này ta ngược lại muốn hỏi lại ngươi." Ngươi là lúc nào từ ngươi nội thiên địa chi bên trong đi ra ngoài, lại vì cái gì đột nhiên xuất hiện ở nơi đây? Con khỉ đạo, ta từ nội thiên địa chi bên trong xuất quan, vẫn chưa tới thời gian một ngày. Đến nỗi ta vì cái gì xuất hiện ở đây, ngươi không phải biết đến sao? Vì cái gì biết rõ còn cố hỏi? Tiêu Lộ nhìn qua con khỉ nói, đồng thời duỗi ra một cái tay. Cái gì? Nhìn thấy Tiêu Lộ duỗi ra một cái tay tới, con khỉ có chút hồ đồ mà hỏi thăm. Biết rõ còn cố hỏi, đương nhiên là đưa ngươi vừa mới lấy được cái kia một nửa long thần quả thực lấy ra rồi. Tiêu Lộ tức giận vấn đạo. Con khỉ do dự một chút, cũng không có cự tuyệt, dù sao vừa mới hắn chỉ ăn nửa viên, còn giữ lại nửa viên vốn chính là lưu cho Tiêu Lộ, hiện tại Tiêu Lộ mở miệng, con khỉ liền trực tiếp đem cái kia nửa viên cho lưu Tiêu Lộ. Đồng thời nói, tiểu tử, ngươi phải cẩn thận à, nghi khắc không thể giống ta dạng này lập tức ăn, phải từ từ luyện hóa, nói không chừng ngươi có thể tiến giai đại năng chi cảnh đâu. Cái này ta biết. Đúng, con khỉ, tất nhiên gặp nhau, như vậy ngươi nên biết ta tới nơi này mục đích quan trọng nhất rồi. Tiêu Lộ cầm Long Thần quả thực, đem bỏ vào nội thiên địa chi bên trong, nghĩ nghĩ lại nói, ăn. cũng không biết các ngươi bọn gia hỏa này vì sao muốn nhận được cái kia vài cọn cỏ nhỏ." Thậm chí không tiếp sống mãi với nhau. Con Khỉ nghĩ nghĩ, sau đó nói, "Cái gì? Bọn hắn tìm được cái kia cựu sắc cỏ nhỏ." Tiêu Lộ cả kinh nói, "Đương nhiên, nếu không phải là ta ra tay đổi đi những yêu thú kia mà nói, các ngươi những người kia đã sớm trở thành yêu thú thức ăn. Các ngươi thực sự là không biết sống chết, cũng dám tới này loại yêu thú hành hành chỗ." Con Khỉ trong lời nói lộ ra mấy phần đắc ý và khinh thường. "Về sau như thế nào?" Tiêu Lộ liền vội vàng hỏi, dù sao, Tiêu Lộ mặc dù đối với Tam Đại Đạo môn nhân bất quan tâm, nhưng mà Tiêu Lộ đối với Lý Phỉ cùng Độc Cô Thu ảnh an toàn lại hết sức lo lắng cũng không biết hai người bọn họ bây giờ thế nào, nói không chừng các nàng cùng Tam đại đạo môn đệ tử cùng một chỗ đâu. Cái gì về sau? Con khỉ vấn đạo. Chính là ngươi bởi chạy yêu thú sau đó a. Sau đó đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Lộ vội hỏi, hắn mơ hồ cảm thấy sự tình tựa hồ có chút không ổn. Con khỉ liếc Liêu Tiêu Lộ một mắt, sau đó tức giận nói, còn có thể thế nào, tựa hồ những người kia lên mâu thuẫn, tiếp đó, liền vì cái kia vài con cỏ nhỏ, tranh đấu đứng lên rồi. Không phải chứ, ngươi cái con khỉ này thực sự là không tử tế a, ngươi như thế nào không đem cái kia vài con cự sắc cỏ nhỏ hái tới cho ta? Tiêu lộ không khỏi chừng con khỉ một mắt, ngươi không nói, ta làm sao biết ngươi muốn? Ngươi muốn, nên nói với ta. À. Con khỉ hai tay mở ra, nhún nhún vai một mặt sao cũng được nói. Ngươi xấu. Tiêu lộ không khỏi phát điên, cái này vạn năm con rùa già là cố ý, tuyệt đối là cố ý, thực sự là lẽ nào lại như vậy? Cố ý chọc giận ta. Đường nhỏ ca ca, ngươi cũng đừng trách con khỉ, dù sao nó là chướng mắt những cái kia kiểu, kiểu sắc cỏ nhỏ. Đúng lúc này, Lưu dai cũng mở miệng nói ra. Hấp khí, hơi thở, hấp khí, hơi thở sáu. Tiêu lộ không ngừng ở trong lòng mặc niệm, nỗ lực đem lửa giận trong lòng ngực cường hành áp chế xuống. Con khỉ lén lén liếc một cái tiêu lộ, mặt ra bên trên lộ ra mấy phần vẻ mặt đắc ý ngươi không cùng những người kia cùng một chỗ, sau đó rời đi hồng hoàng thế giới, vì cái gì lại tự mình xuất hiện ở đây? Tiêu lộ bình phục lửa giận trong lồng ngực sau đó, mới ôn hòa nhã nhặn vấn đạo. "Ta là long thần quả thực mà đến, đây là chôn dấu thần long cung sương, thần long sau khi ngã xuống, long khí không tiêu tan, tinh khí bất diệt, hắn tinh huyết, liền có thể dựng dục ra một loại thế gian hiếm thấy thiên địa linh tụy long thần quả thực." Con khỉ nói. 119 chương 119, Cửu Thiên Lôi Đài Trạm Long Vương thời gian đổi mới, 20131230 con khỉ ăn vào nửa cái long thần quả thực sau đó Khí tức trên thân, cường thịnh không thiếu, giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, làm lực lượng khô kiệt thân thể tập trung vào một cái cố khổng lồ sức sống. đương nhiên, đối với con khỉ dạng này lão ngoan đồng tới nói, nửa cái Long Thần Quả thực cận chứa tinh khí, bất quá là chín châu mất sợi lông, nhiều nhất bất quá là làm hắn khôi phục một chút nguyên khí thôi. Cái con khỉ này muốn triệt để khôi phục năm xưa tu vi, nhưng là nếu không thì biết năm nào tháng nào mới có thể thực hiện. Cũng chính vì là từ thần long tinh huyết thai nén ra thiên địa linh thụ, cho nên Long Thần Quả thực bên trong ẩn chứa một cỗ chân long khí, này đối tiêu lộ có lợi ích to lớn. Cho nên. Con khỉ ném vào nội thiên địa chi bên trong nửa cái long thần quả thực, chính là vì tiêu lộ giữ lại. Ứng tiêu lộ yêu cầu, con khỉ mở ra nội thiên địa, tiêu lộ hòa lưu giai đi theo con khỉ đi vào con khỉ nội thiên địa chi bên trong. Chỉ thấy đi qua thượng đế tháp chiến dịch sau đó, vốn đã thủng trăm ngàn lỗ, tàn phá không thôi, chỉ còn lại một cái đã hóa thành một mảnh cắt vàng nội thiên địa, lúc này đã chậm rãi từ mới hoán sinh cơ. Chỉ thấy trên cắt vàng bắt đầu xuất hiện màu xanh biếc. Tiểu sơn cốc bên trong rừng trúc, sớm đã không còn tồn tại, trong rừng trúc chính là cái kia hồ nhỏ, cũng đã khô cạn. Bàn như tiên cảnh một dạng một phương nội thiên địa, thay đổi hoàn toàn bộ dáng, hoang vu một mảnh. Tiêu Lộ Hoa lưu dai tiến vào con khỉ nội thiên địa chi bên trong chỉ là vì quan sát một chút nội thiên địa hình thức, đối với bọn hắn như vậy sau này phát triển có tác dụng trọng yếu, đang nhìn xong con khỉ nội thiên địa chi phía sau, Tiêu Lộ Hoa lưu dai nhớ tới mình còn có chuyện trọng yếu hơn, thế là liền cùng lưu dai từ con khỉ nội thiên địa chi bên trong đi ra, hai người thương lượng một chút sau đó, liền đi theo con khỉ trực tiếp hướng thần nông đáy vực chỗ sâu mà đi. Cửu Sắc Tiên Thảo tuyệt đối không thể bị thuộc sơn kiếm phái cùng thiên đạo tông người lập đi. Tiêu Lộ Hoa lưu dai mặc dù không biết loại này Cửu Sắc Tiên Thảo có tác dụng gì cùng công hiệu, nhưng Tiêu Lộ sư phó cũng chính là kinh thiên kiếm chủ cùng môn phái bên trong đại nhân vật tựa hồ đối với cái này tiên thảo cực kỳ trọng thị. Tất nhiên tiến vào hồng hoang thế giới ba đại đạo môn nhân, vì cái này cựu sắp tiên thảo, không tiếp ra tay đánh nhau, xem ra loại này tiên thảo, nhất định có tác dụng lớn, chẳng những thái huyền môn, chính là thuộc sơn kiếm phái cùng thiên đạo tông, tựa hồ cũng nắm chắc phần thắng. Hơn nữa, có con khỉ cái này đại yêu nghiệt ra tay giúp đỡ, đủ để quét ngang thuộc sơn kiếm phái cùng thiên đạo tông, cái kia cựu tiên thảo, còn không tay đến lấy ra. Đáp lấy bóng đêm, rời đi táng long chim mà hai người một tử, nhanh đi xuyên qua rừng rả nguyên thủy ở trong. Con khỉ kia Không hổ là đại yêu nghiệt, những nơi đi qua, cơ hồ không có bất kỳ yêu thú gì dám cả đường, đương nhiên, cũng có những cái kia rất xui xẻo, không có kịp thời tránh thoát đi yêu thú, bị con khỉ trực tiếp một cái tát bay. Bất quá tiêu lộ phát hiện, con khỉ tựa hồ rất ít động sát nghiệm, cho dù ra tay, cũng chỉ là ngăn đỡ đạo yêu thú đã bay, cũng không có lại làm ra diệt yêu lấy yêu đan sự tình tới. Tại con khỉ dẫn đầu dưới, tại phảng phất vô tận rừng già nguyên thủy cùng núi linh chi trùng, đi xuyên nước chừng tháng 3 năm không dặm, liền đã đến một cái chỗ hình như núi lửa miệng một dạng hình núi khoan dưới ngọn núi. Ngọn núi này, đất bằng dựng lên đột ngột xuất hiện ở vô tận trong rừng tây, cao vút ở giữa thiên địa, đen nhánh ngọn núi, dường như là nham tương ngưng kết sau đó tạo thành, phía trên không có bất kỳ cái gì thảm thực vật, liền một bụi cỏ nhỏ cũng không có, chơi chuỗi, rất là quái dị. đi tới chân núi tiêu lộ hòa lưu giai hai người, lập tức liền cảm ứng được trên núi truyền xuống pháp lực ba động, mơ hồ trong đó, có thể gặp được không ngừng có cường quang từ trên đỉnh núi bắn ra, xông lên trời cao. chẳng lẽ cựu sát tiên thảo liền lớn lên ở tòa này chơi chuỗi quái sơn chi bên trên, thấy thế tiêu lộ trong lòng không khỏi hoài nghi xung quanh thảm thực vật tươi tốt, duy chỉ có tòa này đen nhánh sân phòng, không có nửa điểm màu xanh biếc, thậm chí không thấy được có bất kỳ thảm thực vật sinh trưởng dấu hiệu. bất quá tiêu lộ hòa lưu giai cũng không có suy nghĩ nhiều, hai người lẫn nhau, tiếp đó trực tiếp cùng con khỉ hóa thành ba đạo quang ảnh, xông lên phía trên núi đi. ngọn núi này dốc đứng cực điểm, nhưng mà hai người một khỉ tử đều không phải là người bình thường, rất nhanh, bọn hắn liền đạp lên ánh sáng rực rỡ màu đen nhám thạch, lên đến trên đỉnh núi. lên tới đỉnh núi tiêu lộ, lại bị nhìn thấy trước mắt giật mình treo lên. nguyên lai like, trên đỉnh núi cũng không phải là bằng, mà là hạ xuống xuống dưới so sánh trở thành một cái vài trăm mẫu phương viên một cái cửa hàng lớn, chính là Lưu Giai cũng kinh ngạc mở ra miệng nhỏ, tơ hồ, cả ngọn núi cũng là chung không một dạng, từng trận pháp lực ba động cùng lăng lệ kiếm khí, liền từ trong động truyền tới, mơ hồ trong đó có thể nghe được thanh âm đánh nhau tại chống trải trong huyệt động quanh quần. đứng tại cửa động biên giới hướng xuống nhìn, nhưng thấy tối tăng mở mịt một mảnh, dưới đáy cảnh vật rất là mơ hồ, bất quá, từng đạo kiếm quang bé nhọn, thỉnh thoảng phá vỡ xương ngũ sám từ phía dưới bắn nhanh đi lên, kiếm quang chiếu dọi phía dưới, nhưng cũng có thể thấy rõ, tòa này hình mũi rủi sơn phong bên trong là không, hơn nữa, bên trên hẹp phía dưới rộng giống như một cái ngược lại cái phía trước. Tựa hồ ba đại đạo môn nhân vẫn đang vì cái tiêu triệu sắc tiên thảo mà đại chiến không ngừng. Pháp bảo bị khu động mà tuôn ra lộng lẫy tia sáng cùng rét lạnh kiếm quang chiếu sáng cái này cự đại vô bị hàn động. Tiêu lộ đang muốn dọc theo vách động leo xuống xuống, lại bị con khỉ cùng lưu dai giữ chặt. gấp như vậy xuống làm gì? Đống nhiên, đứng tại tiêu lộ bên cạnh con khỉ lại một tay lấy hắn kéo lấy, vừa cười vừa nói. Tiêu lộ nghi hoặc nhìn con khỉ nói, ngươi vì sao muốn cản trở ta? Tiêu lộ cảm giác rất kỳ quái, không biết cái con khỉ này lại tại đánh cái gì hại người ích ta chú ý. Hơn nữa lưu giai tựa hồ cũng là ý tứ như vậy. Hắc hắc, chúng ta không ngại tọa sơn quan hồ đấu, đợi đến phía dưới đám tiểu tử kia phân ra được thắng bại lại xuống đi vậy không muộn. Con khỉ cười nhẹ nói, đúng vậy a, đường nhỏ ca ca, chúng ta tiếp tục như vậy mà nói rất dễ dàng bị hiểu lầm. Lưu dai cũng tại vừa nói, tọa sơn quan hồ đấu, ở đây, tựa hồ ngay cả một cái bóng người đều không nhìn thấy, như thế nào quan hồ đấu? Tiêu Lộ tức giận nói, cái con khỉ này sạch nghĩa ý xấu. Ách, cái này xấu, tựa hồ cũng vậy a. Ha ha, con khỉ có chút ngượng ngùng nói, Tiêu Lộ cũng khó lại lý cái con khỉ này trực tiếp theo cái kia ánh sáng rực rỡ vét động, dùng cả tay chân như linh hầu giống như nhẹ bén hết sức leo xuống xuống. vẫn không quên đối với Lưu Giai nói, Tiểu Nốc, ngươi lưu tại nơi này, ta đi xuống xem một chút. Ừ, đường nhỏ ca ca, ngươi yên tâm, ta ở đây tiếp ứng ngươi. Lưu Giai cũng biết chính mình nên làm gì, ở đây tiếp ứng Tiêu Lộ là lựa chọn tốt nhất. Ta ngược lại, dùng như vậy sao? Con khỉ gặp Tiêu Lộ hòa Lưu Giai nói xong, càng là thật trực tiếp từ phía trên leo xuống, không khỏi trận trắng mắt, sau đó bá một tiếng, trực tiếp từ biến mất tại chỗ. Sau một khắc, con khỉ trực tiếp xuất hiện tại Tiêu Lộ bên cạnh. Chỉ thấy con khỉ khẽ vươn tay, mười phần không khách khí trực tiếp một phát bắt được Tiêu Lộ cổ áo của, đem hắn từ trên vách đá dựng đứng kéo xuống, xách trong tay. Vốn là Tiêu Lộ bị con khỉ đột nhiên xuất hiện này cử động giật mình kêu lên, tay chân đều có một loại bùn rùn cảm giác vô lực. Mặc dù Tiêu Lộ ánh mắt không thể xuyên thủng bao phủ tại hang động trên không xuất hiện tầng kia xương mù xám xịt, nhưng từ phía dưới truyền tới pháp lực cùng kiếm khí chấn động tình huống để phán đoán, từ đỉnh núi đến hang động dưới đáy, ít nhất cũng có gần ngàn cao trăm trượng, từ cao như vậy chỗ té xuống, cho dù là đem thân thể rèn luyện giống như cương cân thiết cốt Tiêu Lộ, cũng muốn đứt gân gãy xương, chết thẳng cẳng. Dù sao Từ cao ngàn trượng chỗ thế xuống, vẻ này kịch liệt hạ xuống mà hình thành kinh khủng lực trùng kích, đủ để khiến Tiêu Lộ tạm phủ chịu đến chí mạng chấn động. Ngươi cái đầu khỉ này làm cái gì, suýt chút nữa bị ngươi hủy chết." Tiêu Lộ cả giận nói, bị con khỉ nhấc trong tay cái chủng loại kia cảm giác lệnh Tiêu Lộ phiền muộn vô cùng. "Hừ, hảo tâm không có hả báo, ta bất quá là giúp ngươi nhanh lên xuống đến phía dưới thôi." Con khỉ nói, sau đó liền xách theo Tiêu Lộ, trực tiếp hướng bên dưới hang động mới chậm rãi hạ xuống. Đúng lúc này, con khỉ xách theo Tiêu Lộ xuyên qua bao phủ tại hang động trên không xuất hiện tầng kia xương mù sám xịt, một người một khỉ chết tầm mắt lập tức liền chống chải. Chỉ thấy xương ngủ phía dưới, càng là một cái không gian thật lớn, so với phía trên cửa hang, còn muốn lớn hơn mười mấy lần, từng đạo thân ảnh ở phía dưới loạn thạch bên trong, giống như từng tia từng tia chớp tại nhanh di động. Con khỉ tay mang theo Tiêu Lộ, ngự không mà đi, nhanh hướng về một bên chỗ bí mật bay đi, không có ai chú ý tới có người tiến vào chỗ này hang động. Lúc này, ba đại đạo môn, Tiêu Lộ chỗ ở Thái Huyền môn, Thục Sơn kiếm phái, Thiên đạo tông, ba phái môn nhân, đang tại vương Khôi, Lý Minh, Long, Cầu dẫn đầu dưới, chiến tại Liêu nhất chỗ. Không thể không nói, trong lòng núi cái động này quả thực sự quá lớn, ba đại đạo môn ở đại chiến thời điểm, Tuôn ra từng trận cường quang, chỉ là chiếu sáng trung ương địa vực một phương hư không, mà càng xa chỗ, vẫn là đưa tay không thấy được nang ngón, ở vào tuyệt đối trong bóng tối, không có ai biết núi này trong bụng động quật rốt cuộc có bao nhiêu kỳ thực, cũng không có ai chú ý cái động này quật lớn bao nhiêu, bởi vì lực chú ý của mọi người đều tập trung ở trong động quật trung ương địa vực. Ở trung ương vị trí, đối diện cao ngàn trượng đỉnh núi cửa hàn chỗ, có một đường kính chỉ có bảy tám trượng ám hồng sắc khu vực lộ ra mông mông đỏ sẫm sáng, có thể mượn vẻ này mịt mù hằng quang, có thể thấy được tí tít mù sẫm xịt từ nơi này đỏ sẫm khu vực dâng lên, sau đó phiêu đặng hướng lên phía trên. Ẩn thân ở chỗ tối tiêu lộ giờ mới hiểu được, phía trên hang động bao phủ tầng kia sương mù xám xịt là từ lâu tới. Phía kia màu đỏ sẫm khu vực chính là những cái kia sương mù màu xám đồng ngần. Tiêu lộ tại con khỉ truyền âm ở trong biết được, cái này cự đại vô bị trong núi lộc quật kỳ thực là một đầu vô cùng lợi hại yêu thú xảo hiện. Lấy đổi đi yêu thú làm điều kiện trao đổi, con khỉ lấy được từ hồng hoang thế giới bên trong cách đi ra ngoài, thế là con yêu thú kia liền ngã ngơ ngốc. Yêu thú mặc dù vô cùng lợi hại, thực lực có thể so với đại năng danh giới đại tu sĩ, nhưng con khỉ ra tay, như cũng hay là đem đầu này yêu thú đánh một cái gần chết sau đó, mới thả đầu này yêu thú Trong hoạt động địa vực một mảnh kia đỏ sẫm khu vực, kỳ thực là một chỗ ao nham tương, cái kia màu đỏ sẫm chính là nham tương lộ ở bên ngoài một tầng ở vào nửa ngưng kết trạng thái tầng ngoài. Đường kính 78 8 trượng ao nham tương xuất hiện ở đây, không khó tưởng tượng, tòa này đen nhánh sơn lĩnh là một tòa ở vào trạng thái ngủ đông núi lửa. Trong lòng núi cái này hang động to lớn, chính là miệng núi lửa, hơn nữa, hỏa sơn chi bên trong nham tương, tựa hồ vẫn như cũ hoạt động mạnh, cũng không có triệt để ngưng kết. Lúc này ở ao tương vị trí trung tâm, có một khối đen nhánh tảng đá lớn, trên đá mọc ra ba cây thần kỳ thực vật, loại thực vật này tương tự cỏ nhỏ, bất quá cao khoảng một thước. Đó cũng không phải cái này ba cây thực vật chỗ thần kỳ, cái này ba cây thực vật chỗ thần kỳ ở chỗ, không có ai có thể phân biệt ra lấy ba cây tương tự cỏ nhỏ thực vật, là cái gì màu sắc. Bởi vì, cái kia ba cây tương tự cỏ nhỏ một dạng thực vật đang không ngừng biến đổi màu sắc, không, có cái kia một loại màu sắc có thể hoàn toàn chiếm giữ chủ đạo. Cái này ba cây kỳ dị thực vật chính là cái kia ba đại đạo môn tình thế bắt buộc thiên địa linh tuyệ, cựu sắc tiên thảo. 120 chương 120, nha nha nha nha chiến bình minh thời gian đổi mới, 20131231 lúc này trong sân đại chiến, liệt cực điểm. Pháp lực ba động dung chuyển một phương thiên địa, không ngừng, có loạn thạch bị bắn bay, bị vỡ nát, thậm chí trực tiếp hóa thành bụi. Mà thuộc Sơn kiếm phái người, một kiếm nơi tay, có thể địch vạn pháp thần thông, rực rỡ kiếm quang, xé rách hư không, hướng Thái Huyền môn cùng trời đạo tông đệ tử quân giết tới, thế công năng lệ tới cực điểm. Ai cũng nghĩ xông vào cái kia ao nham tương bên trong, hái xuống ao nham tương trung tâm trên đá đen cái kia ba cây cựu sắt tiên thảo. Nhưng mà, mỗi khi có người muốn thoát khỏi đối thủ, hướng ao nham tương bên trong phóng đi thời điểm, hai phái khác nhân liền không hẹn mà cùng ra tay đem ngăn cản lại tới, tiếp đó lại hôn chiến với nhau. Lúc này tiêu lộ cùng con khỉ ẩn thân chỗ tối. Hắn cũng không vội mở ra ra tay, cùng con khỉ cùng một chỗ, ở một bên tọa sơn quan hồ đấu. Đồng thời tiêu lộ phát hiện, giữa sân tam đại đạo môn, tựa hồ đấu một cái lực lượng ngang nhau, tựa hồ ai cũng khó mà đem hai phái khác nhân triệt để đè xuống. Ở trong sân, vương khôi đối mặt thuộc sơn kiếm phái đại sư Vinh lý minh cùng thiên đạo tông thế hệ trẻ tuổi trong đệ nhất cao thủ long tiểu. Ba người này ở giữa đại chiến, vô cùng kịch liệt. Vương khôi hạo ra kinh khủng pháp lực ba động, trên đỉnh đầu treo lấy một mặt tử kim bát quái, hạo phía dưới tám đạo quẻ tượng, tại hắn quanh người LL. Bát quái tương, đại biểu là trong thiên địa tám loại bản nguyên lực lượng. Lúc này Vương Khôi không ngừng thân cùng quẻ hợp, mượn nhờ quẻ tượng chí lực, dẫn tới bắt Tương Uy năng ra thân, liên tục cùng Lý Minh Tinh Quang Kiếm mang đùi cứng. Cùng lúc đó, Long Kiều trên thân cũng rút ra bốn đạo huyền ảo phù lục, mỗi một đạo phù lục liền đối với ứng với đông tây nam bắc, tứ Đại tinh tú, dẫn tới tứ tượng uy năng, ngưng kết thành Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, thưởng Vương Khôi cùng Lý Minh anh kích mà đi. Phù lục chi đạo là Thiên Đạo tông chủ tu đạo pháp, Long Kiều tu luyện là tứ tượng đạo phù, dẫn tới tứ tượng uy năng, đủ để dung chuyển Lý Minh Tinh Quang Kiếm mang cùng Vương Khôi tám treo bắt tương. Tam đại thiếu lớn trở tay, công kích lẫn nhau chỉ cần có một phương hiện lộ ra muốn hướng ao nham tương phóng đi ý đồ sau đó, hai người khác tựa như cùng ước hẹn một dạng, đồng thời hướng người kia ra tay, đem bước về tới. Long tiểu, người ta liên thủ đem Lý Minh cầm xuống như thế nào? Vương Khôi thân cùng quẻ cấn quẻ tượng tương hợp, dẫn tới sơn nhạc chi khí, can đảm cùng Lý Minh vô song kiếm quang ngạnh hám mấy lần, sau đó đột nhiên đối với Long tiểu nói, người ta liên thủ. Lúc này Long tiểu cảm thấy ngoài ý muốn, nếu như tiếp nhận Vương Khôi đề nghị này mà nói, chàng thượng sức mạnh cân bằng liền muốn phá vỡ. Nếu như Thái Huyền môn cùng trời đạo tông liên thủ, quả thật có lực thuộc sơn kiếm phái thực lực, nghĩ tới đây Long tiểu không khỏi có điểm tâm động. Dù sao, nếu như vậy vĩnh viên đối chiến kết cục khó liệu còn không bằng cùng một phương khác liên thủ đánh vỡ cái bế tắc này. Cái kia Lý Minh nhìn thấy hai người này vậy mà ở ngay trước mặt chính mình tới thương lượng cầm xuống chính mình, sắc mặt của hắn liền không khỏi trở nên có chút khó nhìn lên. Ông Phi Kiếm rung động, Ra thanh thú kiếm Minh, Hạo Đãng ra rít lệnh kiếm khí, lệnh chung quanh nhiệt độ không khí kịch liệt hạ xuống, kiếm quang như hồng, đột nhiên một phân thành hai, xé rách hư không, đồng thời hướng hai người bộ tới. Vương Khôi thân cùng quẻ quẻ tượng tương hợp, trong lúc giơ tay nhấc chân, giống như có một tòa núi cao đang không ngừng đánh kích. Lý Minh cái kia như hồng quang bị trong chốc lát vỡ nát, giống, một tiếng hổ gầm, chấn động thiên địa, tứ tượng đạo phù bên trong đại biểu phương tây bạch hổ cái kia một đạo huyền ảo phù lục, hóa thành một đầu hung mãnh bạch hổ, cùng lý minh bổ tới kiếm quang trong nháy mắt và chạm tại liêu nhất lên, với anh, một tiếng vang thật lớn, kiếm quang cùng bạch hổ diện mạo bên ngoài đồng thời vỡ nát tiêu tan, hạo đẳng ra năng lượng ba động lệnh một vùng không gian tại lâm động, lập tức liền đem trung quanh nham thạch bắn ra ngoài, lý minh cùng long tiểu đồng thời lùi lại, hai người đối cứng nhất trích, tựa hồ tương xứng, giống, lại là một tiếng hổ hiếu, đầu kia bị kiếm quang đánh tan bạch hổ diện mạo bên ngoài, lại tại long tiểu bên cạnh ngưng nhẹ ra cùng thanh long, chu tước, huyền vũ tại long tiểu quanh người lờ lờ, long điều tế luyện tứ tượng đạo phụ đã bị hắn dung luyện tiến vào thể nội, đạo phụ cùng thân tương hợp, chỉ cần trong cơ thể đạo phụ không hủy, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ diện mà bên ngoài liền bất diệt. muốn liên thủ cầm xuống ta, vậy phải xem các ngươi có phải hay không có thực lực này. lý minh sâm nhiên quát lên, mà hậu chiêu bó kiếm quyết, hướng không trung phi kiếm một ngón tay, một kiếm hóa thất tinh, lý minh khẽ quát một tiếng, không trung phi kiếm lập tức ông. một tiếng chấn động kịch liệt, hạo ra kiếm khí ba động, lệnh hư không đều sinh ra từng đạo trong suốt gợn sóng. Xuốn bốn phía khuyết tán ra. Lúc này Lý Minh ra tay toàn lực, không lưu tình nữa. Minh Mông kiếm khí từ trên phi kiếm thấu mà ra, kiếm quang lập tức giải ra đến chừng mười trượng, đồng thời tại chấn động bên trong, kiếm quang từ một đạo hóa làm bảy đạo, bảy đạo kiếm quang như là cỗ sao trổi, phân biệt hướng Vương Khôi cùng lòng tiểu bắn nhanh mà đi. Vương Khôi không thể nghi ngờ nhận lấy Lý Minh đặc thù chiếu cố, bảy đạo giống như lưu tinh kinh thiên một dạng kiếm quang, lại có bốn đạo là hướng Vương Khôi chào hỏi. Càn Thiên, không mà, nghịch Loạn Càn Khôn. Vương Khôi hét lớn một tiếng, lượn lờ ở xung quanh người quẻ, quẻ tượng cùng quẻ Khôn quẻ tượng, lập tức lộ ra hào quang sáng chói. Trời và đất sức mạnh tựa hồ thật sự bị dịch chuyển đi qua một dạng. Vương Khôi quanh người hư không một hồi và mẹo, cái kia bốn đạo lăng lệ kiếm quang, cư nhiên bị địch loạn cản khôn lực lượng kinh khủng khét động, tất cả đều đã mất đi chính xác. Mặt khác ba đạo bổ về phía Long Tiêu kiếm quang, bị đạo phù biến thành thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ còn lại. Mà liên tại Vương Khôi cùng Long Tiêu ngăn cản Lý Minh kiếm quang thời điểm, Lý Minh tại chỗ lưu lại một đạo tản ảnh, như thiểm điện hướng về giao nhám tương đánh tới. Lý Minh tính được rất chính xác, hắn chờ đợi chính là cái này thời cơ, kiếm hóa thất tinh, ra tay toàn lực, thành công cho Vương Khôi cùng Long Tiêu tạo thành phiền toái không nhỏ. Bá. Lý Minh thân ảnh như gió như điện, trong chớp mắt vượt qua 2-30 trượng khoảng cách đó, trực tiếp vọt vào ao nham tương bên trong, những người khác đều tại đại chiến, không có ai tới kịp ra tay cản trở. Biến cố này nhường chỗ hữu nhân đô kinh hãi, mắt thấy Lý Minh liền muốn đạp vào ao nham tương trong hắc hát thạch thời điểm, một cỗ sức mạnh mênh mông ba động đột nhiên từ trước mặt hắn nhanh phun trào mà đến. Sau đó, một cái kim quang sáng chói cự trưởng ngưng hiện ra, hướng về hắn đập thẳng mà đến. Mênh mông kim hành trưởng lực dung chuyển hư không, nhấc lên này mãnh liệt tới cực điểm phong, ép tới Lý Minh suýt chút nữa không trợ nổi. Lý Minh lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, kinh dị không tên. Không chút nghi ngờ, Thất Tinh kiếm mang trong nháy mắt tại hắn trong lòng bàn tay hội tụ, sau đó hướng về phía trước bổ ra. Với anh, một tiếng vang thật lớn, ở giữa không dung ở giữa, Lý Minh bổ ra Liễu Nhất đạo kiếm quang sáng chói, cùng cái kia hạo đãng ra mên ngông kim hành chi lực chấn động bàn tay lớn màu vàng nóng, mãnh liệt va chạm tại Liễu Nhất lên. Lực lượng kinh khủng từ va chạm chỗ bao phủ mà ra, phía dưới cái kia nửa động lại nham tương, trong nháy mắt giận nước, cái kia nóng bỏng nham tương giống như như gợn sóng chập trùng. Bất quá, cho dù là cách rất gần, nhưng mà, ao nham tương trung ương khối kia sinh trưởng cựu sắc tiên thảo hòn đá màu đen, không nhúc nhích tí nào, không có thu đến bất kỳ xung kích. Rõ ràng là có người lấy lực, ra tay che lại cái kia một khối hắc hát thạch cùng phía trên Cửu Sắc Tiên Hào. Kiếm quang sáng chói cùng cái kia Hạo đã ra kinh khủng kim hành lực cự trưởng đồng thời vỡ nát, bạo ra mênh mông sức mạnh, trực tiếp đem Lý Minh chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. Mà cái kia cùng Lý Minh ngạnh hám một cái người, nhưng là cường thế vô song, bước ra một bước, bá, một tiếng, thân pháp như gió như điện, trong chốc lát liền tới dồn đến bay ngược ra Lý Minh trước người. Là ngươi? Lý Minh đã thấy rõ người tới mắt, không khỏi kinh hô nói, hắn muốn xuất thủ, nhưng mà, một cái thôn dài, lại có ánh trắng tinh bàn tay tại lúc này đã hôn lên lồng ngực của hắn nhàn nhạt, nhạt kim mang từ cái này bàn tay trên tuấn ra lý minh hai mắt lập tức trợn lên tròn trịa phanh không có bất kỳ cái gì sức kháng thủ lý minh bị đánh bay ra ngoài huyết vẩy vã áo mà đánh bay lý minh nhân là một người mặc quần áo màu trắng đen thiếu niên thiếu niên này trưởng mi nhập tấn mắt như hà tinh khuôn mặt như lau gọn lộ ra một cô cùng niên linh không tương xứng thành thục cùng cương nghị tại thời khắc này tiêu lộ ra tay rồi bá tiêu lộ tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh như lăng không hư độ giống như trong nháy mắt liền đuổi kịp bay ngược ra lý minh tiếp đó trên không trung xoay người một cái đùi phải từ trên xuống dưới như một đầu đại roi giống như chẳng ngang quét về phía Lý Minh. Lý Minh kinh hãi, liên tục nắm kiên quyết, bản mậy phi kiếm lập tức ngăn cản ở trước người hắn, rực rỡ kiếm quang, hóa thành một cái kiếm vấn, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Oen, tiêu lộ cước lực thiên quân, không nhìn thẳng phi kiếm kia sắp bén, một cước quét Lý Minh trước người kiếm tuấn phía trên, kiếm tuấn trong nháy mắt phá toái, phi kiếm bị đánh bay liếu khai đi. Mà Lý Minh, giống như một quả như đạn pháo từ trên không đệm xuống, phía dưới màu nâu đen mặt đất cứng rắn, lập tức phá toái, mặt đất chấn động. Lý Minh thân thể, trực tiếp trên mặt đất đập ra một cái hố to. Tiêu lộ cường thế vô cùng từ trên không trầm chậm hạ xuống, một màn bất thình lình lệnh tại giao chiến tam đại đạo môn người tất cả đều lấy làm kinh hãi lý minh bị thua càng là lệnh thuộc sơn kiếm phái người tất cả đều hãn nhiên phải biết lý minh thế nhưng là thuộc sơn kiếm phái thế hệ trẻ tuổi trong đại sư Minh, một tay phi kiếm có thể nói là luyện xuất thần nhập hóa đã một cước bước vào nhân kiếm hợp nhất chi cảnh liền hắn đều trong nháy mắt bị người đánh bại những người khác liền có thể nghĩ mà biết tất cả mọi người dừng tay a cái này ba cây cựu sát tiên thảo tà muốn tiêu lộ đứng ở ao nham tương bên cạnh lạnh lùng quét mắt một lần mọi người ở đây lạnh lùng nói vương khôi bọn người gặp đánh bại lý minh nhân càng là tiêu lộ không khỏi vừa mừng vừa sợ Lúc này thuộc sơn kiếm phái người, nhìn thấy Tiêu Lộ nhất xem đem chính mình nhân vật dẫn đầu Lý Minh đánh bại, đáy lòng ngứa ra khí lạnh, mặc dù phẫn nộ, mặc dù hận không thể rút kiếm thẳng hướng Tiêu Lộ, nhưng mà, nhưng không ai dám thật sự rút kiếm. Giữa sân ngoại trừ Tam đại đạo môn thế hệ trẻ tuổi đệ tử bên ngoài, còn có 7, 8 tên người mặc thanh y cao giai đệ tử. Những thứ này cao giai đệ tử thực lực cũng không so với khôi, lòng tiểu bọn người kém. Nhưng mà, tại Hồng Hoang thế giới bên trong, bọn hắn lực lượng bị áp chế, mà Tiêu Lộ sức mạnh không bị hạn chế bởi vì Tiêu Lộ nắm giữ nội thiên địa quan hệ, có thể tùy ý thi triển, không bị hạn chế. Đã như thế, tiêu lộ tại những ngày người ở trong thì bằng với là vô địch tồn tại không người nào nguyện ý đi gây tiêu lộ bởi vì lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng lý minh chính là rất tốt một ví dụ vết xe đổ liền ở trước mắt nơi đó còn có người dám lên tiếng ta đã nói qua những thứ này cựu sắt tiên thảo ta muốn nếu như lời không phục liền cứ việc ra tay đi tiêu lộ mặt tâm trầm, quét mắt một lần mọi người ở đây rét lạnh lời nói làm cho người có một loại cảm giác hít thở không thông lúc này mọi người mới nhớ tới tiêu lộ nhưng là một cái nhân vật hung ác nhớ ngày đó tiêu lộ tại vạn thú thành đại chiến chân hồ cuối cùng đem Trần Hổ chiến bại, đám người nghĩ đến tiêu lộ kinh khủng kia chiến lược, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Ôi sáu, người sáu, người vậy mà sáu cũng dám làm nhục ta như thế. Liên tại tiêu lộ đang muốn mở ra nội thiên địa, đem ao nham tương trong cựu sắc tiên thảo thu vào nội thiên địa bên trong thời điểm, một thanh âm đột ngột vang lên, chỉ thấy trên đất Lý Minh lung la lung lay từ dưới đất đứng lên, một đôi mắt trở nên đỏ bừng, giống như một con giã thu giống như hung ác nhìn chằm chằm tiêu lộ. Đại sư minh, mau trở lại. Thục sơn kiếm phái một đám đệ tử trẻ tuổi cũng không khỏi khẩn trương lên, đồng dũng càng là nhịn không được hướng Lý Minh quát lớn. Nhưng Lý Minh mắt điếc thai ngờ, vẫn như cũ hướng tiêu lộ ép tới, rơi dưới đất cái kia một thanh ám đạm không ánh sáng phi kiếm, cũng chấn động lên, bắt đầu lộ ra kiếm mang sáng chói. Siêu. Trên đất trôi phi kiếm, như một con linh xà giống như từ dưới đất nhảy lên, hướng Lý Minh bay đi, xoay quanh người hắn bay múa. 121 chương 121, núi lửa phun trào che dấu hành tung dấu vết thời gian đổi mới, 20131231 đại sư Minh, ngươi không phải là đối thủ của hắn, quân tử báo thù mười năm không mượn. Lúc này, một cái thanh thủy lại vô cùng nóng này, thanh âm vang lên. Nói chuyện là một cái bạch y tung bay tuyệt sắc thiếu nữ, thiếu nữ này Chính là thuộc sơn kiếm phái tiểu sư muội, Lý Tức Nhi. Nghe được Lý Tức Nhi thanh âm sau đó, cái kia Lý Minh thân thể tựa hồ lung lay một chút, nhưng mà vẫn như cũ tiếp tục hướng Tiêu Lộ nhất bước một bước ép tới. Hừ, đã ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi." Tiêu Lộ cười lạnh, hắn là đang cười ra hỏa này quá mức không biết tự lượng sức mình, hơn nữa ngu xuẩn tới cực điểm. Người thông minh, lúc này liền hẳn là lựa chọn đần nhẫn, đem cừu hận chôn giấu dưới đáy lòng, sau này lại tùy thời báo thù. Tiêu Lộ tay phải lại động, đám người biết, chỉ cần cái này Tiêu Lộ tay phải hướng Lý Minh nhấn ra, Lý Minh liền sẽ thịt nát xương tan chết thẳng tại chỗ. Bá, bá Bá. Mấy đạo nhân ảnh từ bên cạnh lao đến, chắn Lý Minh trước người, mà Tiêu Lộ bất vi sở động, vẫn như cũ giơ lên tay phải, lúc này, chúng nhân bất cấm tất cả đều thất sắc. Chỉ cần Tiêu Lộ tay phải khẽ ấn, liền có thể trong nháy mắt đem cái này quảng thành tiên phái đệ tử từ nơi này thế giới triệt để là bỏ, hồn phi phách tán, vĩnh viễn tan biến tại thiên địa chi ở giữa. Tiểu tử túi, có chừng có mực. Đúng lúc này, con khỉ hướng về phía Tiêu Lộ hô to, bởi vì hắn phát hiện Tiêu Lộ tựa hồ có chút tàu hỏa nhập ma dấu hiệu. Nghe được con khỉ lời nói, Tiêu Lộ trong lòng cả kinh, lập tức xuất mồ hôi lạnh đi ra, chính mình thiếu chút nữa thì tẩu hỏa nhập ma. Hừ bất quá tiêu lộ cười lạnh một tiếng nhấc lên tay phải cũng không có nhấn ra mà là hướng về lý minh bọn người phất một cái lý minh bọn người lập tức liền ngã bay ra ngoài té lăn quay loạn thạch bên trong trong lúc nhất thời càng là không đứng dậy được người tiểu tử thối này đơn giản liền một điểm lòng thừng hương tiếc ngọc cũng không có thật là con khỉ thấp giọng mắng cái kia ngăn tại lý minh trước người mấy người ở trong trong đó một cái chính là cái kia thuộc sơn kiếm phái tiểu sư muội lý Tức nhi phải biết con khỉ thế nhưng là một mực sắt phôi tiêu lộ như thế trang hiệu phong tình nhường con khỉ rất là nổi nóng người cái này thối con khỉ chẳng lẽ ngươi muốn anh hùng cứu mỹ nhân sau đó để nha đầu kia lấy thân báo đáp tiêu lộ không có hảo ý cười tà nhìn qua con khỉ nói ta không có ngươi tiểu tử này xấu xa như vậy con khỉ mặc dù nói như vậy nhưng mà một đôi mắt nhưng là phát sáng lên đem hắn ý tưởng nội tâm hoàn toàn lộ ra ngoài cắt ta... tiêu lộ không khỏi thật to kinh bị con khỉ một chút tiểu tử này cũng không phải hảo điều còn nói ta bẩn thỉu đâu chỉ sợ hắn so với ta còn muốn bẩn thỉu đám người nhìn thấy tiêu lộ cũng không có chính xác hướng mấy cái kia tục sơn kiếm phái thế hệ trẻ tuổi đệ tử hạ sát thủ cũng không khỏi âm thầm thở dài một hơi đa tạ lao tiền bối lúc này vương khôi cùng long cầu vội vàng cung kính hướng con khỉ thi lễ một cái, cùng kêu lên nói: con khỉ tu vi thâm bất khả chắc, tại hồng hoang thế giới bên trong có thể không nhận hồng hoang thế giới lực lượng áp chế, tuyệt đối là có thể xưng tổn tại vô địch, không thể cùng chi giao ác. kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, vương khôi mấy người cũng không ngu ngốc, hiểu được trong đó lợi hại quan hệ, cho dù tiêu lộ đánh chết lý minh, có con khỉ bảo hộ, hai người cũng không dám đối với con khỉ bất kính, càng thêm không dám nhắc tới ước định lúc trước. dù sao con khỉ nếu là trở mặt, chẳng tốt cho ai cả. lúc này mấy cái khác thuộc sơn kiếm phái nhân đã vọt tới lý minh đám người trước người đem bọn hắn từ loạn thạch bên trong đỡ lên. Mặc dù chỉ là hơi hợt phất một cái, nhưng tiêu lộ là ai? Cái này phất một cái chi lực, cũng lệnh Lý Minh, Đồng Dũng cùng Thục sơn kiếm phái tiểu sư muội Lý Tức Nhi hồn thân cốt cách đều phải tan hết khó chịu giống nhau. Lăn xuống tại loạn thạch bên trong, cơ thể cùng loạn thạch va chạm sinh ra như tê liệt đau đớn, làm bọn hắn như bị làm chỉ, gân cốt chấn động, làm bọn hắn toàn thân bồn rủn bất lực, trong lúc nhất thời khó mà đứng thẳng lên. Đúng lúc này, con khỉ không nhìn thẳng Tam Đại Đạo môn người, Sau đó đưa tay tại hư không vạch một cái, tựa hồ xé rách hư không, một đạo dài hơn 10 trượng vết nứt không gian xuất hiện ở ao nham tương bầu trời, giống như dương lên miệng lớn mở dạng, hướng ao nham tương bao phủ xuống. Đám người nhìn thấy một màn này, tất cả đều động dung, phá toái hư không a. Chỗ Hưu Nhân Đô khiếp sợ không tên, con khỉ hiện ra thần thông thực sự quá dọa người rồi, đem mọi người đều chấn trụ. Truyền thuyết chỉ có có thể so với thánh nhân thánh cấp cường giả cái thế, mới có phá toái hư không đáng sợ tu vi, chẳng lẽ con khỉ này lại có lấy thánh cấp vô thượng tu vi không thành. Kỳ thực, bọn hắn nhưng là nghĩ sai. Con khỉ bệ tăng cảnh, cũng không phải đại thiên địa, mà là chính hắn nội thiên địa thôi, cái này cũng không liền biểu thị con khỉ tu vi có thể so với thánh nhân. Nội thiên địa là con khỉ chính mình tế luyện thiên địa, hắn muốn làm chính mình nội thiên địa phá toé mở một vết nứt, cùng ngoại giới tương liên, đây quả thực là dễ như trở bàn tay, chỉ là động niệm giữa sự tình. Con khỉ đang lấy nội thiên địa chi lực thu lấy ao nham tương bên trong khối kia hòn đá đen, đương nhiên, còn có hòn đá đen lên cái kia ba cây lượn lờ chín loại sắc thái cựu sắc tiên thảo. Sức mạnh mênh mông ba động hoàn toàn phá vỡ hồng hoang thế giới hạn chế, trong lòng núi toàn bộ hang động to lớn đều ở đây rung động, chính xác tới nói là cả tòa màu đen cự sơn đều ở đây rung động. Động quật bốn phía không phải truyền đến cự thạch rơi xuống đất tiếng vang, phản phất toàn bộ thiên địa đều đang rung rẩy, đất rung núi chuyển. Chỗ hữu nhân đô bị bất thình lình dị động, choáng váng, liền tiêu lộ cũng không ngoại lệ. Cả tòa hắc hát sơn, là trung không, nếu như sụp xuống mà nói, đám người liền sẽ bị chôn ở trong lòng núi, không ai có thể sống sót. Bất quá, Lăng không đứng ở ao nham tương bầu trời con khỉ cũng không để ý những thứ này, nếu như sơn băng địa liệt, người khác chắc chắn sống không được, nhưng hắn vẫn chắc chắn có thể sống sót. Nội thiên địa sức mạnh hạo đại vô tất, ao nham tương bên trong hòn đá đen chậm lên cao, nhưng mà Theo khối kia hòn đá đen từ trong nham tương dâng lên, đám người lại phát giác, vậy căn bản không phải một khối hòn đá đen, mà là một đầu đen nhánh thạch trụ. lộ tại ao nham tương bên trong khối kia bóng loáng hòn đá đen, bất quá là thạch trụ một mặt thôi. Thạch trụ tựa hồ nặng như núi lớn, con khỉ tựa hồ rất phí sức, trên thân lộ ra sóng sức mạnh bàng bạc như biển, ngưng trọng như núi, muốn đem thu vào nội thiên địa chi bên trong, tựa hồ cũng không dễ dàng. Hơn nữa, theo thạch trụ từ từ đi lên, toàn bộ động quật lại càng ngày càng chấn động lợi hại, ao nhang tương quanh mặt đất bắt đầu bạo liệt, dưới mặt đất bắt đầu chảy ra nóng bỏng tương. Đây cũng không phải là một cái điểm tốt. Chỗ Hưu Nhân Đô cảm thấy nguy hiểm. Ở đây có lẽ thật là một ngọn núi lửa, mà lại là một tòa núi lửa hoạt động. Ấm âm sáu, thiên địa chấn động, tiêu lộ phát giác, cái tuyết như như sấm rền âm thanh, càng là đến từ sâu trong lòng đất, trong động cột nhiệt độ đang tại kịch liệt lên cao. Có người nhìn thấy tình thế không đúng, lựa chọn rút đi. Có con khỉ tên biến thái này tại, tại chỗ trong chỗ Hưu Nhân Đô đã mất đi tranh đoạt cửu sắc tiên thảo tư cách, bởi vì không có người nào là con khỉ đối thủ. đã vô vọng, cái tuyết lựa chọn giúp đi, chính là lựa chọn sáng suốt nhất. Lúc này, ao nham tương trong cái kia đen nhánh đặc trụ đã lộ ra nham tương đủ hưu thập trọng dài, nhưng tựa hồ vẫn không có đến phần cuối. Hơn nữa, sâu dưới lòng đất truyền tới ù ù như sấm rền âm thanh, cũng tựa hồ dần dần trở lên rõ ràng, thanh nguyên giống như tại từ sâu trong lòng đất hướng mặt đất sắp tiếp cận. Tiêu Lộ tại sau khi khiếp sợ, bắt đầu cảm thấy có một cấu ngập trời nguyên khí ba động tại ao nham tương phía dưới hạo đãn mà ra, cái này rất không thích hợp, chẳng lẽ có một cố địa mạch nội khí đang tại hướng mặt đất tuôn ra không thành. Tiêu Lộ mơ hồ đoán được cái gì, sắc mặt không khỏi trở nên có chút khó nhìn lên. Nếu quả như thật có một cố địa mạch nội khí đang từ sâu trong lòng đất nổ nếu như tuôn ra mặt đất, liền sẽ tạo thành núi lửa. Loại lực lượng này thuộc về mà thủy, gió, hỏa, bốn loại thế giới bản nguyên lực lượng trong hỏa, địa hỏa phun, cố lực lượng kia đủ để lay động đất trời, lệnh một phương thiên địa tận hóa thành một cái biển lửa. Đây tuyệt đối không phải sức người có khả năng ngăn cản. Mà đúng lúc này, con khỉ tựa hồ cũng thấy khác thường, đung nhiên hướng về phía tiêu lộ quan lớn, tiểu tử thúi, mau rời đi ở đây. Ngọn núi lửa này có thể muốn phun ra, cái kia chết biến thái, vậy mà dùng một kiện trọng bảo áp nơi này địa mạch khí, định trụ nơi này địa thủy phong hỏa, đầu này thạch trụ một khi bị rút ra chẳng những tòa này hắc sơn sẽ sụp đổ, chính là phủ cận phương viên trăm rậm cũng sẽ trở thành một cái biển lửa. Không phải chứ? Nghiêm trọng như vậy. Vậy ngươi còn thu lấy đầu kia đen thui thạch trụ làm gì? Hai cựu sắc tiên thảo liền rời đi ở đây a. Tiêu Lộ nghe vậy, không khỏi kinh hãi. Thiên Diêu địa động bên trong, cứng rắn mặt đất nham thạch bắt đầu xuất hiện từng đạo khe nước to lớn, một phương mặt đất phẳng phất như lúc nào cũng có thể vỡ nát ra một dạng. Chói mắt địa hỏa, từ cái kia dạng nước trong khe hở vút mà ra, địa hỏa bên trong có nóng bỏng nham tương tuôn ra, nham tương dần dần bao trùm mặt đất, hội tụ thành một phương thể lòng một dạng hồ dung nham. Ngươi tiểu tử này biết cái gì? Ta thả bị cái kia mấy cây cỏ nhỏ không muốn, cũng muốn thu căn này thạch trụ. con Khỉ ngữ khí kiên quyết, tựa hồ đối với hao nhang tương trong cái kia thạch trụ rất xem trọng, thề phải chiếm được bên trong. Với anh. Một tiếng đại trấn tiêu lộ thân thể lắc lư một cái, suýt chút nữa đứng không vững, ngã nhào trên đất, nhang thạch như mưa rơi tảng thiên bên trên rất xuống. Sâu trong lòng đất tựa hồ thật sự bạo phát một cố lực lượng kinh khủng, hơn nữa cố lực lượng này đang tại dần dần thức tỉnh dần dần bạo, muốn xông ra mặt đất. Những người khác đã sớm cảm thấy nguy hiểm to lớn đang tại tới gần, cũng đã lựa chọn rút đi, lớn như vậy trong động quân, chỉ còn lại liêu tiêu lộ cùng đang tại thu lấy cái kia hất thạch trụ quan Khỉ người cái đầu khỉ này xấu, tiêu lộ bất đắc dĩ, mắt thấy toàn bộ động quật muốn đổ sụp, hắn không khỏi bối rối. Bá, tiêu lộ hóa thành liêu nhất đạo tàn ảnh, từ mãnh liệt nham tương phía trên lướt qua, nào vào con khỉ nội thiên địa chi bên trong, đi tới cái kia hắc hát thạch trụ bầu trời. Tiểu tử, ngươi nghĩ làm gì, mau tránh ra. Con khỉ toàn thân sức mạnh phun trào, toàn bộ hư không đều run rẩy lên, hắn vị trí một phương hư không, tựa như lúc nào cũng có khả năng vỡ nát tựa như. Lúc này con khỉ đã sử xuất sức lực bú sữa mẹ, nhưng vẫn như cũ khó mà hoàn toàn đem cái kia thạch trụ thu vào nội thiên địa chi bên trong, đủ thấy căn này thạch trụ không phải bình thường. Tiêu lộ đối với con khỉ lời nói mắt biết hai ngơ, trực tiếp đưa tay phải ra, hướng về trên trụ đá quả nhiên cái kia ba cây cựu sắc tiên thảo trổ tới, đem hái xuống, bỏ vào trong túi trữ vật. Sau đó, tiêu lộ lại từ con khỉ nội thiên địa chi bên trong liền sông ra ngoài, từ sông vào con khỉ nội thiên địa một khắc này bắt đầu, tiêu lộ trên chán đạo kia vết dọc liền bắt đầu lộ ra ánh sáng. Hạo Đặng ra nội thiên địa sức mạnh, đem quanh thân bao phủ lại. Con khỉ nội thiên địa sức mạnh, căn bản không thể đối với tiêu lộ có bất kỳ ảnh hưởng. Tiêu lộ tại con khỉ nội thiên địa bên trong, nhưng nói là tới lui tự nhiên. đương nhiên, đây là con khỉ cũng không có ra tay ngăn cản tiêu lộ nguyên nhân tùy ý hắn tới lui, bằng không, tại con khỉ nội thiên địa chi bên trong, con khỉ chính là chúa tể hết thể vô thượng thần, cho dù tiêu lộ có bên trong sức mạnh không gian gia thân, cũng sẽ bị vây chết tại con khỉ nội thiên địa chi bên trong. tiêu lộ cũng không biết, tùy tiện tiến vào người khác tế luyện nội thiên địa, nhất là có chủ nội thiên địa, là một kiện cỡ nào chuyện nguy hiểm. tiêu lộ xông ra con khỉ nội thiên địa chi phía sau, liền không hề dừng lại, né tránh từ bên trên rơi xuống nhang thạch, vọt tới động cột vách đá phía trước, nhanh leo lên mà lên. có nội thiên địa chi lực ra thân, tiêu lộ cảm thấy mình tùy thời cũng có thể đằng không mà lên, trên không trung ngự không phi hành một dạng, nhưng mà. Hắn còn chưa chín tất cỗ này lực lượng thần bí, không thể vận dụng tự nhiên, bởi vậy, hắn còn không thể mượn nhờ nội thiên địa sức mạnh đẳng không mà lên, ngao du cửu thiên. Rất nhanh, Tiêu Lộ liền từ trong lòng núi chính là cái kia cự đại vô bị trong động quật vật ra, lúc này, canh giữ ở bên ngoài lưu giai nhìn thấy Tiêu Lộ sau khi đi ra, không khỏi đại hỉ, vội vàng đi tới Tiêu Lộ bên người. Bất quá, nàng chưa kịp mở miệng, Tiêu Lộ liền dẫn lưu giai nhanh chóng rời đi sơn động, mà phía sau cũng không trở về phóng xuống núi. Màu đen tự sơn, rung động kịch liệt, ngọn núi phía trên xuất hiện từng đạo kinh khủng khẽ hở tựa như lúc nào cũng có thể sụt xuống, cái này khiến Tiêu Lộ cùng Lưu Gia sợ mất mật. Bất quá, Tiêu Lộ cùng Lưu Gia vận khí thực sự không tệ, đương nhiên, lấy cũng cùng thực lực mà câu. Ở tại bọn hắn hai người vọt tới dưới núi, sông ra hơn 10 dặm bên ngoài sau đó, tòa kia màu đen cự sơn, mới ngoành, một tiếng, sụp đổ xuống. Lập tức, loạn thác thủng, sơn băng địa liệt, phảng phất endo-o đủ rủ ô, ô mở dạng, quần quần bụi mù xông thẳng lên thao thiên. Một tòa núi lớn, càng là trong nháy mắt liền từ một phen nảy vô tận bên trong vùng rừng già nguyên thủy hoàn toàn biến mất. 122 chương 122, mút trời kỳ duyên gặp Lý Phỉ thời gian đổi mới. 20140101 thần nông đáy vực chỗ sâu, phương viên trăm dãm địa vực lập tức loạn thành một mảnh, màu đen cự sơn sụp đổ, tạo thành chấn động thực sự quá to lớn. Đơn giản có lẽ đổ bùn rùa chi thế, làm thiên địa cũng theo đó chấn động, nổ tung tới loài thạch, xét qua hư không, cùng không khí ma sát tạo thành từng cái hỏa cầu, lưu lại đạo đạo thiên hát đập vào vô tận bên trong vùng rừng giá nguyên thủy. Mỗi một cái hỏa cầu cũng như thiên thạch đụng đất một dạng, thòng thiên mà hàng, trong nháy mắt hủy diệt một mảnh sân lâm, cả kinh phương viên trong phi cầm tẩu thú hoảng hốt chạy trốn. sáu, từng tiếng tiếng vang. Đại địa lần lượt chuyển đến mãnh liệt chấn động, mặt đất vút lên từng đạo khói đặc cùng ánh lửa, nguyên bản yên tĩnh sơn lâm triệt để đại loạn. Tại màu đen cự sơn không có sụp đổ phía trước, những cái kia từ lòng núi trong động quật trốn ra được tam đại đạo môn người, cũng tại hướng ra phía ngoài chạy trốn đội ngũ liệt kê. Lúc này thần nông trong cốc tiêu lộ cùng lưu dai lại không có những người này vẫn tốt như vậy, cự sơn sụp đổ thời điểm, bọn hắn mới trốn đến ngoài mười dặm, sơn băng địa liệt lực lượng kinh khủng lấy sụp đổ cự sơn làm trung tâm, tạo thành một vòng đáng sợ hủy diệt phong bạo hạo ra. Cố này kinh khủng hủy diệt phong bạo, những nơi đi qua phá hủy hết thảy, nguyên thủy san thành bình địa, liền nham thạch kia cũng bị bắn bay. Sau đó trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành bụi. Tiêu lộ trực tiếp bị từ phía sau cuốn tới vẻ này hủy diệt phong bạo cuốn bay ra ngoài, giống như đang vân giá vụ trên không trung lan lộn mà ra. Hán thân tại hủy diệt phong bạo bên trong, lệnh tiêu lộ giống như rơi vào địa ngục mở dạng, tê liệt sức mạnh từ bốn phương tám hướng hướng hắn xé rách mà đến. Hồn thân cốt cách tựa hồ cũng muốn gây rách ra đồng dạng. Còn tốt tiêu lộ tại khẩn yếu quan đầu đem lưu giai thu vào mình nội thiên địa chi bên trong, nếu không lưu giai cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm. Mùi thuyền, ngũ thải khí mang hướng thể mà ra, tiêu lộ phồng lên nguyên khí trong cơ thể cái lực ngăn cản từ bốn phương tám hướng hướng hắn để ép xé rách mà đến lực lượng tính cùng. Y phục trên người hắn, tại bị vẻ này hủy diệt phong bạo đánh lên thân tới một sát na kia, liền biến thành vải rách. Hảo tại Tiêu Lộ trước đó đem bên hông túi chứa vật vững vàng nắm ở trong tay, bằng không, cái tia ba cây cựu sắc tiên thảo, liền muốn tính cả túi chứa vật, không muốn biết bị cuốn bay đến đi nơi nào. Cũng không biết đến cùng theo phong bạo lăn lăn lộn lộn bị cuốn ra bao xa, liền tại Tiêu Lộ cảm thấy sắp duy trì không được thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy thân thể một hồi đại chấn, sau đó trong lỗ mũi liền nghe đến rồi bùn đất mùi, bốn phía truyền đến một hồi lạnh như băng cảm giác. Chính mình tựa hồn đệm vào trong đất bất quá, lúc này, Tiêu Lộ lại cũng không muốn động, liền ngón tay cũng không muốn động một cái. Coi như hắn có cương cân thiết cốt, tại này cổ hủy diệt phong bạo hủy hoại phía dưới, cũng đã tình trạng kiệt sức, toàn thân hư thoát. Côn phong gầm thét, xen lẫn tiếng sấm mơ hồ thanh âm, vẻ này kinh khủng phong bạo vẫn không có ngừng, tiếp tục từ Tiêu Lộ phía trên tàn phá bừa bãi mà qua. Nện vào trong đất Tiêu Lộ, biết mình đã thoát ly hiểm cảnh, lập tức liền thở dài một hơi, lúc này, hắn mới phát giác, toàn thân gân cốt bủn rủn đau đớn khó nhịn, như cùng ở tại trong tiên quân vạn mã liều chết xung phong 3 ngày 3 đêm mở rộng. Một, một cú cảm giác bất lực phun lên Tiêu Lộ trong đầu. Hắn thật muốn mãi mãi cũng nằm trên đất bên trong trong đất bùn, không còn đi ra. So với vẻ này hủy diệt phong bạo, trong đất bùn đơn giản chính là thiên đường. Bất quá, hiện thực là tàn khốc, căn bản không tới phiên tiêu lộ lựa chọn, thời gian càng thêm không chờ người, cho dù hắn không biết đã tiến vào Hồng Hoang thế giới ngày thứ mấy, nhưng mà, nhưng cũng đoán được, rời đi Hồng Hoang thế giới thời gian đến nhanh. Nếu như không ở ra vào Hồng Hoang thế giới đầu kia không gian thông đạo một lần nữa đóng lại phía trước rời đi Hồng Hoang thế giới lời nói, vậy hắn liền sẽ bị vây chết ở phía này ngụy giới bên trong, thẳng đến Hồng Hoang thế giới lần nữa mở ra. Nhưng mà, Hồng Hoang thế giới lần nữa mở ra Nhưng là tại 120 năm sau đó, 120 năm, 120 năm, tại tu luyện thành công tu giả trong mắt, bất quá là trong nháy mắt liền qua trong nháy mắt. Nhưng mà, tại tiêu lộ trong mắt, nhưng lại như là cùng một cái luân hồi một dạng dài dằng dặc. Hắn đợi không được lâu như vậy, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ rời đi hồng hoàng thế giới thời cơ. Tiêu Lộ lẳng lặng nằm ở trong bùn đất, vận chuyển huyền công, câu thông trong ngoài, đem ngoại giới thiên địa nguyên khí tụ đến, dẫn đạo nhập thể nội, bổ sung tiêu hao nguyên khí. Bên trong lòng đất, hành thổ nguyên khí tràn đầy, tiêu lộ cơ thể dần dần bao phủ lên một tầng ngông ngông màu vàng đất quang huy, đại địa chi khí không ngừng tụ đến. Bị Tiêu Lộ dẫn vào thể nội, thể nội kinh mạch như có như không ở giữa có nhàn nhạt, nhạt màu vàng đất hào quang đang lưu động. Thân nông nấy vực rất lớn, lớn đến không cách nào tưởng tượng, liền như là một phương thiên địa, một phương độc lập tại hồng hoang trong thế giới hoang dã thế giới. Hơn nữa, ở đây cũng không phải là một chốn cực lạc, khắp nơi hung hiểm, còn có lợi hại yêu thú đang đi lại, hiện tại Tiêu Lộ muốn nhiệm vụ là mau chóng khôi phục nguyên khí. Sau một cách giờ, vẻ này tàn phá bừa bãi bắt phương kinh khủng phong bạo, cuối cùng lắng lại, Tiêu Lộ phá đất mà lên, nhìn thấy trước mắt làm hắn khiếp sợ không tên chung quanh vậy mà trở thành một mảnh cắt đất, trông không đến đầu cắt đất, căn bản không nhìn thấy một điểm màu xanh biếc, một phương núi rừng nguyên thủy, triệt triệt để để bị san thành bình địa, sụp đổ màu đen cự sơn phương hướng, một đạo màu đen cột khói phóng lên trời, núi liền đất trời, trong khói đen ẩn ẩn có ánh lửa lấp lóe mà ra, địa mạch nộ khí quả thật bạo phát, chỉ là không biết con khỉ thế nào, quản con khỉ kia thế nào đâu, hay là trước ly khai nơi này mới là thượng sách, tiêu lộ nghĩ tới đây, vội vàng từ trong tay trong túi chứa vật lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ mặc lên người, sau đó phân biệt phương hướng, tự ý hướng tây mà đi, thần đông đáy vực tại phương đông, tiêu lộ bây giờ hướng tây mà đi hẳn là lúc tới phương hướng không có sai kế tiếp mấy ngày tiêu lộ tại Hồng hoang thế giới bên trong bốn phía đi lại nói thật bây giờ liền tiêu lộ chính mình cũng không biết chính mình người ở chỗ nào chớ nói chi là rời đi Hồng hoang thế giới trở lại thế giới cũ bất quá tiêu lộ tại trong mấy ngày nay cũng không phải không có thu hoạch trong những ngày qua tiêu lộ trong lòng lại có rõ ràng càngộ đơn giản giống như là trên trời rơi xuống tâm lộ suối thần phun trào ra khỏi mặt đất tiêu lộ tại Hồng hoang thế giới một chỗ thần bí tri địa tìm được một chỗ có được đại lượng thiên địa linh khí chi địa tiêu lộ cuối cùng liền quyết định ở đây tu hành ở đây vô tận linh khí bị một cô ôn hòa ba động khu động mà đến Thiên địa tinh khí, nhật nguyệt tinh hoa phảng phất như bị thu hút, toàn bộ tập trung hướng Tiêu Lộ. Hơn nữa Tiêu Lộ rõ ràng cảm thấy, nơi này thiên địa linh khí dường như là một loại mới tinh lực lượng thần bí, vô cùng vô tận, từ bốn phương tám hướng ngưng kết mà tới. Bất quá, Tiêu Lộ cũng không có hấp thu loại lực lượng này, mà là đưa nó lôi kéo mà đến vô tận linh khí thu nạp. Đây là một loại không cách nào tưởng tượng quả tặng, vô tận thiên địa linh khí bởi vì lực lượng thần bí mà ngưng kết, tương Tiêu Lộ bao phủ ở bên trong. Linh khí đối với cảnh giới bán thần tu giả tới nói, cũng không nhiều tác dụng lớn chỗ, hiện tại bọn hắn cần chính là phá thử kiếp, mà không phải là thực chất tính linh lực. Nhưng mà, cái này gần là đối với tại những tu giả khác tới nói, đối với Tiêu Lộ mà nói cái này nồng đậm đến muốn hóa lòng linh khí, thật sự là một loại hữu hiệu bổ sung. Lúc này Tiêu Lộ thể nội, từng khóa huyệt đạo giống như cái động không đáy, điên cuồng hấp thu thôn phệ, sau đó tiến vào đến Tiêu Lộ nội thiên địa trì bên trong. Vẹn vẹn mấy ngày công phu, Tiêu Lộ nội thiên địa rốt cuộc lại lại một lần nữa mở rộng, đặt đến đường kính chừng 100m. Như thế qua nhiều ngày, nơi này thiên địa linh khí mới chậm rãi trở nên nhạt. Mà giờ khắc này, tại Hồng Hoang thế giới một chỗ, một thiếu nữ đang tại du lịch khắp nơi, cuối cùng cô gái này cảm thấy nhàm chán, vậy mà đi thẳng về phía tây nhàn nhã hướng về tiêu lộ vị trí bước đi, tiêu lộ tự mình biết đây là xem như lại nhân hòa đất phúc. Dù sao trải qua mấy ngày nay lực lượng thần bí lôi kéo vô tận linh khí bao phủ liêu tiêu lộ vị trí, tiêu lộ cơ thể giống như là động không đáy, có thể nói hải nạo bách xuyên nội thiên địa dòng giãn khuyết trương mấy chục mét. Lại bởi vì cảm ngộ rất sâu, lệ tiêu lộ đối với sinh tử hiểu rõ, đối với vô hình cảm ngộ càng sâu, hắn bước vào cấp bậc bán thần lục trọng thiên, bước vào cảnh giới bán thần lục trọng thiên, cơ thể bảo tàng lần nữa bị mở ra, vô tận tiềm năng thả ra, tiêu lộ tu vi tăng lên tới một cái mới tinh mà cảnh giới đỉnh cao. Cho tới bây giờ hắn đã xác định. Thời khắc này chiến lực có thể siêu việt bán thần thời đỉnh cao cao thủ. Nếu như thuận lợi hoàn chỉnh thiên địa càng ngộ, như vậy hắn thật sự sẽ trực tiếp vượt qua bán thần cửu trọng thiên, bước vào cao hơn một cái đại cảnh giới, cũng chính là đại năng chi cảnh. Ngay lúc này, Tiêu Lộ hình như có nhận thấy, nhướng mày, sau đó hổ nghi từ trên mặt đất vọt lên nhảy ra. Không bao lâu, Tiêu Lộ nghe được một hồi kỳ dị thanh âm. Tiêu Lộ lập tức giật nảy cả mình, vội vàng lôi kéo ly khai nơi này, đứng ở giữa không trung hướng về nơi xa quan sát. Lúc này chân trời mây mù phun trào, nơi đó tựa hồ có người ở hướng về bên này bay tới đông nhiên ở giữa, tiêu lộ cảm giác có người hướng mình ra tay, chỉ thấy một đạo bạch quang hướng về tự bay tới, chỉ thấy một đạo bóng người mơ hồ phun trào, tiêu lộ giật nảy cả mình, tiếp đó chân đạp bắt cứ bước, tám bước cực tốc, tiêu lộ tại tại chỗ lưu lại một đạo hư ảnh, nhưng mà cái kia mơ hồ bóng người, thân pháp lại tựa như ảo động xuyên qua không gian như là đi dạo trong sân vắng, vậy mà tương tiêu lộ chiêu thức tất cả đều tránh đi, theo tiêu lộ tốc độ công kích tăng lên, người kia thân pháp thì càng thêm phiu hốt, căn bản khó mà bắt giữ, mà có một lần vọt tới phụ cận, suýt nữa tương tiêu lộ đánh rơi. Lúc này Tiêu Lộ thực lực tăng mạnh, lại cũng có cực tốc, vậy mà tại địch thủ trước mặt suýt nữa ăn thiệt tỏi. Cái này khiến Tiêu Lộ rất giật mình, cuối cùng, Tiêu Lộ chống ra nội thiên địa, dẫn nội thiên địa chi lực ra thân, chiết để thay đổi chiến cục, thiên thiên đứng ở thế bất bại, mấy lần đều thiếu chút nữa thì đối thủ thu vào đi. Đến nước này, đối thủ không còn tiến công, mà là xuyên qua không gian, ở trên bầu trời tứ phương thoáng hiện. Như tiếng trời tiếng cười khẽ truyền ra, "Tốt, đường nhỏ tử không nên ồn ào. Là ta, Lý Phỉ." Tiêu Lộ thực sự quá kinh ngạc, lại là Lý Phỉ đi tới nơi đây. Nàng vẫn như cũ như đi qua như vậy Mỹ lệ xuất trần, lòng này cảnh không linh thiếu nữ mỗi lần nhìn thấy khiến người ta cảm thấy rất thân thiết, nàng khoái hoặc tựa hồ có thể lây nhiễm đến người khác. Nàng nhẹ nhàng bay tới, trên má ngọc tràn lên hai cái lún đồng tiền nhỏ cười yếu ớt lên. Tại Lý Phỉ bên người còn đi theo một thiếu nữ, tiêu lộ nhất nhìn nguyên lai like là độc cô thu ảnh. Tiêu lộ cười, đúng vậy, có thể tại hồng hoang thế giới bên trong gặp phải Lý Phỉ cùng độc cô thu ảnh, nhường tiêu lộ trong lòng tảng đá lớn buông xuống. Bất quá để cho Tiêu Lộ cảm giác kinh ngạc chính là Lý Phỉ cùng Độc Cô Thu Ảnh tu vi rốt cuộc lại tăng trưởng, nếu như Tiêu Lộ đoán không sai mà nói, Lý Phỉ tu vi hiện tại hẳn là đạt đến vượt qua đại năng chi cảnh, cũng chính là trở thành một tên vương giả, Độc Cô Thu Ảnh vậy mà cũng đạt tới bán thần đỉnh phong, nửa bước vương giả, hơn nữa Tiêu Lộ nhìn Độc Cô Thu Ảnh tựa hồ liền muốn đột phá vương giả cảnh giới. Cái này khiến Tiêu Lộ cảm giác vô cùng giật mình. Sau đó Tiêu Lộ cùng Lý Phỉ cùng Độc Cô Thu Ảnh hàn huyên rất lâu, số đông cũng là tiến vào Hồng Hoang thế giới bên trong hai người kinh lịch, Tiêu Lộ vì Lý Phỉ cùng Độc Cô Thu Ảnh gặp gỡ mà cảm tán không thôi, dù sao Lý Phỉ hai người có thể có như thế tu vi, cùng các nàng vận khí không thể rời bỏ. Bởi vì, Lý Phỉ vậy mà lấy được thời đại thái của một vị nào đó cường giả truyền thừa, khiến cho Lý Phỉ nhảy lên trở thành vương giả cấp bậc tu giả. Mà Độc Cô Thu Ảnh cũng tựa hồ có chỗ gặp gỡ. Cuối cùng, Tiêu Lộ cũng biết Độc Cô Thu Ảnh cần bế quan súng kích vương giả chi cảnh, Tiêu Lộ trực tiếp đem Độc Cô Thu Ảnh bỏ vào mình nội thiên địa chi bên trong, để cho nàng tại tự mấy nội thiên địa chi bên trong xung quan. 6. Đường nhỏ tử, nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Đúng, ta đang trên đường tới phát hiện một chút kỳ lạ chỗ, hiện tại ở đây, thân là buồn tiểu thư Ma Phu Ngươi phải bồi bản tiểu thư đi đâu chút chỗ đi một chút ta Lý Phỉ như cái tinh linh đồng dạng. Vậy quanh Tiêu Lộ bay múa, đối với Tiêu Lộ nói. 6. 123 chương 123, đêm đi hung địa gặp quỷ quái thời gian đổi mới, 20140101 màn đêm rất nhanh chậm lại, không, có chẳng hiện ra, liền huy nhất một chút yếu ớt tinh quang đều bị mây đen che khuất che ở, giữa thiên địa một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được ngón ngón. Lúc này, trong đêm tối hai cái bóng người ở trên đường phố đi xuyên, động tác nhanh gọi người sợ hai tháng phục, như như một trận gió lóe lên một cái rồi biến mất. Thực sự là làm kẽ gian thời tiết tốt nha mập miệng hai người chính là tiêu lộ cùng lý phỉ, bọn hắn rất nhanh là đến một tòa đại trạch phía trước, ở đây chính là lý phỉ nói tới kỳ lạ địa phương một trong, một tòa cũ nát tòa nhà lớn. hai người xoay người mà tiến, trong nhà lớn một điểm ánh sáng cũng không có, trong viện cỏ dại rậm rạp, tiêu lộ mắt sắc, thấy được mấy cây bạch cốt tán lạc tại trong bụi cỏ, hiển nhiên là một cái lâu không người ở nhà có ma, cao lớn viện lạc lộ ra âm trầm kinh khủng. mặc dù là tại giữa hè mùa, nhưng mà tiêu lộ vẫn là cảm giác nội tâm bên trong có từng tia từng tia ý lạnh. lương, ngươi xem một chút chân trái của ngươi bên cạnh là cái gì, một cây cẩu xương cốt. Nói xong đình đình ngọc lập thân thể ngồi xổm xuống, xuống, dường như đang cầm tấm vải bao cái gì. Nghe được Lý Phỉ trả lời, Tiêu Lộ Âm thầm thở dài, vốn là muốn dọa một chút nàng, không nghĩ tới nàng tuyệt không kinh hoàng. Đối mặt mình như thế âm trầm hoàn cảnh còn có một tia tâm tình bất an, không nghĩ tới nàng một cô gái nhà lại tuyệt không sợ. kỳ hỉ, tiểu lộ tử cho ngươi cái thứ tốt, tiếp lấy." Chính mình gọi nàng lương, nàng lại để ta tiểu lộ tử, như thế nào cảm giác sáu. Tiêu Lộ thực sự không muốn nói thêm, mặc dù nghe rất phiền muộn, nhưng hắn cũng không thể tránh được. Tiếp nhận bao vải, Mở ra xem, một khỏa sáng choang sương đầu, biến cố này A Tiêu Lộ bị Hủ bông Tay liền ném đi. Mặc dù Tiêu Lộ bây giờ cũng từng giết không ít người, nhưng mà đột nhiên như thế vẫn là để Tiêu Lộ có chút trở tay không kịp. "Ngươi, ngươi ở đây làm cái gì? Ngươi đại tiểu thư này muốn hủ chết ta?" Tiêu Lộ có chút ủy khuất nói. kỳ hỉ, ngươi không cảm thấy chơi vui sao? Đầu chó cốt ta vẫn lần đầu nhìn thấy, lần đầu tiên lễ vật, tất cả đưa cho ngươi, có phải hay không rất cảm kích ta?" Lý Phỉ vẫn là rất vô tội nói, một đôi mắt to khả hái tại loạn chuyện. Nghe được Lý Phỉ mà nói, Tiêu Lộ lấy lại tinh thần tập trung nhìn vào quả thật là một cái đầu chó cốt. Dù cho dạng này, tại dạng này ban đêm, dạng này trong viện cũng đủ dò người. Ngươi đem ngươi lần thứ nhất cho ta, ngươi cân nhắc qua ta có hay không hoặc là. Bất quá chờ hắn tỉnh ngộ ra chính mình nói chuyện sơ hở trong lời nói lúc, ba má trái gọ má đã chịu một cái tát. Huy, đại tiểu thư ngươi đây là làm gì? Là ngươi tự mình nghĩ sai lệnh, ý tứ của ta đó là không thể như thế cùng ta nói đùa. Ba lại là một chút. Lúc này Tiêu Lộ đơn giản phiền muộn tới cực điểm, tốt xấu mình cũng là một vị trẻ tuổi siêu cấp cao thủ, lại đối với Ly phỉ không thể làm gì. Lúc này Lý Phỉ trong lòng hắn hình tượng lại phát sinh biến hóa, mới quen nàng lúc cảm giác như cái đơn thuần tiểu cô nương, nhưng về sau càng ngày càng cảm thấy nàng như cái tiểu man nữ, đấu võ mồm không phải là đối thủ của nàng, đánh nhau càng không cần phải nói, bây giờ hết lần này tới lần khác nàng còn mãi cứ tiêu khiển hắn. Nhìn xem Tiêu Lộ cái kia buồn bực biểu lộ, Lý Phỉ lại khôi phục nụ cười, "Tiểu Lộ tử có lỗi với, vừa rồi ta thất thủ, không cẩn thận đánh tới ngươi, có thể trong viện này thật sự có quỷ." Tiêu Lộ trong lòng thầm mắng, dựa vào, là ngươi trong lòng có quỷ a, chờ lão tử tương lai kỳ hạn trôi qua về sau ngươi liền chết chắc, gọi ngươi ở trước mặt ta giễu võ dương ai bất quá tỉ mỹ nghĩ lại, tiểu nha đầu này thật đúng là thông minh, một lời liền đem mới vừa lúng túng toàn bộ mang qua. lúc này lý phỉ nhưng không biết tiêu lộ trong đầu đang tại chuyển xấu xa ý niệm, thấy hắn không nói, còn tưởng rằng hắn đang tức giận, cười hì hì nói, thế nào, không phải mãi sao? vợ không đề cập tới sự tình vừa rồi, thấy được nàng cười hì hì biểu lộ, tiêu lộ phản xạ có điều kiện giống như lùi về phía sau mấy bước. cái này nửa ngày tới, mỗi khi hắn nhìn thấy loại này cười hì hì biểu lộ đều phải ăn quả đắng. cười hì hi trong lòng hắn đã định cách vì nụ cười của anh ra không sao, tiếp tục đi tới, tẩm bảo quan trọng. Nói xong hai người tiếp tục tiến lên. Ken kết đẩy ra cửa phòng khách, một cỗ môi vị nào tới trước mặt. Tiêu Lộ mở ra cây châm lửa, chỉ thấy trong phòng một mảnh hỗn độn, vốn có đồ gia dụng đều bị chuột cắn trở thành nát mạn, ngẫu nhiên có một đầu hư hại chân bàn nằm trên mặt đất. Liên tục đi vào mấy cái gian phòng cũng là như thế, tại một gian có thể là chủ nhân cũ phòng ngủ trong phòng, mấy cái to lớn chuột từ bị cắn rách nát không chịu nổi trong chăn bông chạy ra, đúng lúc này, Lý Phỉ lại đột nhiên bị hù âm thanh kêu to. Nhìn thấy Lý Phỉ ăn quả đắng, Tiêu Lộ lập tức cười lên ha ha. Không nghĩ tới đại tiểu thư này đối mặt kinh khủng đầu chó cốt đều nhiên không sợ, nhìn thấy nho nhỏ mấy con chuột lại dọa thành cái dạng này, cười cái gì, còn không mau cầm gian phòng này kiểm tra cẩn thận một chút, đem tất cả chuột đều đuổi ra ngoài. Lý Phỉ nhìn xem Tiêu lộ cái kia bị coi thường nụ cười, lập tức cảm giác rất khó chịu, hung hăng nói, có khoa trương như vậy sao, nho nhỏ mấy con chuột có gì đáng sợ, ngươi muốn ta giúp ngươi đi đánh la hổ, ta còn có thể làm cái anh hùng đả hổ đâu, bây giờ nhưng phải đối phó con chuột nhỏ. Ai? Tiêu lộ lắc đầu thở dài một tiếng, tự hồ bị ủy khuất rất lớn đồng dạng, để cho người ta nhìn xem cho là hắn bị người khi dễ đâu. Ngươi cho rằng ta muốn ngươi tới làm gì? Đúng lúc này, Lý Phỉ tức giận nói, cái gì? Ngươi dẫn ta tới đây chính là vì đổi chuột. Tiêu Lộ nghe được Lý Phỉ mà nói, không chỉ có nổi nóng đạo, tốt xấu mình cũng là một vị có thể so với cấp bậc đại năng siêu cấp cao thủ, cư nhiên bị người lấy ra đổi chuột, lấy chẳng khác nào là lấy lấy trượt cướp đi giết gà không sai biệt lắm, chỉ nghĩ liền cho người cảm giác rất khó chịu, chớ đừng nhắc tới biết Tiêu Lộ, đó là có bao nhiêu biệt khuất thì có nhiều biệt khuất. đương nhiên rồi, không phải vậy ngươi còn có khác tác dụng a? Ngươi cho ta cái gì? Công cụ vẫn là đồ vật. Tiêu Lộ đại ca ngươi là của ta đối tác, ngươi sao có thể nghĩ như vậy đâu? Nói Lý Phỉ bày ra một bộ dáng vẻ đáng yêu, nhưng Tiêu Lộ toàn thân lên cái nổi da gà. Đại tiểu thư này thật là bị mấy cái này chuột dọa sợ, vậy mà hủy khúc cầu toàn hô Tiểu Lộ tử vì Tiêu Lộ đại ca. Dừng lại, buồn nôn quá, nhanh chóng đổi trương đẹp một chút cô. Bộ dáng này ta xem muốn nói. Tiêu Lộ cảm giác mình không chịu nổi, lập tức nói: Người sáu, thử. Hiếm thấy Lý Phỉ bị Tiêu Lộ tức giận không lời nào để nói, cái này khiến Tiêu Lộ trong lòng hơi hơi đắc ý một phen, cười hì hì nhìn xem Lý Phỉ. Bất quá Tiêu Lộ vẫn là chớn ngoan mất khuôn, đem bên trong nhà chuột rõ ràng sạch sẽ, trong lúc đó lại dứt lấy Lý Phỉ mấy tiếng thét lên. Nguyên bản một giường mềm mại chăn đông đã biến thành con chuột nhạc viên, một tòa nguy nga lộng lẫy hào tráng đã biến thành âm trầm kinh khủng nhà ma. Tiêu lộ thực sự là thay lúc đầu chủ nhân cảm thấy thương cảm, chuyện gì xảy ra làm cho lúc đầu chủ nhân vứt bỏ phòng mà đi, sau đó cũng không có ai lại dọn vào ở, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hỏi Lý Phỉ rất nhiều lần, đều bị nàng một câu không thấy ta đang bể bộ sao. Đình trở về, sau đó tiếp tục tại nơi gõ gõ tường đồng, sờ sờ tây tường, bận bịu không nghỉ. Cuối cùng Tiêu lộ thực sự không thể nhịn được nữa, từ gian ngoài nắm một cái chi chi tiêu chuột đi vào, hướng về phía Lý Phỉ đạo, ngươi đến cùng nói hay là không? Lý Phỉ nghe được Tiêu Lộ thoại bản muốn mắng hắn ba hoa, nhưng nhìn lại lập tức dọa đến hoa rung tát sắc, hoảng sợ gào thét, ta nói, ngươi mau đưa nó lấy đi. Âm thanh không nói ra được hoảng sợ. Tiêu Lộ mới hài lòng đem chuột hướng ra phía ngoài quang gia đạo, cần phải bức ta ra tuyệt chiêu, mau nói à, ngươi cái này hỗn đản muốn hụt chết ta nha, có phải hay không muốn ăn đòn? Lý Phỉ nhìn thấy Tiêu Lộ đem chuột ném đi, tức giận nói, biểu tình kia hận không thể tương Tiêu Lộ chém thành muôn mảnh. Bất quá nghe được Lý Phỉ mà nói sau đó, Tiêu Lộ không nói hai lời, quay người liền hướng bên ngoài đi. Rất rõ ràng, Tiêu Lộ đi ra mục đích đúng là bắt nữa một con chuột sẽ đến. Uy. Tiêu lộ tử, ngươi trở về, ngươi đi ai giúp ta đuổi chuột. Nhìn thấy Tiêu lộ đi ra ngoài, Lý Phỉ có chút sốt ruột nói yên tâm đi, lương, ta bắt con chuột lập tức liền trở về. Tiêu lộ cũng không quay đầu lại nói, tựa hồ thật muốn đi bên ngoài chảo một con chuột trở về. Ngươi sáu, tốt ta, xem như ngươi lợi hại, ngươi trở về, ta cho ngươi biết được rồi. Lý Phỉ trắng liêu Tiêu lộ một mắt, cuối cùng bất đắc dĩ nói, xem ra nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Nghe thế Tiêu lộ mới không chút hoang mang tiêu sái trở về, Lý Phỉ nhìn hắn bộ kia bộ dáng hết sức có khí, hắn không thể lập tức liền đem hắn đệm một trận thế nhưng là vừa nghĩ tới còn phải dựa vào hắn hộ tống chính mình ra ngoài, không thể làm gì khác hơn là âm thầm nhìn xuống. nếu như ta không có đoán sai, thời đại thái cổ, hồng hoang thế giới kẻ khai thác, cũng chính là mảnh này ngụy giới chủ nhân, đã từng mang theo rất nhiều người ở lại đây, nhưng mà không biết chuyện gì xảy ra, chủ nhân nơi này một nhà mười mấy miệng không giải thích được ở một cái ban đêm chết oan chết uổng, liền nhà súc vật cũng một cái cũng không có còn lại. lúc đó ở tại hồng hoang thế giới khu vực này người phát hiện người nhà này vài ngày đều chưa từng lúc xuất hiện mới cảm giác có chút không thích hợp, đi vào xem xét, người cả phòng an tường chết ở trong lúc ngủ mơ, nguyên nhân cái chết không rõ. Người nhà này bị an táng về sau, trong vòng 3 năm sau đó thời gian bên trong lại lần lượt vào ở mấy nhà người, kết quả đều như thế, thảm kịch lần nữa phát sinh, những người này cũng đều không giải thích được tử vong. Tục truyền, chính là Hồng Hoang thế giới người khai sáng cũng là từ nơi này biến mất. Kể từ Hồng Hoang thế giới người khai sáng sau khi biến mất, nghe nói nơi này có thật nhiều cường đại Hồng Hoang thế giới bản thổ lớn lên yêu thú và tu giả từng tiến vào ở đây tra tìm, muốn giải khai bí mật của nơi này, nhưng mà cuối cùng cũng là không có chút nào tin tức, nghe nói đã từng có mấy vị vương giả liên thủ tiến vào bên trong, cuối cùng vẫn là bất vô âm tín, ở đây liền thành một điều bí ẩn nơi bình thường. Nghe đến đó, Tiêu Lộ âm thầm lau mồ hôi lạnh, hắn không nghĩ tới chỗ ở mình cái này âm trầm kinh khủng trạch viện nhà cửa lại có như thế ly kỳ kinh khủng cổ quái. Để cho Tiêu Lộ không nghĩ tới là, mấy tên vương giả ngay cả tay đều có thể ở đây vẫn lạc, cái này khiến Tiêu Lộ bất an trong lòng tăng nhiều, hắn bây giờ muốn nhất chính là mau chóng rời đi cùng cái kinh khủng hung địa. Dù sao, nơi này chính là Hồng Hoang thế giới một phương thế giới này, người khai sáng cuối cùng nơi biến mất ta bên trong sẽ có cái gì để cho người ta chuyện kinh khủng đều cũng có có thể. Mặc dù Tiêu Lộ trong lòng đối với Hồng Hoang thế giới người khai sáng rất hiếu kỷ, muốn xem một chút, nhưng mà Tiêu Lộ trong lòng tuyệt không an tâm. Bất quá cứ như vậy nhường tiêu lộ rút đi mà nói, tiêu lộ trong lòng cũng là rất không cam tâm. 124 chương 124, xâm nhập tuyệt địa dò xét hung hiểm thời gian đổi mới, 2014 01 lương, ngươi không phải đang cố ý làm ta sợ à? Tiêu lộ có chút không xác định nhìn xem Lý Phị. Lý Phị không để ý tới hắn tiếp tục nói đi xuống. Sau đó tại Hồng Hoang thế giới bên trong có người lộ ra, lúc đó mấy cái kia vương giả cấp bậc cao thủ tiến vào này chạch phía sau rượi vào vương giả tan Đạo tu vi cảm ứng được một cô không giải thích được yếu ớt tinh thần ba động, này ba động lúc đứt lúc nối, nhưng cố này yếu ớt ba động lại làm cho mấy cái vương giả cao thủ cảm nhận được nhẹ nhẹ sợ hãi. Ngày thứ ba ban đêm mấy người tay nắm tay kéo thành một vòng, mấy người tu vi hợp lại cùng nhau, thần thức cường đại lập tức tràn đầy tòa này hình chạch mỗi một tức không gian. Thần thức cường đại cuối cùng khóa chặt ở nơi này căn phòng ngủ, nhẹ nhẹ tinh thần ba động liền từ căn phòng ngủ này phát ra. Nghe đến đó, Tiêu Lộ cảm thấy nhẹ nhẹ ý lạnh từ trong lòng nổi lên rất muốn chạy ra cái này ngồi kinh khủng chạch viện nhà cửa, nhưng tự ái của nam nhân không cho phép hắn làm như vậy. Đồng thời hắn cũng rất muốn biết đến tòa này chạch viện nhà cửa đến cùng có cái gì kinh khủng đồ vật tận nốt trong đó. Lúc này Lý Phỉ êm thại nhưng tuyệt không âm thanh em thai tiếp tục truyền đến, mấy người đang căn phòng ngủ này tìm được một chỗ động lối vào, tại sốc lên cửa vào nháy mắt, bọn hắn cảm nhận được một cỗ kinh khủng cường đại, loại kia kinh khủng là chấn nhiếp lòng người, lấy mấy cái vương cấp cao thủ cao thâm tu vi đều cảm thấy dị thường sợ hãi. Mấy cái vương cấp cao thủ vốn định liền như vậy nửa đường bỏ cuộc, nhưng tò mò mãnh liệt động dạng xuất hiện ở đây nhóm 50 trên người lão nhân. Cuối cùng bọn hắn đi vào địa động phát hiện đây là một cái kỳ diệu chỗ, bên trong tựa như ảo mộng. Nhưng như thế nào cái kỳ diệu pháp, Hồng Hoang thế giới bên trong nhân cũng không rõ lắm. Mấy đại cao thủ trên mặt đất trong động đi thời gian thật dài lại phát hiện hai cái đen ngòm cửa vào, hai cái vào trong miệng một mảnh đen kịt, chỉ biết là bọn chúng thẳng đứng hướng dưới mặt đất kéo dài, mỗi cái cửa vào đều có nhìn thấy mà giật mình mấy hàng máu đỏ chữ lớn. Trong đó một cái cửa vào đề tự là Thái cổ phong ấn, Hồng Hoang thế giới phong thái cổ, kẻ tự tiện đi vào chết. Một cái khác cửa vào đề tự là Phong đế tuyẫn, đại phong thiên hạ, đế hoàng câu diện kẻ tự tiện đi vào chết. Mấy đại cao thủ nhìn thấy cuồng vọng như thế, tay vuốt đều cười bỏ qua, vai sóng vai hướng một cái cửa vào đi đến. Thế nhưng là để cho người ta chuyện kinh khủng xảy ra, tại cách một cái cửa vào còn có ba trượng khoảng cách thời điểm, mấy người thần thức cùng đều bị chấn. Một cô đáng sợ thần thức công kích nặng nề đập vào mọi người thần thức bên trên, mấy người tại chỗ thổ huyết, thần thức cuối cùng tăng dã. Tiểu tử thúi nghe rõ chưa? Ngươi thật là một cái ác ma, lương, ngươi đem ta lĩnh đến ở đây làm gì? Ở đây nào có cái gì bảo tàng, rõ ràng là địa ngục cửa vào. Ngươi muốn chết mà nói tự mình tới coi như xong, làm gì muốn kéo lên ta? Tiêu lộ hối hận lên phải Quái khiếu mà nói, ta, ta một người sợ, Lý Phỉ vậy mà khó được cũng có chút bắt đầu ngại ngùng. Cái gì? Ngươi sợ liền kéo ta tới cùng một chỗ chịu chết? Có lầm hay không? Ngươi ăn no rồi không có chuyện làm, chạy cái địa phương quỷ quái này tới. Ta phải đi, chính ngươi ở lại đây a? Tiêu Lộ nói quay người liền muốn rời đi. Bất quá Lý Phỉ chợt lách người chắn trước người hắn, không được, ngươi không thể rời đi. Ngược lại ngươi cũng bồi ta quá nửa đêm, lại bồi ta một hồi a. Đi, chớ cùng ta nũng nịu, ngươi chính là lấy thân báo đáp cũng không được. Ngươi nói thế nào cũng là vương giả cấp bậc cao thủ, ta đây. Tiểu nhân vật một cái, vừa đạt đến bán thần lục trọng tiên. Vạn Nhất mở ra cái kia địa động lối vào, ta không lập tức liền treo. Chính ngươi mạnh như vậy, làm gì tìm ta tiểu nhân vật này tới xăm loạn, đừng cản ta, thả ta đi. Ngươi chẳng lẽ cứ như vậy nhẫn tâm, để cho ta một cái cô khổ linh đình nhược nữ tử một người ở đây chấn kinh chịu sợ? Lý Phỉ nói bày ra một bộ dáng vẻ đáng yêu, xấu hổ chết rồi, nhanh đổi trương mặt nạ, ta đều sắp không chịu nổi. Bất quá Lý Phỉ giống nào thuật giống nhau, lại từ trên mặt kéo xuống một lớp mặt nạ, lộ ra một trường sinh đẹp động lòng người gương mặt xinh đẹp. Ngươi, ngươi đeo bao nhiêu tấm mặt nạ? khó trách ngươi mặt của ra dày như vậy. Tiêu lộ kinh ngạc nói gương mặt này như thế nào? Hai long không, Lý Phỉ đạo, ngươi đeo nhiều như vậy mặt nạ, chân chính diện mạo đến cùng như thế nào? Không phải là một cái quỷ dạ xoa bà a? Ngươi, ngươi là nữ nhân sao? Ngươi không phải là một cái nam nhân a? Nói xong, Tiêu lộ lộ ra một bộ gặp quỷ thần sắc, ngươi cái này trong mặt mà bắt hình do hỗn đản, sát lang, ngươi nghe rõ ràng, ta là nữ nhân, ngươi mới là biến thái nhân yêu đâu, ngươi đến cùng còn có đi hay không? Lý Phỉ nghe được Tiêu lộ mà nói, hung hăng lườm hắn một cái, chờ một chút. Ngươi không phải nói phong ấn lộ ra tí ti năng lượng có khả năng đem người bên trong xúc toàn bộ giết chết sao, vì cái gì còn sẽ có nhiều như vậy chỗ đâu. Đúng lúc này, tiêu lộ phát hiện một chút vật kỳ quái. A, đường nhọ tử, không nghĩ tới ngươi như thế cẩn thận. Đúng thế, đây là có chuyện gì? Ân, để cho ta nghĩ tưởng tượng. Lý phỉ khó được có chút mơ hồ, ân, ta đã biết, thế giới này là công bằng và tăng gốc, không sống muốn chết, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn nơi này chuột nhất định là trường kỳ tiếp xúc năng lượng ba động, tại số lớn tử vong đồng thời, có số rất ít chuột vẫn còn tồn tại, những thứ này còn sống sót chuột cơ thể xảy ra biến dị, thích đứng hoàn cảnh nơi này, sau đó biến dị chuột bắt đầu ở ở đây sinh tồn sinh sôi. đối với nhất định là như vậy, chẳng thể trách nơi này chuột như thế khổng lồ, nguyên lai xảy ra biến dị. tiêu lộ cảm thán nói, kỳ thực hắn vô cùng muốn nói một câu nói, lương, ngươi sẽ không cũng phát sinh qua biến dị à? nhưng đánh chết hắn cũng không dám nói ra. lương, chúng ta hay là trở về đi thôi, ở đây quá nguy hiểm, căn bản cũng không có tất yếu tới tìm tỏi nghiên cứu dạng này một nơi khủng bố. Tiêu lộ suy nghĩ một chút, đối với Lý Phỉ nói, ngươi yên tâm, có ta ở đây, ngươi tuyệt đối không có việc gì. Võ công trọng tại đốn nộ, dạng này một cái kinh khủng chỗ, nhất định có thiên đại bí mật, nói không chừng chúng ta có thể ở đây luyện thành võ công tuyệt thế đâu. Lý Phỉ suy nghĩ một chút, đạo. Tiêu lộ nghe trong lòng đại động, ngươi nói chuyện cần phải giữ lời, nhất định muốn cam đoan an toàn của ta. Ngươi yên tâm, hai người lần nữa đạt tới hiệp nghị. Hai người ở trong phòng vừa cẩn thận tìm tòi, cuối cùng tại nơi trương đổ nát dưới giường phát hiện các thưởng. Một tia người khác kinh khủng yếu ớt ba động từ nơi đó truyền đến. Lý Phỉ lui ra phía sau mấy bước, cách không một trường hướng nơi đó bổ tới, đùi đất tung bay, mặt đất lộ ra một cái hố to, đáy hố phủ lên một tầng gạch đá xanh, xem xét chính là niên đại xa xưa của vật. Hai người thận trọng áp tới, Tiêu Lộ trốn ở Lý Phỉ đằng sau, khẩn trương nhìn xem nàng nhấc lên cái kia mấy khối gạch đá. Bất quá, lúc này Tiêu Lộ cũng không dám chậm trễ, âm thầm đem nội thiên địa chi lực ra thân, chỉ cần có chút khó chịu, Tiêu Lộ liền sẽ đem Lý Phỉ thu vào mình nội thiên địa chi bên trong, tiếp đó chính mình nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Bất quá, lúc này nếu có người nhìn thấy cảnh cảnh này lại hết sức buồn cười, thật buồn cười một hình ảnh, một cái cao lớn. Cường tráng người trẻ tuổi đang khẩn trương trốn ở một cái duyên dáng yêu kiều, như hoa như ngọc nữ hài sau lưng. Trải qua một đoạn thời gian, gạch đá cuối cùng đều bị văng lên, phía dưới lộ ra một cái giống chốt cửa thiết hoàn. Lúc này Lý Phỉ xoay đầu lại hướng Tiêu Lộ nói nắm chặt tay trái của ta, ta tới bảo hộ ngươi an toàn, ngươi đi kéo cái kia thiết hoàn. Nói đưa qua tay ngọc tới. Lúc này Tiêu Lộ nội tâm lo lắng bất an, hắn cảm giác mình bị nha đầu này làm bia đỡ đạn dùng. Bất quá Tiêu Lộ kế tục lại không phải hàng rẻ chiếm là ngu ngốc phong phạm, đưa tay nắm chặt cái kia cái kia giống như ôn ngọc một dạng động lòng người tay nhỏ, dùng sức méo nhéo, nhéo. Đồng thời nội thiên địa chi lực trải rộng toàn thân, Ngươi ở đây làm gì? Cẩn thận ta đánh gãy tay của ngươi. Lý Phỉ nhìn thấy Tiêu Lộ cũng dám chiếm tiện nghi của mình, hận hận nói: Ngươi lấy ta làm pháo hôi dùng, tại ta trước khi chết không thể đối với ta ôn nhu một chút sao? Tiêu Lộ ủy khuất nói: Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta nói chuyện giữ lời, nhất định cam đoan an toàn của ngươi, yên tâm đi kéo à. Tiêu Lộ nhất nhã tâm, dùng sức kéo một phát thiên hoàn, vang một tiếng, trên mặt đất nứt ra một cái khe lớn, lộ ra một cái đen mỏng miệng ẩm, tản ra âm trầm khí tức kinh khủng. Hai người có một loại cảm giác, cửa động này dường như là thôn hết thảy sinh mạng địa ngục cửa vào. Thời gian thật dài bọn hắn đều chưa từng nói chuyện, nội tâm do dự phải chăng muốn đi vào. Một lát sau Lý Phỉ vẫn đạo, chúng ta có vào hay không đi? Tiêu Lộ bỗng nhiên cắn răng nói, chết thì chết ta, chúng ta đi vào. Nói lôi kéo Lý Phỉ liền muốn hướng về bên trong nhảy. Muốn chết nha. Cái này địa động trường kỳ phong bế, trong động dưỡng khí rất ít. Trước chờ một hồi, nhường không khí lưu thông một chút chúng ta lại vào đi. Lại qua một thời gian thật dài, hai người quyết định hậu chiêu tay trong tay hướng về đen ngòm cửa vào nhảy xuống, khe hở ở tại bọn hắn nhảy vào nháy mắt lại khép lại, khôi phục thành bộ dáng lúc trước, chỉ là cái kia thiết hoàn đã không thấy. Hai người trên mặt đất trong động thật nhanh hạ xuống. Lúc này Lý Phỉ nửa bước đại năng cao thủ cấp bậc thực lực hiện lộ ra, trong bóng đêm rút ra đeo trên người đoạn kiếm, vận khởi công lực đâm về bên cạnh vách đá. Bị chú lấy tinh thần nội lực đoạn kiếm lập tức nổi lên hào quang chói sáng, như đâm vào bùn đất giống như, không tốn sức chút nào liền đâm tiến vào vách đá cứng rắn. Ngay sau đó có thật nhanh rút ra, như thế nhiều lần đâm vào đi lại rút ra, để hóa giải giảm xuống xung lực. Rơi xuống gần tới hơn 30 trượng, chân cuối cùng chạm đất. Cái này địa động đơn giản sâu kinh khủng, thẳng đứng khoảng cách hơn 30 trượng công trình lớn như vậy phải cần lớn giường nào nhân lực vật lực nha? chân vừa chạm đất ngay mắt hai người đồng thời cảm nhận được một cỗ khắc thường một cỗ năng lượng tinh thần ba động hướng bọn hắn vọt tới lúc này hai người hai tay đem nắm công lực tương thông lúc này bởi vì có nội thiên địa chi lực gia trì rất là nhanh nhẹn hắn rõ ràng cảm ứng được một cỗ cường đại khí tức hủy diệt đập vào mặt lương ngươi cảm thấy sao là cái gì khí tức kinh khủng như thế người hoặc là sáu tiêu lộ đem cảm giác trong lòng nói ra ân ta cảm thấy đó là một cỗ ngập trời hận ý vẻ này hận ý phảng phất muốn đem thiên xé rách muốn đem mà kéo nước muốn đem hết thảy có sinh mệnh đồ vật hủy diệt lý phi thấp thỏm trong lòng nói. Đáng sợ như vậy khí tức rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ là phong ấn sức mạnh hoặc là bị phong ấn người sức mạnh? Không biết, chúng ta tiếp tục đi tới. Nhưng mà để bọn hắn càng kinh ố sự tình còn tại đằng sau. Bọn hắn dọc theo cái này hùng vi công trình thông đạo dưới lòng đất ngang qua hướng bên trong tiếp tục đi. Lý Phỉ một cái tay bị tiêu lộ nắm thật chặt, một cái tay khác nắm đoạn kiếm không ngừng thôi động công lực, khiến cho nó phát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, chiếu sáng đi tới lộ. Ước chừng đi gần tới 30 trượng khoảng cách, phía trước dần dần sáng lên, mà cô kinh khủng hơi thở tinh thần ba động cũng dần dần mãnh liệt. Tiêu Lộ lúc này thật sự hoài nghi nếu như không có mở ra mình nội thiên địa chi lực ra chỉ tại tự mình cùng Lý Phỉ trên thân, có hay không còn có thể đứng tiếp tục hướng phía trước đi. Lại đi 30 trượng cách bọn họ rốt cuộc đã tới sáng nơi chỗ. 125 chương 125, vương giả thần thức tìm tòi nghiên cứu lại thời gian đổi mới, 20140102 hết thảy trước mắt tựa như ảo mộng, phảng phất như tiên cảnh. Hai bên vách đá cứng rắn đột nhiên đã biến thành phát ra nhàn nhạt bạch quang uốn ngọc, phía trước thông đạo lại là bạch ngọc Đả thành. Bạch ngọc lối đi phía trên cách mỗi cách đó không xa đều khảm một khỏa to lớn dạ minh châu. Bạch ngọc làm giường, Kim Lam Mã đã đại biểu Liêu Thiên ở dưới rất có, không nghĩ tới lúc này nơi đây bọn hắn thế mà phát hiện một đầu bạch ngọc Minh Châu Thông Đạo. Lúc này Tiêu Lộ kích động lôi kéo Lý Phỉ chạy đến bạch ngọc trong Thông Đạo lấy tay sờ lên, bọn hắn càng thêm kinh ngạc, Thông Đạo thế mà không có một tia khe hở, lại là một cái chỉnh thể. Hai nhân bất cấm hồ nghi, chẳng lẽ là một khối to lớn ngọc thạch điều khắc ra tới? Thực sự là quá làm cho người ta khó có thể tin, phản phất đưa thân vào trong ngộng đồng dạng, nhưng mà vẻ này khí tức hủy diệt tức thì khiến cho bọn hắn tỉnh táo tới. Hai người tiếp tục tiến lên, ở trên ngọc thạch phát ra tiếng bước chân ở trong đường hầm nghe tới thanh thúy êm trên đường trải qua hơn cái ngọc phòng bên trong cái bàn giường chiếu sáu toàn bộ hết thề cũng là bạch ngọc tạc thành Phòng bếp càng là khoa trương liên hoa bắt bầu buồn rõ ràng đều là ngọc làm ở đây trừ bạch ngọc cùng dạ minh châu bên ngoài căn bản tìm không thấy một kiện vật khác hiện. rất rõ ràng ở đây đã từng có người ở qua là ai có thủ bút lớn như vậy đâu khó có thể lý giải được đi tới đi tới lối đi phía trước lại xuất hiện một cái ngọc phòng cái này ngọc phòng có chút đặc biệt ngọc phòng muôn rõ ràng so những thứ khác ngọc cửa phòng nhiều một chút điều khác một bộ bách điểu triều phượng đồ điêu khắc sinh động như thật trong bản vẽ phượng hoàng phảng phất dương cánh muốn bay ra đầu dạng cửa phía trên điêu khắc ba cái cổ truyện bảo tàng cắt nhìn thấy chữ này tiêu lộ hưng phấn tiêu to phắt, phắt. lương ngươi xem bảo tàng cắt thật sự có bảo tàng anh em gặp mặt một người một nửa à như thế nào ngươi tiểu tử này trở nên thấy tiền sáng mắt ở đây bạch ngọc minh châu khắp nơi đều là ngươi đến mức như vậy sao uy ta nói đương ngươi chừng nào thì như thế phong cách cao thượng lúc ban ngày ngươi thế nhưng là gạt ta tới nhà cắt ta là nhìn ngươi chơi vui trêu chỏng ngươi lý phỉ cũng có chút bắt đầu ngại ngùng quên đi thôi. ngươi xem nơi này ngọc thạch minh châu khắp nơi đều có, mà ở trong đó còn muốn biết cái bảo tàng cát, điều này có ý vị gì? Lý Phỉ nghe trong lòng đại động, đạo, chẳng lẽ bên trong có võ công tuyệt thế bí tịch hoặc cất giấu thiên cổ thần minh? đối với, dùng lại nói của ngươi chính là, hết thể đều có khả năng. hai người không kịp chờ đợi phóng tới ngọc thạch môn, nhưng lần này cũng không có giống cái khác ngọc Phòng môn một dạng bị dễ dàng đẩy ra. hai nhân bất tin tả, đầy rất nhiều lần phía sau vẫn là không lúc đích, không có cách nào, bọn hắn liền bắt đầu tìm cơ quan, kết quả bận làm việc nửa ngày lại không chút nào thu hoạch. tại sao có thể như vậy? Dứt khoát dùng nội lực đưa nó bổ ra tính toán, mặc dù có chút phá hoại phong cảnh cảm giác, nhưng dù sao cũng so vào bảo sơn nhưng cái gì cũng không chiếm được mạnh a. Tiêu Lộ cảm thấy Lý Phỉ nói có đạo lý, nói không chừng mở ra về sau thật sự có bí tịch hoặc thần binh đâu. Lập tức không ở chần chờ, một quyền đánh phía ngọc Thạch môn. Bang. Nhưng mà cửa đá không nhúc nhích chút nào. Thấy thế Tiêu Lộ lập tức kinh hãi, đây là cái gì ngọc thạch, như thế nào cứng rắn như thế, đây quả thực là chuyện không thể nào. Tại Tiêu Lộ cái kia như sắt thép nắm đấm mạnh hàm phía dưới, trên đời ít có đồ vật có thể không vị. Vừa rồi quyền này xuống, Tiêu Lộ còn sợ tan vỡ ngọc thạch bắn tung tóe bị thương Lý Phỉ, cố ý tăng thêm mấy phần lực đạo, hẳn là hóa thành bột phần mới đúng, tại sao sẽ như vậy chứ? Lại liên tục nện hám ba quyền, kết quả vẫn là không nhúc đích. Lúc này Lý Phỉ cũng nhìn ra không thích hợp tới, rỗi ra bàn tay trái dùng sức đánh tới. Bang! Chấn cánh tay run lên, mà lại không chút nào phản ứng. Đường nhỏ từ ngươi tránh ra, ta dùng kiếm để thử một lần. Chỉ thấy Lý Phỉ tay phải cầm kiếm, vẫn đủ công lực hướng bộ tới. Bị sâu lấy vương giả danh giới công lực đoạn kiếm phát ra hào quang chói sáng bổ về phía cửa đá, đinh phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang lại ngay cả một kia vết cắt đều chưa từng lưu lại. Cái này Lý Phỉ thật sự nổi giận, gương mặt xinh đẹp căng cứng, hai mắt thần quang trong trẻo. Lần nữa dành dụng công lực, đoạn kiếm đầu tiên là phát ra hào quang chói sáng, tiếp lấy chỗ mũi kiếm phát ra một thức còn lại dáng dấp kim sắc kiếm cương, rực rỡ và lộng lẫy, kiếm cương như là thật đồng dạng tại chỗ mũi kiếm không ngừng phụt ra hút vào. Tiêu Lộ ở một bên đơn giản thấy cho mắt, danh xưng vô kiên bất tội tiên thiên kiếm cương thế mà bị một cái 17, 18 tuổi tiểu nha đầu thôi phát đi ra, thực sự là quá làm cho người ta khó có thể tin. Trước đó đối với nàng là có hay không đạt đến Tán đạo vương giả cảnh giới còn có điều hoài nghi. Bây giờ cuối cùng vững tin không thể nghi ngờ. Lấy lý phỉ nhỏ tuổi như thế liền đã luyện thành tiên tiên kiếm cương có thể đủ khinh thường đương đại. Màu vàng kiếm cương phát ra hào quang sáng chói bổ về phía ngọc thạch môn. Đinh, xoạt, làm đầu tiên là một tiếng thanh thúy dễ nghe đinh âm thành, đoạn kiếm phía trước kiếm cương chém thẳng vào ở trên ngọc thạch, tại trên ngọc thạch vẹn vẹn lưu lại liêu nhất đạo vết cắt. Tiếp lấy đoạn kiếm xoạt một tiếng vang giòn, một thanh thượng hạng kiếm thép tại tiên thiên kiếm cương dồn vào sau khi từ giữa đó chỗ gãy, kiếm gãy rơi trên mặt đất phát ra là một tiếng. Bất quá lý phỉ không có một tia vẻ, vẻ ngược lại lộ ra vẻ mặt hưng phấn, cao hứng nói, nếu như ta không có đoán sai đạo này ngọc thạch môn bị vô thượng cao thủ lấy thủ pháp đặc biệt tiến hành phong ấn, nói lôi kéo tiêu lộ ở phía trước vòng tới vòng lui, trên dưới rõ xét. làm sao ngươi biết? chúng ta có thể thử một lần. nói xong lôi kéo tiêu lộ hướng đi thông đạo một bên khác, cầm kiếm gây tại ngọc thạch trên vách nhẹ nhàng quẹt một cái, ngọc thạch mảnh vụn bay là tả bay xuống, vạch ra một đạo sâu đậm vết xe. quả là thế. tiêu lộ lúc này đạo, vậy chúng ta chẳng phải là vào bảo sơn tay không mà về? không, có thể thu hoạch của chúng ta là khó có thể tưởng tượng ở lại một chút lấy tay chống đỡ tại ngọc thạch muôn bên trên, chứa nội lực mà không phát, tinh tâm nhưng thần thả ra thần trí của ngươi, tập trung cao độ cảm ứng cánh cửa kia bên trên lực lượng ba động. Những lực lượng kia ba động là người phong ấn nội tức hướng đi, tuyệt đối là thánh cấp cao thủ trở lên nội tức ba động, cẩn thận linh ngộ, trung thân hưởng thụ vô tận. Nghe được Lý Phỉ mà nói, Tiêu Lộ không khỏi mừng rỡ như điên, hắn tới đây cách mục đích đúng là muốn kiến thức một chút ở đây đến cùng ẩn chứa bí mật như thế nào. Trước mắt ngọc thạch muôn bên trong có thể ẩn chứa thượng cổ bí mật, cái này khiến Tiêu Lộ cảm giác kích động không thôi. Hai người lòng bàn tay ngọc thạch muôn, tinh tâm nhưng thần thả ra thần thức cẩn thận cảm ứng vẻ này yếu ớt ba động. Yếu ớt ba động để cho người ta khó mà nắm lấy, như một cái hải tử nghịch ngợm giống như, trôn trôn tránh tránh, càng nghĩ bắt lại hắn chạy càng nhanh. Đúng lúc này vẻ này khí tức kinh khủng hình như có cảm ứng giống như, cảm ứng được hai người tựa hồ đang đối phó, nó đối nội khí tức dường như có lấy địch ý sâu đậm, đánh thẳng mà đến. Đối mặt ba động khủng bố, Tiêu Lộ cùng Lý Phi đứng mũi chịu xảo. Trước kia bọn hắn tay nắm tay công lực tương thông, lúc nào cũng để phòng vẻ này kinh khủng sao động, nhưng bây giờ bởi vì tham luyến lên nội tức ba động mà bùng lòng cảnh giác, khiến cho nó thừa lúc vắng mà vào. Hai người như bị trọng truy gõ tâm giống như toàn thân trấn. Đầu đau muốn nứt, phản phất có ngàn vạn chi đinh sắt đính tại trên đầu đồng dạng. Lúc này Tiêu Lộ cảm giác mình đầu não vô cùng đau, không có cách nào à, ngủ Tiêu Lộ tu luyện là võ đạo, không tu nguyên thần, chỉ có thần thức có thể dùng, không giống Lý Phỉ như thế, lấy được vị kia thời đại thái cổ cường giả truyền thừa sau đó, Lý Phỉ nguyên thần chi lực đã có thể nói mạnh đại vô bị, tuyệt đối có thể nói đạt đến vương giả chi cảnh. Tiêu Lộ cảm giác mình đầu não liền muốn nứt ra một nửa. Cùng lúc đó, Lý Phỉ cũng là khó chịu dị thường, nàng minh bạch đây là một loại tinh thần công kích, đang tại công kích tới nàng và Tiêu Lộ thần thức. Nếu như hai người bọn họ không kiên trì nổi, liền sẽ thần thức tiêu tan. Dù cho thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, cũng chỉ là hai cái vô ý thức đứa đần. Đường Nhỏ Tử, ta khó chịu muốn chết, nhưng chúng ta ngàn vạn phải kiên trì lên, nói không chừng nút trong bóng tối cái kia tên đáng chết cũng sắp không kiên trì nổi đâu. Ta biết, ta nhất định phải sống sót ra ngoài, sinh mệnh là thuộc về của chúng ta, ta quyết sẽ không từ bỏ. Lại nói, bằng hắn còn không đi được tính mạng của ta. Kỳ thực Tiêu Lộ cũng là nói sự thật, dù sao, Tiêu Lộ thần thức mặc dù không cường đại, nhưng mà, Tiêu Lộ ý chí lực lại có thể sừng tính khủng, dựa vào như sắt thép ý chí, điểm nhỏ này đau Tiêu Lộ còn không để vào mắt. Lúc này làm cho người khó mà ngăn cản thần thức công kích nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, liên tục không ngừng đánh út về phía bọn hắn. Ngay tại hai người ý thức có chút mơ hồ thời điểm, Ngọc Thạch môn từ đám bọn hắn tay trưởng chỗ truyền đến nhẹ nhẹ ấm áp, như hoang vu sa mạc chỗ sâu truyền tới ung dung lục lạc, giống như trống trải vùng quê truyền tới một tia tiếng địch, lập tức làm cho hai người mừng rỡ. Nơi bàn tay càng ngày càng nóng, toàn thân đều ấm áp dễ chịu, như một xuân phong giống như, toàn thân trên dưới không nói ra được thông thái, vẻ này âm trầm khí tức kinh khủng bị quét sạch. Đúng lúc này, Lý Phỉ Đạo nhanh dùng tâm đi cảm giác nó. Hai người lần nữa tính tâm nâng thần.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 tiếp lấy thần trí của hắn phản phát chuyển kiếp vô số không gian, rét lạnh, âm u, thủy diệt, dương quang, hy vọng, ước mơ, tuyệt vọng, vui vẻ, yêu sầu sáu. Đủ loại đủ kiểu tâm tình theo nhau mà đến, tâm tình của hắn cũng trở nên vui, giận, buồn bã, nhạc bách vị tạp trần. Mà bên người Lý Phỉ nhưng là một cái khác lật cảm thụ, thần thức bắt đầu bắt được cái kia tí nhỏ bé ba động như dương dương nhiều mưa xuân giống như nhọn vật mảnh ím lặng, tiếp lấy giống như vạn mã buôn đàng giống như thanh trấn đại địa, về sau nữa giống như như sóng to gió lớn bao phủ thiên địa. Nàng sâu đậm cảm thấy đó là tuyệt đại cao thủ kinh thiên nhất kích, hủy thiên di địa, người ngăn cản tan tác tới bảy. Tuyệt đại cao thủ hấp khí vận khí, một mạch ra thành động tác như ở trước mắt nàng đồng dạng, là dạng như thật sự rõ ràng, nàng không khỏi ngây dại. Lúc này Tiêu Lộ chậm rãi mở to mắt, lúc này Lý Phỉ cũng đồng thời tỉnh lại, hai người kéo ở chung với nhau tay không biết lúc nào đã tách ra. Người cảm giác được cái gì? Hai người trong miệng một lời. Tiêu Lộ đạo: "Ta trước tiên nói à, ta cảm thấy người phong ấn tâm tình, giống đã trải qua trăm năm, ngàn năm đồng dạng, ta phảng phất chuyện tiếp người phong ấn cả đời tâm tình. Nhất là hắn sau cùng cái kia đoạn cảm xúc, là dạng như mở mịt cùng tuyệt vọng, phảng phất ta liền là hắn, hắn chính là ta." tại nơi thời khắc này ta và hắn phản phất tương thông đồng dạng vượt qua ngàn năm vạn năm cuối cùng hai người chúng ta chồng lên nhau tại một chỗ nghe liếu tiêu lộ mà nói lý phỉ đạo thì ra là thế một đoạn kỳ diệu thần thức tu luyện ngươi ở đây nói cái gì vừa rồi ngươi có thể thật sự đã trải qua hắn cả đời tâm tình trong động vương 7 này trên đời đã ngàn năm có một số việc không phải bây giờ chúng ta có thể hiểu được nhưng nó quả thật xảy ra mặc kệ xảy ra chuyện gì có một chút là có thể chắc chắn thần trí của ngươi tu vi có bay vọt về chất tăng lên biên độ khó có thể tưởng tượng tiêu lộ đạo không thể nào ta tại sao không có một điểm cảm giác Lý Phỉ nghe được tiêu lộ mà nói kinh hãi, "Ý của ngươi là nói, ngươi bây giờ cảm giác cùng vừa rồi giống nhau như lúc, đối với, căn bản không có cái gì biến hóa. Không quan hệ, thần thức tu vi không có tăng lên lại có thể thế nào? Chỉ cần không có lùi lại là được, ai có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế tăng lên trên diện rộng. Bất quá lúc này Lý Phỉ hoàn toàn không để ý một cái nữ hài tử vốn có hình tượng hết lớn, "Thiên a, ngươi cái này hỗn đản, đầu heo, đứa đần, ta đơn giản muốn ghen ghét ngươi chết bầm. Vừa rồi ta lôi kéo tay của ngươi, ngươi ta công lực tương thông, khi đó ngươi cùng ta mở dạng, thần thức lên tu vi cùng thuộc vương giả đi phong." mà vừa rồi chúng ta tại dùng tâm trong cảm ứng nội tức ba động lúc trong lúc vô tình tay của chúng ta tách ra sau khi tách ra thần trí của ngươi cảm giác lại còn cùng vừa rồi một dạng thiên na, cái này nũa nhảy bao nhiêu cái cấp bậc nha lão thiên bất công nếu để cho ta nhảy vọt một cái cấp bậc ta thì đến được thánh cấp nghe được lý phỉ mà nói tiêu lộ miệng trương thành o hình cuối cùng kích động lại gọi lại nhảy lão thiên lão thiên ta yêu ngươi giống như chuột thích gạo tiếp lấy ôm lấy lý phỉ tư một tiếng thân ở trên môi thơm của nàng lý phỉ lập tức một hồi hoảng sợ ngay sau đó xấu hổ giận dữ đan sen phách phách ba ba liên tiếp rút tiêu lộ 4 năm cái hai Ngươi cái này hỗn đàn, lưu Minh, muốn chết nha. Ta muốn giết ngươi." Nói rút ra cái thanh kia kiếm gậy đâm về phía hắn. 126 chương 126, Hồng Hoang thế giới hồng hoang điện thời gian đổi mới, 2014-103 kiếm gậy vạch ra một đường vòng cung lên dáng, hướng trái tim của hắn đâm tới. Tiêu Lộ lập tức biết mình đắc ý quên hình, không cẩn thận đá vào lão hổ bên trên. Rét căng căng kiếm khí từ đoạn kiếm phát ra, kiếm gậy tại cách hắn còn có một thước khoảng cách thời điểm, như là thật một dạng kiếm khí đã đem trước ngực của hắn quần áo đều xé rách. Hắn sâu đậm cảm thấy khoảnh khắc tiếp theo kiếm gậy đem đâm về trái tim của hắn. Nếu là đổi lại trước kia hắn tuyệt đối không có như vậy cảm ứng, sẽ ở không kịp có bất kỳ phản ứng một sát na bị kiếm xuyên thủng trái tim. Nhưng mà xưa đâu bằng nay, vừa rồi cái kia ngắn mũi kỳ ngộ khiến cho hắn thần thức lấy được rèn luyện, có bay vọt về chất. Cương đại vương giả thần thức sâu đậm khóa chặt tại kiếm gậy vận động bí tích bên trên, cơ thể hướng bên cạnh tránh đi. Mặc dù thần thức đạt đến vương giả tu vi, nhưng thân thể thực tế công lực còn dừng lại bình thường nhất lưu trình độ, trên thân thể động tác xa xa không kịp nổi thần thức cảm ứng. Kiếm gậy mang theo đỏ tươi một vòi máu tươi từ hắn trong thân thể rút ra. Tiêu tán rơi dụng tiên huyết làm cho huyên huyên giận dữ tâm tình bình tĩnh xuống, trong tay nhỏ máu kiếm gãy ba một tiếng rơi trên mặt đất. Lúc này tiêu lộ như con tôm một dạng không lưng ngồi sồn dưới đất, tiên huyết từng giọt từng giọt rơi vào ngọc thạch trên mặt đất thanh thủy có tiếng. Lý phi mặc dù rất tức giận tiêu lộ tùy tiện xâm phạm, hắn không thể đem hắn lập tức giết chết, nhưng nhìn thấy hắn cái bộ dáng này lại không nhịn xuống tay. Nàng giọng nói run rẩy, đường nhỏ tử, thương thế của ngươi nghiêm trọng không? Ngươi sáu, ngươi không sao chứ? Ta muốn chết, ngươi kiếm kia sâu đậm đâm vào trái tim của ta. Ai? Nghĩ tới ta một đời anh tài tiêu lộ vậy mà mệnh tang nơi này, không có cam lòng nha nghe được tiêu lộ mà nói lý phỉ đều mang theo nước nở người chết không được ta sẽ cứu sống ngươi người nhất định muốn kiên trì nói liền muốn kiểm tra thương thế của hắn không cần lãng phí khí lực vô dụng không nghĩ tới cuối cùng một hôn lại là nụ hôn của tử thần chẳng lẽ đây là đối ngược động trừng phạt đối với tử vong ban thưởng thiên nga vậy thì lại trừng phạt lại ban thưởng ta một lần a lương ngược lại ta cũng muốn chết ngươi lại cho ta một cái nụ hôn của tử thần A, để cho ta trong hạnh phúc chết đi sát lang lưu manh đầu heo ngươi cái này hạ lưu hôn đẳng cũng dám gạt ta ta đập nát ngươi tấm kia nói lá miệng Nói một cái tương tiêu lộ từ dưới đất nắm lên. "Đương a, Lương, ta thật là bị trọng thương, ngươi còn như vậy dày vào ta, ta thật là phải chết." "Lý Phỉ Đạo, đáng đời, ai bảo ngươi hư hỏng như vậy, phải chết còn muốn chiếm người tiện Nghi." Đúng lúc này, một đạo sâu đậm vết thương xuất hiện tại tiêu lộ vai phải đầu, cốt cốt tiên huyết không ngừng hướng ra phía ngoài chảy ra. Lý Phỉ mau từ sau lưng trong hành trang lấy ra thuốc chữa thương vật giúp hắn cầm máu, tiếp đó lại giúp hắn băng bó. Nhìn thấy tiêu lộ nhếch răng trợn mắt dáng vẻ, nàng cảm giác rất là hạ giận. Băng bó xong lại tại hắn trên ngực trái hung hăng đập một quyền, đau tiêu lộ dậm chân qua thật dài một hồi hắn mới bình tĩnh trở lại, "Lương, vừa rồi ngươi cảm giác được cái gì?" "Cảm giác của ta rất kỳ quái, ta nghe đến rồi một chút âm thanh, bất quá ta cảm giác đó là một cái tuyệt đại cao thủ hành công vận khí âm thanh." "Ta phảng phất cảm thấy một cái tuyệt đại cao thủ kinh thiên nhất kích, một kích kia lực phảng phất có thể hủy thiên diệt địa đồng dạng." Nói ra dấu, hai tay giao nhau tại trước ngực, hướng ra phía ngoài đẩy đi. "Văng một tiếng vang thật lớn đụng vào bên trên, phiên trào khí lãng đem nàng lập tức đẩy ra mấy trượng." Tiêu lộ thảm hại hơn, thân thể như một cọng rơm giống như bị ném đi ra ngoài, nặng nề ngã trên đất, băng bó qua vết thương lại chảy ra tí ti vết máu. "Trời ạ!" Lương, ngươi muốn giết ta liền rõ lấy tới đi, Hà Tất dùng loại phương thức này tới giày vào ta." Tiêu Lộ rất là biệt khuất âm thanh truyền đến. "Có lỗi với, ngươi hiểu lầm. Đây chính là ta cảm giác được cái kia chiêu thức, ta chỉ dùng một nửa khí lực thì có uy lực như thế, thực sự là quá kinh người." Tiêu Lộ đạo, "Thật sự, ta thử xem." Nói bày ra giống nhau tư thế, hai tay giao nhau tại trước ngực hướng ra phía ngoài đẩy đi, kết quả phản ứng gì cũng không có, liền một tia gió nhẹ đều không quấy lên. "Đồ đần, ngươi gấp cái gì, ta còn không có nói cho ngươi như thế nào vận khí đâu." Trước tiên dồn khí đan điền, tiếp đó khi đi thập nhị trọng lầu 6, Tiêu Lộ dựa theo Lý Phỉ nói vận khí chi pháp đi làm, sau đó hai tay hướng ra phía ngoài đẩy, "oanh" một tiếng, mặc dù không có Lý Phỉ như vậy uy lực, nhưng là khí thế kinh người, nhấc lên quần quần khí lãng. Lấy người không có cảm ngộ đều có thể đánh ra kinh người như vậy nhất kích, đủ để chứng minh chiêu này uy lực to lớn, rất đáng tiếc chỉ biết là một chiêu này vận khí chi pháp, nếu là thông hiểu chọn bộ tâm pháp, đó đúng là như thế nào một bộ tình cảnh đâu. Bất quá ta tin tưởng chỉ cần chăm chỉ phòng đoán một chiêu này tâm pháp, nhất định có thể đẩy ra chọn bộ công pháp. Sau khi nói xong, Lý Phỉ một mặt vẻ mơ ước. Tiêu Lộ đạo: "Ít tại cái kia lòng tham, võ công há có thể chỉ biết là bắt chước người ta" chính là ngươi thật có thể trả lại như cũ ra lúc đầu cái kia trọn vẹn tâm pháp cũng chưa chắc thích hợp tu luyện nó tâm tính của mỗi người không giống nhau cường giả chân chính đều sẽ căn cứ tâm tính của mình sáng chế một bộ thuộc về mình đặc biệt phương thức tu luyện chưa từng nghe nói qua có vị nào cường giả bởi vì tu luyện người khác tâm pháp mà siêu phàm nhập thánh nghe được tiêu lộ mà nói lý phi lập tức sợ hãi giật mình tỉnh giấc nhìn qua tiêu lộ ánh mắt là lạ mở miệng nói không nghĩ tới ngươi còn có thể có lần này kiến giải thật cảm ơn ngươi ta kém một chút dựa sắt cùng nhau rơi vào tầm thường ngươi nói đúng Con đường tu luyện trọng ở một cái nội chữ, dù cho thật có thể nhận được một thiên hoàn chỉnh tâm pháp lại như thế nào, luyện đến cảnh giới tối cao cũng bất quá vẹn vẹn hạn chế với ta chỗ đã thấy cái kia kinh thiên nhất ích, vĩnh viễn không có khả năng siêu việt Hán. Lần nữa cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta muốn đi con đường của mình, sáng chế một bộ thuộc về của chính ta võ công. Trẻ con là dễ dạy. Cắt, nói ngươi béo ngươi còn thở lên. Tiếng một trận lại nói, bằng vào chúng ta bây giờ công lực căn bản là không có cách mở ra đạo này ngọc thạch môn, không cần có ý đồ với nó. Đi, chúng ta tiếp tục đi tới. Nghe được Lý Phỉ mà nói, Tiêu Lộ gật đầu đồng ý vẻ này kinh khủng sao động kể từ trong chăn vẻ này ấm áp sức mạnh đánh lui phía sau, liền giống như biến mất đồng dạng, cũng không có xuất hiện nữa. Vẻ này khí tức khủng bố công kích giới hạn tại phương diện tinh thần, mà Tiêu Lộ thần thức tu vi có bay vọt về chất, lúc này đã không cần Lý Phỉ lôi kéo tay của hắn bảo hộ hắn đi tới. Kỳ thực hắn rất ưa thích bị cái kia mềm mại tay nhỏ kéo lấy cảm giác, nhưng ngượng hắn cái lá gan cũng không dám nói ra. Nội giận Lý Phỉ, nhưng là một cái thành thành thật thật nữ bạo quân, nói ra lời như vậy quả thực là giết không tha. Tiếng bước chân tại bạch ngọc trong thông đạo phát ra thanh hồi âm, trừ cái đó ra, bốn phía tĩnh lặng dài dòng thông đạo lộ ra vô cùng chống chải, hai người dừng thất lại, nghĩ cảm ứng một chút vẻ này khí tức khủng bố, nhưng mà thần thức cái gì cũng không bắt được, bốn phía là hoàn toàn tĩnh mịch, yên tĩnh đáng sợ, một điểm âm thanh cũng không có, phảng phất lâm vào tuyệt đối hư vô. Hai người nhìn lẫn nhau một cái, quyết định tiếp tục tiến lên. Cũng không biết đi bao lâu, phía trước sáng tỏ thông suốt, một cái bạch ngọc đại sảnh đống nhiên xuất hiện ở hai người trước mắt, vách tường đại sảnh bên trên một vài bức phù điêu sinh động như thật, có dương nhanh múa vớt long có hung tàn kinh khủng quỷ quái còn có thanh khiết tử, phù điêu đủ loại kiểu dáng, thiên hình vật trạng, bất quá bọn hắn có chung một cái đặc điểm, phảng phất có linh hồn đầu dạng tựa như muốn phá bích mà ra. Đối mặt những quỷ quái kia, Thần Long, Tiêu Lộ bây giờ không có khẩu vị nhìn, chỉ là mắt không chớp nhìn chằm chằm những cái kia tiên tử mánh liệt nhìn, ở trong lòng tương đối cái kia xinh đẹp nhất. Mà một bên Lý Phỉ nhìn thấy hắn bộ kia sắc mị mị dáng vẻ, giận không chỗ phát tiết, hung hăng đạp hắn một cước. "Ai u, ngươi làm gì? Chúng ta tới này, không phải là vì thỏa mãn ngươi hướng về phía những mỹ nữ kia phát hoa si nguyện vọng, ngươi xem đó là cái gì?" Tiêu Lộ theo Lý Phỉ ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy đại sảnh một góc có hai cái đen ngòm cửa vào, hai cái vào trong miệng một mảnh đen chỉ biết là bọn chúng thẳng đứng hướng dưới mặt đất kéo dài. Mỗi cái cửa vào đều có nhìn thấy mà giật mình mấy hàng huyết hồng chữ lớn. Trong đó một cái cửa vào đề tự là Thái cổ phong ấn, Hồng Hoang thế giới phong thái cổ, kẻ tự tiện đi vào chết. Một cái khác cửa vào đề tự là Phong đế Ấn, Đại phong thiên hạ, đế hoàng câu diệt, kẻ tự tiện đi vào chết. Hai cái đen ngòm cửa vào cùng trung quanh hiện ra bảo quang minh châu ngọc bích lộ ra không hợp nhau. Tiêu Lộ Đạo, đây chính là làm cho mấy đại cao thủ bị thương nặng hai cái phong ấn cửa vào sao? Lý Phỉ sắc mặt nghiêm túc nói, ta muốn chính là chỗ này. Tiêu Lộ lấy ra màu đen long thương, phí thật lớn khí lực mới từ đại sảnh trên vách tường đào xuống một khối ngọc thật tới chỉ thấy hắn run tay quan ra, ngọc thạch vạch lên đường vòng cung hướng trong đó một cái cửa hang rơi đi. đột nhiên chuyện kỳ quái xảy ra, ngọc thạch tại cách cửa hang còn có xa ba trượng thời điểm đột nhiên gặp phải một cỗ không hiểu lực cản, bị đẩy trở về. tiêu lộ sợ đến vội vàng trốn hướng một bên. ba một tiếng, ngọc thạch đụng vào đại sảnh trên vách tường. một bên lý Phỉ thấy thế nói, cổ quái như vậy, để cho ta tới thử xem. nàng cũng như tiêu lộ giống như hướng trong đó một cái cửa hang vứt ra một khối ngọc thạch, đương nhiên chăm chú công lực không thể so sánh nổi. Phát ra tia sáng chói mắt ngọc thạch tựa như tia chớp bay về phía đen nhánh cửa hang, bài ngọc thạch vượt qua ba trượng chỗ đạo kia phòng tiến, nhưng mà lại tại cách cửa hang 2 trượng chỗ hóa thành bụi. Không bố như vậy một màn, làm cho hai người nửa ngày im lặng. Bị Lý Phỉ sâu lấy công lực ngọc thạch không thể nghi ngờ kiên như tinh cương, mà ở tới gần cửa hang 2 trượng chỗ liền hóa thành cho bụi, người huyết nục chi khu có thể nào thông qua đâu? Dù cho Lý Phỉ có nửa bước đại năng công lực hộ thân, nàng cũng không dám đi mạo hiểm. Hai trượng chỗ đã như thế, ai ngờ một trượng chỗ sẽ như thế nào? Đúng lúc này vẻ này khí tức kinh khủng xuất hiện lần nữa, nhưng lúc này nó đã không làm gì được hai người. Đột nhiên hai người lại cảm nhận được nhẹ nhẹ khác thường, trong đại sảnh lại xuất hiện mấy cô bất đồng khí tức. Bọn hắn minh bạch những khí tức này, tính cả vẻ này kinh khủng nhất ba động không phải là bị người phong ấn, chính là người phong ấn để lại sức mạnh. Lý Vĩ ở một bên hoàn toàn không đem những khí tức này ba động để ở trong lòng, bởi vì này chút còn để lại sức mạnh không phải là bị phong ấn, chính là tại phong ấn cái khác sức mạnh. ở lại bên ngoài một chút căn bản không làm gì được nàng. Vậy mà lúc này tiêu lộ lại có một phen khác cảm thụ, hắn cảm giác có một cố lực lượng đặc biệt thân thiết, phản phất tại kêu gọi hắn đồng dạng, khiến cho hắn không tự chủ được thả ra thần thức đi kết nó.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 Đi thời gian thật dài mới hồi phục tinh thần lại, tránh ra bàn tay nhỏ của nàng. Đường Nhỏ Tử, vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao lại lệ rơi đầy mặt đâu? Tiêu Lộ giọng nói trầm trọng đạo, cảm giác mới vừa rồi thật khó chịu. Bắt đầu ta cảm thấy một cỗ thân thiết kêu gọi, tiếp lấy ta và hắn giao dung cùng một chỗ. Hắn là dạng như cô đơn bất lực, là dạng như bi ai. Ta bị vẻ này người trong thiên hạ đều phụ ta bi ai sâu đậm dung động. Ta cảm giác hắn cùng ta có lớn lao liên hệ, dường như là huyết đục tương liên một loại cảm giác, so ở nơi đó cảm giác mạnh hơn nhiều. Nếu như nói phong ấn tàng bảo trai chính là cái kia người là thân nhân của ta, bằng hữu của ta mà nói. Như vậy vừa mới đó bi ai hắn là chúng ta. Lý Phỉ nghe được Tiêu Lộ mà nói cũng sâu đậm rung động, công lực của nàng so Tiêu Lộ còn cao thâm hơn hơn, nhưng cái gì cũng không có cảm thấy, mà Tiêu Lộ lại tuần tự cảm ứng được hai người cảm xúc. Tiếp lấy Lý Phỉ nói, ngươi có ý kiến gì không? Tiêu Lộ suy nghĩ một chút nói, ta cho rằng đây không chỉ là một cái dưới đất thông đạo, nó là một tòa cung điện, một tòa bạch ngọc tạc thành bị phong ấn mấy ngàn năm, mấy vạn năm cung điện dưới đất, chúng ta nhìn thấy vẹn vẹn tòa cung điện này một góc. Ở đây từng có qua vô số tuyệt đại cao thủ, cuối cùng không biết tung tích. Hơn nữa ta còn có một khác chính ta sợ hại ý nghĩ. Toàn này cung điện dưới đất dường như cùng ta có liên hệ lớn lao. Thực sự là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Lý Phỉ sợ hãi đều, cái gì? Làm sao có thể? Phải biết, nơi này cũng không phải là chín châu đại lục, đây là hồng hoàng thế giới. 127 chương 127, tâm như gương sáng cọn cọ cứu mạng thời gian đổi mới, 20140103 rất kỳ quái một loại cảm giác, chúng ta cũng không quá rõ, nhưng trong nội tâm chính là sâu đậm cảm thấy cổ xương này và thần bí cung điện dưới đất cùng ta có lớn lao liên hệ. Lý Phỉ lúc này trầm mặc không nói, túi đầu tư. Tiêu lộ tuần tự cảm ứng được hai người cảm xúc nhưng mà công lực của nàng so tiêu lộ còn cao thâm hơn hơn nhưng cái gì cũng không có cảm thấy đây tuyệt đối không phải trùng hợp từ nơi sâu xa tựa hồ ẩn hàm thiên đại bí mật có lẽ thật cùng tiêu lộ có chút liên hệ lúc này tiêu lộ lại nói ta tại chín châu đại lục thái huyền môn xuất sinh trước lúc này chưa bao giờ từng rời đi chín châu đại lục chớ đừng nói chi là đi tới hồng hoang thế giới ở đây đi tới nơi này cái thần bí cung điện dưới đất nhưng ta hết lần này tới lần khác ngay cả có cái loại cảm giác này lý Phỉ suy nghĩ một chút nói có thể đây chẳng qua là ngươi nhất thời ảo giác thôi cảm giác vật này có khi không đáng tin cậy chỉ mong như vậy thôi ta thật sự không muốn mình và cái này cổ quái thần bí chỗ phát sinh liên hệ gì, nhất là cùng ta cảm ứng được bọn hắn háo hức hai người kia có chút liên quan, riêng này loại cảm giác đều đã để cho ta tinh thần chán nản, nếu là thật cùng bọn hắn có quan hệ gì, ta thật sự không dám tưởng tượng. Nghe được Tiêu Lộ mà nói sau đó Lý Phỉ cười nói, "Hèn nhát, ngươi là đang trốn tránh sao?" Mặc dù là một câu nói đùa, nhưng nghe tại Tiêu Lộ trong thai phảng vất tiếng sấm đồng dạng. Chính mình thật chẳng lẽ là ở trốn tránh sao? Ở sâu trong nội tâm rõ ràng cảm thấy cái kia phân liên hệ, vì sao muốn trốn tránh? Là sợ hãi vẫn là sợ thể xác tinh thần bị đả kích? Không Ta tiêu lộ tuyển sẽ không trốn tránh. Tiêu lộ bị Lý Phỉ một câu nói ngươi ở đây trốn tránh sao? Khơi dậy ngất trời hào khí, tại nội tâm âm thầm thề, chờ ta đủ mạnh thời điểm nhất định sẽ trở về, cổ xưa cung điện ta nhất định phải tiết lộ ngươi khăn che mặt thần bí, bị phong ấn bằng hữu cùng ta ta sẽ lại tới vấn an các ngươi. Nghĩ tới đây, Tiêu lộ đạo, "Lương, chúng ta vẫn là nhanh chóng trở về trên mặt đất đi thôi, ở chỗ này mỗi một phút ta đều sẽ cảm thấy bọn hắn cái kia vô tận bi ai, hết lần này tới lần khác ta cũng không có năng lực biết rõ ràng nơi này hết thảy, đi thôi, chờ chúng ta có đầy đủ năng lực trở lại." Lý Phỉ cũng sắc mặt ngưng trọng đạo, ngươi nói không sai, bằng vào chúng ta năng lực bây giờ căn bản là không có cách ở đây tìm hiểu ngọn ảnh. Ở đây khắp nơi lộ ra cổ quái, nhất là những cái kia bị phong ấn giả hoặc người phong ấn tuyệt đối là thánh cấp hay là cấp bậc càng cao hơn đế hoàng tồn tại, những cái kia phong ấn chúng ta căn bản không thể động vào. Nếu như cái này phảng phất thần thoại một dạng sự thật truyền đến chín châu đại lục bên trong đi, nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn. Cho nên chúng ta nhất định muốn giữ nghiêm bí mật, tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài. Tiêu lộ lẩm bẩm nói, nhiều như vậy thánh cấp hay là đế hoàng tồn tại sáu, cỡ nào chuyện bất khả tư nghị nha. Tiếp lấy ánh mắt ngưng lại, lương ta nghĩ ta còn có thể về tới đây tới, đến lúc đó ở đây sẽ không có bí mật gì có thể nói. Đường nhỏ miệng phát cáo không nhỏ, đừng chờ đến người già bảy tám mươi tuổi trở lại, đến lúc đó nói không chừng ta sớm đem ở đây xây xong ta tư nhân dưới mặt đất hành cung, đến lúc đó ngươi thế nhưng là lén xông vào buôn tiểu thư phụ trạch. Nghe được Lý Phỉ mà nói tiêu lộ nợ đủ cười, tiểu nha đầu, ngươi thật đúng là ngươi là cùng vọng, ngươi sợ ai? Lý Phỉ cũng bắt đầu cười, lộ ra một hàm răng trắng như tuyết cùng hai cái khả ái lún đồng tiền nhỏ, bộ dáng ngây người đến cực điểm. Lý Phỉ đạo, tất nhiên rằng này, chúng ta nhanh đi về a, ở đây cổ quá nhiều lắm. Hảo hai người bắt đầu đi trở về. Bạch Ngọc trải đất, Minh Châu vì đèn. Giang này một cái tựa như ảo ngậm thần kỳ Châu đến cùng cất giấu cái gì kinh tiên bí mật chứ. Tiếng bước chân tại Bạch Ngọc trong thông đạo truyền ra thanh thúy văng vọng. Rất nhanh hai người lại trở về phủ thông vách đá cùng Bạch Ngọc mà chỗ va chạm. Cuối cùng liếc mắt nhìn sáng lạng Bạch Ngọc thông đạo, hai người rút khoát hướng hắc hát ám đi đến. Lúc này Lý Phỉ lần nữa rút ra trong tay kiếm gãy, thôi động công lực khiến cho nó phát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt chiếu sáng mạch kín. Một hồi liền đã đến mặt đất thẳng đứng lối vào phía dưới. Trước khi rời đi tiêu lộ lại hướng phía dưới đen kịt chỗ nhìn một cái, ở trong lòng lâm thầm thể chờ xem. Chờ ta có đủ thực lực, ta nhất định sẽ trở về." Làm tiêu lộ cùng Lý Phỉ chân rơi trên mặt đất mấy mắt, Lý Phỉ lại tại lúc này la hoảng lên, Tiêu Lộ định nhãn xem xét, cuối cùng phát hiện vì cái gì Lý Phỉ lại đột nhiên hét lên. Chỉ thấy Lý Phỉ lúc này mặt mũi tràn đầy cũng là vẻ kinh hoàng, trong phòng khắp nơi đều có một em mở sâu hô to, mấy cái to lớn chuột trong phòng chạy tới chạy lui. Hết lần này tới lần khác cửa ra vào bị bùn đất cho chôn cất ở, chuột muốn chạy đều chạy không ra được. Trên tường khắp nơi đều là quy liệt vết tích, nóc nhà phát ra kéo kẹt kéo kẹt kinh khủng tiếng vang, phòng ở lung lay sắp đổ. Thấy thế Tiêu Lộ cười thầm, Nghĩ không ra một cái dưới bước cấp bậc đại năng cao thủ đối mặt mấy cái nho nhỏ chuột lúc lại là bộ dáng này. Bất quá Tiêu Lộ lúc này cũng biết chính mình vừa làm như thế nào, chỉ thấy hắn nhanh chóng dùng sức kéo một phát chỗ cửa hàng cái kia thiết hoàn, "oành" một tiếng, địa động mở miệng lần nữa phong bế. "Lương, bây giờ xem ngươi rồi." Lý Phỉ cũng minh bạch hắn ý tứ, dùng sức một trường vung đi, trên đất bùn đất quẩn quẩn đem địa động phía trên chống mình, lại khôi phục bộ dáng lúc trước. Đúng lúc này phòng ở đột nhiên lay động, Tiêu Lộ nhanh chóng một phát bắt được Lý Phỉ, một cái tay khác dùng sức hướng cửa sổ đánh tới, tiếp đó hai người phi thân mà ra. Vừa ra đến trong viện, Căn phòng ngủ kia liền vang một tiếng đổ sụp trên mặt đất. May ở chỗ này là hồng hoang thế giới, nhân loại ít đến thương cảm, chỉ có tam đại đạo môn tiến vào người nơi này, bằng không lớn như vậy tiếng vang không phải kinh động bên cạnh nhân bất có thể. Thật ra thì cho dù kinh động người lân cận, cũng sẽ không có người đến để ý tới, dù sao ở đây đã trở thành một vùng phế tích. Hai người rằng có hơn nửa đêm, lúc này phương đông đã mọc lên ngân bạch sắc, thiên quang lập tức phải sáng mét. Hai nhân bất dám dừng lại, như như một trận gió nhắm hướng đông phương lao đi. 6. Lúc này, hồng hoang thế giới bên ngoài Phi tiên đấy vượt phần cuối, ngàn vạn linh khí vẫn từ bốn phương tám hướng hướng trước vách đá cực lớn trận đồ tụ đến. Chính giữa trận đồ trận nhãn bên trong, một toa đàn thế lộ ra vạn trường hào quang chiếu rọi thiên địa. Phương Đông bắt đầu trắng bệnh, ngày thứ ba mươi bình minh sắp đến. Hôm nay là tiến vào hồng hoang thế giới ngày cuối cùng. Hôm nay cũng là tiến vào hồng hoang thế giới tam đại đạo môn đệ tử quay về thời gian. Thất tinh liên tiếp tạo thành ảnh hưởng, đã nhanh muốn tiêu thất, trong thiên địa cân bằng liền muốn khôi phục lại. Đại thiên địa sức mạnh bắt đầu ảnh hưởng đến sâu cửa đá mặt khoảng không gian thông đạo. Cho dù lấy đại trận hội tụ tới vô biên thiên địa nguyên khí cũng khó có thể lại duy trì khoảng không gian thông đạo ổn định, cửa đá cũng bắt đầu ra ủ ủ âm thanh, rung rung đứng lên, phản phất tùy thời đều có thể đóng lại một dạng. Thái Huyền môn vẫn lạc 5 người, Thiên Đạo tông vẫn lạc 5 người, ta thuộc sơn kiếm phái vậy mà vẫn lạc 6 người 6. Xếp bằng ở trung ương tế đàn trong mắt trận, trưởng không tế đàn, thậm chí trưởng không trước vách đá toàn bộ cực lớn trận đồ thiên kiếm đạo người, ngẩng đầu nhìn lơ lửng ở trên tế đài chống không nguyên thần thanh đèn, tự lẩm bẩm. Tiến vào hồng hoang trong thế giới thế hệ trẻ tuổi đệ tử, tất cả đều lưu lại một tia tinh huyết đốt lên nguyên thần thanh đèn, lúc này, tế đài bầu trời nguyên thần thanh đèn, chỉ hữu thập bảy chén nhỏ vẫn sáng. Còn tại Lộ ra Mông Mông Thanh Quang, một chiếc xưa cũ thanh đăng, đại biểu là một người sống, người chết thì nhận tắt, vô luận cách xa vạn giảm, vô luận là chỗ thân ở chỗ nào, cái gì tại nhảy ra thiên địa bên ngoài không ở trong ngũ hành, chỉ cần người còn sống, nguyên thần thanh đèn thì sẽ không dập tắt. Đếm lấy thanh đăng tiên kiếm đạo người, sắc mặt có chút không dễ nhìn, bởi vì lần này tiến vào hồng hoang thế giới thuộc sơn kiếm phái đệ tử, vậy mà suýt chút nữa rơi xuống nhiều nhất. Tế đàn đại trận, trong trận có trận, trong mắt trận có trận nhãn, trước đây bố trí xuống tòa này mở ra hồng hoang thế giới đại trận người, đơn giản có thể nói là trận pháp nhất đạo trong thiên tài. Hội tụ bát phương nguyên khí, phi tiên đáy vực phần cuối, tạo thành thiên linh khí hải dương. Lệnh vùng thế giới này hào quang vạn đạo, điểm lanh rực rỡ, như nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Trên trời cái kia tứ phương bốn tước tinh thần cho dù là ban ngày, cũng như cũ tại thiên vũ phía trên địa ra vô tận tinh thần chi lực, hạo đang xuống, cùng bát phương linh khí hội tụ thành năng lượng dòng lũ, định trụ trong cửa đá đầu kia khoảng không gian thông đạo. Bất quá đến cùng đại thiên địa sức mạnh bất khả kháng ngăn, tại thiên địa lực lượng tác dụng dưới sau cửa đá mặt đầu này khoảng không gian thông đạo, tựa hồ lại khó mà duy trì cửa đá phong ấn sức mạnh bắt đầu hiện lên, tương đạo huyền ảo thượng cổ phù văn bắt đầu ở cái kia hai phiến mở ra trên cửa đá nổi lên, đó là thượng cổ thần văn, có khó lường vĩ lực. trên vách đá, đứng hai cái giả đến đầu đều nhanh muốn rơi sạch, răng không có còn mấy khỏa, ra trên người giống như khô đét vỏ quít một dạng lao đạo. hôm nay buổi trưa, hồng hoang thế giới liền muốn đóng lại. trong đó một cái lao đạo nhìn qua sau cửa đá cái kia mở ra khoảng không gian thông đạo nói, đầu kia khoảng không gian thông đạo đã không còn ổn định. hẻm núi vách đá hai bên bên trên, trừ cái này hai cái giả đến đã một cước bước vào trong quan tài lao đạo bên ngoài, còn đứng từng cái thần sắc ngương trọng vô cùng thanh ý đệ tử có thể thủ vệ đang phi tiên trong cốc, thủ vệ chỗ này tam đại đạo môn nguyên địa đệ tử, đều không phải là kẻ yếu, trong bọn họ mỗi người tu vi, đều chưa chắc liền so Lý Minh bọn hắn kém đến nơi nào đây. Những thứ này thủ hộ đang phi tiên trong cốc thanh ý đệ tử, có quyền tiến vào Hồng Hoang thế giới, nhưng mà, đi vào người nhưng là không nhiều, những người kia cũng không có lưu lại tinh huyết, nhóm lượng nguyên thần thanh đèn. Tiến vào Hồng Hoang thế giới thanh ý đệ tử, cho dù vẫn lạc tại Hồng Hoang trong thế giới, người bên ngoài cũng sẽ không biết. Không biết lần này có thể người đi ra ngoài, có bao nhiêu cái, tình huống tựa hồ tuyệt không lạc quan a. Một cái khác lão đạo nhìn một chút trong trận đô tế đại bầu trời những cái kia nguyên thần thanh đèn một mắt, lão đạo cái kia trong mắt đục ngầu bên trong, lộ ra một vẻ sầu lo. Như có thể hái được cái kia Cựu Sắc Tiên thảo, chúng ta có lẽ còn có xung kích vương giả hy vọng. Thứ nhất mở lời lão đạo thì thảo nói, đồng dạng đục ngầu ánh mắt, bắt đầu lộ ra tí ti thần thái tới, nguyên lai, like, tiêu lộ chờ tam đại đạo môn đệ tử trẻ tuổi tiến vào hồng hoang thế giới muốn tìm Cựu Sắc Tiên thảo lại là duyên tạo thảo. Cựu Tiên thảo 6. Không có ai biết, hai cái này lão đạo đối với trường sinh thảo là bực nào khát vọng, lại hướng phóng lên trời mượn 300 tọa có lẽ liền có thể để bọn hắn đột phá đến vương giả cảnh giới từ đây cơ hồ có thể nói trường sinh tại thiên địa chi ở giữa tan đạo vương giả đó là lĩnh ngộ đại đạo áo nghĩa tồn tại tại người tu đạo mà nói cái cảnh giới này tu sĩ nguyên thần đạo anh hoàn toàn tạo ra đạo pháp tự thành thần thông tự sinh có vô thượng pháp lực cách này chân chính triệt để rút đi sắc phàm tục thể trở thành chân chính thánh nhân chỉ thiếu chút nữa xa vương giả là chín châu đại lục mỗi một cái người tu luyện đều tha thiết ước mơ có thể tu luyện tới cảnh giới chi cao cái kia hai cái lao đạo tu vi rõ ràng đến rồi bình cảnh không khó tưởng tượng hai cái này lao đạo sư tổ sinh tử đạo nhân e rằng đã là vương giả vậy tồn tại, đây chỉ có cấp số này cường giả mới có thể dễ dàng diệt đi xâm phạm lưu quang ma quân phân thân. Cửu sát tiên thảo, tựa hồ trở thành tam đại đạo môn bên trong những lao quái vật kia còn cỏ cứu mạng, mà chút lao quái vật còn cỏ cứu mạng, bây giờ lại là tại tiêu lộ trong tay. 128 chương 128, Toa độ không gian giết cự ưng thời gian đổi mới, 20140104 lúc này, Hồng Hoang bên trong thế giới, đang cùng lấy Lý Phi tại trong núi rừng tạt qua tiêu lộ, trong lúc vô tình, càng là nắm giữ tam đại đạo môn bên trong những lao quái vật kia vận mệnh, đây là ai cũng không có dự liệu đến sự tình. Làm chơ nắng đầu tiên từ dưới đường chân trời phương thấu đi lên thời điểm, Tiêu Lộ cùng Lý Phỉ đã đi ra rừng trúc, tại trong núi rừng đi xuyên hơn 10 dặm, phía tây chuyển tới Khắc Thường Ba Động, ở đây đã trở nên rất yếu ớt, cơ hồ đã không cảm giác được. Bất quá, đúng lúc này, Tiêu Lộ bắt đầu có chút cảm thấy không thích hợp đứng lên, theo lý thuyết, đã đi xa như vậy, sớm đã hẳn là cách xa nhà có ma mới đúng, nhưng mà, lúc này, mạn sơn biến giã lục sắc, tại Tiêu Lộ trong mắt, nhưng là lộ ra vô cùng chói mắt. lệ Tiêu Lộ cùng Lý Phỉ cảm giác bất an là, bọn hắn bắt đầu ở trong rừng hiện nhân loại dấu vết hoạt động, thậm chí dấu vết đánh nhau. Trên không càng lạ như có như không phiêu đã một cố cực kỳ mở nhạt mùi máu tươi. Tiêu Lộ chuyện lo lắng cũng không có xuất hiện, bọn hắn cũng không nhận được cái gì công kích, dọc theo trong rừng vết tích, Tiêu Lộ mang theo Lý Phỉ truy tung mà đi, hắn tự tin có thể bằng vào mình trên kỹ, cùng Lý Phỉ vương giả thực lực cấp bậc, thực sự không được liền đem Lưu Giai cũng gọi đi ra. Tin tưởng, tại Hồng Hoang thế giới bên trong, còn không có bất luận kẻ nào có thể cho mình bọn người mang đến phiền phức, hắn cũng không phải một cái biết rõ không thể làm mà thôi người. Bất quá Tiêu Lộ vẫn là lý do thỏa, đem Lưu Giai kêu gọi đi ra, hắn cũng không gấp gáp, mang theo Lý Phỉ cùng Lưu Giai hai người dọc theo vết tích nhanh trong rừng đi xuyên. Rất nhanh, bọn hắn liền đi ra rừng rậm, đi tới một chỗ cửa vào sơn cốc chỗ. 6. Lúc này, hồng hoang thế giới bên ngoài, phi tiên dãy vực phần cuối, trên vách đá cái kia hai phiến cổ xưa cửa đá đã có tác số thế, mặc dù rất chậm, nhưng mà, cái kia hai phiến lộ ra vô hạn lâu đời hơi thở cửa đá, hoàn toàn chính xác đang đóng. Trên cửa đá, từng đạo thượng cổ thần văn thỉnh thoảng hiện ra mà ra, sau đó lại tiêu tan ở trong hư không, phong ấn sức mạnh càng lúc càng lớn, lớn đến cho dù là dị thượng cổ đại trận hội tụ thiên địa phương nguyên khí, cũng lấy trải qua không thể định trụ cái này hai phiến cửa đá. Trước kia hồng hoang chủ nhân của thế giới Lưu lại câu thông đại thế giới một cái thông đạo, đầu này bị mở ra năng lượng thông đạo, đang lấy cực kỳ chậm rãi độ chậm rãi đóng lại. Loại kia tốc độ, nếu như không có để ý lời nói, tuyệt đối cảm giác không được. Nhưng mà, tất cả thủ hộ đang phi tiên đáy vực cuối người, cũng bắt đầu khẩn trương lên. Bọn hắn biết, hôm nay buổi trưa chính là cửa đã hoàn toàn đóng thời khắc. Thời gian, ngày thứ 30 giữa trưa, mười vạn đại sơn chi bên trong, không có bất kỳ cái gì khác thường, đương nhiên, ngoại trừ phi tiên đáy vực cái này một chỗ vực. Hẻm núi phần cuối trước vách đá thái cổ đại trận, đang đại vung sức mạnh cực lớn, đại trận sức mạnh đã bị thôi động đến rồi trí cường trạng thái đỉnh phong trên đất cực lớn trận đồ cơ hồ đã thực chất hóa từng đạo đường con huyền ảo như muốn từ dưới đất lao ra một dạng toàn bộ đại trận lộ ra một cỗ làm thiên địa cũng theo đó thất sắc kinh khủng ba động cỗ ba động này cho dù là ở xa ở ngoài ngàn dặm đều có thể cảm ứng được đây là một cỗ hủy thiên diệt địa một dạng sóng sức mạnh cũng may 10 vạn đại sơn rộng lớn vô biên ngàn dặm địa vực tại vô tận đại sơn chi bên trong liền như là một quả hạt vừng rơi tại liêu nhất phiến trong biển rộng nếu muốn tìm được phi tiên ấy vực trừ phi giống lưu quang ma quân như thế vận khí tốt đến bỏ đi mới có thể đánh bại đánh bạn xông vào cỗ lực lượng này chấn động phạm vi vô tận thiên địa tinh khí Điên cuồng giống như từ bốn phương tám hướng hướng đại trận tụ đến, vốn là xếp bằng ở trong trận trên tế đài trận nhãn bên trong tiên Kiếm đạo nhân, lúc này đã đứng lên, khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước trên vách đá đạo kia cổ xưa cửa đá. Thân ở tế đàn trận nhãn bên trong, quanh người cũng là vong dương đại hải một dạng năng lượng ba động, chỉ cần không cẩn thận, liền sẽ bị trận nhãn bên ngoài năng lượng tinh khủng sẽ rách thành mảnh vụn, hình thần câu diện. Cho dù là lấy Thiên Kiếm đạo nhân loại này cấp số cờ giả, cũng tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi. Hẻm núi vách đá hai bên phía trên, đứng không dưới trăm vị người mặc thanh y cao gia đệ tử, những thứ này cao gia đệ tử trẻ tuổi có thanh niên, cũng có bạch thường thương, thương lão nhân. Đác đạo lúc nhất kỷ đồng dạng quyết định những tu sĩ này hình dạng có rất ít người đi thay đổi cảnh giới ban thần tu sĩ hình dạng trên cơ bản cũng sẽ không lại có biến hóa gì thủ hộ Phi tiên đáy vực cao gia đệ tử không có người nào tu vi là thấp hơn cảnh giới bản thân lúc này phi tiên trong cốc các đệ tử đã tất cả đều hội tụ ở Phi tiên đáy vực phần cuối không có người nói chuyện chỗ Hưu nhân đô vô cùng thần trương. ngày thứ 30 là Hồng hoang thế giới mở ra cuối cùng một ngày cũng là cực kỳ trọng yếu một ngày không thể có bất kỳ sai lầm không phải vậy người ở bên trong liền sẽ bị vây chết tại Hồng hog trong thế giới Xưa nay bị nhốt tại Hồng Hoang trong thế giới Tam Đại Đạo môn đệ tử, là không có có một có thể lần tiếp theo Hồng Hoang thế giới mở ra thời điểm, sống sót mà đi ra ngoài. Theo lý thuyết, một khi cửa đá đóng lại, Hồng Hoang trong thế giới nhân, cũng chỉ có một con đường chết. Tọa trấn đang phi tiên trong cốc cái kia hai cái giả đầu răng đều nhanh rơi sạch lão đạo, lúc này, cũng tới đến rồi trên vách đá. Hai cái lao đạo vốn là trong mắt đục ngầu, bây giờ giống như ngôi sao trên trời giống như sáng tỏ. Hai cái lao đạo nhìn về phía trên vách đá cái kia hai phiến cửa đá, bây giờ, bọn hắn cũng khó có thể lại bảo trì trấn định, trên mặt rày, đều là vẻ khẩn trương liền cái kia hai cái lao đạo sư tổ trong lúc vây tay liền diệt Lưu Quang Ma quân đệ nhất phân thân sinh tử đạo nhân lúc này cũng ẩn thân ở trong cao không tỉ mỉ nhìn chăm chú lên phía dưới hết thảy động tĩnh lúc này sinh tử đạo nhân tay phải tay háo bảo rộng lớn bên trong huyết quang ẩn hiện một cỗ gian đã hung thần khí tức ẩn ẩn từ tay háo bên trong thấu mà ra đứng tại tế đàn trong mắt trận Thiên Kiếm đạo nhân ngẩng đầu nhìn trời một cái bên trên cái kia một vòng treo trên cao ở trên Thiên Vũ chính giữa lựu nhật tự lẩm bẩm là lúc này rồi nói Thiên Kiếm đạo nhân liền quanh chân ngồi ở trận nhãn bên trong bắt đầu nắn pháp quyết. Theo từng cái huyền ảo pháp quyết ở trên Thiên Kiếm Đạo Nhân hai tay phía trên hiện lên, cả người hắn dần dần tựa hồ cùng dưới người Tế Đàn hòa thành một thể. Thiên Kiếm Đạo Nhân cẩn thận dẫn dắt đến Tế Đàn sức mạnh, tiếp đó Tế Đàn sức mạnh lại lôi kéo toàn bộ cực lớn trận đồ sức mạnh, tiếp đó toàn bộ đại trận dần dần chấn động lên, đại trận tụ đến vô tận sức mạnh, cuối cùng hội tụ thành 9981 khỏa lộ ra hào quang ló ánh quả cầu ánh sáng, tại Tế Đàn trung quanh lượn lờ, mà Thiên Kiếm Đạo Nhân vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, như hạt đậu mồ hôi từ trên mặt hắn chạy xuôi xuống, trên người xanh nhạt bào, đã bị ướt đẫm mồ hôi, hắn lộ ra phí sức vô cùng, cuối cùng đến một bước cuối cùng. Trên vách đá cái kia hai cái lao đạo, nhìn phía dưới trong trận đồ xanh một màn, nói ra lời ấy, "Đi." Thiên kiếm đạo nhân tay nắm pháp quyết, hướng về phía trước trên vách đá cái kia hai phiến cổ xưa cửa đá một ngón tay, cái kia 9981 khóa lượn lở tại tế đàn trung quanh quân cầu, lập tức liền hướng cửa đá bay đi. 9981 khóa quân cầu, ở trên thiên kiếm đạo nhân điều động phía dưới, tuần tự vọt vào sau cửa đá khoảng không gian thông đạo bên trong, trong chớp mắt liền biến mất bên trong. Lúc này hồng hoang trong thế giới, đã bị xác minh khu vực, một cái thanh núi sơn cốc bầu trời, đột nhiên Hạo đãng ra một hồi lực lượng kinh khủng ba động, một vùng không gian đột nhiên chấn động lên lên. Từng đạo gọn sóng hướng bốn phía quyết tán mà ra. Tiếp đó, trên sơn cốc chống không, không gian, tựa hồ đột nhiên sụp đổ, tiếp đó đột nhiên bể nát một dạng, một cái đường kính chừng khoảng 3 trượng khoảng không gian thông đạo xuất hiện ở bên trong hư không. Tại Hồng Hoang thế giới một chỗ một tòa chơi chủi hoang sơn chi bên trên, cũng xuất hiện chuyện giống vậy, một đoàn quang hoa giống như phá toái hư không giống như đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh núi khoảng không. Ngay sau đó, một cái khoảng không gian thông đạo liền xuất hiện ở Liêu Thiên bên trên. Dạng này dị động, chỉ tại Hồng Hoang trong thế giới đã xác minh địa vực xuất hiện, hơn nữa, dạng này khoảng không gian thông đạo cũng không phải là chỉ có hai nơi, mà là khoảng chừng 9981 chỗ. 9-9-81 chỗ khoảng không gian tiết điểm bị đả thông, mỗi một cái tiến vào hồng hoang thế giới tam đại đạo môn đệ tử đều biết khoảng không gian tiết điểm chỗ. Thậm chí có một số người sớm đã ở trên không gian tiết điểm ra phát hiện chỗ trở, ở trên không gian tiết điểm mở ra một khắc này, liền lập tức có mấy người vọt vào khoảng không gian tiết điểm bên trong. Rất nhanh, sau cửa đá cái kia một đầu liên thông hồng hoang thế giới cùng đại thế giới khoảng không gian thông đạo bên trong tia sáng chớp liên tục, mấy cái kia từ hồng hoang trong thế giới xông vào khoảng không gian tiết điểm đạo môn đệ tử, liền từ sau cửa đá đi ra. Trên vách đá mặt trên trăm đạo môn đệ tử lập tức liền ra một hồi reo hò. Cái kia hai cái lao đạo cái kia tràn đầy nếp nhăn mặt mo, lúc này cũng vui vẻ nở hoa. Vào lúc giữa trưa, Tiêu Lộ giữ Lý Phỉ còn có lưu giai sẽ ở đó 9981 chỗ khoảng không gian tiết điểm tuần tự lúc xuất hiện, tiêu lộ bọn người trong túi chứa vật khối ngọc kia giản tiện bắt đầu bắt đầu chấn động, đồng thời lộ ra từng trận hào quang. Khối ngọc kia giản, cũng không phải một bức hồng hoang thế giới địa đồ đơn giản như vậy, còn nổi lên cảnh tỉnh tác dụng, nhắc nhở mỗi một cái tiến vào hồng hoang thế giới đạo môn đệ tử, là thời điểm từ hồng hoang trong thế giới đi ra. Khoảng không gian tiết điểm bị đạt thông, chúng ta còn có 6 canh giờ thời gian. Hôm nay trước buổi trưa chúng ta nhất định phải tìm đến một cái khoảng không gian tiết điểm vị trí. tiêu lộ đối với lý Phỉ cùng lưu giai nói, sắc mặt của hắn có chút không dễ nhìn. bởi vì chiếu tiêu lộ đoán chừng, vị trí của bọn hắn cách người gần nhất khoảng không gian tiết điểm cũng chừng hơn nghìn dặm khoảng cách. đầu tiên phải xuyên qua một mảnh kia vô tận vùng quê, sau đó vòng qua thái cổ cự thành, xuyên qua núi rừng nguyên thủy, tìm được núi linh chi trùng chính là cái kia tiểu sân gốc. khoảng không gian tiết điểm, liền ở trong sân gốc. 6 ha ha, ta cuối cùng có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Tại Hồng Hoang thế giới một chỗ sơn mạch, một cái khiên kim cô bồng con khỉ phát hiện Hồng Hoang thế giới biến cố sau đó, đầu tiên là sức sở, sau đó hưng phấn kích động, tiếp lấy liền mừng rỡ như điên la to lên. Con khỉ này giống như điên cuồng, cái cũng khó trách hắn như thế, bị người vây ở mê cung hung trận bên trong đã trải qua vô tận truy nguyệt, nếu như là bình thường người, cho dù không chết, cũng sẽ tinh thần sụp đổ. Con khỉ nam động đều muốn rời đi cái này nguy giới. 6. Lúc này Tiêu Lộ đang tại đem tâm thần đắm chìm tại trong tay khối kia lộ ra mật mở sáng mở ngọc giản chi bên trên, tìm kiếm đi tới ngàn dặm bên ngoài núi lĩnh chi chúng chính là cái tia khoảng không gian tiết điểm tối nhanh nhẹn con đường một hồi lâu sau đó, tiêu lộ tâm thần mới từ bên trong ngọc giản lui ra, hắn thở dài một hơi, đi tới gần nhất khoảng không gian tiết điểm, tựa hồ cũng không bất luận cái gì được tắt, cái này khiến tiêu lộ buồn bực không thôi. đi thôi, nếu là không kịp tới địa điểm lời nói, chúng ta liền thảm rồi. tiêu lộ liếc mắt nhìn lý phỉ cùng lưu giai, nói: trong ngọc giản trên bản đồ ghi rõ khoảng không gian tiết điểm vị trí, nhưng kể cả có địa đồ, tại một vùng núi non bên trong tìm được cái kia khoảng không gian tiết điểm cũng không dễ dàng. bất quá, cái này cũng là chuyện không có cách nào, các khoảng không gian tiết điểm vị trí càng xa, hơn nữa có chút khoảng không gian tiết điểm ra phát hiện chỗ cũng không phải đất lành. Tiêu Lộ nói xong, mang theo Lý Phỉ cùng Lưu Dài, trực tiếp bước nhanh hướng về phía trước mà đi, rất nhanh, thân ảnh của bọn hắn liền biến mất trong rừng. "Đường nhỏ Kaka, chờ ta một chút." Lưu Dài hô. "Đường nhỏ tử, chớ đi nhanh như vậy a." Lý Phỉ cũng hô. Tiêu Lộ khi tiến vào Hồng Hoang thế giới thời điểm trên thiên sơn khoảng không, cũng xuất hiện một cái đường kính chừng ba trượng khoảng không gian tiết điểm. Cái này khoảng không gian tiết điểm ra hiện thời điểm, sinh ra dị động lập tức liền kinh khởi nghị lại ở trên thiên trên núi vô số ngưng. Chỉ thấy trên thiên sơn khoảng không, một mảnh đen tuyền, lượn vòng lấy vô số ngưng, không ngừng có ngóc ngưng từ không trung đáp xuống bay vào khoảng không gian tiết điểm bên trong. Lúc này phi tiên đấy vượt phần cuối trên vách đá cái kia hai phiến cổ xưa trong cửa đá, thỉnh thoảng xông ra từng đầu hùng mãnh cự ứng. Sau đó kiếm quang lóe lên, trên không tuôn ra một hồi xương máu, từ trong cửa đá lao ra cự ứng trong nháy mắt bị đánh giết, tản thi từ không trung rất xuống. Bên dưới cửa đá phương đã chất đống gần trăm đầu cự ứng thi thể, huyết thủy đem vách đá đều nhẫn đỏ Thế nhưng là liền một giọt tương huyết cũng không có vang đến trên vách đá cái kia hai phiến cổ xưa trên cửa đá. Trên cửa đá lộ ra phong ấn sức mạnh, đem phi kiếm rào cự thời điểm tuôn ra xương máu chống cự liều khai đi. 129 chương 129, yêu thú chặn lại thu sủng thú thời gian đổi mới, 201401049981 chỗ khoảng không gian tiết điểm bị đa thông sau đó, phi tiên ngáy vực phần cuối liền náo nhiệt, thỉnh thoảng có đủ loại phi cầm tẩu thú từ trên vách đá trong cửa đá sông ra. Vách núi hai bên đạo môn đệ tử khu động phi kiếm pháp bảo, chém giết những thứ này từ trong cửa đá lao ra manh thu phi cầm, dù sao, những thứ này đến từ hồng hoang trong thế giới hung manh thú loại, cũng không phải sinh vật của cái thế giới này. Ba đại đạo môn là không thể nhường hồng hoang trong thế giới sinh vật từ hồng hoang trong thế giới trốn ra được. Bởi vậy Ba đại đạo môn không thể không làm như vậy, bởi vì nếu như bị đám hung thú này đào thoát, cái kia phi tiên dãy vực bí mật liền không còn là bí mật. Chỉ cần bị một đầu hung thú đào thoát, liền rất có thể dẫn tới 10 vạn đại sơn chỗ sâu đáng sợ yêu tu, đến lúc đó sẽ rất phiền phức. Đây không phải ba đại đạo môn nguyện ý gặp đến, chỉ có thống hạ sát thủ mới có thể bảo đảm phi tiên dãy vực bí mật sẽ không bị tiết lộ ra ngoài. Cũng may, thông qua khoảng không gian tiết điểm từ hồng hoang trong thế giới lao ra hung cầm bánh thu bên trong, cũng không có nhân vật lợi hại, đứng ở vách núi hai bên thanh y đệ tử ra tay, liền có thể đem các loại hung thú lập tức đánh giết. Như thế như vậy, đến rồi buổi chiều thời điểm phía dưới vách đá đã máu chảy thành sông, thi chất thành sơn, đủ loại chưa từng thấy qua hung cầm bánh thu thi thể, chồng cao mấy mét, tên này phó kỳ thực núi thây biển máu, giống. đột nhiên, một thanh âm vang lên thông tiên mà kinh khủng gầm rú từ trong cửa đá khoảng không gian thông đạo chi bên trong truyền đến ra, quần quận sóng âm, lệ toàn bộ khoảng không gian thông đạo đều chấn động đứng lên. đáng người chuyện lo lắng nhất vẫn là sinh. chỗ hữu nhân đâu cảm thấy một cố khó tả kiềm chế dám tổng không gian thông đạo chi trung truyền ra, năng lượng ba động khủng bố tổng không gian thông đạo nội nhanh phun trào mà ra, chúng nhân bất cấm cực kỳ hoảng sợ. Liên Huyền ngay biên thượng cái kia hai cái lao đạo cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Tựa hồ có một đầu kinh khủng hung thú tiến nhập khoảng không gian thông đạo. May mắn ý niệm bị đánh vỡ, 9981 chỗ khoảng không gian tiết điểm, mặc dù chỉ là phân bố tại ba đại đạo môn đã xác minh trong khu vực, nhưng mà, những thứ này đã xác minh địa vực cũng không phải đất lành. Ngẫu nhiên có yếu thú cường đại tiến vào khoảng không gian tiết điểm bên trong, phải không tránh được miễn sự tỉnh. Giống Lại là một tiếng kinh thiên động địa gầm rú từ sau cửa đá khoảng không gian thông đạo chi bên trong truyền ra, đứng ở vách núi hai bên đạo môn đệ tử tất cả đều sắc mặt thảm biến. Tất cả đều bị tiếng gào này gọi chấn động đến mức khí huyết quay cuồng, như bị trọng kích. Có thể tưởng tượng được, khoảng không gian thông đạo bên kia đầu hung thú kia là như thế nào mạnh mẽ và kinh khủng. Một cỗ thảm liệt tới cực điểm hung thú khí tức, tảng không gian thông đạo phần cuối phun trào mà gia hạo đã mà đến, tràn ngập đang phi tiên đáy vực cuối mỗi một tấc giữa hư không. Đầu hung thú kia tựa hồ cảm ứng được trước vách đá đại trận lộ ra tới lực lượng kinh khủng ba động, có chỗ cố kỵ cũng không có tảng không gian thông đạo chi lao ra. Loại này cấp số kinh khủng yêu thú, hắn linh trí đã mở ra, có trí tuệ cũng chưa chắc liền so với nhân loại kém. Hơn nữa thú loại đối với khí tức nguy hiểm, có bén nhạy xúc giác. Khoảng không gian thông đạo cuối con yêu thú kia tựa hồ cảm ứng được bên này khí tức nguy hiểm, bởi vậy chợt chờ. Trước vách đá thượng cổ đại trận, hội tụ bát phương tiên địa nguyên khí, làm cả phi tiên nãy vượt phần cuối điểm lành rực rỡ, hào quang vạn trượng, lộ ra uy thế kinh khủng tuyệt luân, tin tưởng chính là tan đạo vương giả cấp chuẩn tiên thần cao thủ cũng muốn biến sắc. Bất quá, đầu hung thú kia ngăn ở khoảng không gian thông đạo bên kia, đã như thế, nhưng là tuyệt một đám tại hồng hoang trong thế giới đệ tử con đường trở về. Khoảng không gian thông đạo chi bên trong, liên tiếp truyền ra vài tiếng hoảng sợ muốn chết kêu thảm thanh âm, tiếp lấy, đại môi thuyền huyết nục liền tổng không gian thông đạo chi trung phun ra Hai tên lão đạo sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, có từ hồng hoang trong thế giới quay về đệ tử cùng đầu hung thú kia gặp nhau, đồng thời bị thú giữ tộc thủ. Một đám đệ tử cũng hoảng sợ không thôi, Khẩn Trương nhìn chằm chằm trên vách đá cái kia hai phiến cổ xưa cửa đá, đầu kia kinh khủng hung thú nếu như tổng không gian thông đạo chi trung lao ra lời nói, kết quả khó có thể tưởng tượng. Hừ. Thư lạnh một tiếng từ nhai thượng truyền đến, nhai thượng hai tên lão đạo chi trung một người trong đó, đột nhiên từ đáy mắt tiêu thất, sau một khắc, liền xuất hiện ở trên vách đá cái kia hai phiến cổ xưa trước cửa đá. Bá. Không có chút do dự nào, tên kia lão đạo hóa thành liêu nhất đạo lưu quang vọt vào khoảng không gian thông đạo bên trong, nếu như không đổi đi vẫn là đánh chết khoảng không gian thông đạo bên trong đầu hung thú kia, hồng hoang trong thế giới đệ tử liền khó có thể quay về. cái gì cựu sắc tiên thảo, cái gì sung kích vương giả hy vọng, liền sẽ toàn bộ hóa thành bọt nước. có một tan đạo vương giả chi cảnh cường giả sinh ra, đối với một môn phái tới nói là thiên đại sự tình, trong đó quan hệ đến môn phái an nguy cùng đạo chính thống truyền thừa. có tan đạo vương giả chi cảnh cường giả chấn giữ môn phái, nếu như không có ngoại ý muốn, liền sẽ một mực truyền thừa xuống, một mực hương xuống, không có ai có thể không nhìn vương giả tồn tại. dù sao. Chín Châu Đại Lục bên trong, Tam Đạo Vương giả Chi Cảnh chuẩn Tiên Thần Tu giả đã là trong truyền thuyết tồn tại. Vương giả Chi Cảnh cường giả, kỳ thực đã đại biểu toàn bộ Chín Châu Đại Lục đỉnh cao nhất sức mạnh. Trừ Phi sinh thần chiến, bằng không Vương giả Chi Cảnh cường giả, nhưng nói là khó mà vỡ lạc. Tiểu sắc Tiên Thảo cũng xưng là duyên thọ Thảo, quan hệ đến Ba Đại Đạo môn bên trong, phải chăng có Vương giả cấp bậc cường giả sinh ra, cũng là Ba Đại Đạo môn trong những cái tia thọ nguyên sắp hết lão quái vật còn có cứu mạng. Đừng nói là một đầu yêu thú, chính là thần Phật dám ngăn cản tại phía trước, cũng muốn gặp thần giết thần gặp Phật giết Phật. Lão đạo xông vào khoảng không gian thông đạo bên trong sau đó rất nhanh, khoảng không gian thông đạo chi bên trong liền truyền ra kinh khủng pháp lực ba động, lao đạo tựa hồ đã cùng ngăn ở khoảng không gian thông đạo chi bên trong con yêu thú kia bắt đầu đại chiến. nhưng mà, đã như thế, đại chiến tuôn ra sức mạnh mênh mông ba động, nhưng là dung chuyển toàn bộ khoảng không gian thông đạo, toàn bộ khoảng không gian thông đạo tia sáng chất loạn, tựa như lúc nào cũng có thể sụp đổ mở dạng. giống, chính giữa trận đồ bên trên tế đàn thiên kiếm đạo nhân thấy thế, hét lớn một tiếng, liên tục nắn pháp quyết, liều mạng dẫn đạo đại trận sức mạnh quán chú đến khoảng không gian thông đạo chi bên trong, định trụ sau cửa đá khoảng không gian thông đạo, không để cho có vỡ nát nguy hiểm. Nếu như sau cửa đá khoảng không gian thông đạo vỡ nát, cửa đá liền sẽ lập tức đóng lại, khoảng không gian thông đạo chi bên trong lão đạo cùng con yêu thú kia cũng sẽ trong nháy mắt bị không gian loạn lưu xé rách thành nát ra. Không gian vỡ nát tạo thành loạn lưu, đủ để nguy hiểm đến vương giả cấp bậc cường giả, huống chi lão đạo tu vi chỉ ở cấp bậc đại năng cựu trọng thiên cảnh giới. Đi qua ngắn ngủi giao thủ, đám người liền nghe khoảng không gian thông đạo bên trong truyền ra phanh, một tiếng vang thật lớn, sau một khắc, một bóng người tỏng không gian thông đạo nội bay ra. Đạo nhân hình này bay thẳng ra bên ngoài trong trượng, mới trên không trung ổn định thân hình. Người này chính là xông vào khoảng không gian thông đạo chi bên trong đi chiến con yêu thú kia lão đạo. Lão đạo dường như đang vừa rồi cái kia ngắn ngủi giao thủ thời điểm, bị thiệt lớn, nhìn qua có chút thê thảm, chẳng những khỏe miệng chảy máu, trên người đạo bào cũng biến thành rách tung toé. Tất cả mọi người nhìn thấy lão đạo bộ dáng sau đó, cũng không khỏi giật nảy cả mình, lão đạo đang phi tiên trong cốc, có dưới một người, tất cả mọi người trên địa vị. Lấy lão đạo đại năng cửu trọng thiên đáng sợ tu vi, đều ở đây con yêu thú kia trước mặt ăn phải cái lô vốn, thực sự để cho người ta khó có thể tin. Chẳng lẽ xấu? Ngăn ở khoảng không gian thông đạo chi bên trong con yêu thú kia, càng là có vương giả cấp bậc kinh khủng tu vi không thành, tựa hồ cũng không giống. Bởi vì nếu như con yêu thú kia thật sự có vương giả thực lực cấp bậc mà nói, lao đạo thì sẽ không là như thế bộ dáng, sớm đã bị con yêu thú kia đánh giết. Vương giả chi cảnh yêu thú, tuyệt đối có thể trong nháy mắt đánh sát đại năng danh giới nhân loại tu sĩ, đây là không cho hoài nghi, căn bản không có bất kỳ sự hồi hộp gì. Giống. Tiếng thú gầm kinh thiên động địa, con yêu thú kia ở trên không gian thông đạo chi bên trong gào thét không ngừng, lệnh toàn bộ khoảng không gian thông đạo chấn động kịch liệt lên. Lẽ nào lại như vậy? Trước cửa Đa vương đứng ở đại trận trong mắt trận bên trên tế đàn thiên kiếm đạo nhân sắc mặt trở nên trắng bệnh duy trì khoảng không gian thông đạo ổn định sức mạnh toàn bộ đến từ trận đồ hội tụ mênh ngông sức mạnh khoảng không gian thông đạo bên trong đầu kia kinh khủng yêu thú ra đáng sợ sóng âm chấn động toàn bộ khoảng không gian thông đạo cái này khiến dẫn đạo không chế đại trận lực lượng thiên kiếm đạo nhân cũng khó có thể tránh khỏi nhận lấy lớn lao xung kích Liêu mạng thiên kiếm đạo nhân nhất ngon tâm cắn một cái ở đầu lưỡi phía trên sau đó một ngụm tinh huyết từ trong miệng hắn phun tới điểm điểm tinh huyết hóa thành từng đạo huyết quang chiếu xuống trên tế trận đồ phía trên trong chốc lát cái này tế đàn sức mạnh bị triệt để kích đi ra. Từng đạo thần quang sông lên nhu đấu, cả tòa tế đàn lộ ra cường đại hơn bao giờ hết năng lượng ba động, một cỗ hủy thiên diệt địa một dạng lực lượng kinh khủng từ cả tòa trên tế đài hạo đã mà ra. Tiếp đó, trước cửa đá đại trận cũng đi theo tia sáng đại tác, lực lượng vô tận bắt đầu bị thiên kiếm đạo nhân dẫn đạo hướng sau cửa đá khoảng không gian thông đạo. Tại chấn động ở giữa khoảng không gian thông đạo, lập tức liền bình tĩnh lại, khoảng không gian thông đạo khác thường, tất cả đều bị ổn định lại. Lão quỷ, chuyện gì xảy ra? Huyền Ngai biên thượng một cái khác lao đạo trong chốc lát xuất hiện ở đồng môn của hắn bên cạnh, lo lắng vấn đạo. Chấn đang phi tiên trong cấp hai đại tổ sư cấp cường giả, Lang không đứng ở giữa hư không không biết là cái gì yêu thú, thấy không rõ. tên điêu bị yêu thú tổng không gian thông đạo chi trùng đánh văng ra ngoài, lao đạo mặt mo khó được đỏ lên, sát mặt có chút lúng túng. lấy tu vi của ngươi, còn thấy không rõ đó là vật gì. lao đạo kia hít vào một ngụm khí lạnh, giật mình không thôi, không có ai so với hắn rõ ràng hơn hắn người sư đệ này tu vi, thì ra là vì vậy lao đạo biết mình sư đệ tu vi, mới càng thêm kinh hãi. hai cái lao đạo liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời gật đầu một cái, sau một khắc, bá, bá, hai tiếng, cơ hồ tại đồng thời, hai cái lao đạo cùng nhau hóa thành hai đạo lưu quang, lộ ra thật lớn pháp lực ba động vọt vào sau cửa đá khoảng không gian thông đạo trì bên trong. bất quá, hai cái lao đạo chỉ chốc lát sau liền bị khoảng không gian thông đạo trì bên trong đầu kia kinh khủng yêu thú đánh đi ra. lần này, vách núi hai bên thanh ý đệ tử là triệt để tròn váng. các ngươi lui ra. sẽ ở đó hai cái lao đạo muốn lần nữa xông vào sau cửa đá khoảng không gian thông đạo trì lúc thiên vũ phía trên hạo đẳng xuống như vậy lời nói. âm thanh mặc dù cũng không như thế nào hùng bĩ, thế nhưng là tại thiên địa chi ở giữa hạo đẳng, câu nói này phản phất truyền khắp liêu thiên bên trên dưới mặt đất, để cho người ta có một loại quỷ bái cảm giác. sau đó, thiên vũ phía trên. Mên Mông vô cùng pháp lực ba động như thao thiên cự lãng đồng, dạng, đang phi tiên đáy vực cuối bầu trời sôi trào mãnh liệt. Ẩn thân ở trên bầu trời sinh tử đạo nhân muốn ra tay. 6. Lúc này Hồng Hoang thế giới bên trong đang đại hướng môi cái khoảng không gian tiết điểm hội tụ đi ba đại đạo môn đệ tử, nhưng lại không biết, bọn họ đường về đã bị một đầu kinh khủng yêu thu triệt để ngăn chặn. Bây giờ tiến vào khoảng không gian tiết điểm, chờ đợi bọn hắn không phải phía ngoài đồng môn hoan nghênh nhiệt liệt, mà là tử vong. 130 chương 130, đường về Mên Ngông ra Hồng Hoang thời gian đổi mới. 20140105 tiêu lộ mang theo lý phỉ hòa lưu dài đã chuyển tiếp vô tận hoang nguyên đi tới qua cổ cự thành phủ cận địa vực bọn hắn cách người gần nhất khoảng không gian tiết điểm đã không đủ 500 trăm dặm đen nhánh cự thành tọa lạc tại một mảng lớn rừng già nguyên thủy ở trong cổ xưa cao lớn tường thành lộ ra tang thương cùng vô hạn lâu đời khí tức đi qua năm tháng vô tận tẩy lễ mưa gió ăn mòn tựa hồ cũng không có ở tòa này thái cổ hùng trên thành lưu lại bất kỳ dấu vết gì đây là một tòa hoang phế cổ thành tại trời chiều chiếu xéo bên trong rất là yên tĩnh không có bất kỳ cái gì khác thường nhưng mà trong cự thành vệ này tĩnh mịch nhưng là để cho người ta cảm thấy tim đập nhanh tĩnh yên lặng đến đáng sợ từ cửa thành mở ra đi đến nhìn có thể gặp được trên đường phố vậy không lúc bị gió nhẹ cuốn lên bụi mù trên không trung theo gió bay múa lúc này tiêu lộ đứng tại quá cổ cự thành bên ngoài một cái trên sườn núi nhìn ra xa cự thành như từ bên ngoài quan sát khó mà cảm giác tòa thành lớn này có bất kỳ hùng hiểm chỗ nhưng mà tiêu lộ hòa lưu dai là trải qua quá cổ cự thành bên trong đáng sợ kia nhất dịch bọn hắn biết rõ tòa này hung thành là một chỗ tuyệt địa một chỗ có tiếng không ra đại hung chi địa bọn hắn ngày đó có thể chạy ra tòa này quá cổ cự thành đã là vận hạnh Bất tử sinh vật, kinh khủng phong xá trong tồn tại, long tộc hiện thế, quỷ dị bia đã cùng thần bí chi giếng. Đây hết thảy cũng không có thể chiến thắng, quá cổ cự thành, có lớn lao hung hiểm. Đường Nhọ Caca, người thế nào? Trên sườn núi một khỏa dưới cây già, Lưu dai nhìn xem Tiêu Lộ, cười nhạt nói, dù sao lúc này Tiêu Lộ xuất thần nhìn qua tòa thành lớn này. Tiêu Lộ nghe vậy, thu hồi ngóng nhìn cự thành ánh mắt, sau đó tức giận nói, ta chỉ là cảm thấy tòa thành lớn này thực sự quá quỷ dị, bên trong đến cùng tồn tại bí mật gì đâu. Trải qua hung thành chiến dịch sau đó, liền xem như dùng 8 người đại kiệu tới dơ lên Tiêu Lộ. Tiêu Lộ cũng tuyệt đối không muốn lại đặt chân tòa này quá cổ cự thành một bước, trừ phi Tiêu Lộ sau này thực lực đầy đủ. Đến lúc đó, Tiêu Lộ liền không cần lại cố kỵ Hồng Hoang trong thế giới hết thảy uy hiếp, thậm chí cũng có thể đem một phe này vô biên rộng lớn vũ giới, luyện hóa vào trong đến mình nội thiên địa trì bên trong. Nếu không còn chuyện gì mà nói, vậy chúng ta liền tiếp tục tiến lên a." Lý Phỉ lúc này mở miệng đối với Tiêu Lộ nói, sau đó trực tiếp thẳng hướng dưới sườn núi đi đến. Tiêu Lộ nhìn một cái phía trước tòa kia to lớn cổ thành, lẩm bẩm nói, "Ta sẽ trở về, đến lúc đó sau." Hắc hắc. Tiêu Lộ thấp giọng cười mấy lần, liền hướng Lý Phỉ đối tới mặc dù cự thành cửa thành mở rộng nhưng mà ba người nhưng cũng không dám tiến vào cự thành mà là vượt thành mà đi. Toàn này quá cổ cự thành rất lớn, hai bên tường thành trông không đến đầu. Vượt thành mà đi, chỗ thời gian tốn hao so trực tiếp từ trong thành xuyên qua phải hơn rất nhiều. Mặt trời chiều ngã về tây, tiêu lộ nhất đi ba người đi tới một mảnh trông không đến đầu sơn lĩnh phía trước. căn cứ địa đồ chỉ dẫn, tiêu lộ bọn họ cũng đều biết khoảng không gian tiết điểm vị trí liền ở mảnh này núi linh chi trung. Thái Dương đã biến mất ở phương tây nhóm sơn chi phía dưới, màn đêm dần dần buông xuống, ngôi sao trên trời bắt đầu lần lượt tại màn trời bên trên hiện ra nơi này tinh thần, thậm chí Thái Dương, Tựa Hồ cũng cách mặt đất không phải xa xôi như vậy, cho người ta một loại cảm giác không chân thật. Ba người tại dùng quá muộn cơm sau đó, liền hướng về sâu trong dãy núi chuyển đến dị động phương hướng mà đi. Khi bọn hắn tiến vào một cái sơn cốc bên trong lúc, liền gặp được xuất hiện ở trên sơn cốc trống không cái kia đường kính khoảng ba trượng khoảng không gian tiết điểm. Đi thôi. Tiêu Lộ nói, liền phóng người lên, vọt vào cách mặt đất trừng cao mấy chục trượng khoảng không gian tiết điểm bên trong. Cùng lúc đó, Lý Phỉ Hoa Lưu Gai cũng cùng tại Tiêu Lộ đằng sau, hướng về khoảng không gian tiết điểm bay đi. 6 hoa ha ha. Thế giới bên ngoài. Ta thể thiên đại thánh trở về cũng. Tại hồng hoang thế giới một cái khác khoảng không gian tiết gọi lên, một cái con khỉ hoa hoa quỷ kêu lấy lập tức phi thân lên, không kịp chờ đợi vọt vào khoảng không gian tiết điểm bên trong. 6. tiêu lộ mang theo lý phỉ hòa lưu giai tiến vào khoảng không gian tiết điểm bên trong. Ở nơi này tĩnh mịch trong hư vô, thời gian phản phất dừng lại đồng dạng. Tiêu lộ bọn người biết biết, bọn hắn đây là đang xuyên qua không gian. Tại trải qua sắp xỉ thời gian ngừng lại, thiên địa nghịch loạn một loại cảm giác kỳ diệu sau đó. Tiêu lộ chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên sáng lên, bọn hắn xuyên việt qua tĩnh mịch hư không, xuất hiện ở thế giới thực tế bên trong. Trong lỗ núi chuyển đến có cây khí tức, trước mắt cũng không phải một mảnh vô tận núi rừng nguyên thủy, mà là một trò đứng vững vô số tượng đá chỗ. Cỏ dại, dây leo, lòng thạch ở giữa, tán đứng thẳng vô số thạch nhân giống, mỗi một vị tượng đá đều trừng cao 3 trượng, mỗi một vị tượng đá đều khắc họa nhập vi. Ngoại trừ hình thể khổng lồ bên ngoài, thì nội ai ố tất cả xuất hiện ở đây từng tôn tượng đá phía trên, hoặc ngồi hoặc nằm, hoặc ngồi xổm hoặc chạy, hoặc cầm kiếm chỉ thiên, hoặc trụ kiếm mà đứng, quả thật thiên hình văn trạng, mỗi người đều mang phong thái, liếc nhìn lại, càng là không có vô tận. Những thứ này tượng đá, tựa hồ đã cao vút ở đây vô tận tuyết nguyệt, mưa gió an mọn lệnh những thứ này tượng đá phía trên hiện đầy dấu vết tháng năm tượng đá cũng không phải là cũng là hoàn hảo vô khuyết có chút tượng đá không có đầu có chút tượng đá không có một đầu cánh tay phải có chút tượng đá càng là vỡ vụn tán lạc tại cỏ dại loạn thạch ở giữa đây là địa phương nào làm tiêu lộ thấy rõ tình hình xung quanh sau đó không khỏi kinh hô lý phỉ hòa lưu dai cũng hoảng sợ nói lúc này đã vào đêm xung quanh không biết tên trùng đêm tại không biết mệnh mỏi kêu to đừng xung động nơi này có gì đó quái lạ đúng lúc này tiêu lộ mở miệng nói ra đường nhọt tử chúng ta bây giờ ở nơi nào a lý phỉ vội vàng nói Nếu như ta không có đoán sai, chúng ta đã rời đi Hồng Hoang thế giới, có thể nơi này khoảng không gian tiết điểm liên tiếp không phải phi tiên đáy vực, chúng ta hẳn là bị chuyển đến một nơi khác ca. Tiêu Lộ nghĩ một hồi, có chút không xác định nói. Đường nhỏ ca ca, chúng ta bây giờ chính xác đã rời đi Hồng Hoang thế giới, xuất hiện ở Chín Châu đại lục một nơi. Đúng lúc này, Lưu Gia mở miệng nói ra. Thật sự, thế nhưng là, làm sao ngươi biết chúng ta tại Chín Châu đại lục thượng đây này? Lý Phỉ ngạc nhiên nói. Bởi vì ta không có cảm giác được Hồng Hoang thế giới quy tắc áp lực. Lưu Gia đạo. Tiêu Lộ suy nghĩ một chút cảm thấy Lưu Gia nói đúng. Dù sao Lưu dai Tu Vi hiện tại đã vượt qua bán thần chi cảnh, sớm đã là đại năng tam trọng thiên chi cảnh cường giả, bây giờ Lưu dai không có cảm thấy tu vi áp chế, chứng minh nhóm người mình đã rời đi hồng hoang thế giới, chỉ là chính mình chờ nhân bất biết mình ở nơi nào mà thôi. Nghĩ tới đây, Tiêu Lộ thở dài một hơi. 6. Hiện tại Tiêu Lộ chờ nhân bất biết mình người ở chỗ nào thời điểm, 10 vạn đại sơn, phi tiên đáy vực phần cuối, trên vách đá cổ lão cửa đá bên trong, một bóng người từ không gian thông đạo bên trong đi ra, đó là một mặt không biểu tình lạnh lùng thiếu niên, là thái huyền cửa người. Vách núi hai bên một đám đệ tử nhìn thấy thiếu niên này sau đó lập tức liền phân biệt ra thiếu niên mặc áo trắng này là ba đại đạo môn bên trong, một cái kia thế lực đệ tử. Bởi vì thuộc sơn kiếm phái đệ tử, ống tay áo có theo tiểu kiếm; mà thiên đạo tông đệ tử, ống tay áo có theo phủ lục; thái huyền môn đệ tử ống tay áo, nhưng là cái gì cũng không có theo lên đi. Thiếu niên mặc áo trắng này không đặc biệt cái, chính là thái huyền cửa đệ nhất cao thủ, Ly. Lúc này Ly, là cái thứ nhất toàn hồng hoang trong thế giới đi ra ngoài thái huyền môn đệ tử, hắn nhận lấy thủ hộ đang phi tiên trong cốc thái huyền môn một đám cao gia đệ tử hoang nham nhiệt liệt. Cái kia hai cái chủ trì đại cuộc lão đạo càng là trực tiếp đem lỷ triệu hắn đến rồi nai thượng. Trực tiếp đối với hắn toàn thần cao thấp tới một cái hoàn toàn điều tra. Bất quá, hai cái lao đạo tại lục soát xong lị sau đó, lại thất vọng, lị tại hồng hoang trong thế giới, cũng không có thu hoạch gì, trong túi pháp bảo cũng chỉ có vài cọng năm không đủ ngàn năm linh rồi thôi. Kiểu sát tiên thảo, chẳng lẽ sẽ không có người nhận được kiểu sắc tiên thảo. Hai cái lao đạo cũng lại khó mà che giấu trên mặt thất lạc. Bọn hắn đã đã kiểm tra vài tên tòng hồng hoang thế giới đi ra ngoài thiên đạo tông cùng thuộc sơn kiếm phái đệ tử, cũng là không thu hoạch được gì hai cái này lao đạo đối với những khác đồ vật một chút hứng thú cũng không có trong mắt của bọn hắn chỉ có cựu sắt tiên thảo có thể kéo dài thọ nguyên 300 năm cựu sát tiên thảo ngay tại hai cái lao đạo thất vọng thời điểm không gian thông đạo bên trong lại chuyển ra từng trận ba động tựa hồ không hề chỉ một người sẽ phải từ không gian thông đạo bên trong đi ra ân hai người đạo trên mặt thất lạc trong chốc lát liền biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi tinh thần đại chấn cái kia đôi mắt giàn mua vừa đục, cũng toát ra từng đạo tinh quang đương nhiên cho dù hồng hoang trong thế giới may mắn còn sống sót chỗ hữu nhân đô thuận lợi toàn hồng hoang trong thế giới đi ra Hai cái này lao đạo cũng tuyệt đối không có khả năng tại những này trên thân thể người tìm được cựu sắc tiên thảo. Bởi vì ba đại đạo môn trong những lao quái vật kia tha thiết ước mơ cựu sắc cựu sắc tiên thảo tại tiêu lộ trong tay, mà tiêu lộ bây giờ lại cùng Lý Phỉ Hóa lưu giai lạc mất phương hướng. 6. Còn có nửa canh giờ, tiêu lộ hòa lưu giai bọn hắn e rằng sáu. Phi tiên đáy vực phần cuối, một bên trên vách đá, vương hội, phùng khôn đám người đang lo lắng chờ đợi. Bọn hắn sớm đã thông qua hồng hoang thế giới bên trong khoảng không gian tiết điểm, về tới ngoại giới. Thái huyền môn thế hệ trẻ tuổi bên trong kiệt xuất nhất 10 người, đến cùng không thể toàn bộ bình yên vô sự tổng hồng hoang thế giới đi ra. Đã có 5 người vẫn lạc tại Hồng Hoang trong thế giới. Nếu như ngay cả Tiêu Lộ Hòa Lưu dai cũng rơi xuống lời nói, vậy quá huyền môn thật là tổn thất nặng nề. Bất quá, Vương Khôi bọn người phát hiện, thế Đài bầu trời cái kia 4 chén nhỏ Nguyên Thần Thanh Đăng vẫn như cũ sáng tỏ. Theo lý thuyết, Tiêu Lộ cùng Lý Phỉ 4 người bọn họ còn sống, cũng không có vẫn lạc. Tế Đài bầu trời cũng chỉ còn dư 4 chén nhỏ Nguyên Thần Thanh Đăng. Vương Khôi, Phùng Khôn bọn người tổng Hồng Hoang thế giới sau khi đi ra, Nguyên Thần của bọn hắn thanh đăng liền bị thiên kiếm đạo người thu vào. 30 tên ba đại đạo môn thế hệ trẻ tuổi đệ tử kết xuất, hết thảy 33 người ngoại trừ vẫn lạc tại hồng hoang trong thế giới người và tiêu lộ lý phỉ hòa lưu giai 4 người bên ngoài, đã toàn bộ tổng hồng hoang trong thế giới đi ra. Những cái kia mạo hiểm tiến vào hồng hoang thế giới mười mấy cao giai đệ tử, nhưng là chỉ đi ra 5 6 người. Phải chăng còn có người thất thủ tại hồng hoang trong thế giới, nhưng là không có ai biết. Ba đại đạo môn tại mở ra hồng hoang thế giới thời điểm, mặc dù cũng không cấm thủ hộ đang phi tiên trong cốc những cái kia cao giai đệ tử tiến vào, nhưng mà, những thứ này cao giai đệ tử đến cùng không phải môn phái chọn tiến vào hồng hoang thế giới nhất tuyển, bởi vậy, cũng không để lại nguyên thần thanh đang cho thấy hắn tại hồng hoang trong thế giới sinh tử loại đãi ngộ này. Kỳ thực, ba đại đạo môn bên trong, Thái Huyền cửa thiệt hại xem như nhẹ nhất. Thảm nhất phải kể tới Thục Sơn kiếm phái, ngoại trừ Lý Minh, Đồng Dũng cùng Thục Sơn kiếm phái tiểu sư muội Lý Tức Nhi ba người bên ngoài, những người khác đều vẫn lạc tại Hồng Hoang trong thế giới. Giọng Thục Sơn kiếm phái, nhưng nói là suýt chút nữa liền toàn quân bị diệt. Mà Thiên Đạo tông cũng có gần một nửa đệ tử vĩnh viễn lưu tại Hồng Hoang trong thế giới. Không thể không nói, một lần này Hồng Hoang thế giới giàn luyện, có thể nói là kỳ trước đến nay, thương vong lớn nhất một lần. Dù sao Hồng Hoang thế giới bên trong, hung hiểm tuyệt đối phải quá nhiều kỳ ngộ. Một lần này Hồng Hoang thế giới hành trình, lại một lần nữa đã chứng minh Trong truyền thuyết Hồng Hoang thế giới, cũng không phải một chỗ đất lành. Muốn nghĩ được đến, liền trước tiên cần trải qua khó có thể tưởng tượng hung hiểm. Kỳ ngộ cùng hung hiểm cùng tồn tại, nhưng mà, tại Hồng Hoang trong thế giới, có thể chân chính bắt lấy cơ hội người, nhưng nói là ít càng thêm ít, nhưng không hề nghi ngờ, tiêu lộ là có lịch sử đến nay may mắn nhất một cái. Thượng Đế tháp, màu đen long thương binh hồn thức tỉnh, hai thứ đồ này, cho dù là tại thái cổ cường giả kia mọc như rừng đại thời đại, cũng đủ để khiến một đám đại năng giả tránh phá đầu cũng muốn lấy được chí bảo. Lúc này, Hồng Hoang thế giới bên ngoài, Phi tiên đái vực phần cuối, trên vách đá cái kia hai phiến cổ xưa cửa đá đã đóng lại, trước vách đá phương trên đất trông cái kia đã năng lượng hóa chợ đồ, kia sáng tại tiêu tan, cuối cùng triệt để biến mất trên mặt đất. Trên vách đá, Vương khôi sắc mặt cực kỳ khó coi, đến cuối cùng, Tiêu Lộ bốn người bọn họ đến cùng vẫn là không có có thể hồng hoang trong thế giới đi ra. 131 chương 131, vô danh cổ điện bị chặn lại thời gian đổi mới, 20140105 ngay tại Vương khôi, Phùng Khôn bọn người vô cùng tiếc hận thời điểm, Thục sơn kiếm phái người sống sót tâm tình lúc này nhưng là vô cùng phức tạp, bọn hắn hận không thể tương Tiêu Lộ tháo thành thắng nhưng mà Làm cái kia hai phiến cổ xưa cửa đá đóng lại thời điểm, bọn hắn vừa hy vọng kỳ tích xuất hiện, dù sao, Tiêu Lộ là một vị rất tốt đối thủ cạnh tranh, là một vị cường địch. Trước vách đá phương trên đất chống đại trận, triệt để đình chỉ vận hành, đại trận trận nh chỗ, đàn tế cổ kính phía trên, nằm sắp mồ hôi rầm rề thiên kiếm đạo người. Theo tung tế đàn cùng đại trận, tiêu hao hết tâm lực của hắn. Mặc dù không đến nỗi đến dầu hết đèn tắt hoàn cảnh, nhưng một thân tu vi, không có một đoạn thời gian điều dưỡng, là tuyệt đối không khôi phục được. Bốn chén nhỏ nguyên thần thanh đèn, vẫn lơ lửng ở trên tế đài khoảng không. Tiêu Lộ bọn hắn cũng chưa chết, nguyên thần thanh đèn không diệt. Bá. Hai cái thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại bên trên tế đàn, đó là hai cái giả đến răng đều đã rơi sạch lão đạo. Trong đó một cái cao gầy lão đạo đưa tay tháo xuống cái kia chén nhỏ nguyên thần thanh đèn. Người chết đèn tắt, đèn tắt người chết, hắn lại còn sống sót, có lẽ là một cái dị số cũng có nói. Cái kia cao gầy lão đạo tự lẩm bẩm, nhưng mà sáu, từ xưa tới nay chưa từng có ai thất thủ ở bên trong, còn có thể sống được đi ra ngoài. Một cái khác đồng dạng gầy chờ cả xương lại so lấy xuống nguyên thần thanh đèn lão đạo kia thấp hơn một cái đoạn một cái khác lão đạo cao mày nói, cái kia cao gầy lão đạo nghe vậy, giữ im lặng, đây là sự thật, mấy ngàn năm đến nay Tam đại đạo môn điện, cố bên trong, cũng không có ghi chép đến ai thất thủ ở Hồng Hoang trong thế giới, còn có thể sống được đi ra ngoài. Sẽ ở đó hai cái lao đạo tháo xuống tế đại bầu trời nguyên thần thanh đèn thời điểm, sẽ bằng ở trên không trung sinh tử đạo nhân bỗng nhiên tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên mở mắt ra, sau đó ở trong hư không vân người đứng dậy. Ngay sau đó, sinh tử đạo nhân tay phải cái kia đạo bảo rộng lớn, đột nhiên huy truyền, một tiếng, bạo phá liều khai tới, từng mảnh vải rách, giống như như hồ điệp bay lượn trên không trung. Một đạo huyết quang, tại phá toái ống tay áo bên trong ra, hóa thành liêu nhất đạo huyết sắc trường hồng, lộ ra kinh khủng khí tức ta ác về bắc bay đi. đây hết thể tới là như vậy đột ngột vốn đã bị lực lượng của mình triệt để áp chế thiên ma đao vậy mà chọc thủng chính mình lực lượng áp chế bay ra liền sinh tử đạo nhân cũng giật mình không thôi. hừ sinh tử đạo nhân cười lạnh một tiếng tay phải hướng về phía trước cầm ra xuống cùng chết sức mạnh lập tức từ trên tay hắn phun trào mà ra ở trong hư không ngưng kết trở thành một cái đại thủ giống như tuấn di một dạng bàn tay lớn kia trong chốc lát liền đuổi kịp đạo kia huyết sắc đó mang năm ngón tay bao phủ xuống đại thủ bao phủ một phương thiên địa đều chấn động đứng lên mắt thấy thiên ma đao biến thành đạo kia huyết sắc đao mang liền bị đại thủ bắt được một sát Na kia đạo kia huyết sắc đao mang đột nhiên lóe ra chói mắt lấp quang bá một tiếng đột nhiên thêm càng là lập tức liền vọt ra khỏi đại thủ phạm vi ba phủ a sinh tử đạo nhân cảm giác có chút ngoài ý muốn lúc này hắn đã có thể xác định trôi này thiên ma đao chủ nhân liền tại phụ cận hơn nữa đang tại thi pháp thu hồi trôi này dành sưng ma đạo đao thứ nhất thiên ma đao ngay tại sinh tử đạo nhân chuẩn bị xuất thủ lần nữa thời điểm thiên ma đao nhiên biến thành một đạo huyết ảnh cứ như vậy tại sinh tử đạo nhân trước mặt biến mất không thấy 6 lúc này tiêu lộ hòa lý phỉ bọn người đang tại một chỗ không biết tên châu bốn phía đi tới bọn hắn phân biệt một cái phương hướng dọc theo cái phương hướng này đi thẳng động lên 6. phanh tiêu lộ đã không nhớ rõ mình là lần thứ mấy ra tay rồi chỉ thấy tiêu lộ cầm trong tay màu đen long thương, nắm đấm màu vàng nóng lập tức đem một đầu bốn trào dao long vương đầu đập triệt để nát bấy. tiếp lấy đầu này có thể so với cấp bậc đại năng dao long vương cứ như vậy chết đi tiếp lấy tiêu lộ nắm đấm màu vàng nóng lần thứ hai đập ra thẳng đánh bể một cái kia màu đen thiên lang vương nhường cái này khiến thiên lang vương thân thể vỡ vụn trở thành trăm ngàn khối. Toàn bộ đầu sói cùng theo đó vỡ vụn trở thành trăm ngàn đoàn giống như tinh quang giống như, ở trong hư không không ngừng lóe lên linh quang. Lúc này Tiêu Lộ cường thế, Triệt để lệnh cô kia chỉ còn lại có nửa người kinh khủng Bạch hổ hoảng sợ muốn chết. Hai đại yêu thú bị đánh giết trong chớp mắt, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, cái này khiến đầu này Bạch hổ cảm thấy tử vong uy hiếp. Thân là yêu thú Bạch hổ đã mở ra linh trí, nó không có chút do dự nào, phun trào lên kinh khủng yêu khí, phóng lên trời, hướng đầm lầy chỗ sâu bỏ chạy. Còn muốn chạy trốn, trốn được sao? Tiêu Lộ cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp một quyền hướng chạy trốn Bạch hổ đánh ra sức mạnh nguyên ngung từ tiêu lộ nắm đấm bên trong hạo đãng mà ra, lực lượng kinh khủng dung chuyển liêu thiên mà, thiên diêu địa động, vô tận kim quang chiếu sáng bầu trời đêm, bao phủ đại địa, xua tan yêu khí, toàn bộ địa vực trong nháy mắt từ đêm tối hóa thành ban ngày, nộ hải như cuồng chiều sôi trào mánh liệt sức mạnh bao phủ thiên địa, cái kia chỉ còn lại có nửa người bạch hổ, trực tiếp bị hành nát. cái này một chỗ vực bắt đầu yên tĩnh trở lại, cứ việc nơi xa còn có không ít tương đối nhỏ yêu yêu thú đang dòng ngó, nhưng mà không có một cái nào dám lên phía trước. có thể so với cấp bậc đại năng yêu thú ra tay, đều bị vô tình diệt sát, những thứ này ở phía xa dòm ngó yêu thú, liền đại năng đều không phải là càng thêm không đùa, tiêu lộ biến trưởng thành trảo, vô giữa không chung, một khỏa lộ ra yêu dị huyết quang hạt châu liền từ cái kia bạo tán ra bạch hổ trong hải cốt, bay ra, bị tiêu lộ thu hút ở trong tay. đó là bạch hổ thể nội ngưng kết ra yêu thú nội đan, tiêu lộ lấy thế xếp đánh không kịp bưng hai, diện sát tam đại yêu thú, làm lý phỉ cùng lưu giai vọt tới phụ cận thời điểm, tiêu lộ đã đem yêu thú nội đan nắm trong tay. lương, tu vi của ngươi đã đến bình cảnh, viên này yêu thú nội đan sẽ đưa cho ngươi a. luyện hóa viên này yêu thú nội đan, tin tưởng liền có thể đột phá ngươi trước mắt bình cảnh, từ đó tiến giai đến vương giả cấp bậc. Tiêu Lộ nói, liền đem trong tay viên kia trong suốt như huyết mã não một dạng yêu thú nội đan ném cho Lý Phỉ. "Đường nhỏ tử, đa tạ, ha ha." Lý Phỉ cũng không khách khí, tiếp nhận viên kia yêu thú nội đan, liền nhìn kỹ. Chỉ thấy viên này yêu thú nội đan, kỳ thực chỉ có trứng bù câu kích cỡ tương đương, bên trong tựa hồ có huyết dịch đang lưu động tựa như lộ ra một tầng mịt mù huyết quang. Yêu thú trên nội đan không có một tia yêu khí, mà là ẩn chứa một cỗ khổ khổng lồ sinh mệnh chi năng, đây là một sinh mệnh thần đan. "Đường ca ca, Lý Phỉ tỷ tỷ, chúng ta đi cung điện kia xem." Lúc này Lưu Gia nói, Lưu Gia nói, vừa cùng Tiêu Lộ hòa Lý Phỉ hô vừa hướng xa xa cung điện kia đi đến, làm ba người đi đến cung điện kia phạm vi trăm trượng bên trong thời điểm. Tiêu lộ đống nhiên vách giác, dưới chân mình đạp đã không phải là cái kia mềm nhũn thẳng cỏ, hắn có loại cước đạp thực địa cảm giác. Không tệ, dưới chân là một loại màu nâu đen bùn đất, cứng rắn bùn đất. Tiêu lộ dùng sức đạp đạp, dưới chân bùn đất không nhúc nhơ một chút nào, tựa hồ so nham thạch còn cứng hơn hơn mấy phần. Đen nhánh đại điện, giống như một đầu hồng hoang man thú mượn dạng, nằm ở một phe này yêu khí trầm trầm vô tận đầm lấy bên trong, lộ ra một cô vô tận lâu đời khí tức, lộ ra là như vậy luộn luộn. Phía trước đại điện, không có đen nước, chung quanh yên tĩnh im lặng trong lỗ mũi người được cũng là từ bốn phía bay tới một cỗ mùi giữa núi bao phủ ở trên trời mờ mờ một tầng yêu khí ngăn cản liêu thiên vũ phía trên rơi xuống dưới nguyên hoa trung quanh rất tối ảm đạm tối tăm mặc dù vẫn chưa tới đưa tay không thấy được năm ngón tình cảnh vốn lấy tiêu lộ đám người thị lực lại cũng chỉ có thể nhìn ra ngoài vài dặm mà lại địa phương xa liền không nhìn thấy lúc trước cùng tam đại yêu thú đại chiến thời điểm tuân ra sức mạnh xua tan bao phủ ở trên trời vẻ này mờ mờ yêu khí tại ánh trăng ánh sáng phía dưới tầm mắt mới tương đối mở rộng nhưng mà bây giờ mờ mờ yêu khí lại bao phủ ở đầm bầu trời nguyên hoa thấu không tiến vào Đầm lấy bên trong lại thỉnh thoảng phiêu động một đoàn một đoàn mờ mờ yêu khí, tầm mắt nhận lấy rất lớn trở ngại. Tòa đại điện này 6. Đúng lúc này, Lưu Gia tựa hồi nhìn ra chút gì, thần sắc trên mặt mấy lần. Thế nào? Tiêu Lộ vấn đạo, lấy Lưu Gia kiến thức, chẳng lẽ biết tòa đại điện này lai lịch không thành? Tiêu Lộ trong lòng không khỏi cảm thấy rất là vực. Đường nhỏ ca ca, chúng ta muốn vào xem một chút mới biết được." Lưu Gia nói như vậy, sau đó bước đi lên tiền đến. U Du 6. Cổ xưa cửa điện bị đẩy khai tới, ra tiếng vang nặng nghề. Tiêu Lộ giật mình phát hiện, đại điện chi môn, càng là hai phiến vừa dày vừa nặng cửa đá. Cửa đá dường như lấy một loại hiếm thấy hắc hát thạch sở tạo, Tiêu Lộ thử nghiệm đẩy một chút, cửa đá hết sức trầm trọng, lấy hắn trong lúc giơ tay nhấc chân ngàn cân lực đạo, cũng khó có thể thôi động một chút. Bước vào đại điện, nhưng thấy đại điện chi bên trong, trống rỗng, càng là không có bất kỳ cái gì bài trí. Trong điện cột cung điện tất cả đều là màu đen, mà lại là một loại đen sáng màu sắc, liền sàn nhà cũng là màu đen. Rất kỳ quái, tòa đại điện này tựa hồ cũng không phải dùng để ở, cũng không phải dùng để cung phụng cái gì ma thần, bởi vì trong điện không có bất kỳ cái gì ma thần tượng thần. Đúng lúc này, Lưu Gia bỗng nhiên tại đại điện ở giữa đứng vững sau đó nhắm mắt lại nghiêm túc cảm thụ được tiêu lộ hòa lý phỉ ở một bên cẩn thận một chút đảo mắt bốn phía đại điện cũng không có hiện hữu bất luận cái gì không thích hợp hơn nữa đầm lầy bên trong vẻ này khí tức của yêu thú tựa hồ cũng không có xuất hiện ở đây tọa đại điện chi bên trong tựa hồ yêu khí bị ngăn cản ở đại điện chi bên ngoài tiêu lộ hòa lý phỉ đang tại kinh nghi thời điểm bên cạnh bông nhiên truyền đến phanh một tiếng văn chậm dưới chân một hồi chấn động tiêu lộ hòa lý phỉ suýt chút nữa bị bất tỉnh lình thanh dọa đến ngày dựng lên phanh lại là một tiếng tiêu lộ hòa lý phỉ chợt xoay người chỉ thấy lưu giai không biết lúc nào đang khống chế một khối to lớn cây cột hung hăng đập vào. Đen nhánh sàn nhà, giống như đang lưu động lấy một tầng ố quang, hình như có một cỗ lực lượng đang lưu chuyển. Lấy lưu giai khống chế trụ đen tử trong lúc nhất thời lại cũng khó mà đạp nát đại điện sàn nhà. Cái này xấu. Lưu giai bội bội đang làm gì? Lý Phỉ trong lòng kinh ngạc không hiểu, hướng về Tiêu Lộ vấn đạo. Ta cũng không rõ lắm, tựa hồ lưu giai biết một dạng gì. Tiêu Lộ cười khổ nói: "Phanh, phanh, phanh, phanh." Lưu giai vũ động cái kiếm màu đen cây cột, đập cả tòa đại điện đều chấn động đứng lên, tòa đại điện này như nghĩ tượng một dạng kiến cố nhưng ở màu đen cây cột đập lên phía dưới sàn nhà cứng rắn bắt đầu vỡ vụn đứng lên sau nửa canh giờ trên đại điện sàn nhà đã tất cả đều phá toái, mà lệnh tiêu lộ hòa lý phỉ cảm thấy bất khả tư nghị là đại điện dưới sàn nhà lại có khác thường làm đem tan vỡ sàn nhà thanh lý ra sau đó một cái to lớn thần bí trận đổ liền hiện ra ở ba người trước mắt từng đạo huyền ảo đường khắc tạo thành vô tận cổ xưa phụ lục lưu động như ẩn như hiện phía sáng một cố lâu đời mà thê lương khí tức đập vào mặt to lớn trận đổ ước chừng bao trùm ở toàn bộ đại điện tiêu lộ mơ hồ cảm thấy cái này một bức trận đổ phía trên Tựa hồ còn lưu động một cốt như có như không sức mạnh. đương nhiên, tại không có phá vỡ tầng kia sàn nhà phía trước lấy tiêu lộ tu vi, nhưng là khó mà cảm thấy được cái này một kia lực lượng ba độ. Nhưng rất rõ ràng, Lưu Giai là cảm giác được, không có ai sẽ nghĩ tới tòa này đột ngột xuất hiện ở đầm lấy bên trong vô danh cổ điện dưới sàn nhà, vậy mà cất giấu một cái to lớn thần bí trận đồ, trận đồ tựa hồ có cổ xưa lịch sử, cái này thực sự quá mức kinh người. Tựa hồ có nhân bất nguyện ý để cho người ta cảm giác đại điện chi lên cái trận đồ này, cho nên hay dùng một tầng sàn nhà cứng rắn đem cái này thần bí trận đồ bao phủ nếu không phải là lưu giai phá vỡ đại điện mặt đất, thần này bí trận đồ, có lẽ không biết còn muốn phủ bụi đến năm nào tháng nào mới có thể tái hiện tại thế. To lớn trận đồ lộ ra một cố vô cùng khí tức cổ xưa, nhìn một cái biết, tuyệt đối là bất phàm chi vật. Cho dù trải qua vô tận biến nguyệt, tựa hồ còn không có mất đi hiệu dụng, như có như không ở giữa, tựa hồ còn có từng đạo quang hoa đang lưu động. Tiêu lộ kinh ngạc phát hiện, tại trận đồ đông, nam, tây, bắc, bên trong năm cái phương vị đều có một cái lõm, lõm chỗ bóng loáng như gương cấu thành trận đồ vô số phủ văn cổ xưa, chính là lấy cái kia năm cái lon hướng bốn phương tám hướng phóng xạ mở ra, tựa hồ lóng chỗ, vốn là có thứ, nhưng mà bị người khác lấy mất. Tiêu lộ mơ hồ đoán được, cái này năm cái lóng chỗ, có lẽ chính là thần này bí trận đồ năm cái trận nhãn, muốn khởi động đại trận, liền muốn làm trận đồ rót vào năng lượng. Bình thường, làm trận pháp rót vào năng lượng, lệnh đại trận vận chuyển lại chỗ, chính là trận nhãn. Chỉ cần có đủ cường đại năng lượng, đại trận liền sẽ vận chuyển lại. 132 chương 132, thái cổ đại năng không người cản thời gian đổi mới. 20140106 lưu dài cẩn thận quan sát đến trên đại điện thần này bí trận đồ, vẻ này chứng nhận đỉnh, tựa hồ muốn cái trận đồ này trên mỗi một đạo phù văn, mỗi một đầu đường khắc đều phải nhìn rõ ràng tựa như tiêu lộ không tu đạo pháp, bởi vậy đối với trận pháp một đường biết rất ít, nhưng trước mắt cái trận đồ này rất rõ ràng chính là thời đại thượng của một cái cổ trận đồ. Ngay cả bình thường trận pháp, tiêu lộ đều nhìn không ra một cái nguyên do tới, chớ nói chi là tòa cổ trận này đồ. Tất nhiên xem không hiểu, tiêu lộ liền trong đại điện tìm một cái góc quanh chân ngồi xuống, lý phi tỷ tỷ ta biết ngươi cũng đối trận pháp có chỗ tâm đắc lĩnh hội, ngươi có thể hay không đến giúp giúp ta đâu. Lúc này, Lưu Giai đột nhiên đối với Lý Phỉ nói, hảo. Nghe được Lưu Giai mà nói, Lý Phỉ không có chút gì do dự, nhanh chóng đi đến tại Lưu Giai bên người, nghiêm túc nghiên cứu giá cá cổ xưa này trận đồ, thỉnh thoảng túi đầu trầm tư, thỉnh thoảng nắn ngón tay, giống như đang tính toán cái gì. Lưu Giai hòa Lý Phỉ hai người khi thì mê hoặc, khi thì bừng tỉnh, khi thì nhũ mày, lại khi thì kinh hỉ, đủ loại biểu lộ, giống đèn kéo quân giống như không ngừng tại hai người bọn họ trên mặt chuyển đổi. Lưu Giai Hòa Lý Phỉ hai người tựa hồ đối với trên đại điện chính là cái kia cổ trận đồ đam mê, cái này khiến Tiêu Lộ giật mình không thôi, hắn không biết Lưu Giai Hòa Lý Phỉ vì cái gì đối với cái này cổ trận đồ coi trọng như vậy. Tiêu Lộ mấy lần muốn lên tiếng muốn hỏi, nhưng mà cuối cùng hắn đều không có lên tiếng, tất nhiên Lưu Giai các nàng giao đấu đồ coi trọng như vậy, cái kia nhất định có lý do của các nàng, chính mình cần gì phải quấy rầy hắn đâu. Thế là, Tiêu Lộ liền không tiếp tục để ý cái kia như si như say ở nghiên cứu cổ trận đồ hai người, bắt đầu nhắm mắt vật công, điều dưỡng lên nội tới tới. Tu vi của hắn đã đến bình cảnh, hắn muốn vì đột phá tu luyện vách che mà làm chuẩn bị lúc này tiêu lộ thể nội khổng lồ kia nguyên khí, chu nhi phục thủy tại kinh mạch gần cốt trong máu thịt rửa sạch mà qua, dựa theo thể nội đại chu thiên đường tắt, một lần lại một lần, vĩnh viễn không dừng lại không ngừng vận chuyển. mỗi vận chuyển một lần đại chu thiên, chẳng những lệnh kinh mạch toàn thân gần cốt huyết nhục tạng phủ đều được nguyên khí rửa sạch, lệnh nhục thân rèn luyện phải càng cường đại hơn, đồng thời nguyên khí trong cơ thể cũng sẽ bị rèn luyện phải càng thêm tinh thần, không thuần tạp chất bị bài xuất bên ngoài cơ thể. Thẳng đến bên ngoài đại điện xuyên qua ánh sáng, sắc trời trắng thời điểm, lưu Hòa, lý phỉ hai người mới đình chỉ đối với cổ trận đồ nghiên cứu lúc này lưu kiệt Hòa, lý phỉ cũng là một mặt mệt. nghiên cứu cổ trận đồ tựa hồ hao tốn không ít tâm lực, mặc dù rất là mỏi mệt, giống như cùng người đại chiến một hồi mở dạng, nhưng mà hai người lại có vẻ thật cao hứng, trong nhập định tiêu lộ cũng bị lưu giai các nàng động tĩnh đánh thức, sau đó đi tới lưu giai hỏa lý phỉ trước mặt, hai người nhìn thấy tiêu lộ rất là cao hứng, hướng về phía hắn nói, chúng ta tìm được rời đi cái này không biết địa phương phương pháp, nhưng mà có chút nan để còn không có giải quyết, có khó khăn gì? tiêu lộ nghe vậy hai mắt lập tức liền phát sáng lên, kích động nói, có thể rời đi ở đây là tốt, mà nghe lưu giai ngự khí của các nàng, tựa hồ hy vọng vẫn phải có, trên đại điện chính là cái kia cổ trận đồ. Kỳ thực là một cái truyền thống trận, đi qua nghiên cứu của ta, đây là một tòa vượt giới truyền thống trận. Nhưng vấn đề là, ta không biết cái truyền thống trận này sẽ đem người truyền thống đến nơi nào. Hơn nữa, đại trận khiếm khuyết chạy năng lượng. Lý Phỉ lúc này thần sắc có chút giảm như nói, nếu là vượt giới truyền thống trận, vậy nếu như có thể động đại trận lời nói, bọn hắn liền có thể ly khai nơi này, tiến vào một cái không biết thế giới, không thể xác định truyền thống đến nơi nào. Tiêu Lộ nghe được Lý Phỉ nói như thế, cũng không nhịn được trợn cho mắt, cái này nhân tố không xác định, làm hắn cảm thấy bất an. Nếu là truyền thống châu không phải chín châu đại lục, vậy thì thảm rồi bây giờ nói cái này có chút sớm chúng ta nếu như không động được tòa này truyền thống trận hết thể đều là đem lại là nói xuông Liệu giai nói như vậy chính xác muốn động đại trận phải có lệnh đại trận vận hành năng lượng mới được vượt giới truyền thống truyền thống đại trận cần hội tụ sức mạnh đánh vỡ đại thế giới vách tre đánh vỡ thế giới vách tre sức mạnh cỡ nào cực lớn Động tòa này vượt giới truyền thống trận cần cỡ nào năng lượng khổng lồ chỉ là suy nghĩ một chút đều làm tiêu lộ bọn người tim đập nhanh không thôi bất quá bất luận nói thế nào bọn hắn đều tìm đến rồi phương pháp rời đi nơi này nhưng mà phương pháp này rất mạo hiểm tràn đầy sự không chắc chắn hơn nữa làm trận đồ cung cấp năng lượng cũng thành một cái khó giải quyết vấn đề liên tiếp mấy ngày tiêu lộ ba người cũng không có nghĩ ra cái gì biện pháp giải quyết tới tất nhiên không có cách nào lưu giai hòa lý phỉ chỉ có thể tiếp tục vùi đầu nghiên cứu trận đồ mà tiêu lộ cũng tu luyện hắn tiến nhập hắn mở đi ra ngoài nội thiên địa chi bên trong tiếp đó quanh chân ngồi ở nội thiên địa đích chính giữa vị trí trăm mét phương viên nội thiên địa đã triệt để vững chắc không có thiên địa chi phân ngoại trừ một khối dần dần có một chút màu xanh biếc vùn cắt địa chi bên ngoài quanh chính là cái kia lan lộn hỗn độn khu vực tiêu lộ đem con khỉ đưa cho hắn cái kia nửa viên ẩn chứa năng lượng khổng lồ long thần quả thực lấy ra đem long thần quả thực đánh nát. Trái cây bạo thoái, hạo đáng ra vẻ này, mênh mông sinh mệnh chi năng tương tiêu lộ bao bọc tại bên trong. Lúc này tiêu lộ phảng phát hóa thành một cái huyết sắc kén tạm, khổng lồ sinh mệnh chi năng, bắt đầu từ lỗ chân lông của hắn, xông vào trong cơ thể của hắn, đem dung luyện tiến huyết nục gân cốt tạng phủ bên trong. Vì ở nơi này tàn khốc thế giới không biết nội sinh tích chưa đi, tiêu lộ tiến nhập độ sâu tu luyện ở trong, mượn nhờ long thần quả thực vẻ này khổng lồ sinh mệnh chi năng, hắn có 8 tầng chắc chắn xông quan thành công không lộ sinh mệnh ba động từ huyết sắc kén tầm bên trong hạo đã mà ra lúc mạnh lúc yếu toàn bộ kén tầm phía trên lộ ra tới huyết quang cũng lúc mạnh lúc yếu giống như một khóa to lớn trái tim đang nhảy nhót một dạng huyết sắc kén tầm bên trong đang dựng dục một cái cường đại sinh mệnh tiêu lộ tiến nhập nội thiên địa chi phía sau cổ xưa đại điện bên trong chỉ còn lại lý phỉ cùng lưu giai hai người bất quá hai người đang bận lấy nghiên cứu trận đồ nhưng mà làm tiêu lộ lúc tu luyện tản mát ra khác thường ba động lúc nhường lưu giai hòa lý phỉ ý thức được một vài thứ sức mạnh yêu nguyên chi lực cũng là sức mạnh mảnh này đồng lời không thể nghi ngờ là một phương vô tận yêu thú khu vực là yêu thú nhạc viên, sao không thu thập yêu thú nội đan, tới làm đại trận cung cấp năng lượng. Lưu Giai Hòa Lý Phỉ Linh quang lóe lên, liền trực tiếp quyết định vô số yêu thú vận mệnh. Thế là Lưu Giai Hòa Lý Phỉ bắt đầu ban ngày mai phục, buổi tối ra ngoài làm thần dạ du sinh hoạt. Thẳng đến nửa tháng sau, tại đánh chết vô số yêu thú sau đó, quả nhiên bị Lưu Giai các nàng đem thu thập được vô số yêu thú nội đan, luyện thành một đoàn không giống như một đầu vương giả yêu thú yếu năng lượng. Nhưng cái này còn xa xa không đủ, thế là Lưu Giai Hòa Lý Phỉ liền bạo hiểm xông vào đầm lầy chỗ sâu địa vực, đi tìm cấp bậc đại năng yêu thú tới đại chiến, thu hoạch cấp bậc đại năng yêu thú nội đàn. Từ đây, đầm lầy bên trong yêu thú phát sinh đại dung chuyện. 6. Âm âm 6. Không biết chừng nào thì bắt đầu, tiêu lộ nội thiên địa, bắt đầu ra giống như như sấm rền năm thành, toàn bộ nội thiên địa bắt đầu chấn động lên. Vốn là bình tĩnh vùng ven khu vực, bắt đầu dâng lên, hỗn độn khu vực bắt đầu phá toái, hỗn độn hồng ngông chi khí bắt đầu chuyển hóa, địa thủy phong hỏa thế giới bản nguyên lực lượng bắt đầu xuất hiện. Tiêu lộ nội thiên địa cũng không có thu nhỏ, hỗn độn vùng sổ đổ là nội thiên địa bắt đầu mở rộng ra ngoài dấu hiệu. Đến từ Long Thần quả thực vẻ này bên ngông sinh mệnh chi năng, lệnh tiêu lộ tu vi, bắt đầu đông lòng. Gông cùm xiển xích đang bị dần dần đánh vỡ. Huyết sắc sinh mệnh chi năng, như giống như bao quanh tiêu lộ. Tiêu lộ khí tức đang tại dần dần đề thăng, sóng sức mạnh cũng càng ngày càng mãnh liệt, hắn đang tại bước ra cực kỳ trọng yếu một bước, chỉ cần bước ra một bước này, hắn liền sẽ nên đón một cái mới tinh chính mình. Không hề nghi ngờ, tiêu lộ thân thể đang tại sinh thủy biến, là hắn tại cảnh giới bán thần sau cùng một lần thủy biến, hắn thuế biến tại hướng về thoát ly sát tục thể phương hướng tiến bước, hắn muốn ngưng luyện ngũ hành chiến thể. Dần dần, vốn đã ảm đạm xuống màu, màu tàm, lại sáng ngời lên, bất quá Long thần quả thực sinh mệnh chi năng nhưng như cũng bị Tiêu Lộ liên tục không ngừng hấp thu tiến thể nội. Mà cùng lúc đó, bằng vào Long thần quả thực tuân ra cái này một cố cường đại sinh mệnh chi năng, Tiêu Lộ bắt đầu tái tạo kinh mạch, huyết lục, gân cốt, tạng phủ, cường đại sinh mệnh chi năng, lệnh thân thể lộ xác độ tăng lên tới một cái làm cho người khó có thể tưởng tượng trình độ. Tiêu Lộ toàn thân cao thấp, từ bên trong ra ngoài, từ da thịt đến gân cốt, không một không ở thuế biến, tại thuế biến bên trong, trong cơ thể tạp hóa bị bài trừ ra bên trong thân thể, toàn bộ nhục thân tại rực rỡ hẳn lên. Mặc dù cũng không phải thật sự đắp nặn ra một bộ thân thể mới, nhưng mà, Tiêu Lộ thể nội đang tại xanh hết vậy kinh mạch, huyết nục, gân cốt, tạng phủ, thậm chí mao đều tương đương với tại kinh lịch một lần trùng sinh. Lực lượng của thân thể tăng lên nhanh, lô sắc kinh mạch trở nên càng thêm cứng cỏi, có thể tiếp nhận to lớn hơn nguyên khí phun trào mà qua, lô sắc huyết nục gân cốt có thể dung luyện đi vào nguyên khí lượng, tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Trong đan điển nội thiên địa, tại như là trái tim một dạng nhịp đập lấy, co vào, khuyết trương. Nội thiên địa chi bên trong thả ra chân nguyên lực, theo bản mệnh chân nguyên co vào, sức mạnh mênh ngông liền từ các vị trí cơ thể tụ đến, bản mệnh chân nguyên tựa như cùng thái dương mở lộ ra vô tận ngũ sắc linh mang, tương tiêu lộ kinh mạch trong cơ thể huyết đủ, gân cốt đều chiếu trong ngoài tươi sáng, tinh tế lộ ra. Nội thị phía dưới, tiêu lộ có thể cảm giác thể nội nhỏ nhất chỗ. Mà khi trong đan điền nội thiên địa thả ra bản mệnh chân nguyên lực từ co vào mà càng phồng lên đến thời điểm vô tận nguyên khí liền lại khuyết tán ra, phun trào đến tiêu lộ trên thân thể mỗi một châu nguyên khí có thể đạt tới chỗ. Bản nguyên lực lượng mỗi co vào bành trướng một lần, toàn thân khí huyết tất cả đều chấn động, bản nguyên lực lượng liền sẽ bị rèn luyện phải càng thêm tinh thần. Cũng không biết trong đan điền đoàn kia thái dương cũng tựa như sáng chói ánh sáng đoàn, co vào bành trướng bao nhiêu lần, tiêu lộ ngoài thân long thần quả thực năng lượng đã sớm bị tiêu lộ hấp thu không còn một mảnh. Bất quá cái tiêu huyết sắc kén tạm cũng không có tiêu thất, từ tiêu lộ toàn thân cao thấp trong lộ chân lông phun ra ngoài không thuần huyết dịch cùng với khát tạp chất hóa thành một cỗ màu đen đậm sương máu tại hắn quanh người tạo thành một cái chân chính huyết ke nở không biết qua bao lâu. Đống nhiên tiêu lộ trong đan điển đột nhiên truyền ra một tiếng oanh minh, sau đó huyết ke nở trong nháy mắt phá toái hào quang sáng chói từ hắn trên người thấu mà ra một cỗ mạnh đại vô thất sức mạnh ở trên người hắn đầm văn bảo một cỗ sức mạnh bên ngông bao phủ bát phương dung chuyển toàn bộ nội thiên địa. Lúc này tiêu lộ nội thiên địa vùng ven hỗn độn khu vực tại nhanh vỡ nát mới cắt đất tại nhanh ngưng kết mà ra một phe này nội thiên địa. Tại nhanh quyết trương, hỗn độn khu vực sôi trào lên, hỗn độn hồng ngông chi khí trở thành bên trong không gian chất dinh dưỡng, chuyển hóa trở thành đủ loại thiên địa chi lực, chui vào nội thiên địa chi bên trong. Hỗn độn hồng ngông chi khí chính là thiên địa không mở trước đây nguyên thủy nhất một loại sức mạnh, là tất cả lực lượng bản nguyên có thể chuyển hóa diễn biến ra thiên địa vạn vật. Tại thời khắc này, tiêu lộ thân thể kịch chấn, hắn bên trong đan điển cái kia một đoàn bản nguyên quan đoàn bạo tán liêu khai tới, sau đó vô tận hỗn độn bản nguyên bắt đầu dung nhập vào trong thân. Tiêu lộ sinh mệnh lực cường thịnh tới cực điểm, cả người đã cường đại đến cực điểm, cổ đồng sắp ra thịt lập loại từng đạo hỗn độn quang hoa. Làm trong đan điền bạo tán ra đoàn kia bản mệnh chân nguyên hoàn toàn dung nhập vào trong nhục thân lúc, Tiêu Lộ chỉ cảm thấy tâm thần của mình trở nên linh hoạt kỳ ảo đứng lên, hắn tự hồ cảm thấy sinh mạng mình nhịp đập. Không tệ, toàn thân cao thấp, mỗi một khối cơ bắp, mỗi một tấc da thịt, mỗi một khối xương, mỗi một đầu kinh mạch đều truyền ra sinh mạng nhịp đập. Không thể tưởng tượng nổi, thịt vượng sinh mệnh lực cùng nhục thân hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, toàn thân cao thấp, từng tấc một cũng là một cái sinh mệnh, có thể nói, nhục thân chính là sinh mạng. Tiêu Lộ cảm thấy, chỉ cần mình nhục thân bất diệt, liền có thể một mực sống sót, dù là chỉ còn lại một khối huyết nhục, mình cũng có thể chủ sinh. Bởi vì sinh mệnh của mình đã cùng nhục thân hòa thành một thể. Đương nhiên, đây chỉ là tiêu lộ cảm giác thôi, chính là bất diệt thần thể lại thành, tại gặp phải khó có thể tưởng tượng cường đại tồn tại thời điểm, cũng muốn vỡ lạc. Đại năng cảnh giới, đây chính là đại năng cảnh giới sao? Tiêu Lộ Vương người đứng dậy, thân thể vừa mới khẽ động, y phục trên người hắn liền hóa thành bụi, từ trên người hắn phiêu tàn xuống. Giống Tiêu Lộ ngửa mặt lên trời gào to, tiếng sóng khủng bố lệnh mạnh không gian này sinh ra đại dung chuyển, tại thời khắc này, Tiêu Lộ cảm thấy mình hữu dụng không xong sức mạnh, trong lúc giơ tay nhấc chân có thể dùng chuyển một phương thiên địa. Tu vi đột phá, làm hắn bước ra trên võ đạo là tối trọng yếu một bước, bước vào tiền nhân không thể đạt tới cảnh giới. Tiêu Lộ phá vỡ mà vào đại năng chi cảnh, nhục thân tiến hành thuế biến, bước vào ngũ hành chiến thể thuế biến giai đoạn. Nhục thân cường hãn, đã đến khó có thể tưởng tượng tình cảnh, có thể so với vương giả chi binh. Thân thể mạnh mẽ, phối hợp vô địch chiến kỹ, đủ để cho Tiêu Lộ tại đồng bậc tu giả bên trong, khó tìm được kẻ xứng tay. 133 chương 133, Ma thú đột kích thời gian đổi mới, 20140106 Tiêu Lộ lần nữa ngửa giải, tiếng ầm ầm bên trong, nội thiên địa hỗn độn khu vực tiếp tục hướng bên ngoài phá thoái, không gian đang quyết đại đứng thẳng ở một phe này thiên địa chi bên trong tiêu lộ, như rất giống ma, hắn cảm giác thiên địa vạn vật đều ở trong bàn tay, trong lồng ngực sinh ra một cố khí thôn sơn hà khí thế. Khinh thường hoàn vũ, bệ nghệ thiên hạ. Thời gian rất lâu, tiêu lộ mới bình tĩnh trở lại, lúc này, nội thiên địa hướng ra phía ngoài khuyết trương thế cũng dần dần chậm lại. Cuối cùng, khi này một vùng không gian không còn hướng ra phía ngoài khuyết trường ổn định lại thời điểm, tiêu lộ phát giác, theo hắn phá vỡ mà vào đại năng chi cảnh, hắn nội thiên địa, vậy mà làm lớn ra gấp đôi. Nguyên lai 100 mét phương viên không gian, bây giờ đường kính đã có khoảng 200m, 200m không gian, không lớn mặc dù trong bùn đất có chút màu xanh biếc, còn có một số linh dược tại tiêu lộ nội thiên địa chi trung sinh mọc ra. Theo tu vi Đề thăng, tiêu lộ thần thức cũng mạnh mẽ hơn không ít. vốn là tại cùng lý Phỉ thăm viếng hung địa sau đó tiêu lộ thần thức đã đạt đến vương giả chi cảnh, bây giờ mặc dù còn tại vương giả chi cảnh, thế nhưng là củng cố không thiếu. nhưng mà đúng lúc này, tiêu lộ cuối cùng cảm thấy chính mình nội thiên địa chi bên trong tồn tại một số không giống bình thường đồ vật. tiêu lộ nhìn thấy, tại tự mình nội thiên địa hỗn độn khu vực, tồn tại hai cái nhường hắn cảm thấy nhìn quen mắt đồ vật. không sai, tiêu lộ rốt cuộc biết, cái kia hai cái đồ vật một kiện là một tòa thành, một kiện khác là một tòa tháp động niệm ở giữa hỗn độn trong khu vực lập tức liền truyền ra một cỗ rét lạnh bá khí ba động sau đó bá một tiếng một tòa thành trì liền vọt ra khỏi hỗn độn khu vực rơi xuống liếu tiêu lộ trong tay tiêu lộ nhìn thấy bên trên chữ ma đế thành đúng vậy tiêu lộ giật mình phát hiện tòa thành trì này chính là trước đây tiêu lộ tại linh khư động thiên tòa thành kia bên trong nhìn thấy ma đế thành nguyên lai like cái này ma đế thành vậy mà trong bất chi bất giác chạy đến liêu tiêu lộ nội thiên địa chi bên trong tiếp lấy tiêu lộ phát một kiện khác là Hồng hoang thế giới mê cung đại trận bên trong tòa kia thượng đế tháp nhìn thấy cái này hai cái cuối bảo tiêu lộ trong lòng trở nên kích động phải biết Bất kể là ma đế thành vẫn là thượng đế tháp, cũng là thời đại thái cổ cường giả vô địch chuyên dụng. Tôi bảo a, ma đế thành chủ nhân là ma đế, thượng đế tháp chủ nhân là thượng đế. Phải biết, hai vị này cường giả cũng là đế hoàng cấp bậc cường giả a. Hơn nữa còn là đế hoàng cường giả bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất a. Tiêu lộ thử nghiệm sử dụng cái này hai cái tôi bảo. Đáng tiếc là cái này hai cái tôi bảo tựa hồ xem thường tiêu lộ nhất dạng, một điểm động tĩnh cũng không có. Xem ra ta vẫn là không đủ mạnh a. Tiêu lộ thầm nghĩ, tôi bảo cấp thanh khí cũng không phải ai cũng có thể vận dụng. Khu động tôi bảo cấp thanh khí phải có lực lượng cường đại mới có thể làm được cái này hai cái tôi bảo không giống với màu đen long thương, cái này hai cái cũng là hoàn chỉnh tôi bảo, mà màu đen long thương chỉ là võ đế thần long thương trong một tiết, bất quá là một kiện tàn toái tôi bảo thôi. hơn nữa long thương trong đạo kia thần binh tàn hồn đã cùng tiêu lộ tại tâm linh phía trên có như vậy một tia liên hệ, bởi vậy tiêu lộ mới có thể một lần nữa trưởng khống màu đen long thương. đúng lúc này đại điện chi bên trong trong một cái góc, hư không ở giữa đột nhiên chấn động lên, sau đó từng đạo gợn sóng khuyết tán mà ra, từng đạo vết nước không gian bắt đầu xuất hiện. sau một khắc không gian vỡ nát, một cỗ không gian ba động từ vỡ nát vết nước không gian bên trong truyền ra, sau đó. Một cái bóng người màu trắng từ vết nứt không gian bên trong cất bước mà ra. Tiếp lấy phía sau hắn khe hở không gian kia cũng lập tức đóng lại, biến mất ở bên trong hư không. Chuyện gì xảy ra? Cái kia mới vừa từ trong cái khe đi ra người kia, lập tức bị nhìn thấy trước mắt giật mình kêu lên, chỉ thấy đại điện chi bên trong, vậy mà quang như ban ngày, trong đại điện trên không, nổi lơ lửng bốn cái như đầu người kích cỡ tương đương quang hoa sáng chói, mỗi một đoàn ánh sáng hoa đều hạo đáng ra một cỗ vô cùng mê mông, đã cường đại đến cực điểm năng lượng ba động. Tiêu Lộ từ nội thiên địa chi bên trong sau khi đi ra, liền lập tức bị nhìn thấy trước mắt choáng váng. Bốn đám như đầu người kích cỡ tương đương quang hoa sáng chói, giống như bốn vòng trăng sáng giống như lơ lửng tại đại điện bên trong, lệ đại điện bừng sáng. Chói mắt trung sáng, mỗi một cái đều lộ ra một cỗ năng lượng ba động của bố, bốn cỗ lực lượng đáng sợ hội tụ vào một chỗ, lệnh tiêu lộ cũng khiếp sợ không tên. Tu luyện không nhận nguyệt, tiêu lộ căn bản vốn không biết mình tại nội thiên địa chi bên trong, tu luyện thời gian bao lâu, nhưng hắn có thể tin chắc là, tại hắn bế quan trong khoảng thời gian này, ngoại giới sinh một chút khó có thể tưởng tượng sự tình. Đường nhỏ ca ca, quá tốt rồi, ngươi cuối cùng xuất quan. Tiêu lộ còn không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lúc này, đại điện chi bên ngoài lại truyền tới một tiếng cao hứng lời nói, sau đó một đạo sinh sắn thân ảnh liền từ cửa điện bên ngoài đi liễu tiến tới, bổ nhào vào tiêu lộ trong ngực. thân tiêu lộ nghe được âm thanh, lập tức liền biết là lưu giai thanh âm, hắn vội vàng hướng cửa điện phương hướng nhìn lại, chỉ thấy lưu giai đã bổ nhào vào trong ngực của mình, mà lý Phỉ đang tại lưu giai đằng sau, cao hứng nhìn mình. rốt cuộc chuyện này như thế nào? tiêu lộ nhất thấy là lý Phỉ hòa lưu giai, liền ngay cả hỏi vội, hắn phải biết tại tự mình bế quan đoạn thời gian này bên trong, bên ngoài đến cùng đã xảy ra chuyện gì. a, đường nhỏ ca ca nghĩ không ra ngươi thật sự đột phá tu luyện bất chê tiến giai đại năng chi cảnh tu vi tiến nhanh đúng lúc này lưu giai kinh ngạc nói mà lý Phỉ cũng có chút kinh ngạc tương tiêu lộ từ đầu đến chân nhìn một lần mặt tràn đầy ngạc nhiên tiêu lộ nhìn kỹ một chút lý Phỉ hòa lưu giai không nhìn còn khá xem xét sợ hết hồn chỉ thấy lý Phỉ hòa lưu giai trên thân tản mát ra một cô kinh người sát phạt chi khí hơn nữa từ các nàng khí tức đến xem hai người khí tức đều biến cường hãn rất nhiều lúc này lý Phỉ tu vi vậy mà đạt đến vương giả tam trọng thiên chi cảnh cái này khiến tiêu lộ kinh ngạc lây gớm mà lưu giai cũng là lúc này lưu giai vậy mà cũng tiến giai Nhìn hắn khí tức cũng chỉ mới vừa đạt đến vương giả cấp bậc, Tiêu Lộ Tân Tân khổ khổ đột phá, thế nhưng là trước mắt hai người này vậy mà so với mình dễ dàng hơn đột phá, cảnh giới vẫn còn so sánh chính mình cao, cái này khiến Tiêu Lộ rất bất đắc dĩ. Hắc hắc. Đường nhỏ tử, đừng có gấp, ngươi cũng tại ngươi nội thiên địa chi bên trong ước chừng bế quan một năm, trong đoạn thời gian này, chúng ta rốt cuộc tìm được khởi động đại trận phương pháp. Lúc này Lý Phỉ không nhanh không chậm nói. Tiêu Lộ nghe vậy lập tức chính là vui mừng, vội la lên, phương pháp gì? Ngươi thấy trong điện bốn đám linh hồn chi hỏa không có. Lý Phỉ hướng phía trước một ngón tay nói, đây là chúng ta một năm đã qua lấy được yêu thú nội đan, nương luyện mà thành năng lượng, chỉ cần lại thu thập một khoa yêu thú như vậy nội đan năng lượng, chúng ta liền có thể khởi động đại trận, rời đi cái địa phương quỷ quái này. Lý Phỉ giọng của dần dần trở nên có chút kích động lên, thu thập yêu thú nội đan, khởi động cổ trận đồ. Tiêu Lộ Cả kinh nói, hắn bạn vạn nghĩ không ra, Lý Phỉ các nàng là dùng cái phương thức này tới khởi động tòa này thần bí cổ trận. Đại điện chi bên trên nổi lơ lửng bốn đám hào quang rực rỡ, lộ ra một đợt lại một đợt giống như dương đại hải một dạng kinh khủng lực, cố lực lượng này có lẽ thật sự có thể khởi động đại trận cũng có nói. đang nói thời điểm. Tiêu lộ đống nhiên cảm thấy một cỗ âm trầm tà ác khí tức cường đại từ đằng xa nhanh hướng đại điện bên này hạo đãng mà đến. Lý Phỉ Hoa Lưu Giai lập tức biến sắc, sau đó hai người lao nhanh ra đại điện. Tiêu lộ kiến hình dáng cũng liền vội vàng đi theo liền xông ra ngoài. Lúc này Lý Phỉ Hoa Lưu Giai đã phóng lên trời, hướng về từ đằng xa phun trào mà đến tối đen như mực như mực mây đen nên đón tiếp lấy. Ma. Trong khu vực này lại có ma tồn tại. Tông tiên bên cạnh hạo đãng mà đến vẻ này khí tức tà ác, tiêu lộ cũng không lạ lắm, phun trào mà đến ma vân chi trùng, đầu kia ma vật lộ ra tới kinh khủng ba động, tuyệt đối không giống như cái kia ma đạo cự đầu lưu quang ma quân yếu hai người độ đều nhanh như thiểm điện, rất nhanh, Lý Phỉ hòa Lưu Gai liền cùng Ma Vân Chi Trung nhân vật mạnh mẽ trên không trung giằng co đứng lên, Lý Phỉ lấy ra bản mệnh thần kiếm, Lưu Gai cũng là lấy ra một thanh thần kiếm, hai người trực chỉ hướng về phía trước đoàn kia bao phủ nửa bầu trời quần quần Ma Vân. Thối lui, bằng không, giết không tha. Ma Vân Chi Trung nhân vật mạnh mẽ sầm nhiên nói, trên thân cảng là sát khí ngút trời, cùng lúc đó, Ma Vân phía trên vượt trội khí tức cường đại, làm người sợ hãi. Giống, một tiếng chấn động tâm hồn, đinh hai nước cực lớn không thiếu, Ma Vân Chi ra, thẳng sâu tận trời, tiếp lấy một cái giống như núi nhỏ lớn nhỏ đen như mực tú chảo trực tiếp tòng ma vân chi trung nó ra hướng lý phỉ hòa lưu dai bắt tới to lớn thu chảo phía trên bao trùm lấy một tầng lộ ra ô quang lấn giáp hạo đẳng ra một cỗ kinh khủng âm trầm lực lượng đáng sợ ba động ma vân chi trung chính là cái kia kinh khủng tồn tại cho thấy lớn lao thần thông một chảo phía dưới cả phiến thiên địa đều chấn động đứng lên trên trời lượn quanh tầng kia mở mở từ khí cũng bị xua tan liếu khai tới lúc này chính vào đêm đến muộn tỏa ra ánh sáng chói lọi đại điện tại trong đêm tối giống như đêm đen phía dưới đầm lầy bên trong một ngọn đèn sáng Từ đại điện chi bên trong hạo đáng ra khổng lồ yêu lực, lệnh trung quanh địa vực tất cả yêu thú sợ hai không thôi. Rất rõ ràng, Lý Phỉ các nàng thu thập yêu thú nội đan, đưa tới cường giả nhìn trộm. Dám đến đây cướp đoạt yêu thú nội đan năng lượng cường giả, dĩ nhiên không phải kẻ yếu. Đáng giận, Lý Phỉ giận dữ, gia hỏa này vậy mà thừa dịp chính mình mặt, đến đây cướp đoạt trong điện yêu thú nội đan, thực sự hèn hạ. Không có lời thừa thái, Lý Phỉ trực tiếp một kiếm bổ về phía lấy trộm tới cực lớn thú chảo. thân kiếm màu vàng sẫm, trong hư không lưu lại liêu nhất đạo Âu quang. Sau đó trực tiếp cùng cái kia thú chảo va chạm tại liêu nhất lên. Vâng anh. Hai cỗ cường mãnh tới cực điểm lực lượng trực tiếp va chạm, giống như hai quả thiên thạch chạm vào nhau một dạng, tuôn ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, lực lượng kinh khủng tiếp ra, thiên địa chấn động, hai đại cường giả ở giữa hư không, hiện ra từng đạo vết nứt không gian. Đen nhánh thú chao rút về ma vân chi chung, mà Lý Phỉ lại lùi lại ra bên ngoài trong trượng, mới đứng vững thân hình. "Lý Phỉ tỷ tỷ, người không sao chứ?" Lúc này, Lưu Giai thối lui đến Lý Phỉ bên cạnh, quan tâm hỏi. "Ta không sao, trước giải quyết đầu này ma lại nói." Lý Phỉ nói xong, xuất thủ lần nữa. Lưu Giai nghe xong Lý Phỉ mà nói, cũng ra tay rồi chỉ thấy hai thanh thần kiếm buộc phát ra hào quang sáng chói, hướng về Ma Vân đánh tới. với anh, một tiếng, Ma Vân không động, nhưng mà Lý Phỉ Hoa Lưu Gai lại bị đẩy lui năm bước. trước đại điện xem cuộc chiến tiêu lộ kiến đến một màn này, không khỏi lấy làm kinh hãi. cái này Ma Vân chi trung nhân vật mạnh mẽ, vậy mà bức Lý Phỉ Hoa Lưu Gai hai đại cao thủ hợp lực, thực sự nhường tiêu lộ kinh ngạc. phải biết, Lý Phỉ Hoa Lưu Gai hiện tại cũng là cấp bậc đại năng tồn tại, hơn nữa căn cứ vào thể chất của các nàng, hai người bọn họ lợi hại, không có người nào so tiêu lộ càng rõ ràng hơn. nhưng bây giờ Ở đây vậy mà đột nhiên xuất hiện một vị thần bí Ma Quân, ở đây đến cùng còn có bao nhiêu không biết bí mật a. 134 chương 134, cuối cùng chuẩn bị thời gian đổi mới, 20140107 lúc này, lưu giai cùng Lý Phỉ hai người liên thủ, cùng Ma Vân Chi chúng chính là cái tiêu cường đại tồn tại đại chiến kịch liên lên, cùng đại chiến không nghỉ cái tiêu cường đại tồn tại dường như là một đầu kinh khủng ma thú. Ma Vân Chi trung truyền tới tiếng thú gầm, chấn động thiên địa, sông thẳng tiểu tiêu, cho dù là rời xa chiến trường tiêu lộ, cũng cảm thấy tâm thần chấn động, khí huyết quay cuồng. Đại chiến lộ ra uy thế còn dư, đánh tan Ma Vân, tiêu lộ lúc này mới nhìn rõ Cùng Lý Phỉ Hóa lưu dai hai người đại chiến không nghĩ cường đại ma vật bộ dáng. Làm Tiêu Lộ thấy rõ đầu kia kinh khủng ma vật bộ dáng một sát na kia, cả người lộ chân lông đều nổi liêu khai tới, nổi ra gà rơi mất một chỗ. Đầu kia ma vật bộ dáng giữ tận tới cực điểm. Chỉ thấy đầu này ma vật chiều cao trừng 5 trượng, sinh ra hai cái như vạc nước lớn đầu, hai cái trên đầu mọc ra một cái huyết sắc độc giác, toàn thân trên dưới đầy đen nhánh lân giáp, tứ chi rất dài, móng đuôi sắc bén như đao như kiếm. Hai cái đầu, bốn cái quả đấm lớn mắt đỏ, bán ra làm người sợ hai huyết sắc hung quang, nhất định chính là một cái từ trong địa ngục bỏ ra tới kinh khủng ác ma đầu này kinh khủng ma thú cũng không phải là tay không tấc sắt, vuốt phải của nó phía trên nắm lấy một cây trường khoảng một trượng dáng dấp đen như mực một dạng xương cốt. căn cứ vào tiêu lộ phán đoán, cái kia đen xương cốt dường như là sinh vật nào đó xương đùi. chỉ là xương đùi đều có dài một trượng, loại kia sinh vật tuyệt đối là quái vật khổng lồ. chính là cái kia hắc hát mang lượn quanh xương cốt, không ngừng cùng lý phỉ hòa lưu dai trong tay thần kiếm mãnh liệt va chạm, tôn ra từng trận ô quang, vậy mà có thể ngăn cản được định hai thanh thần kiếm đó là cái gì sinh vật để lại xương cốt? như thế chi cứng rắn, cái này khiến tiêu lộ âm thầm kinh hãi sau khi, cũng sinh ra một chút hiếu kỳ. Phải biết, Lý Phỉ Hòa lưu giai thần kiếm, nhưng là phi thường nổi danh, Lý Phỉ trong tay thần kiếm chính là Hỏa Phượng thần kiếm, mà Lưu giai trong tay thần kiếm, đây chính là một thanh tiên kiếm, Băng Tuyết thần kiếm, cái này hai thanh thần kiếm tuyệt đối là côi bảo cấp bậc. Liên hai thanh côi bảo cấp bậc thần kiếm đều bổ không nát, thật là khó có thể tưởng tượng. Chỉ thấy Lưu giai hét lớn một tiếng, trực tiếp một kiếm phủ đầu hướng đầu kia kinh khủng ma thú bổ xuống. Lúc này Lưu giai ra tay toàn lực, một kiếm này, kiếm quang hào dãng, thiên địa chấn động, tại thời khắc này, Băng Tuyết buông xuống, lạnh lùng hàn phong nhường nhân bất cấm đánh một hồi dùng mình. Băng Tuyết Thần Kiếm lộ ra tới năng lượng ba động khiến người ta cảm thấy sợ hãi vô cùng. Bá, cũng không có nhận chiêu, mà là phá thoái hư không giống như đột nhiên tại chỗ tiêu thất, sau một khắc, con ma thú kia đột ngột xuất hiện ở lưu giai bên cạnh, trong tay cốt khí hướng lưu giai bên hông cuồn quét đi qua. Một kiếm thất bại, lưu giai không chút nghi ngại, cũng bá, một tiếng, trực tiếp hóa thành liêu nhất đạo xâm xét, mượn khí thế, vọt mạnh về phía trước mà ra, né qua con ma thú kia chặn ngang nhất kích. Cùng lúc đó, Lý Hỏa Phong Thần Kiếm bộc phát ra mãnh liệt khí tức, như một đầu hỏa phượng hoàng hiện thế đồng dạng, to lớn hỏa diễm phóng tới ma thú. Tam đại cường giả trong hư không tốc độ di động đều nhanh như thiểm điện, trên bầu trời khói đen cuộn cuộn, từ khí máy liệt, tình hình chiến đấu phá lệ kịch liệt. Hai người một ma thú đại chiến thành một đoàn, sát khí sông thẳng trời cao. Nhìn thấy một màn này tiêu lộ không khỏi há nhiên, đại chiến kéo dài nửa canh giờ, Lưu dai cùng Lý Phỉ hai người lấy tay trung thần kiếm quét sạch tứ phương, liên tục cùng kinh khủng kia ma thú đối cứng cũng không có rơi xuống hạ phong. Lưu dai cùng Lý Phỉ lúc này hiện ra thân pháp, thân ảnh tựa như ảo mộng, ở trên bầu trời lưu lại từng đạo tàn ảnh, như luận độ lời nói, so với tiêu lộ tám bước cực tốc cũng không kém cỏi ngay tại tam đại cường giả người này cũng không thể làm gì được người kia thời điểm nơi xa đột nhiên lại chuyển tới một cổ khí tức cường đại mưa đầm lầy chỗ sâu xuất hiện một đoàn liệt diễm đồng thời hướng chiến trường sắp tiếp cận ngập trời đại hỏa nhanh như tuấn mã trong chớp mắt liền phun trào đến rồi chỗ gần biển lửa vô biên bên trong một cái hỏa điệu đại hỏa mà đến sau đó trực tiếp nhào vào bên trong chiến trường mảnh liệt tới liệt diễm thân hỏa lập tức liền xua tan đầu kia kinh khủng ma thú ma thân phía trên lộ ra tới trọng trọng ma khí nhiệt độ kinh khủng lập tức huyết tán liều khai tới phảng phất liền hư không đều phải đốt cháy đứng lên tựa như cho dù trước điện tiêu lộ cũng cảm thấy từng trận sóng nhiệt đập vào mặt, trên thân một hồi khô nóng không chịu nổi. đầu kia hạo đã lên đầy trời liệt diễm thần hỏa, đột nhiên xông vào chiến đoàn hỏa điểu, lại là một cái hỏa phượng hoàng. lửa này phượng hoàng cảm ứng được lý phỉ hỏa phong thần kiếm hỏa phượng khí tức, vậy mà trực tiếp liền đi đến lý phỉ bên cạnh, gia nhập vào chiến đoàn. hỏa phượng hoàng gia nhập vào, đầu kia kinh khủng xong đầu ma thú lập tức liền rơi vào hạ phong. giống. đầu kia xong đầu ma thú đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, hai cái bên trong miệng to như chậu máu, mọc đầy như từng chuôi sắc bén tiểu đao một dạng răng, hung mãnh điểm. sau đó, đầu này kinh khủng ma thú đột nhiên uy. Hạo đang lên ngập trời ma năng, ép ra hai nữ cùng hỏa phượng hoàng, sau đó lại không đánh mà chạy, cũng không quay đầu lại quay người dựng lên ma vân hướng đầm lầy chỗ sâu bỏ chạy. Loại này cấp số cường giả, muốn trốn mà nói, cho dù là cùng một cấp bậc cao thủ, cũng rất khó đem chặt lại. Quần cuộn ma vân nhanh như thiềm điện, trong chốc lát liền vọt ra khỏi bên ngoài mới giảm. Ngay tại hai nữ cùng hỏa phượng hoàng đang muốn vùng dậy đuổi theo thời điểm, một nắm đấm màu vàng nóng đột nổ xuất hiện ở đầu này kinh khủng ma thú đỉnh đầu, trực tiếp phủ đầu đập xuống. Phanh, không cần phải suy nghĩ nhiều, cái tia nắm đấm màu vàng nóng, khoảng đập vào đầu kia kinh khủng ma thú trong đó một cái đầu lâu giữ tận phía trên. Lập tức ma huyết bắn tung tóe, song đầu ma thú một cái đầu lâu bị cái kia năm đấm màu vàng óng lệnh đến bạo tán liêu khai tới. Con ma thú kia gào thống khổ một tiếng, tựa như như lưu tinh tỏng thiên bên trên rơi xuống. Cái này máy động nếu như tới biến cố, nhưng là lệnh lý phỉ hòa lưu giai kinh hãi, người lai, like, Tiêu Lộ đã sớm ở một bên chuẩn bị kỹ càng, tùy thời ra tay, sau đó một kích thành công. Mũi thuyền, một tiếng, bùn đất bắn tung tóe, đại địa lập tức giống như, như gợn sóng chập trùng kết liệt, đầu kia tỏng thiên bên trên rơi xuống đáng sợ ma thú, bị thương nặng sau đó, mượn hạ xuống chi thế, càng làm một đầu nhào vào phía dưới đầm lầy bên trong. Trong đầm lầy khắp nơi đều là những cái kia xôp bùn nhau bãi cỏ, đầu tiên nếu như từ trong đất chạy trốn lời nói, muốn buộc hắn đi ra, nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Muốn chạy trốn? Trễ. Giết lạnh lời nói ở trong thiên địa hạo đãng, sau đó, bá, một tiếng, tiêu lộ thân ảnh trên không trung hiện ra mà ra. Sau một khắc, Lý Phỉ Hóa lưu dai đã hành động, sẽ ở đó đầu ma thú nhào vào trong đất thời điểm, hai nữ trong tay thần kiếm đã hóa thành liêu nhất đạo Âu quang, hướng phía dưới đầm lấy bắn ra. Ầm sáu. Như cửu thiên chi thượng truyền đến từng tiếng sấm rền, hai thanh thần kiếm đang thoát tay mà ra sau đó, liền nhanh chóng biến lớn dài ra. Tiếp đó hợp hai là một, Hạo đáng ra một cô trầm trọng như Thái Cổ Thần Sơn một dạng đáng sợ ba động. "Beng!" một tiếng vang thật lớn, một phương thiên địa đều ở đây lâm động, hai thanh thần kiếm sát nhập sau đó trở nên lớn như sơn nhạc, nối liền đất trời, trực tiếp cắm vào trong vùng đầm lầy. Trong chốc lát, cái kia chập trùng kịch liệt mặt đất lập tức liền yên tính lại, hợp nhất thần kiếm cái kia chấn áp bát phương địa khí uy năng đáng sợ, đem vương viên hơn 10 giảm sộp đầm lầy, triệt để trấn áp lại, lệnh một phương địa vực trong nháy mắt đông lại đứng lên, một phương đầm lầy, phảng phất đã biến thành một khối thần thiết đồng dạng, cứng rắn vô cùng. Vâng, một tiếng đại chấn, một đạo cả người vòng quanh đồng hậu dậy đặc ma khí kinh khủng thân ảnh từ ngoài 30 dặm sông phá mặt đất vọt ra. trong phạm vi mấy chục dặm địa vực bị thần kiếm chấn áp trở thành bền chắc như thép, đầu kia ma vật suýt nữa cũng bị chấn trụ tại ao đầm bùn nhau bên trong. rốt cuộc là có tiếp cận vương giả thực lực đáng sợ, đầu này ma vật vậy mà từ trong đất phá vây khốn mà ra, thần kiếm chấn áp bắt phương địa khí đáng sợ vĩ lực, trong lúc nhất thời vậy mà cũng chấn áp nó không được. đương nhiên, đây cũng là bởi vì lấy lý phỉ hòa lưu giai tu vi, còn không thể hoàn toàn đem hai thanh thần kiếm vĩ lực vung mà đến nguyên nhân. phải biết, bất kể là hỏa phong thần kiếm vẫn là băng tuyết thần kiếm cũng là tôi bảo mấy thần khí, cho dù là cấp bậc thánh nhân tu giả, cũng khó có thể hoàn toàn trưởng khống. nhưng mà thần kiếm có thể đem đầu kia ma vật từ trong đất bước đi ra, liền đầy đủ. bá, tiêu lộ thân ảnh giống như phá toái hư không, trực tiếp một bước vượt qua hư không ở giữa giới hạn một dạng, trong nháy mắt liền xuất hiện ở đầu kia ma vật sau lưng. phanh, năm đấm màu vàng nóng trực tiếp nện ở đầu ma thú này trên sống lưng, răng rắc, răng rắc, sáu. đầu ma thú này trên thân lập tức liền truyền ra một hồi làm cho người giận cả tóc gáy tiếng xương gãy vang lên. không khó tưởng tượng, đầu ma thú này có sống, nhất định tại tiêu lộ quả đấm một đập phía dưới vỡ vụn. Sau đó, tiêu lộ tay phải xuề năm ngón tay, phốc, một tiếng, đâm vào ma thú chắn. Không muốn. Hoảng sợ linh hồn ba động từ nơi này đầu ma thú trong đầu truyền vang đi ra. Đây là trực tiếp tác dụng trong tim một loại trực tiếp nhất giao lưu phương thức. Đây là một loại vượt qua ngôn ngữ và thanh âm phương thức biểu đạt, có thể không nhìn bất đồng ngôn ngữ, không nhìn trùng tộc khác biệt, trực tiếp đem chính mình lời muốn nói hóa thành linh hồn ba động, truyền đến đối phương trái tim. Giống tiêu lộ loại này đạt đến cấp bậc đại năng cường giả, có thể trực tiếp dùng linh hồn ba động tới giao lưu. Thử ta vừa vẫn còn khiếm khuyết một chút sức mạnh tới khu động đại trận, hay dùng ngươi ma huyết cùng nội đan tới tế trận. Tiêu lộ lạnh lùng nói, hắn đã lấy ra đầu ma thú này nội đan. Tiêu lộ trở nên rất cường đại. Lý Phỉ hòa lưu giai giật mình nhìn xem một màn này, tiêu lộ vừa mới cho thấy áp đảo tiếp cận sức mạnh của vương giả, cái này khiến Lý Phỉ hòa lưu giai đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. phải biết, tại không có trước khi bế quan, tiêu lộ tu vi kỳ thực cũng không so cấp độ đại năng cường giả mạnh bao nhiêu, nhưng là bây giờ sáu, chuyện này chỉ có thể nói tiêu lộ tu vi đang tại nhanh để thăng. Tiêu lộ nắm đấm đánh vào cự ma đầu người bên trong. Năm đấm của hắn cùng đầu này cự ma nước kia và kích cỡ tương đương đầu người tạo thành trên lệch rõ ràng. Nhưng mà, chính là một năm đấm, Tiêu Lộ liền triệt để giam lại đầu này đáng sợ cự ma. Đầu ma thú này cái kia nổ tung đầu người, chỉ còn lại có một đoạn cổ. Trên cổ cái kia máu thịt bé bè vết thương, còn tại phun mạnh ra tanh hôi ma huyết, cái này ma huyết không giống với phổ thông huyết dịch, tựa hồ còn lộ ra một cỗ đỏ nhạt huyết quang. Cự ma thân thể khổng lồ, khó mà tiến vào đại điện, Tiêu Lộ không thể làm gì khác hơn là trực tiếp xóa đi đầu này cự ma thân thức, mà sau sẽ đầu này cự ma ma thân chớ Bể tan cảnh ma thân bị Tiêu Lộ định trên không trung, sau đó Tiêu Lộ thi triển bí pháp, đem tan nát ma thân trên ma huyết chưng mà ra, cuối cùng sẽ ở ma thú trong đầu rút ra một khoản nội đan tới. Làm xong đây hết thảy sau đó, Tiêu Lộ liền đem ma huyết hội tụ mà thành xương máu, cùng với viên kia ma thú nội đan thu vào, sau đó hướng đại điện ngự không mà đến. Lúc này Lý Phỉ Hỏa Lưu dai cũng đều thu hồi cắm ở bên trên đại địa hai thanh thần kiếm, Lý Phỉ lúc này cùng Hỏa Phượng Hoàng cùng một chỗ, mang theo Lưu dai, theo sát tại Tiêu Lộ sau lưng. Đường nhỏ tử, ngươi xuất quan gia chính là thời điểm, ngươi mau đưa cái kia ma thú nội đan cùng ma huyết cho ta, ta muốn tế luyện cái thứ năm khu động đại trận lực lượng chi nguyên nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói ba ngày sau chúng ta liền có thể từ nơi này địa phương quỷ quái đi ra Lý Phỉ đi tới Tiêu Lộ đằng sau cười đối với Tiêu Lộ nói nhìn ra được Lý Phỉ thật sự thật cao hứng đúng vậy à đường nhỏ ca ca chúng ta rất nhanh liền có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này Lưu Gai cũng cười nói Tiêu Lộ nghe vậy cũng rất kích động hứng phấn nhưng mà hắn đồng thời cũng có chút lo nghĩ bởi vì bọn hắn còn không có biết rõ ràng đại điện bên trong tòa kia quá cổ chuyện tiễn đưa trận vượt giới truyền tống chỗ cần đến là nơi nào Đi qua tại Hồng Hoang thế giới cùng cái này, không biết địa phương khoảng thời gian này chứng kiến hết thảy sau đó, tiêu lộ đối đạo nhà trên điện tịch ghi lại Tam giới lục đạo truyền thuyết, đã không còn hoài nghi. Hắn có một loại cảm giác, thiên địa càn khôn cũng không phải là duy nhất, Hồng Hoang thế giới là một cái không hoàn mỹ nguy giới, mà chín châu đại lục đầu. Trong đầu của hắn sinh ra một cái ý nghĩ đáng sợ. Hoàn mỹ thế giới, không hoàn chỉnh nguy giới, đại năng giả hậu thiên mở ra nội thiên địa, trong hư không vũ trụ rốt cuộc có bao nhiêu cái giới? E rằng không có ai biết, chính là thần, cũng không biết. Tiêu lộ lo lắng chính là, bên trong cổ điện chính là cái kia thần bí truyền thống trận. Chuyển động chỗ cần đến không phải chín châu đại lục mà nói, vậy bọn hắn liền có thể có thể muốn lưu lạc đến một cái thế giới xa lạ bên trong đi. Nhưng mà, hiện tại Tiêu Lộ cũng biết không quản được nhiều như vậy, chỉ cần có thể ly khai nơi này là xong. Nghĩ đến đây là ngày xưa một vị nào đó đại năng tế luyện cùng hồng hoang thế giới tương tự thế giới, Tiêu Lộ liền toàn thân không được tự nhiên. 135 chương 135, phá toái hư không thời gian đổi mới, 20140107 trong mấy ngày kế tiếp, lưu giai cùng Lý Phỉ quả thật tại đại điện chi Trung ngày đêm tế luyện cái thứ năm sức mạnh chi nguyên. Mà Tiêu Lộ giữ cái kia hỏa phượng hoàng, nhưng là ở bên vì Lý Phỉ hòa lưu giam hộ pháp. Hôm nay, kinh khủng ma hống lệnh cả tòa đại điện đều chấn động đứng lên. Một cố minh mông vô cùng sóng ma lực động, lệnh tiêu lộ cùng hỏa phượng hoàng không thể không tối lui ra khỏi tòa cổ điện này. Lưu dai hai người tại luyện hóa những ma thú kia chi huyết, cho dù là đã bị xóa đi linh thức, nhưng mà làm Lưu dai tại luyện hóa cái kia ma thú chi huyết thời điểm, cái kia ma thú chi huyết trong tàn hồn vẫn là bản năng gào thét mãnh liệt phản kháng đứng lên. Một ngày một đêm sau đó, cuối cùng bị Lưu dai luyện hóa trở thành nguyên thủy nhất năng lượng. Sau đó, Lưu gia liền đem thu thập yêu thú nội đan cùng luyện hóa ma huyết cùng một chỗ lấy bí pháp bắt đầu tế luyện cái thứ năm sức mạnh chí nguyên, năng lượng cường đại ba động. Từ cổ điện chi trung hạo đáng mà ra, uy thế lớn lao, lệnh trong vòng phương viên châm giảm, không thấy được một con yêu thú. Cổ điện phụ cận địa vực tất cả yêu thú, tất cả đều hướng nơi xa tránh né Liêu Khai đi. Lý Phỉ Hòa lưu giai tế luyện cái thứ 5 sức mạnh chi nguyên chỗ thời gian tốn hao, so tiêu lộ nghị thời gian, nhiều hơn 10 ngày. Theo lý thuyết, Lý Phỉ Hòa lưu giai tế luyện cái thứ 5 sức mạnh chi nguyên hết thể dùng 13 ngày thời gian. Tại trong 13 ngày này, Tiêu lộ không còn tiến vào mình nội thiên địa chi bên trong, hắn cùng với Hỏa Vương Hoàng đang khẩn trương chờ đợi, đứng ngồi không yên. Dù sao, Lý Phỉ Hòa lưu giai thành bại quan hệ đến chính mình mấy người phải chăng có thể từ nơi này quỷ dị chỗ bên trong ra ngoài. Đến rồi ngày thứ 13 ban đêm, cổ điện chi trung năng lượng ba động bắt đầu dần dần yếu đi, đến rồi ngày thứ 14 sáng sớm, năng lượng đáng sợ ba động đã trở nên rất yếu đi. Thấy thế Tiêu Lộ không kịp chờ đợi đi vào đại điện chi chung, chỉ thấy Lý Phỉ Hòa lưu giai xếp bằng ở trong đại điện, hai người quanh người nổi lơ lửng năm đoàn to bằng đầu người sáng choi ánh sáng đoàn. Mỗi một đoàn ánh sáng hoa bên trong đều ẩn chứa một cỗ khó có thể tưởng tượng, cực lớn đến cực điểm năng lượng, đây cũng là khởi động đại trận ngũ đại sức mạnh chí nguyên. Tại một tháng hắc hát phong cao đêm, mở ra cổ điện truyền thống trận thời khắc cuối cùng tới Lý Phỉ đem cái kia hỏa phượng hoàng thu vào nàng nội thiên địa chi bên trong sau đó Lý Phỉ hóa Lưu Gai hai người phân biệt xếp bằng ở trong đại trận hai cái vị trí công vận tam truyền sau đó hai người rất có an ý bắt đầu khống chế lượn lờ tại trên đại trận chống không cái kia năm đoàn lộ ra rực rỡ sáng mở sức mạnh chi nguyên lúc này Tiêu lộ khẩn trương đứng tại Lưu Gai cùng Lý Phỉ hai người ở giữa lúc này Tiêu lộ đã đem màu đen long thương lấy ra nắm trong tay đồng thời kích hoạt màu đen long thương hắn không thể không cẩn thận lấy thần binh tinh khí hộ thần lệnh Tiêu lộ yên tâm không thiếu dù sao Không có ai biết khởi động tòa đại trận này sau đó sẽ xảy ra sự tình gì. Tại trên trận đồ khoảng không xoay chậm chậm cái tia năm đoàn như là mặt trời chói chang hào quang rực rỡ, hạo đãng ra vông dương đại hải một dạng năng lượng kinh khủng ba động. Tại Lý Phỉ Hòa Lưu Giai hai người hết sức ăn ý dưới sự khống chế, trong đó một đoàn đầu người to bằng ánh sáng, bắt đầu hướng trận đồ phương nam di động đi qua, sau đó hướng bên dưới trận đồ phương lõm chậm chậm hạ xuống. Làm cái kia đoàn lực lượng chi nguyên rơi xuống trên trận đồ chính là cái kia lõm chỗ phía sau, thuyền, một tiếng, sức mạnh chi nguyên đột nhiên tuôn ra chói mắt quan mang, lực lượng vô tận bắt đầu quán chu tiến trận đồ bên trong. Lấy được cỗ này cực lớn đến cực điểm lực lượng quán chú, Nam Vương trận đồ lập tức liền phát sáng lên, từng đạo huyền ảo đường khác, phù văn cổ xưa bắt đầu lộ ra hào quang. Bất quá, đông, nam, tây, bắc bên trong, trong trận đồ năm cái phương vị, chỉ có Nam Vương trận đồ lấy được lực lượng quán chú, bắt đầu vận hành. Sau đó, còn giữ lại cái kia bốn đám khởi động trận pháp sức mạnh chi nguyên, phân biệt hướng đông vương, phương bắc, phương tây bay đi, phân biệt rơi xuống cổ trận đồ trong mắt trận. Lấy được sức mạnh quán chú cổ trận đồ, bắt đầu lộ ra một cổ khí tức cường đại, trận đồ đang từ từ bị kích, đang chậm rãi vận hành cổ trận đồ phương hướng bốn cái phương vị đều sáng lên, huyền ảo đường khắc, phù văn cổ xưa, phảng phất sống lại một dạng, đại trận sức mạnh bắt đầu hồi phục, chỉ kém một bước cuối cùng. đứng tại hai nữ trung gian tiêu lộ vô cùng khẩn trường, thành bại thì ở lần hành động này. lúc này tiêu lộ trước người, có một lon xuống trận nhãn, lý Phỉ hòa lưu giai bắt đầu dẫn đạo cuối cùng một đoàn lực lượng chi nguyên hướng tiêu lộ trước người gì động tới. hai người cũng không nhẹ nhõm, trừng đầu người sọ kích cỡ tương đương sức mạnh chi nguyên, phảng phất nặng như sơn nhạc. Ngay tại cuối cùng một đoàn lực lượng chi nguyên rơi xuống tiêu lộ trước người lõm bên trong một sát na kia, tòa này cổ xưa truyền thống trận lập tức liền tỏa hào quang rực rỡ, năm đạo ánh sáng nóng ánh trụ sông phá đại điện, trực tiếp đẩy ra bao phủ tại đại điện trên không tầng kia mở mở yêu khí, bắn thẳng đến lên Cửu Thiên. Thương khung cùng đại địa, tại thời khắc này, phản phất bị năm đạo thần quang xuyên suốt. Ầm ầm sáu, phong vân biến sắc, thiên địa chấn động, một phương hư không bể nát, sau đó, một cái to lớn vòng xoáy màu đen tại không gian cổ điện bầu trời hiện lên. Bên trên cổ chuyện đưa trận sức mạnh, thật sự phá toái hư không, đã thông một đầu không biết thông hướng nơi nào không gian thông đạo. Tại thời khắc này, chín châu đại lục thượng một chút trong giấc ngủ say cứng giả đều cảm ứng được từ đầm lầy tử vong bên trong truyền ra khắc thường ba động, nhao nhau đưa mắt về phía mảnh này đầm lầy tử vong. Phải xuất hiện sao? Hắn trở về, ha ha ha, phá toái hư không, thủ bút thật lớn sáu. Trong đại điện, trên mặt đất bức kia cực lớn thần bí trận đồ, tựa hồ đột nhiên sống lại đồng dạng, từng đạo huyền ảo tối tăm tháp văn từ trên trận đồ nổi lên, một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường tựa hồ bị tỉnh lại tới, bên mông năng lượng bị trận đồ từ cái tia năm đoàn lực lượng chi nguyên bên trong hấp xả mà ra. Cổ trận đồ liền như là một cái không đáy hắc hát động, không những ở cắn nuốt trong trận đồ sức mạnh, còn tại cắn nuốt trong vòng phương viên mấy trăm dặm, trong thiên địa tất cả sức mạnh. Thiên địa chi lực kịch liệt hướng về cổ trận đồ hội tụ, trận đồ phía trên lộ ra năm đạo của sáng, định trụ trên trời cao xuất hiện cái kia màu đen vòng xoáy. Năm đoàn lực lượng chi nguyên quang mang dần dần ảm đạm xuống, như biển sức mạnh không ngừng rót vào cái này cực lớn thần bí trong trận đồ. Năm đạo có sáng, giống như thông thiên thần trụ giống như cao vút ở trong thiên địa, không danh cổ điện bầu trời cái kia vòng xoáy khổng lồ, bắt đầu lộ ra nhường thiên địa đều phải vì đó run dậy kinh khủng ba động, một cỗ lớn lao hấp lực tại như hố đen vòng xoáy bên trong tạo ra vẻ này hấp lực, lớn đến phạm phất liền thiên địa đều có thể thôn vệ đi vào một dạng. Tại thời khắc này, giữa thiên địa yên tĩnh, vô biên đầm lầy bên trong, vô số yêu thú tại chấn hạ dè. Nam đạo liên thông thiên địa thần quang, triệt để lệnh trên cung điện cổ chống không cái kia đen như mực vòng xoáy ổn định lại, vỗ một cái thông hướng không biết chỗ môn hộ, bị sức mạnh cực lớn mở ra. Trên trời hắc hát động kia hữu vũ mà kỳ xung quanh, liền không gian đều bị xé rách, từng đạo vết nứt không gian ở trong, lộ ra nhường thiên địa cũng theo đó run sợ hỗn độn khí hơi thở. Lúc này, không danh cổ điện bên trong, bước kia to lớn trở đồ, tựa hồ đã vận chuyển tới cứ hạ. Nam đoàn lực lượng chi nguyên chỗ lộ ra tới năng lượng đã bị cổ truyện giao trận thu nạp thất thất bát bát, phảng phất tùy thời đều có thể hoàn toàn ảm đạm xuống. Thu nạp vô tận năng lượng cổ truyện tiến đưa trận, bắt đầu cho thấy bất phàm một mặt, không tên cổ trong điện bước kia cổ trận trên bàn vẽ huyền ảo dấu ấn, phảng phất súng lại, toàn bộ từ dưới đất vút dựng lên, từng đạo huyền ảo khó lường đường cong, tất cả đều hướng về chính giữa trận đồ vị trí tiêu lộ ba người cuốn quanh mà đi. Vô anh, đúng lúc này, không danh cổ điện bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ vang dung trời, toàn bộ vô danh điện kịch liệt lay động, như muốn bị anh sập lật ngược đồng dạng. Vô anh, lại là một tiếng run mạnh, vô danh ngoài điện, một cái đầu mọc một sừng. Trên thân gắn đầy lân giáp hình người ma quỷ, đang tại Dương Nanh múa vút công kích mãnh liệt lấy đại điện. Đầu kia ma quỷ muốn xông vào trong điện, nhưng mà, một cỗ sức mạnh khó lường đem hắn chống cự bên ngoài, hình người ma quỷ kinh khủng kia công kích, chỉ là nhường trong hư không dạo rực xuất ra đạo đạo gợn sóng. Một cỗ lớn lao vĩ lực, bao phủ lại cả tòa không danh cổ điện. Bá, bá, bá, bá. Mấy đạo lộ ra khí tức cường đại thân ảnh xuất hiện ở cổ điện phụ cận, tại không danh cổ điện chung quanh bồi hồi, trong đại điện ra khắc thường ba động, đem các loại nhân vật đáng sợ hấp dẫn tới. Rất rõ ràng, những thứ này tồn tại cường đại đã cũng không phải là đầm lầy tử vong bên trong yêu thú vương giả mà là những nơi khác vương giả Giám xuất hiện tại không danh cổ điện phụ cận vương giả không một là kẻ yếu mỗi một cái đều có tiếp cận vương giả danh giới thực lực cái kia có can đảm ra tay công kích không danh cổ điện ma quỷ muốn so tiêu lộ ra tay đánh chết ma thú lợi hại hơn nhiều mỗi một kích đều dung chuyển cả tòa không danh cổ điện nếu như quyết tâm không phải trận pháp đã vận hành sinh ra một cố mạc đại lực lượng đem không danh cổ điện bảo vệ không danh cổ điện e rằng cũng tại đầu này ma quỷ công kích có chỗ hư hại lấy ma chi huyết hiến tế thân trận tuôn ra uy lực mạnh ta lưu giai bỗng nhiên lớn tiếng hô sau đó. Tiêu Lộ mở ra hắn nội thiên địa, bị hắn thu thập lại đầu kia cự ma chi huyết vương bại xuống. Trói mắt huyết quang thoáng hiện, sau đó toàn bộ bị cổ trận đồ hấp thu. Cổ trận đồ hấp thu ma huyết sau đó, lập tức tuôn ra khắp nơi nóng rực qua mang, mọi người cảm giác khó mà mở hai mắt ra. Nhưng mà, Tiêu Lộ biết, bọn hắn muốn đi xuyên hướng không biết địa vực. Tại thời khắc này, năm đoàn lực lượng chi nguyên hoàn toàn mở đi xuống dưới, sức mạnh chi nguyên ngưng tụ năng lượng khổng lồ, toàn bộ bị tòa này cổ truyện tiến đưa trận hấp thu. Ngay tại năm đoàn lực lượng chi nguyên bị trận đồ toàn bộ hấp thu thời điểm, sức mạnh bên ngông lập tức giống như nước thủy chiều hướng về chính giữa trận đồ phun trào mà đi. Trong khoảnh khắc chính giữa trận đồ vị trí tiêu lộ ba người, liền bị đại trận sức mạnh bao vây lại, giống như tạo thành một cái to lớn cái tầm. Toàn bộ câu chuyện tiễn đưa trận đồ mới đi, mà chính giữa trận đồ vị trí, cái kia bọc lấy tiêu lộ ba người hệ nợ thì bản, lại đột nhiên giống như đạn pháo phóng lên trời, quỷ dị xuyên thấu không danh cổ điện đỉnh điện, giống như là xuyên thấu một tầng thủy màng giống như, bên trong hư không chỉ tạo nên từng đạo gần sóng, không danh cổ điện đỉnh điện, cũng không có bất kỳ tổn hại. Xong ra không danh cổ điện năng lượng kén lớn, tại nơi năm đạo thần quang dẫn dắt phía dưới, cấp bách hướng về trên bầu trời cái hất động kia vòng xoáy bắn ra mà đi. Hất động kia vòng xoáy giống như là cự đại vô bị một trương miệng lớn đem cái tia năng lượng kén lớn nuốt một cái liêu tiến đi tiêu lộ ba người lấy loại phương thức này tiến nhập không gian thông đạo bên trong âm âm sáu lỗ xoáy đen thôn vệ năng lượng kén lớn sau đó liền bắt đầu thu nhỏ năm đạo định trụ cái này lỗ xoáy đen thần quang, bắt đầu tán loạn bể tan thành hư không bắt đầu khôi phục lại lúc này mấy đạo quang ảnh tựa như tia chớp vọt vào không danh cổ điện bên trong rất nhanh xông vào không danh cổ điện bên trong mấy cái vương giả lại chưa từng danh cổ điện bên trong vào ra đại chiến bạo mấy cái mạnh đại vô bị vương giả bắt đầu vì tranh đoạt không danh cổ điện quyền không chế mà đại chiến không ngừng. Trực đả phải thiên địa chấn động, đại chiến dấu vết lưu lại, lệnh một phương đầm lầy trở thành loang loang lộ lộ hồ nước hồ nước. Cuối cùng, tựa hồ có mấy cái vương giả đã đạt thành hiệp nghị, liên thủ đổi đi này đầu đáng sợ ma quỷ, sau đó, không danh cổ điện liền do mấy cái vương giả cùng trường khống. Đương nhiên, Tiêu Lộ ba người thì sẽ không biết sau khi bọn hắn rời đi, xanh những chuyện này. Không danh cổ điện bị ai trường khống, cũng cùng bọn hắn tái vô quan hệ. 6. 136 chương 136, Ma vực khổ chiến thời gian đổi mới, một mảnh chấm thấp trên bầu trời, phiêu động mấy đám mây đoá, nhưng mà, những cái tia mây cũng không phải bệ vân, mà là một loại mây đen, lộ ra khí tức tà ác mây đen. Dưới bầu trời là vài tòa đại sơn, trên núi không có cao lớn cây cối, chỉ có một ít thấp lùn không biết tên bụi cây, ngẫu nhiên có mấy cái dã thú tại những cái tia trong bụi cỏ đi lại. Tại hai tòa đại sơn chi giữa một cái sơn cốc bên trong, có một mảnh cổ xưa di tích, gạch bể bại ngói, cỏ dại rậm rạp, mảnh này cổ xưa di tích, tựa hồ đã không có một chỗ là hoàn hảo địa phương. Đột nhiên, ở mảnh này thượng cổ di tích một góc nào đó chấn động lên, bụi đất hòn đá bị đánh bay liếu khai đi, sau đó, một cái đàn tế cổ kính hiện đi ra. Ầm sáu Tế đài bầu trời hư không chấn động kịch liệt, từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng khuyết tán liêu khai tới. Đan tế cổ kính hạo đã ra trận trận há quang. Cuối cùng, tế đài bầu trời hư không vỡ nát, sau đó một cái vòng xoáy đen kịt hình dáng há động, xuất hiện ở trong hư không, một cỗ năng lượng ba động khủng bố từ trong lỗ đen hạo đã mà ra. Đây là một cái bể nát hư không sau đó, xuất hiện không gian thông đạo. Không gian đang vèo mẻo, tiêu lộ ba người đi xuyên qua không gian thông đạo bên trong, tiến hành vượt giới đại na Bên trên cổ truyện tiến đưa trận, thành công khởi động, sức mạnh mênh ngông đã thông một đầu không biết thông hướng nơi nào không gian thông đạo. Tại không gian trong thông đạo Thời gian tựa hồ thác loạn đứng lên, Tiêu Lộ ba người chỉ cảm thấy chính mình phảng phất bước vào thời gian cùng hư không trong đường hầm đồng dạng, một cỗ cảm giác kỳ dị xông lên đầu. Lúc này Tiêu Lộ cảm giác mình giống như là tại giống như đàng vân giá vũ, dường như đang cực đi xuyên, nhưng lại tựa hồ căn bản không động một dạng. Mãi đến ngoài thân bao phủ rực rỡ linh quang tan biến, tiêu lộ trước mắt hiện ra hoàn toàn yên tĩnh hư không, giống như là trở lại liêu thiên mà không mở phía trước một dạng, ở mảnh này đặc tù trong không gian không có bất kỳ cái gì cảnh vật, bên trong hư không đen kịt ngoại trừ tiếng hít thở của bọn họ bên ngoài, liền chỉ có chết vậy ý lặng. Không biết trải qua bao nhiêu thời gian, Ở mảnh này bên trong hư không, Tiêu Lộ cảm giác không thấy thừa ai gian trôi qua, giống như là qua ước vạn năm như vậy lâu đời, hoặc như là vẹn vẹn qua trong nháy mắt, Tiêu Lộ trong lòng sinh ra một loại rối loạn thời không một dạng cảm giác quái dị. Sau đó, phía trước đột nhiên hiện ra vô số quang, mỗi một đạo quang đều rực rỡ giống như một khỏa khỏa lưu tinh, phá vỡ yên lặng hư không, không ngừng từ Tiêu Lộ ba người bên cạnh vút qua không trung. Đây là thời không đi xuyên, là hành tẩu tại đại thế giới vách tre trong dấu hiệu, bọn hắn đang tại vượt qua đại thế giới ở giữa ngại, từ một cái thế giới tiến vào một cái thế giới khác. Thời gian phảng phất đình chỉ, cũng biết từ lúc nào bắt đầu. Không gian chung quanh bắt đầu vận mẹo, từng đạo kinh khủng tới cực điểm năng lượng ba động bắt đầu dạo rực mà đến. Ầm ầm sáu. Tiêu Lộ giật mình gặp được hư không vỡ nát, phản phất thiên băng địa liệt, bọn hắn vọt vào năng lượng loạn lưu ở trong, giống như nội hải trong một tờ thuyền con, phản phất tùy thời đều có thể bị thôn phệ hết một dạng. Nhìn thấy trước mắt một màn rung động như vậy, Tiêu Lộ ba người khiếp sợ đến cực điểm. Đột nhiên, tại một hồi kinh thiên động địa trong tiếng nổ, một mảnh ánh sáng chói mắt đột nhiên bạo mà ra, Tiêu Lộ ba người thần hồn chấn động, phản phất hồn phách đều bị dung ra bên ngoài cơ thể một dạng, bọn hắn đều hứng chịu tới lớn lao xung kích, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ba người lập tức đều hôn mê đi. Tại trước khi hôn mê, hôn hoảng tiêu lộ mở ra hắn nội thiên địa, đem bên người Lý Phỉ cùng Lưu Giai hai người thu vào hắn nội thiên địa chi bên trong. Nhưng mà đúng lúc này, một vị nữ tử áo trắng xuất hiện ở bên trong hư không, đem Lưu Giai từ tiêu lộ nội thiên địa chi trung tướng Lưu Giai mang ra, đem hắn bảo hộ ở bên cạnh, nhìn xem hôn mê tiêu lộ, nữ tử áo trắng phất tay tương tiêu lộ đưa ra hư không, mà hôn mê tiêu lộ não hải vang lên tên kia nữ tử áo trắng tên lời nói, ta vì Lưu Giai chi sư, trước đem hắn mang đi, sau này các ngươi tự sẽ gặp nhau nữa. 6 âm âm không biết địa vực, hai tòa đại sơn chi giữa một cái sơn cốc, đột nhiên chấn động lên, một chút sinh vật kỳ dị từ sơn cốc kinh hoàng xung ra. Vốn là bình tĩnh đại sơn, không còn bình tĩnh nữa, sơn cốc một chỗ thượng cổ di tích, sinh dị động, di tích góc một tòa không biết hoang phế bao nhiêu năm tháng tế đàn cổ xưa, bắt đầu tuôn ra từng đạo cường quang. Vô số phù văn cổ xưa bắt đầu từ trên tế đài hiện ra, một cỗ cường đại sóng sức mạnh, hạo đãn mà ra, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Phản phất một đầu ngủ say năm tháng vô tận hồng hoang cự thú vừa tỉnh lại một dạng, lộ ra một cỗ năng lượng đáng sợ ba động, tế đài bầu trời bên trong hư không bắt đầu bắt đầu chấn động. Như là sóng nước, Từng đạo mắt Trần có thể thấy gợn sóng hạo đáng mà ra. Sau đó, từng đạo vết nứt không gian xuất hiện ở tế đài bầu trời, không gian bể nát. Bá, một bóng người từ bể nát trong không gian té ra ngoài, hình như có một khối lực lượng đem cái này từ trong không gian ngã ra nhân bảo vệ. Sau đó từ từ hướng bên dưới tế đàn phương hạ xuống. Cuối cùng, người này rơi xuống bên trên tế đàn. Năng lượng ba động khủng bố không có kéo dài bao lâu, tựa như như thủy triều từ khước, vô số phù văn bắt đầu một lần nữa chui vào bên trên tế đàn. Hết thảy khắc thường ba động tất cả đều tại nhanh tiêu thất. Cái kia từ bể tan thành giữa hư không ngã ra người tới là một người mặc áo trắng đen thiếu niên, thiếu niên này đã hôn mê, lặng lặng nằm ở lạnh như băng trên tế đài. Chỗ này thượng cổ di tích, lanh lanh thanh thanh, khắp nơi đều là gạch bể ngói vỡ, chỉ có tòa tế đàn này coi như hoàn chỉnh, xung quanh không thấy được một cái sinh vật, bầu trời cũng là âm trầm một mảnh. Sơn cốc chỉ sinh trưởng lấy một chút thấp lùn bụi cây cùng cỏ dại, tựa hồ ở đây, thậm chí một phen này địa vực cũng là một cái không có bất luận cái gì linh khí rừng tiếng nước độc chi địa. Lạnh Lùng Hàn Phong thỉnh thoảng từ sơn cốc vì thổi tới, mang tới ngoại trừ rét lạnh bên ngoài, chính là sen lẫn trong gió cái kia một cỗ sát khí không tệ, trong gió mang sát, nơi này tựa hồ không phải một chỗ đất lạnh. đong nhiên, trong sân cốc, thượng cổ di tích bên ngoài một chỗ mặt đất bắt đầu chuyển động, sau đó, mũi thuyền, một tiếng, bún đất bắn tung tóe ở trong, một đạo hắc hát ảnh từ trong đất thoát ra, một cỗ thảm thiết sắc khí, lập tức liền tràn ngập liêu khai tới. đây là một đầu dưới người cao ma ảnh, từ trong đất nhảy ra đến từ phía sau, liền ngồi sụp ở mặt đất, bốn trào chắn đất, nếu như đứng thẳng lên, e rằng so một tên tráng hán còn cao lớn hơn. cái này giống như hình người, thế nhưng là càng giống một đầu thú dữ vô cùng hung ác. Hùng sinh vật là đầu ma vật, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ nồng nặc ma khí, toàn thân đen như mực, mọc đầy lân phiến, răng nanh miệng rộng, một đôi lợi chảo giống như thép câu giống như, chẳng những sắc bén, hơn nữa còn hiện ra rét lạnh ô quang. Ký nhất chính là, đầu này ma vật chỉ có một cái con mắt đỏ ngầu, hơn nữa con mắt này lớn lên tại khuôn mặt đích chính giữa, chừng to như nắm tay, ngắn nhỏ mà cường tráng tứ chi, vậy thật dày phía dưới là giống như là cầu lòng, từng khối từng khối nổ lên, bản căn thác tiết cường kiện cơ bắp, hơi chút dùng sức, gân cốt liền ra đùng đùng hưởng. Đây tuyệt đối là một đầu kinh khủng ma vật. Đầu này ma vật cái mũi trên không trung ngửi mấy lần, liền cảm giác thượng cổ di tích bên trong, trên tế đài chính là cái kia thanh niên. Ôi, ma vật trong cổ họng ra một tiếng rít gào trầm trầm, sau đó, cái kia cường tráng lui lại trên mặt đất đột nhiên khẽ trống, hóa thành liễu nhất đạo bóng đen, hướng trong di tích tế đàn cấp pháp đi qua. Đầu này ma vật ma huy hung hãn, nhanh như báo săn, mấy cái nhảy vọt, liền nhào tới bên ngoài trăm trượng trước tế đài, sau đó nhảy lên thật cao, hướng về tế đàn nào xuống, năm ngón tay hướng thẳng đến trên tế đài cái kia hôn mê thiếu niên, phủ đầu vừa xuống, lộ ra u quang lợi trảo giống như năm đạo như lưới đao xé rách hư không, tuyệt đối có động thạch xuyên kim vi lực đáng sợ. nhưng mà trên tế đài chính là cái kia thiếu niên, vẫn không có một tiên muốn hồi tỉnh lại dấu hiệu, căn bản cũng không có cảm thấy được nguy hiểm to lớn đang tại buông xuống. phanh, cái kia ma chảo chính chính trượt vào người thiếu niên kia đầu người phía trên, nhưng mà cũng không có tiên huyết tung vẽ chàng cảnh xuất hiện. đầu kia ma vật lợi chảo, vậy mà giống như chảo tại liêu nhất khối thần tiết phía trên mở dạng, bị phản chấn liêu khai tới. đầu kia ma vật dường như cảm thấy nguy hiểm, gầm nhẹ một tiếng, trong chốc lát liền từ trên tế đài nhảy xuống, xa xa tránh né liêu khai đi thực sự khó có thể tưởng tượng thiếu niên mặc áo trắng này đầu người thật không ngờ cứng rắn có thể so với thân thiết đầu kia ma vật tất nhiên có thể trong lòng đất đi xuyên một đôi móng nhọn xuyên thủng lực tuyệt đối kinh người nhưng đều khó mà thường tới thiếu niên này một chút nhận lấy đầu kia ma vật phủ đầu sau một kích trên tế đài chính là cái kia thiếu niên mới chậm rãi đã tỉnh lại ai nha làm tiêu lộ lần nữa mở hai mắt ra thời điểm trên đầu lập tức truyền đến một hồi cay nói nhói, sau đó liền cảm giác một luồng hơi lạnh đánh lên thân tới trên đầu đau đớn rất nhanh liền biến mất lui tiêu lộ cực nhanh từ dưới đất ngồi dậy sau đó hắn cảm giác chính mình dường như đang một cái bên trên tế đài đối với cái này loại tế đàn cổ xưa kiểu dáng tiêu lộ vẫn là phân biệt ra được, bởi vì hắn đã gặp vài tòa hình thức tương tự tế đàn cổ xưa. đây là địa phương nào? tiêu lộ đột nhiên một cái giật mình, trên thân lập tức liền toát ra một lớp mồ hôi lạnh, sau đó hắn đung nhiên từ trên tế đài đứng lên, mà liền tại tiêu lộ từ trên tế đài đứng lên một sát na kia, một cỗ hơi thở hết sức nguy hiểm đột nhiên đánh lên thân tới, làm hắn toàn thân lộ chân lông lập tức liền nổ liêu khai tới, không tốt. tiêu lộ lập tức giật nảy cả mình, hắn vạn vạn nghĩ không ra, vừa mới tỉnh táo lại liền gặp lớn lao nguy hiểm, hắn không chút nghĩ ngợi, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, trực tiếp lui bước. Mùi thuyền, tan ảnh trong nháy mắt phá thoái, tại tiêu lộ trước kia đứng thẳng chỗ, một đạo đáng sợ ma ảnh hiện ra mà ra. Tiêu lộ phát giác, đạo kia ma ảnh là một đầu từ trước tới nay chưa từng gặp qua ma vật, cái này ma vật tương tự hình người, lại mọc lên một cái huyết sắc một mắt, bộ dáng dữ tợn hung ác cực điểm, làm người ta nhìn tới sinh ra sợ hãi. Hừ, bất quá tiêu lộ đã trải qua mấy lần sinh tử giải rửa, cũng không có sợ, hắn hừ lạnh một tiếng, ngừng lui về phía sau thân hình sau đó, lập tức hai tay nắm đấm, vô tận hành hỏa chi lực bắt đầu từ năm đấm bên trong hạo đãn mà ra tạo thành pho thiên cái địa giống như liệt diễm thần hỏa một dạng đáng sợ khí mang, một quyền hướng về kia đầu ma vật phun trào mà đi. Minh ngung hành hỏa chi lực, hạo đãng ra nhiệt độ cao đáng sợ, phản phất lệnh hư không đều đốt cháy đứng lên, lập tức liền xua tan trung quanh cổ hàn khí kia. Đầu kia ma vật tựa hồ biết lợi hại, gào thét một tiếng, cái kia gắn đầy lưng giáp ma thân phun trào ra một cỗ cường đại ma khí ba động, bá, một tiếng, hóa thành liêu nhất đạo màu đen quang ảnh, từ trong biển lửa vật ra, hướng trên tế đài đánh tới. Tiêu Lộ mời vừa rồi đi một cái nơi chưa biết đi tới địa phương này, đột phá đến lớn có thể chi cảnh không lâu tiêu lộ cần phải tiến hành đại chiến sinh tử tới củng cố tu vi, hắn muốn mượn đầu này ma vật tới luyện một chút tay, xem tu vi của mình đến cùng đã cường đại đến loại trình độ nào. chỉ thấy tiêu lộ cười lạnh bước ra một bước, tám bước cực tốc bị vung tới cực hạn, giống như thuần di một dạng, đầu kia ma vật còn chưa xuống tới địa bên trên, tiêu lộ liền xuất hiện ở ma vật bầu trời, lại là bước ra một bước, nhưng mà lần này hiện ra cũng đã không phải tám bước cực tốc, mà là chuyển biến trở thành tám bước tám giết bước đầu tiên. âm âm theo tiêu lộ nhất bước bước ra, dưới chân hắn không gian lập tức liền chấn động lên, sức mạnh mênh mông tại hắn dưới chân phun dung chuyển một phương hư không, đồng thời cũng bao phủ lại phía dưới chính là cái kia ma vật. Phanh, không cần phải suy nghĩ nhiều, đầu kia ma vật lịch giống một tiếng, trực tiếp bị tiêu lộ nhất chân từ không trung đặt xuống. Ngôi thuyền, một tiếng, mảnh đá bùn đất bắn tung thóe, đầu kia ma vật nện vào phía dưới gạch bể bại nói bên trong, mà tiêu lộ nhưng là tiêu sái rơi xuống bên trên tế đàn. Đầu này ma vật thực lực tựa hồ ở vào khoảng giữa bán thần cựu trọng thiên cùng đại năng cảnh giới ở giữa, căn bản không phải nhập môn đại năng nhất trọng thiên danh giới tiêu lộ đối thủ. Ân, đúng lúc này, tiêu lộ đột nhiên biến sắc, muốn từ trong đất bỏ chạy. Nói. Hắn một trường hướng phía dưới nhấn ra, mênh ngông trưởng lực lập tức liền đem tràn ngập ra bụi mù xua tan liếu khai tới. Nhưng mà, Tiêu Lộ phát hiện, trên mặt đất đã không thấy đầu kia ma vật bóng dáng. 137 chương 137, Tuyệt dị đóng cắt đen thời gian đổi mới, 20140108 sắc trời cũng có chút kỳ quái. Tựa hồ nơi này hết thảy đều mang theo một loại ma tính, lệnh Tiêu Lộ cảm thấy rất một nạn, hắn tựa hồ tiến nhập một chỗ ma địa, có khó lường hung hiểm. Đây là võ giả tự giác đối với nguy hiểm cảm ứng. Tiêu Lộ không muốn ở nơi này trượng cổ di tích bên trong ở lâu, hắn phân biệt phương hướng, liền trực tiếp hướng ngoài sơn Quốc đi đến. Hắn rất cẩn thận, có thể triệt địa ma vật, khó lòng phòng bị. Nếu như ẩn nút đầy đất bên trong ma vật, thực lực cao hơn hắn rất nhiều, liền không thể dễ dàng phát ra được. Nhưng mà, Tựa Hồ Sơn Cốc cứ như vậy một đầu cường đại độc nhãn ma vật, thẳng đến tiêu lộ đi đến cốc khẩu thời điểm, cũng không có gặp phải khắc cường đại ma vật. Chỉ là thỉnh thoảng tại những cái kia thấp lùn trong bụi cỏ, nhìn thấy có một chút chưa từng có thấy qua nhỏ yếu ma vật thân ảnh. Nhưng cho dù nhỏ yếu ma vật, dáng dấp hung ác vô cùng dữ tợn, nhìn thấy tiêu lộ đi qua, đều sẽ hướng về phía tiêu lộ nhây răng trợn mắt. Thu ma. Tiêu lộ kiến đến những thứ này ma vật sau đó, trong đầu không khỏi toát ra cái từ ngữ này tới. Hắn vô cùng giận mình, ở đây tựa hồ thật sự ma tính rất nặng. Đang lúc Tiêu Lộ dự định thăm dò một chút phụ cận địa vực thời điểm, xa xa một tòa thấp sơn chi bên trên, đột nhiên xuất hiện liêu nhất đạo bóng đen, sau đó, liền nhìn thấy đạo hắc hát ảnh kia từ ngọn núi thấp kia vọt xuống tới, trực tiếp hướng về Tiêu Lộ ở đây mà đến. Người kia tới thật nhanh, như một đoàn mây đen giống như nhanh hướng về Tiêu Lộ phiêu động mà đến, 17, 18 bên trong khoảng cách, trong chớp mắt liền đến. Tiêu Lộ không khỏi nhíu mày, hắn tại người kia trên thân cảm ứng được một nguồn sức mạnh không yếu ba động, hơn nữa, trên người kia lộ ra tới khí tức âm trầm rắn ác, không cần hỏi, người này tuyệt đối là người trong ma đạo đã có người vậy cũng không cần đi thăm dò cái này ma nhân tuyệt đối biết tình huống nơi này tiêu lộ đã sinh ra muốn bắt giữ ý niệm của người này người phương nào đến người kia đi tới gần tiêu lộ cảnh giác chăm chú nhìn người tới xâm nhiên vấn đạo đây là một cái thanh niên một người mặc áo đen thanh niên cao gầy tiêu lộ chú ý tới người thanh niên này tay phải giấu ở trong tay áo ẩn ẩn có một cỗ rét lạnh sát khí từ trong tay áo thấu đi ra rất rõ ràng nếu là một lời không hợp cái này ma nhân liền sẽ trực tiếp hướng tiêu lộ ra tay tại người trong ma đạo thế giới bên trong mạnh được yếu thua là cơ bản nhất pháp tắc sinh tồn hừ Tiêu lộ trong lòng cười lạnh, nhập môn đại năng danh giới hắn đã có thể rất tốt ẩn tàng tự thân khí tức. Trước mắt Hắc Bảo Nhân này cũng không có nhìn ra Tiêu lộ tu vi. Nhưng mà Hắc Bảo Nhân này tu vi tại Tiêu lộ trong mắt nhưng là lộ rõ, muốn ẩn tàng đều giấu không được. Đây là không cách nào bù đắp sức mạnh trên lệnh. Kẻ yếu làm sao có thể tại cường giả trong mắt ẩn giấu ở tu vi của mình? Trừ phi người yếu này có có thể ẩn tàng khí tức một loại kia bí pháp. Đây là địa phương nào? Tiêu lộ trực tiếp hỏi cường giả tại kẻ yếu trước mặt, không cần cố kỵ Tiêu lộ giọng của chân thật đáng tin, giống như là trực tiếp hướng Hắc Bảo Nhân này hạ mệnh lệnh dạng. Người sáu. Người là kẻ ngoài lai." Na Danh Hắc bảo người rõ ràng rất giật mình, một mặt hoảng sợ nói, sau đó, Na Danh Hắc bảo người vậy mà trực tiếp quay người liền trốn. "Muốn đi, không có dễ dàng như vậy." Tiêu Lộ lạnh lùng nói, sau đó trực tiếp từng bước đi ra, trong nháy mắt tại chỗ tiêu thất, sau một khắc, liền trực tiếp xuất hiện ở người áo đen kia sau lưng. Tám bước cực tốc, liền xem như đồng cấp tu giả, cũng không có mấy người thân pháp có thể nhanh hơn Tiêu Lộ, Hắc bảo nhân này tu vi vốn tới liền muốn so Tiêu Lộ yếu hơn một bậc, càng thêm trốn không phát. Na Danh Hắc bảo người tựa hồ cũng không nghĩ ra Tiêu Lộ tốc độ di động, thật không ngờ nhanh không khỏi dọa cái hồn bay phát tán kinh sợ gào thét một tiếng dấu ở phải bảo ở dưới tay phải bỗng nhiên hướng tiêu lộ vung ra mũi thuyền một tiếng một đại mũi thuyền lộ ra rét lạnh ấu quang màu đen cắt bụi lập tức tựa như cùng một mảnh mây đen giống như phô thiên cái địa hướng tiêu lộ bao phủ đi qua đây là vật gì tiêu lộ không khỏi cả kinh gần như thế kịch liệt cái kia tà dị đống cắt đen trong nháy mắt liền tới cũng không thể cho hắn suy nghĩ nhiều sáng chói ngũ thải khí mang lập tức từ tiêu lộ trên thân thấu mà ra hắn giống như mặc vào một kiện ngũ thải chiến giáp dạng khuyết tán ra mênh mông tứ khí lập tức liền đem bao phủ mà đến tà dị đống cắt đen chống cự ở ngoài thân. Ngươi không phải người trong ma vực. Na Dinh hắc bảo người như là gặp quỷ một dạng, khó tin hoảng sợ nói. Sau đó càng thêm không dám dừng lại, giống như là bị đạp cái đuôi như chó điên, hướng nơi xa chạy trốn. Cái kia Phu Thiên cái địa tà dị đóng cắt đen, lộ ra kinh người hung thần khí âm hàn, phảng phất có thể gọn cốt một dạng. Lệnh kẹt ở đóng cắt đen trong tiêu lộ có một loại thần hồn đông đưa, nguyên thần như muốn ly thể cảm giác quá gì, mà đóng cắt đen chỗ lộ ra tới cái kia một luồng hơi lạnh, càng là phảng phất liền hư không đều đóng kết một dạng, tiêu lộ di động vậy mà nhận được trở ngại. Kết quả này nhường tiêu lộ rất là giật mình, nhưng mà loại trình độ này sức mạnh, khó mà phong khốn ở hắn. Hắn trực tiếp phá vỡ hắc sắc ma cắt phong khốn, vọt ra. Lúc này, người áo đen kia đã cũng không quay đầu lại trốn ra bên ngoài mới dằm. Bất quá đáng tiếc, một phe này địa vực, kỳ thực cũng không thích hợp chạy trốn cùng mật nút. Thấp lùn mũi cây, bất quá nửa người cao, xung quanh liếc qua thấy ngay, căn bản không có cái gì ảnh hưởng thị lực chứa ngại vật. Cho nên, hắc bào nhân này là chú định không trốn khỏi. Quả nhiên, chỉ thấy tiêu lộ chân đạp bắt cực bước, mặc dù cũng không có thể như bộ này thượng cổ thân pháp tiên một dạng, đặc biến bắt cực, ngang dọc trên trời dưới đất, nhưng mà muốn đuổi kịp cái này hoàng hốt mà chạy hắc bào nhân, lại cũng không phải là một việc khó rất nhanh, tiêu lộ liền lần nữa ép tới gần hắc bảo nhân này. lần này, tiêu lộ không tiếp tục để hắc bảo nhân này có bất kỳ cơ hội thở dốc, hắn trực tiếp ra tay rồi. chỉ thấy tiêu lộ hai tay tung bay, kết xuất một cái cái huyền ảo ấn pháp, lực lượng kinh khủng tại hắn giữa ngón tay chảy xuôi, ngũ hành sức mạnh theo hai tay ấn pháp không ngừng biến hóa mà ở chuyển biến. kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành sức mạnh bị tụ đến, cuối cùng, tiêu lộ đánh ra thủy hành chi ấn, vô tận thủy lam sắc khí mang bao phủ liêu mà, tại ấn pháp sức mạnh nổ tung tới một sát kia tiêu lộ phảng phất sắp nhập vào hào quang màu xanh lam bên trong. Giữa thiên địa phảng phất thật sự khắp nơi tràn ngập sóng nước, một phương thiên địa bị lũ lụt bao phủ, thủy hành chi lực hóa thành vật chất, phản phất quần quần lũ lụt được mà đến, Hạo đãng tại thiên địa chi ở giữa. Không cần phải suy nghĩ nhiều, tên tiêu cao gầy hắc bảo nhân, bị bao phủ ở cỗ này mênh mông thủy lam sắc trong sức mạnh, cứ việc gầm thét liên tục, liều mạng giãy rùa, cũng khó có thể phá vỡ này dành xương thiên hạ chí nhu lực lượng phong khốn. Đây chính là ngũ hành tuyệt diệt tấn pháp bên trong, thủy hành ấn pháp kỳ tuyệt đi lực. Không phải thần thông, không phải đạo thuật, nhưng lại càng hơn thần thông, càng hơn đạo thuật. Cái này cũng là một loại đạo, hoàn toàn là từ võ diễn sinh ra đạo. Từ võ ký thăng hoa, Sau đó hình thành võ đạo, kỹ năng gần như là đạo, thần thông cũng là đạo, thuật pháp cũng là đạo, trăm sông đổ về một biển, tất cả đều là đại đạo vô hình một loại thể hiện. Tại chín châu đại lục tượng đã triệt để xa sút võ đạo, cũng không so thần thông cùng đạo thuật kém. Trong truyền thuyết ngũ hành tuyệt diệt tấn pháp, có thể trời long đất lở, đột phá tu vi đến lớn có thể danh giới tiêu lộ, tựa hầu nghiệm chứng, cái này một truyền thuyết, vũ phá hư không, có thể cũng không phải nói ngoa, tương lai tiêu lộ nếu như có thể đem võ đạo vung đến cực hạn, uy lực sẽ không thể tưởng tượng. Phản phất có thiên quân vạn mã đang lao nhanh đồng dạng, trên bầu trời vậy mà truyền ra ù sấm vang, đó là nội hải đang kích động. Đó là kinh Đào Hải Lãng tại xôi trào. Vô tận thủy lam sắc ánh sáng cuồn cuộn, giống như thiên hà đột nhiên ưu thiên, Vô tận thiên hà chi thủy lao nhanh xuống, phong khốn tại thủy hành chi lực na danh hắc bảo người, nhận lấy lớn lao xung kích. Xôi trào mãnh liệt thủy hành chi lực, lệnh cái này danh hắc bảo người nhận lấy trọng thương, trong miệng từng nuốt từng nuốt phún ra ngoài lấy tiên huyết, thần sắc cũng vẻ bại sụp dưới. "Đừng giết ta sáu. Na danh hắc bảo người hưu khí vô lực thở hổn hển nói, đứng thẳng ở giữa hư không tiêu lộ, lạnh lùng nhìn chăm chú lên bị phong khốn tại thủy hành chi lực trong na danh hắc bảo người, lạm như nói, "Cho ta một cái không giết ngươi lý do." Hắc bảo nhân này sinh tử chỉ tại tiêu lộ vừa nghĩ hắc bảo nhân này tu vi cũng từ không kém nếu như tiêu lộ tu vi không có đột phá đến lớn có thể cảnh giới hắn cũng không nhất định khó khăn đủ kiểm chế được hắc bảo nhân này các hạ là sáu là kẻ ngoại lai ad hẳn đối với ma quỷ bình nguyên rất lạ lẫm ta sáu ta sẽ đem biết hết thảy nói cho các hạ chỉ câu sáu chỉ câu sáu các hạ thả ta một con đường sống na danh hắc bảo tiếng người khí có không liên tục nói ma quỷ bình nguyên chẳng lẽ ở đây lại là chín châu đại lục trung nguyên địa khu ma quỷ bình nguyên không thành tiêu lộ nghe vậy không khỏi lấy làm kinh hãi sắc mặt trở nên có chút không dễ nhìn đứng lên Đúng vậy, các hạ đoán không sai, nơi này chính là Chín Châu Đại Lục Ma Quỷ Bình Nguyên. Mên Ngông thủy hành chi lực, vẫn như cũ đem người áo đen kia phong khốn trên không trung, Tiêu Lộ cũng không có trầm tĩnh lại, hắn biết, người trong ma đạo, chẳng những tâm ngoan thủ lạn, cũng âm hiểm xảo trá, Tiêu Lộ cũng không muốn bởi vì bông lòng cảnh giác mà lật thuyền trong mương. 138 chương 138, Ma vực Quỷ Nguyên bản thời gian đổi mới, 20140109 làm sao ngươi biết ta là kẻ ngoại lai? Tiêu Lộ vẻ mặt nghiêm túc lên, điểm này rất trọng yếu, hắn cũng không muốn bị một đám ma đạo cao thủ truy sát. Cái này rất đơn giản, các hạ không phải ma tu giả, Trên thân không có ma tu giả đặc hữu khí tức. Cái kia danh hắc bảo người tựa hồ thật là có hỏi nhất định áp, vội vàng nói đi ra. Nghe được hắc bảo nhân lời nói, Tiêu Lộ cảm thấy có chút kinh ngạc, chẳng lẽ trong lúc này tại chỗ khu ma quỷ bình nguyên chi bên trên, chỗ hưu nhân đôn là ma tu giả? Không có người nào là không tu ma. Thế là, Tiêu Lộ liền hướng người áo đen kia vấn đạo. Người áo đen kia tựa hồ đối với Tiêu Lộ hỏi ra vấn đề như vậy, cảm thấy ngoài ý muốn, hắn nói, ma quỷ bình nguyên chi trung, đương nhiên liền chỉ có ma tu giả, tu sĩ khác là tuyệt đối chịu không được ma vực nội vẻ này ma tính ăn ngọn. Ma quỷ bình nguyên, đây là ma giáo thiên hạ tiêu lộ cả kinh nói trong thiên địa cái kia một cỗ như ẩn như hiện âm trầm tà dị khí tức chính xác làm hắn có chút khó chịu ma tính quả thật có ăn mòn tu giả tâm linh lệnh tu giả sinh ra tâm ma tà dị năng lượng đối với tu sĩ khác tới nói loại địa phương này là tuyệt đối không thích hợp tu luyện nhưng mà đối với ma tu giả tới nói ở đây nhưng là tu luyện thánh địa ở đây tràn ngập ma tính có thể khiến ma tu người tu vi nhanh để thẳng nhưng mà loại này để thẳng không phải vô hạn mà là có hạn chế tu vi càng cao ma tính tác dụng liền càng ngày càng không rõ ràng tại tiêu lộ cùng hắc bảo nhân kia một hỏi một đáp phía dưới Tiêu lộ đại khái đã biết chỗ của hắn là nơi nào. ở đây vậy mà thật là chín châu đại lục Trung Nguyên địa khu Ma Quỷ Bình Nguyên, mà cái hắc bảo nhân, nhưng là Ma Giáo giáo chủ dưới trướng, Ma Giáo một cái đệ tử, mà tiêu lộ chỗ ở Ma Quỷ Bình Nguyên, bây giờ chính là người của Ma Giáo không chế. Tiêu lộ ở nơi này hắc bảo nhân trong miệng biết được, một tháng trước người của Ma Giáo dường như đang trong khu vực này tìm kiếm Ma Giáo tương lai giáo chủ. Nghe nói Ma Giáo tương lai giáo chủ sẽ xuất hiện ở mảnh này khu vực. Bất quá người của Ma Giáo cũng sợ bị chính đạo nhân sĩ phát hiện mình mục đích, từ đó tới ám sát tương lai Ma Giáo giáo chủ, bởi vậy. Ma giáo phái ra không ít người ở trên đảo tuần tra, cũng cần phải hắc bảo nhân này xui xẻo, Tại tuần tra đến sơn cốc phụ cận thời điểm, cảm ứng được tượng cổ di tích bên trong truyền tới dị động, thế là liền đến đây xem xét. Nhưng là nghĩ không ra sẽ đụng tới tiêu lộ cái này cường đại kẻ ngoại lai. Đối với cái này cái hắc bảo nhân tới nói, tiêu lộ thực sự quá cường đại, tuyệt không nhất định những tu luyện kia thành công ma quân yếu, cường đại đến làm hắn thậm chí đánh mất ý niệm phản kháng, quay người liền trốn. Làm tiêu lộ biết ở đây càng là trung nguyên địa khu ma quỷ bình nguyên chi lúc không khỏi vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là ở đây chính như cái này có mình cầm cố lại hắc bảo nhân nói tới một dạng là người tu ma thiên hạ vui chính là hắn cũng không có bị vô danh bên trong cổ điện cổ chuyện tiễn đưa trận truyền thống đến thế giới xa lạ bên trong đi mà là vẫn sự vu cửu châu đại lục ma quỷ bình nguyên ở vào 9 châu đại lục trung nguyên khu vực khó trách sẽ như thế bằng thẳng nay cũng không tính là gì tối lệnh tiêu lộ lo lắng chính là hắn bây giờ nhà ma quỷ bình nguyên cái địa phương này nhưng là ở vào gần sát ma quỷ này bình nguyên ma giáo tổng bộ ma thần chi hải ma thần chi hải so hồng hoang thế giới càng thêm nguy hiểm truyền thuyết chính là thánh nhân cũng không có thể xác minh ma thần chi hải rốt cuộc có bao nhiêu liền thánh nhân cường giả cũng không biết ma thần chi hải phần cuối có cái gì bí mật. Đây là liền thánh nhân cũng không thể phi độ một mảnh rộng lớn vô ngần hải vực, đồng thời cũng là tràn ngập hung hiểm một vùng biển. Tiêu lộ cẩn thận vận hỏi ma quỷ này bình nguyên tình huống, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Từ nơi này hắc bảo nhân trong miệng, tiêu lộ đã biết rời đi ma quỷ bình nguyên phương pháp, chỉ có lấy ma long chi cốt tế luyện mà thành ma long thuyền, mới có thể tại ma thần chi hải bên trên đi thuyền. Bởi vì ma thần chi hải bên trong có mạnh đại vô bị ma thú phổ thông thuyền, căn bản chịu không được trong biển ma thú công kích, chỉ có ma long thuyền, bởi vì là lấy ma long chi cốt tế luyện mà thành, ma long trên thuyền vệ này ma long khí tức sẽ lệnh những ma thú kia nhượng bộ lui binh không dám công kích Ma Long thuyền. Toàn bộ ma quỷ Bình Nguyên, nắm giữ Ma Long thuyền thế lực, cũng chỉ vẹn vẹn có ma giáo mới nắm giữ Ma Long thuyền. Mà ma, ma giáo, nhưng là hưu thập đầu hoàn chỉnh Ma Long thuyền. Ma quỷ Bình Nguyên chi trung ma đạo thế lực, cũng là ma giáo phân dạy, cộng tôn ma giáo, nhưng mà ma giáo lại sẽ không hạn chế các phân chi ở giữa chiến đấu, bởi vậy, ma giáo có được hải ngoại cái kia tài nguyên phong phú. Tại ma quỷ bên trên Bình Nguyên, một đầu cỡ nhỏ huyền âm ma tinh khoáng mạch, liền có thể làm cho nhiều người tu ma thế lực tranh đoạt không ngừng, tất cả bởi vì tư nguyên tầm quan trọng. Tại ma quỷ Bình Nguyên, thế lực nào nắm trong tay tài nguyên tu luyện càng nhiều, thế lực kia liền càng cường đại đây là không thể hoài nghi sự tình. nắm trong tay số lớn tài nguyên tu luyện sẽ có vô số ma tu giả đến đây đi nhờ và hiệu lực. đương nhiên, mặc kệ thế lực nào cường đại, cuối cùng vẫn ma giáo quy thuộc. dù sao, ma giáo có thực lực khiến người ta cảm thấy sợ hãi. kỳ thực, toàn bộ chín châu đại lục giới tu luyện cũng là như thế. tam đại đạo môn cũng là như thế, bọn hắn không chế chính mình trong phạm vi thế lực hết thảy tài nguyên. có thể nói, giới tu luyện trong tất cả thế lực lớn cũng là như thế. chỉ có đã không chế tài nguyên tu luyện một môn phái, một thế lực mới có thể phát triển tiếp. làm hỏi mình muốn biết đến đồ vật sau đó. Tiêu lộ cũng không có tuân thủ lời hứa, buông tha hắc bào nhân này, mà là trực tiếp ra tay, đem diện sát tại chỗ. Tiêu lộ cũng không phải bảo thủ không chịu thay đổi nhân, giết chính là giết, hơn nữa, hắn tử vừa mới bắt đầu sẽ không định bỏ qua cho hắc bào nhân này, thả hắn, xui xẻo chỉ có chính mình. Tất nhiên có thể bằng vào khí tức liền có thể đem ta cái này kẻ ngoại lai nhận ra, vậy ta liền thu liễm khí tức, không để khí tức tiết ra ngoài là xong. Tiêu lộ nghĩ thầm, nếu như là những tu giả khác, có lẽ không thể hoàn toàn thu liễm tự thân khí tức, nhưng mà tiêu lộ có thể, bởi vì tiêu lộ là một cái võ giả, tu luyện là võ đạo, đối với thân thể khống chế. Tiêu lộ có thể nói là điều khiển như cánh tay, đem khí tức phong cấm tại thể nội. Bất quá là vừa nghĩ sự tình cực kỳ đơn giản. Hơn nữa, nếu như đem nội thiên địa chi lực từ trong đan điển của mình dẫn đạo đi ra, bao phủ tự thân, tiêu lộ liền tương đương với trốn vào một cái khác bên trong hư không. Cứ như vậy, liền xem như vương giả cảnh giới cường giả. Nếu như không có dùng mắt thường xem xét lời nói, cũng căn bản cảm giác không liếu tiêu lộ tồn tại. Bây giờ tiêu lộ có thể tránh thoát khỏi vương giả cấp bậc cường giả cảm ứng. đương nhiên, muốn tránh thoát vương giả cấp bậc cường giả cảm ứng, nhưng là muốn trước đó chuẩn bị sẵn sàng, bằng không. Cho dù Tiêu Lộ đem tự thân khí tức phong cấm tại thể nội, cũng khó có thể trốn qua Vương Giả thần niệm cảm ứng. Ma quỷ Bình Nguyên Nức Vạn Dạng Phương Viên, Tiêu Lộ vị trí bất quá là một chỗ hoang vu núi linh chi trùng, ma quỷ Bình Nguyên chi đại, vượt qua Tiêu Lộ tưởng tượng. Phân biệt phương hướng sau đó, Tiêu Lộ liền hướng về Ma quỷ Bình Nguyên chỗ sâu mà đi. Chiếu người áo đen kia nói tới, ma quỷ trên Bình Nguyên phiến khu vực này, chỉ có hai cái ma quân cấp bậc người tu ma tọa chấn tại Huyền Âm Ma tinh khoáng khoáng mạch chỗ, khác người tu ma tu vi, cùng bị Tiêu Lộ giết chết cái kia danh hắc bảo người tu vi không sai biệt lắm. Ma vực trong người tu ma, có thể chia làm 4 cái cấp bậc: Ma binh, Ma tướng, Ma soái, ma quân, ma vương, ma thánh cùng ma đế hoặc ma hoàng. Mà ở trong đó ma đế cùng ma hoàng là đủ để cùng nhân loại đế hoàng cường giả chống đỡ được nhân vật vô địch. Mà ma, ma thánh, nhưng là tương đương với thánh nhân danh giới tu giả. Ma vương liền tương đương với tan đạo vương giả danh giới tu giả. Ma quân tương đương với đại năng danh giới tu sĩ. Ma soái tương đương với cấp bậc bán thần tu sĩ. Ma tướng cùng ma binh liền tưởng đơn cùng ngự hư cùng thoát phạm cảnh giới tu sĩ. Ma binh là ma tu bên trong, tu vi thấp nhất một đám ma tu giả, cũng là số người nhiều nhất ma tu giả. Thân là một cái nhập môn đại năng danh giới võ giả. Tiêu lộ tự tin có thể đối phó ma quân cấp bậc ma tu giả, bởi vậy, tiêu lộ trực tiếp hướng về ma quỷ bình nguyên phiến khu vực này trung bộ tòa kia huyền âm ma tinh khoáng mà đi. Hắn tính toán gặp một lần cái kia hai tên ma quân, bởi vì cái gọi là chân trần không sợ mang giày, tiêu lộ chỉ có một người, coi như đánh không thắng, cũng có thể thông dòng rút đi. Hơn nữa, tại nơi hắc bảo nhân trong miệng, tiêu lộ biết, ở tòa này khu mở quãng bên trong, vậy mà có được nửa cái ma long thuyền, cái kia nửa cái ma long thuyền, kỳ thực là dùng để vận chuyển huyền âm ma tinh đến nơi cái kia huyền âm ma tinh, nhưng cũng là một loại khó được, lại tràn ngập ma tinh vật. Loại này quan vật, giống như trên bãi cát bùn cát mờ dạng, rất nhỏ, nhưng màu sắc lại cùng bùn cát khác biệt, là một loại giống như là mực nước đen như mực. Huyền âm Martin, là luyện chế ma đạo pháp bảo hắc hát sắt lạc hồn cắt nguyên thủy tài liệu. Kỳ thực, Tiêu Lộ cũng đã linh giáo qua hắc hát sắt lạc hồn cắt lợi hại, cái kia danh hắc hát bảo người vừa ra tay, chính là phô thiên cái địa màu đen cát bụi, đó chính là hắc hát sắt lạc hồn cát. Bất quá, bởi vì tự thân tu vi quan hệ, cái kia danh hắc hát bảo nhân tế luyện hắc hát sắt lạ hồn cát, uy lực chỉ là bình thường, nhưng mà nếu như gặp phải cùng hắc hát bảo nhân đồng cấp tu giả, tuyệt đối sẽ xui xẹo chỉ cần bị cái này hắc hát sát lạc hồn cắt dính vào bên trên da thịt, lập tức liền hóa thịt tiêu tan cốt. Vẻ này kinh khủng âm tà chi lực, thậm chí sẽ ăn mòn tu giả thần hồn. Chính là nguyên thần, quỷ hồn một dạng không có thực thể tồn tại. Chỉ cần bị cái này hắc hát sát lạc hồn cắt vậy bên trong, cũng sẽ hồn phi phách tán, triệt để từ nơi này trên đời tiêu thất. Có thể nói, hắc hát sát lạc hồn cắt là ma đạo trong một loại âm tà ác độc ma đạo pháp bảo. Bởi vậy, huyền âm ma tinh quang mới có thể gây nên ma quỷ bình nguyên khu vực này hai cô thế lực tranh đoạt không ngừng. Mấy trăm năm đến nay, thiên ma cung cùng, cùng địa ma điện hai thế lực lớn không ngừng xung đột, cũng không biết có bao nhiêu người tu ma vĩnh viễn lưu tại ma quỷ bình nguyên trong khu vực này. Tiêu lộ từ hắc bảo nhân trong nhớ biết chính mình cách ma long trước thuyền tới vận chuyển huyền âm ma tinh thời gian còn có hơn một tháng, cho nên tiêu lộ cũng không gấp gáp, hắn bắt đầu ở ma quỷ bình nguyên khu vực này trung bộ qua lại. hắn cảm thấy cái kia danh hắc bảo người nói tới, tựa hồ cũng là lời nói thật. tại ma quỷ bình nguyên khu vực này trung bộ một cái sơn cốc bên trong, trên trăm người tu ma không ngừng trong cốc cốc bên ngoài tuần tra phòng thủ nghiêm mật cực điểm, mà trong cốc chính là khu mỏ gạn, nơi đó có một loạt phòng ốc. tiêu lộ tại những cái kia trong phòng cảm ứng được hai cỗ cường đại khí tức. Cái thứ hai cỗ cường đại hơi thở chủ nhân, chỉ sợ sẽ là cái kia danh hắc bảo người nói tới, tọa chấn tại khu mỏ rộng trong cái kia hai tên ma quân. Kỳ thực, tiêu lộ vận khí tựa hồ có chút xui xẻo, từ Hồng Hoang thế giới sau khi đi ra, nhưng lại tiến nhập một chỗ không biết địa vực, một chỗ đầm lầy. Sau đó, lại tới một cái tràn ngập giết hại thế giới, Ma Quỷ Bình Nguyên, một cái ma tu người thiên hạ, Ma Thần Chi Hải, càng là truyền thuyết liền thánh nhân cũng khó mà bay qua được địa. Liên xem như Ma Quỷ Bình Nguyên chi trung ma tu giả, cũng không dám xâm nhập Ma Thần Chi Hải, không có ai biết Ma Thần Chi Hải chỗ sâu, có loại nào hung hiểm. Ma quỷ bình nguyên chi chung ma đạo thế lực chỉ là đã không chế ma quỷ bình nguyên ma thần chi hải gần biển hải vượt hòn đảo. Dù vậy đi tới đi lui tại ma quỷ bình nguyên cùng những hòn đảo này thuyền cũng thường xuyên sinh thuyền hủy người mất sự tỉnh. Lấy hoàn chỉnh ma long xương sống lưng tế luyện mà thành ma long thuyền, dù sao cũng là hy hi hữu chi vật. Mặc dù lấy ma long chi cốt tế luyện qua thuyền có thể chấn nhiếp ma thần chi hải trong ma thú, nhưng mà cũng chỉ có lấy hoàn chỉnh ma long xương sống lưng lộ ra tới ma long khí tức là cường thịnh nhất đồng nhất. Long trời sinh chính là vạn vật chi linh, long khí tức có thể nhiếp thiên hạ thú loại, ma long cũng không ngoại lệ, chỉ có chân chính ma long thuyền mới có thể đi thuyền tại ma thần chi hải phía trên. Lúc này tiêu lộ đang chờ đợi cơ hội. Ma long thuyền mỗi 3 tháng liền sẽ đến đây nơi này vận tải huyền âm ma tinh. Lúc kia chính là tiêu lộ rời đi ma quỷ bình nguyên trí lúc. Tại ma quỷ bình nguyên cùng ma thần chi hải bên trong thiên địa chi ở giữa từ nơi sâu xa bao phủ một tia như có như không ma tính, Cô này ma tính, có thể loạn tâm trí người. Ma tu giả có thể lợi dụng cái này một tia du đáng tại thiên địa chi giữa ma tính làm chính mình thể xác tinh thần dần dần ma hóa bắt đầu tu luyện công pháp ma đạo đứng lên. đương nhiên chính là làm ít công to. Nhưng mà những tu giả khác. Cũng không thích hợp tại ma quỷ bình nguyên tri trung tu luyện, tiêu lộ cũng không ngoại lệ, bên trong hư không cái kia một tia ma tính, làm hắn không thể hoàn toàn đắm chìm tại độ sâu tu luyện ở trong. 139 chương 139, thiên ma giáo chu thời gian đổi mới, 2014-109 tiêu lộ đánh chết tên kia hắc Bảo Nhân, dường như đang ma cắt ở trên đảo gây nên rất lớn bạo động, tiêu lộ đánh chết người áo đen kia, tựa hồ có rất lớn lai lịch, hắc Bảo Nhân tại ma quỷ bên trên bình nguyên mất tích nhường ma quỷ bình nguyên tiến khu vực này đột nhiên xuất hiện rất nhiều người tu ma Cái kia hai tên tọa chấn tại huyền âm ma tinh khoáng khu mỏ rộng trong ma quân cấp bậc cao thủ, các tự hồ cũng nhận cái gì tin tức, ở nơi này một phiến khu vực bên trong bốn phía lùng tìm. Mấy ngày qua, Tiêu Lộ đều ở đây ngoài sơn cốc nhìn trộm, cũng cảm ứng được khí tức nguy hiểm, bởi vậy, Tiêu Lộ quyết định trước tiên tạm lánh phong ba, thế là Tiêu Lộ lặng lẽ rút đi, hắn không muốn cứ gọi ngay bây giờ thảo kinh xả. Dù sao, cả cái sơn cốc bên trong, ngoại trừ cái kia hai cái ma quân cấp bậc ma tu giả bên ngoài, gần nhất đã gia tăng rất nhiều người tu ma, hiện tại thì ngừng, ở đây đã tụ tập mấy trăm tên những thứ khác người tu ma, đây là một cỗ sức mạnh không thể khinh thường. Mỗi lần tiếp cận sơn cốc, Tiêu Lộ đều rất cẩn thận, phải biết, nếu như bị bên trong sơn cốc người tu ma phát hiện, hắn muốn đối mặt mấy trăm người tu ma cùng cái kia hai tên ma quân truy sát, hắn sẽ thân hãm hiểm cảnh. Đương nhiên, Tiêu Lộ cũng có nhất định thủ đoạn, hắn có dựa dẫm, có phương pháp bảo toàn tính mạng. Trốn không thoát, Tiêu Lộ liền trốn vào tự mình mở ra đi ra ngoài nội thiên địa chi bên trong. Một ngày này, Tiêu Lộ kinh hãi phát hiện, đã có vượt qua 500 tên người tu ma, thời khắc tuần tra phiến khu vực này, Tiêu Lộ biết, những người này nhất định là vì tìm kiếm bọn hắn ma giáo cái gọi là giáo chủ. Mỗi một đoàn người từ 10 cái người tu ma tạo thành, có một cái ma quân đầu lĩnh, cái này khiến Tiêu Lộ ý thức được tình hình nghiêm trọng, bởi vì gần nhất ở đây nhiều hơn rất nhiều ma quân cấp bậc cao thủ. 7, 8 ngày phía sau, một cái trạm vào tối, Tiêu Lộ đột nhiên ra tay, vô thanh vô tức bắt lại một đội nhân mã, tướng lĩnh đầu ma quân bắt, mà sau sẽ chi mang về mình trụ sở tạm thời. Cái này chỗ ở rất đơn giản, là Tiêu Lộ tại một chỗ thấp lùn loạn thạch sơn sườn núi, đào ra một cái ước trữ chỉ, chỉ có một trượng phương viên hang. Cửa hang dùng một khối nặng đến ngàn cân thạch phong bế, ở nơi này một mảnh loạn thạch sơn bên trong, khắp nơi đều là cự thạch, Tiêu Lộ chỗ ẩn thân. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nổi bật chỗ, cho dù có người từ nơi này phiến loạn thạch sơn chi bên trong đi qua, cũng rất khó hiện hữu bất kỳ khác thường. Đây là vừa xử lý nghĩ cho Ân Thần, là Tiêu Lộ tìm nhiều cái chỗ sau đó, mới quyết định cuối cùng ở đây tạm thời đặt chân. 6. Ngươi là người nào? Vì sao muốn bắt được ta? Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ bị ma giáo truy sát sao? Lúc này, Tiêu Lộ bắt được tên kia ma quân mở miệng nói ra, "Ta là bằng hữu của ngươi, ta muốn nói với ngươi một chút." Tiêu Lộ thanh âm không mang theo bất cứ kia cảm tình nào, thản nhiên nói, "Bằng hữu?" Tại ma quỷ phía trên vùng bình nguyên, ta cũng không có gặp qua ngươi. tên ma quân suy nghĩ một chút, đồng nhiên kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi là kẻ ngoại lai? nghe thế tên ma quân mà nói, tiêu lộ cũng không có dấu diếm, mà là khôi phục diện mạo của mình. lúc này, tên ma quân mới nghiêm túc xem trọng tiêu lộ tới, không nhìn còn không có cảm giác, xem xét sợ hết hồn. Thuộc hạ trương hải gặp qua ma giáo giáo chủ. Liên tại tiêu lộ chuẩn bị tiếp tục thẩm vấn tên này ma quân thời điểm, tên này vì trương hải ma quân vậy mà quỳ tại tiêu lộ trước mặt. hô, cái này khiến tiêu lộ có chút trở tay không kịp. nghẹt, ngươi nói cái gì? ngươi nói ta là ma giáo giáo chủ? có lầm hay không a? Phải biết, ta thế nhưng là kẻ ngoại lai ai. Tiêu Lộ trường to mắt nhìn xem tên này Trương Hải Ma Quân, mặt tràn đầy không tin nói. Ngay tuyệt đối chính là chúng ta muốn tìm ma giáo giáo chủ, cái này thuộc hạ thì sẽ không tính sai, bởi vì thuộc hạ gặp qua giáo chủ Bức Hỏa. Trương Hải Ma Quân khẳng định nói. A, ngươi như thế nào đã gặp ta Bức Hỏa đâu? Phải biết, ta vừa tới ở đây không lâu, ta tự nhận không có bại lộ ra bất luận cái gì hành tung, hẳn là không người tu ma gặp qua ta đi. Là như vậy, giáo chủ, bản giáo quá thượng trưởng lao vì ma giáo tính toán một chàng, tính ra tương lai ma giáo giáo chủ sẽ ở đây khu vực xuất hiện chỉ là không biết giáo chủ tương lai là người thế nào, thế nhưng là đem giáo chủ tướng mạo tính ra, tới đây tìm kiếm ma quân đều nhìn qua giáo chủ bức hoạn, cho nên sáu, ta muốn như thế nào tin tưởng ngươi đâu? Tiêu lộ nghe xong trương hải ma quân mà nói, vẫn đạo, thuộc hạ cả gan hỏi giáo chủ, giáo chủ phải trăng vì thời đại thái cổ bất diệt thần thể, làm sao ngươi biết? Tiêu lộ nghe xong giật nảy cả mình, vẫn đạo, đây đều là quá thượng trường lao tính ra, quá thượng trường lao chỉ là tính ra một bộ phận, thế nhưng là không biết giáo chủ là thân phận gì, thế nhưng là biết giáo chủ thể chất. Nghe đến mấy câu này phía sau. Độc cô bại thiên trên mặt một hồi giữ tợn, một hồi hòa hoãn, âm tình bất định, qua thời gian thật dài sắc mặt của hắn mới khôi phục bình tĩnh. "Đạo, bằng vào thực lực bây giờ của ta tới nói, căn bản không có khả năng đáng giá được các ngươi ma giáo như thế phí sức tìm kiếm. Nói đi, ma giáo các ngươi đến cùng bởi vì cái gì chuyện muốn cầu cạnh ta? Ta đây cái nhân bất ưa thích đi vòng mèo." Trương Hải Ma quân hai mắt ngưng thị liêu tiêu lộ thời gian thật dài mới nói, "Giáo chủ, ai, kỳ thực chúng ta ma giáo thật là nghĩ tôn ngài vì ma giáo giáo chủ, đương nhiên quả thật có chút chỗ muốn cầu trợ giúp ngài." Đã như vậy, ta liền hướng ngài thẳng thắn hết thảy a bất quá đây đều là quá thượng trường lao nói tới, quá có thể cũng nghĩ đến ngài sẽ không dễ dàng đáp ứng trở thành ma giáo giáo chủ, cho nên cho phép chúng ta giải thích cho ngài tin tưởng. Tiêu lộ lạnh lùng nói, nói đi, các ngươi đến cùng cần ta làm cái gì? chúng ta phụng quá thượng trường lão lệnh, muốn thỉnh giáo chủ theo ta đến ma giáo tổng đàn đi một chuyến, giúp chúng ta đem mấy cái tuyệt thế cao tay giải cứu ra. cái gì tuyệt thế cao tay? tại quá khứ đã lâu trong năm tháng bị phong ấn tuyệt thế cao tay. cái gì? đột nhiên, tiêu lộ sắc mặt biến đổi, trương hải ma quân xem xét, sắc mặt không khỏi có chút nóng nảy, đạo chỉ cần giáo chủ đem mấy cao thủ này giải cứu ra, chúng ta liền tôn ngài vì giáo chủ, hơn nữa, giáo chủ đem mấy người kia giải cứu ra lời nói, có thể giải ta ma giáo đại nạn, lại nói, tin tưởng giáo chủ cũng muốn rời đi ma quỷ bình nguyên A6. Tiêu Lộ đống nhiên biến sắc, cả người trong nháy mắt bạo phát ra mạnh đại vô bị khí thế. Ngươi biết nhiều lắm, có khi nắm giữ được người khác bí mật không nhất định là chuyện tốt. chậm, giáo chủ khoan động thủ đã, chúng ta đối với ngài sự tình khác hoàn toàn không biết gì cả. Chúng ta chỉ là thông qua một loại phương pháp đặc thù biết ngươi là thời đại thái cổ bất diệt thần thể. Có thể ngươi còn không biết, thời đại thái cổ bất diệt thần thể tại chúng ta ma giáo ở trong còn có một loại khác xưng hô, gọi là chân ma chi thể sáu. Nghe thế Trương Hải Ma Quân mà nói, tiêu lộ rung động trong lòng không thôi, trong lòng của hắn lật lên thao thiên cự lãng, hắn không nghĩ tới ma giáo ở trong lại có như thế bí mật. Tại nơi đã lâu trong năm tháng bị phong ấn tuyệt thế cao tay sáu. Trương Hải Ma Quân lời nói tại hắn trong đầu vang vọng nhiều lần. Đây quả thực là một cái thần thoại, là một cái truyền thuyết. Đây là một cái để cho người ta rung động, để cho người ta điên cuồng tin tức, thần bí lại quỷ dị. Tiêu lộ không khỏi nghĩ tới linh khư động thiên cái kia cũ nát trong thành trì cái kia mấy cố khí tức cường đại, còn có hồng hoang thế giới đất giữ cái kia kinh khủng cung điện dưới đất. Chẳng lẽ nói những cái kia bị phong ấn địa động thật sự cất giấu tuyệt thế cao tay, bị người cưỡng ép phong ấn? Không có khả năng, cái này sao có thể? Hắn lắc đầu, đây quả thực quá điên cuồng. Nghĩ đi nghĩ lại, trước mắt của hắn lại hiện lên thần bí vừa kinh khủng cung điện dưới đất bên trong cái kia hai cái ngăm đen, thâm thúy cửa hang. Hai cái đen nhánh cửa hang phất có vô hạn ma lực, phản phất muốn đem hắn cả tâm thần toàn bộ hấp dẫn liêu tiến đi. Thái cổ phong ấn, Hồng hoang thế giới phong thái cổ, kẻ tự tiện đi vào chết. Phong đế tuyết ấn, Đại Phong thiên hạ, Đế hoàng Câu Diện, kẻ tự tiện đi vào chết. Lúc này tiêu lộ rơi vào trầm tư, chẳng lẽ trải qua vô số tang thương tuế nguyện phía sau, cung điện dưới đất bên trong những cái kia kinh khủng phong ấn phía dưới còn có vật sống? Chẳng lẽ mình trước đây sợ cảm ứng đến những thần kia thức cũng không phải là khi xưa tuyệt đại cao thủ còn để lại khí tức, mà là những cái kia bị phong ấn cường giả xuyên thấu qua phong ấn mà chuyển tới thần thức cảm ứng? Đây cũng quá huyền bí đi. Nếu thật là như vậy, như vậy chính mình không biết vùng thế giới kia đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu huyền bí ở đâu. Mà trước mắt cái này Trương Hải Ma quân rõ ràng biết đến so với mình kỹ càng hơn nữa thần này bị ma giáo đệ tử cũng biết chính mình là thời đại thái cổ bất diệt thần thể người trong ma giáo quả nhiên có chỗ hơn người cái này một cổ xưa mà cường đại giáo phái rõ ràng cũng cất giấu vô số bí mật đây là một cỗ thần bí lại mạnh mẽ thế lực nếu như ma giáo thật sự có thể làm việc cho ta như vậy không thể nghi ngờ chính mình tìm được một cái có thể đối kháng thiên hạ cường lực hậu viện nghĩ tới đây tiêu lộ lần nữa lắc đầu đây nhất định là không thực tế ma giáo sao lại khi theo cũng chỉ có thể ta vì ma giáo giáo chủ phải biết thực lực của ma giáo tuyệt đối không thể xem thường phải biết ma giáo có thể cùng tam đại đạo môn chống lại chứng minh ma giáo tổng thể thực lực so với thái huyền môn mạnh hơn nhiều lắm cần tam đại đạo môn hợp lực mới có thể chống lại ma giáo muốn đem ma giáo làm việc cho ta chỉ có cấp cho bọn hắn đầy đủ dụng hoặc, nhưng đây không thể nghi ngờ là khó mà thực hiện trương hải ma quân nhìn xem tiêu lộ thu lại trên thân vậy cái kia mạnh đại vô bị khí thế không khỏi thở dài ra một hơi kỳ thực hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu mặc dù mình không phải tiêu lộ đối thủ nhưng cứ như vậy mục đích của chuyến này liền không cách nào thực hiện tiêu lộ ở nơi đó túi đầu suy tư trương hải ma quân lặng lặng đứng ở nơi đó nhìn xem cũng không tiến lên quấy rầy Tiêu lộ tại biết mình thân là thời đại thái cổ bất diệt thần thể sự tình bị ma giáo biết phía sau, chính xác lên sát tâm, muốn đem người trước mắt giết chết diệt khẩu. Nhưng tỉnh táo tưởng tượng, giết hắn vui sự vô bổ, tất nhiên cái này trương hải ma cũng biết, như vậy trong ma giáo chắc chắn còn sẽ có rất nhiều người biết. Bây tại tự mình vấn đề trước mắt là như thế nào ứng phó ma giáo, đối mặt mình là một thất tát lang, không hề nghi ngờ, bọn hắn muốn lợi dụng chính mình đi giải cứu những cái kia bị phong ấn tuyệt thế cao tay, nhưng khi nhiệm vụ của mình hoàn thành thời điểm bọn hắn tuyệt đối sẽ không thiện đái chính mình, lang thì sẽ không có ơn tất báo. Nếu như cứ như vậy tự tuyệt bọn hắn, không thể nghi ngờ liền đắc tội bọn hắn. Như vậy ở nơi này mà quỷ phía trên vùng bình nguyên, thiên hạ chi đại thật là không còn chỗ ẩn thân. Mình là tuyệt sẽ không khuất phục bất luận kẻ nào. Đến rồi bây giờ việc này thiên địa còn có cái gì có thể sợ đâu? Dù cho cùng khắp thiên hạ là địch lại như thế nào, bất quá tiêu lộ trong lòng cũng là có một cái kế hoạch. Hắn muốn mở ra vạn cổ chi mê, xem thời đại thái cổ đến cùng sẽ ra chuyện gì. Lần này người của ma giáo tìm tới chính mình, không thể nghi ngờ cho mình một cái cơ hội. Tiêu lộ quyết định đáp ứng trước người của ma giáo, lợi dụng ma giáo thế lực trợ giúp chính mình truy tra thời đại thái cổ chi mê. Bất quá có một chút có thể chắc chắn, tiêu lộ đã quyết định. Tại tự mình đạt đến vương giả phía trước tuyệt không thể đem ma giáo tuyệt thế cao để tay đi ra. Tiêu Lộ trong đầu tính toán thật nhanh, nhưng hắn biết, nghĩ là một chuyện, làm là một chuyện, có thật nhiều biến số không phải hắn đủ khả năng nắm chắc. 140 chương 140, lần Vương Trương Hải thời gian đổi mới, 20140110 chương Hải Ma Quân nhìn thấy Tiêu Lộ đã khôi phục thái độ bình thường, vấn đạo, giáo chủ bây giờ có thể nguyện đương nhiệm ta ma giáo giáo chủ chi vị. Hắc hắc, ngươi còn không bằng nói là không nguyện cùng ngươi đi tới ma giáo tổng đàn tới trực tiếp, bất quá ta cũng đã nghĩ tới, ngược lại bây giờ ta cũng không có chuyện gì, tốt ta ta liền theo ngươi đến ma giáo tổng bộ a tiêu lộ mặt mũi tràn đầy không quan tâm nói hảo giáo chủ xin nhận thuộc hạ cúi đầu như vậy xin hỏi giáo chủ phải trang hiện tại có thể xuất phát trương hải ma quân một mặt vui mừng vội vàng nói không đợi ta còn có một số việc muốn làm ngươi đem đi ma giáo tổng bộ địa đồ giao cho ta à chính ngươi đi về trước chờ ta giúp xong ta tự sẽ tự mình đi ma giáo tổng bộ cái này tốt à xin nghe giáo chủ chỉ lệnh trương hải do dự một chút cuối cùng vẫn đáp ứng đồng thời ném cho tiêu lộ nhất cái ngọc giản đạo giáo chủ đây là đi tới ma giáo lộ tuyến thuộc hạ đi trước trở về tổng bộ chuẩn bị cung nên giáo chủ đến sáu, người than thở cái gì? cả người nhìn dáng vẻ nặng nề, cùng lúc mới bắt đầu đơn giản tưởng như hai người, không phải liền là bị người đuổi giết hai tháng sao? Không đến mức biến thành cái bộ dáng này à? Một thiếu nữ đối với cái này một vị thiếu niên áo trắng đạo, ai? ngươi còn nhỏ, có một số việc không có tự mình trải qua thì sẽ không hiểu, về sau ngươi sẽ biết. phi phi phi, ai nhỏ? ngươi lớn hơn ta bao nhiêu? thật đúng là cho là ngươi mình là một lao đầu tử. Ta biết, nhất định là vì ngươi cái kia lưu dai muội muội bị sư phó của nàng mang đi mới như vậy, đúng không? nghĩ không ra ngươi cái sắc này tình điên cuồng vẫn rất si tình bất quá lý phỉ mà nói nhường tiêu lộ nhớ tới lưu giai nhớ kỹ ban đầu ở bên trong hư không truyền thống tiêu lộ ba người đều hôn mê nhưng mà lưu giai lại bị người mang đi tại tiêu lộ trong đầu nổi lên một cái trắng y trẻ nữ tử thân ảnh người kia tự xưng là lưu giai chi sư không biết vì cái gì tiêu lộ cũng không có hoài nghi tên kia trắng y trẻ nữ tử lời nói mà là tin tưởng nhìn thấy qua tên kia trắng y trẻ nữ tử có thể ở trong hư không hành tẩu hơn nữa còn có thể phá toái hư không không tiêu lộ biết tên kia trắng y trẻ nữ tử cũng chính là lưu giai sư phó tuyệt đối là một cái thánh nhân trở lên siêu cấp cường giả hơn nữa tiêu lộ cũng biết tên kia trắng y nữ tử tên tiểu tĩnh Đương nhiên, những thứ này đều không phải là tiêu lộ tận mắt nhìn đến, dù sao, lúc đó tiêu lộ thế nhưng là đã hôn mê, đây đều là Lưu Giai sư phó tiểu tính lấy vô thượng thần thông tại tiêu lộ trong đầu liền hiện ra. Tiêu lộ cũng biết, Lưu Giai đi theo sư phụ của nàng, một vị thánh nhân trở lên tu vi siêu cấp tồn tại bên cạnh, tu vi tuyệt đối rất nhanh hơn thằng, nhưng mà, gặp qua Lưu Giai tốc độ tu luyện, tiêu lộ cũng không có ngạc nhiên, bất quá, tiêu lộ cái kia khát vọng nhận được lực lượng tâm cũng càng thêm kiên định, hắn muốn chúa tể vận mệnh của mình, bảo hộ người bên cạnh. Lúc này, tiêu lộ nắm đấm nắm chặt, tín niệm trong lòng càng thêm kiên định. Bất quá Tiêu Lộ cũng không muốn để cho người ta lo nghĩ, mà làm một mực biểu hiện không quan trọng được dạng. Bởi vì Tiêu Lộ tin tưởng, coi là mình có được đầy đủ bảo vệ mình người bên cạnh sức mạnh thời điểm, hắn đã có thể nói là sẽ làm lên đỉnh cao nhất. Phải biết, Tiêu Lộ hy vọng chính là bảo vệ cẩn thận bên cạnh mình hết thảy. Hắn muốn để gầm trời này, không ai có thể ngự trị ở bên trên hắn, không ai có thể uy hiếp được bên người hắn hết thảy. Hắn cũng không cầu cái gì xưng bá thế giới, chỉ cầu thế giới có thể làm cho hắn tự do, không nhận đước thuốc. Bên người hắn nhân bất lại chịu đến áp bách, tự do tự tại. Chỉ thấy Tiêu Lộ đối với Lý Phỉ cười nói, ngươi biết vẫn rất nhiều à? không phải là bởi vì thích ta mới đi vụng trộm điều tra ta à? người đi chết đi. Lý Phỉ ngang ngược nắm chặt tiêu lộ cổ áo của, đem hắn ném ra ngoài. Thở phì phò nói, người nào thích nghe ngóng ngươi thối chuyện, chỉ cần ngươi bây giờ không chết, tương lai có một hảo ngoạn đích tùy tùng là được. ngươi đừng luôn đem vậy cùng ban hai chữ treo ở ngoài miệng có hay không hảo, ngươi không sợ đả thương chúng ta ca ca muội muội ở giữa cảm tình xấu? Nhìn thấy Lý Phỉ một đôi mắt to lại trợn mắt nhìn, tiêu lộ nhanh chóng sửa lời nói, là huynh muội ở giữa cảm tình, à, là bằng hữu ở giữa cảm tình. Đường nhỏ tử ngươi nghe cho kỹ, ngươi là người hầu của ta, về sau không cần nói hiếp nói vượng nghe thấy được không đó? thành ngươi tùy tùng. vì cái gì à? kỳ kỳ, ngươi nghĩ, tương lai ngươi vô địch khắp thiên hạ thời điểm, người người đều đối ngươi cảm thấy sợ hãi, mà ta đây cái tương lai vĩ đại nhất nữ hoàng lại đã thu phục được ngươi cái này vô địch võ đế, ngươi nói thế nào nên có bao nhiêu bi phong à? trắng. tiêu lộ nghe mắt trợn trắng, đây là cái gì ý niệm à? thật không biết tiểu ma nữ này cả ngày suy nghĩ cái gì. bất quá tiêu lộ lúc này trên mặt ngoại trừ phiền muộn vẫn là phiền muộn, không để ý tới tiêu lộ cái kia mặt mũi tràn đầy phiền muộn chi sắc, lý phi tiếp tục nói, ai, thật sự hy vọng ngươi sớm ngày đạt đến truyền thuyết kia bất diệt chi cảnh. Ngươi nghĩ, ta đây cái vĩ đại nhất nữ hoàng sau lưng ngoan ngoãn đi theo một cái nhân vật khủng bố nhất, cái kia đem biết bao sáu, vậy đơn giản không đập chết. Nói, Lý Phỉ trong mắt liền nổi lên ngôi sao nhỏ, gương mặt vẻ say mê. Nhìn thấy Lý Phi cái biểu tình này, Tiêu Lộ nhịn không được trợn trắng mắt, đưa tay tại Lý Phi trước mắt lung lay. Đạo, hồi hồn. Lý Phi hận hận tương Tiêu Lộ tay lại ra, đạo, Đường nhỏ Tử, về sau muốn ngươi có phải chú ý một chút, tại ta suy tính thời điểm không nên quấy rời ta. Tiêu Lộ thầm nghĩ, trắng, ngươi đây cũng là cũng gọi suy xét, ngươi gọi là mơ ngậm hao huyền. 6 Ta nghe nói ngươi muốn đi Ma giáo Tiên Ma cốc, chúng ta muốn từ giải thương nghị. Sau một hồi lâu, Lý Phỉ đột nhiên đối với Tiêu Lộ nói: "Chúng ta, bạn bạc kỹ hơn, ngươi cũng muốn đi?" Tiêu Lộ mặt mũi tràn đầy không tin bộ dáng. "Cái gì cũng nha, Ma giáo thần bí như vậy, ta cho tới nay liền nghĩ đi, thế nhưng là lúc nào cũng tìm không thấy chỗ, thật sự không biết cái kia thiên Ma cốc đến cùng ở nơi nào." Lý Phỉ một bộ dáng vẻ hưng phấn. Lúc này Tiêu Lộ nhất khuôn mặt là lạ nhìn xem Lý Phỉ, có thể tưởng tượng, nếu như Lý Phỉ đi theo mình tới đạt Ma giáo tổng bộ lời nói, như vậy đến nơi đó nhất định sẽ náo cái gà bay chó chạy nghĩ tới đây, tiêu lộ trong lòng hơi động, nhường lý phỉ đi cùng cũng không tệ, ít nhất có một vị vương giả cấp bậc cường giả bảo vệ mình. tốt, cái này còn cần gì bàn bạc kỹ hơn, ngươi cùng ta cùng đi là được rồi. tiêu lộ nói. như vậy sao được, bọn hắn có chuyện nhờ chính là ngươi, cũng không phải ta, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ để cho ta tiến vào ma dạy tổng bộ sao? ngươi nghĩ làm sao bây giờ? tiêu lộ suy nghĩ một chút cũng cảm thấy vậy, dù sao ma giáo tổng bộ cũng không phải cái gì người đều có thể đi vào. ta đoán chừng hai ngày này người của ma giáo sẽ tìm đến ngươi, đến lúc đó ngươi chỉ cần cùng bọn hắn đi là được rồi. ta lặng lẽ đi theo phía sau của ngươi. Bất quá ngươi ở đây trên đường phải cho ta lưu một chút ám ký, đương nhiên là loại kia ám ký muốn vô cùng ẩn ấp. Tiêu Lậu Nghi hoặc nhìn Lý Phỉ Đạo, còn cần lưu ám ký, có cái kia tất yếu sao? Ngươi biết cái gì? Ma giáo mặc dù từng hủy diệt qua, nhưng không đến trăm năm liền lại nhân tài đông đúc, cao thủ nhiều như mây, tự nhiên có hắn chỗ hơn người. Ta nghe nói, xưa tại mấy trăm năm trước trong ma giáo thì có mấy người vinh đăng vương giả chi cảnh, thật không hiểu được qua nhiều năm như vậy bọn hắn đã tu luyện đến cảnh giới cỡ nào. Thiên Ma cốc xưa nay cũng là một cái thần bí chỗ, ngoại nhân chỉ biết sự cơ bản phạm vi, nhưng xưa nay không chi kỳ vị trí cụ thể. Ta suy đoán khẳng định có tuyệt đỉnh cao thủ trong bóng tối thanh lý những cái kia điều tra giả, làm người trong ma giáo tới đón đưa ngươi lúc. Âm thầm khẳng định có ma giáo vương giả cao thủ cấp bậc đoàn hậu, ta không có thể cùng quá gần. Nghe được Lý Phỉ mà nói tiêu lộ hít vào một ngụm khí lạnh, mấy người mấy trăm năm trước đã vinh đăng vương giả chi cảnh, ma giáo thực sự là cao thâm Mạt Chakra. Cứ như vậy quyết định, đến lúc đó lưu cho ta ám ký, ngươi nhanh trở về khách sạn a. Nói không chừng người trong ma giáo đã tới. Nói xong, Lý Phỉ như như một trận gió biến mất. Quả nhiên, một ngày sau đó, cuối cùng có người tìm tới Lưu Tiêu lộ. Đây là một tướng mạo bình thường trung niên nhân, nhân, đem hắn đặt ở trong đám người tuyệt đối không có người sẽ chú ý hắn. Lúc này Tiêu lộ ngồi ở trên ghế, nhàn nhã uống nước trà, không đếm xỉa tới nghe trung niên nhân, nhân lời nói. "Giáo chủ tương lai, đối với ngài có thể đi tệ giáo giúp đỡ, tệ giáo trên dưới nhất chi hướng ngài ngỏ ý cảm ơn. Đón ngài người đã tới, chúng ta muốn mời ngài buổi tối hôm nay khởi hành." "Làm gì buổi tối khởi hành, con người của ta sợ đi đêm lộ. Cái này 6. Ngài có chỗ không biết, tại ma quỷ bên trong vùng bình nguyên, ngoại trừ chúng ta ma giáo bên ngoài, còn có một cái cường đại ma giáo, Địa Ma giáo." Địa Ma dạy luôn luôn cùng ta dạy không hòa thuận. Lần này ngài phất cờ giống trông nói muốn đi ta giáo Thánh Địa Thiên Ma Cốc, càng là đưa tới Địa Ma dạy người cực cao cảnh giác, có không ít cao thủ đã chạy tới nơi đây. Những cao thủ này chuẩn bị âm thầm đối với ngài bất lợi, vì an toàn của ngài, người xem có phải hay không sáu? Tiêu Lộ cười lạnh nói, đối mặt ma quỷ Bình Nguyên người tu ma các lộ cao thủ truy sát, ta đều không e ngại, một chút gặp không thể quang hạng người vô danh cần gì tiết đối. Trung niên nhân vội vàng cười theo nói, giáo chủ thần uy cái thế, cái này hai tháng đại của ngài chuyển khắp ma quỷ Bình Nguyên mỗi một cái xóa xỉnh, thật sự làm chúng ta nhân vật cảm thấy mở mày mở mặt chúng ta biết những người kia căn bản không làm gì được ngài nhưng mà lúc này nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện đợi đến chúng ta đem những cái kia tiền bối cao thủ tuyệt thế phong ấn giải khai muốn làm sao thu thập những cái kia chính phái liền như thế nào thu thập nói mong một mặt kỳ vọng nhìn qua tiêu lộ lúc này tiêu lộ trong lòng cười lạnh nói đến lúc đó nhất định là cầm ta thứ nhất khai đào pha thuật à hắc hắc chỉ sợ các ngươi dạ chẳng xe cắt biển đông hắn mặt không biểu tình đạo tốt ngươi có thể đi nếu như các ngươi muốn đem ta mời đến ma giáo mà nói ngày mai tới ban ngày đó ta à đúng thuận tiện nói cho ngươi một tiếng ta bị thương nặng bây giờ tạm thời còn không động được tay An toàn của ta liền từ các ngươi phụ trách." Trung niên nhân khổ khuôn mặt, từ Tiêu Lộ trong phòng đi ra. Một đêm này Tiêu Lộ ngủ vô cùng thiết thực, cứ việc ngoài phòng thỉnh thoảng truyền đến binh khí giao kích thanh âm, nhưng nghe tại hắn trong thai lại trở thành thôi miên âm nhạc. Ngày thứ hai chờ Tiêu Lộ ăn xong điểm tâm sau đó, trung niên nhân lại tới, "Đạo, công tử có thể lên đường sao?" Tiêu Lộ lau miệng, uống một ngụm trà, "Đạo, a, đi thôi." Sáu khách sạn bên ngoài, đứng hai mươi mấy người, từng cái ánh mắt tỏa sáng, xem xét chính là cao thủ. Chân chính nhường hắn động dung chính là trong đó một cái gầy nhỏ lão giả, tu vi rõ ràng đạt đến vương giả cái giới. Mạc khắc hai cái 27, 8 tuổi người thanh niên cũng đưa tới chú ý của hắn, hai người này tu vi đều đã đạt đến đại năng đỉnh phong, cũng chính là lần vương cấp cảnh giới. 141 chương 141, lần ma thần đại vực thời gian đổi mới, 20140110 tiêu lộ nhìn xem hai cái này người trẻ tuổi, cảm thấy có một cũ cảm giác đã từng quen biết. Một lát sau, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, đây không phải là ban đầu ở ma quỷ bình nguyên tây bộ vùng quê ba cái kia che mặt sát thủ bên trong sát thủ số 1 cùng sát thủ số 2 sao? Lúc đó nhất định là ma giáo trung nhân muốn dò xét mình sâu cạn, hay là nghĩ bắt đi chính mình? Nghĩ tới đây hắn không khỏi có chút tức giận, ngày đó chính mình chật vật như vậy, đám gia hỏa này còn bỏ đá sung giếng, thật là đáng chết. nhìn xem tiêu lộ sắc mặt bất thiện, người trung niên kia nhanh chóng tới, đạo, công tử mời lên mà a, mã đã vì ngài chuẩn bị xong. a, đi thôi. như như chúng tinh phục nguyện, tiêu lộ trung quanh hiện đầy trung thực dữ béo khỏe, một đoàn người bắt đầu hướng thiên ma cốc tiến phát. dọc theo đường đi tiêu lộ có thể nói nhàn nhã tự đắc, bình quân mỗi nửa canh giờ liền có thể nhìn thấy một hồi đắc sắc đánh nhau, nhìn xem những người bị mặt kia cùng ma giáo cao thủ đánh nhau chết sống, hắn cảm thấy cảnh đẹp ý vui. ai, nhám a, nhóm người này lại yếu như vậy còn không có nhìn thấy ma giáo có một chảy máu đâu, mẹ nó, lại không được tới điểm cao thủ sao? lúc này, nhàm chán trong tiêu lộ âm thầm người rủa, nếu như ma giáo trung nhân biết hắn ý nghĩ lúc này, không tức đến thổ huyết mới là lạ. dọc theo đường đi đánh một chút ngưng ngừng, ma giáo trung nhân cuối cùng lần lượt bị thương, nhìn thấy tình huống này, tiêu lộ trên mặt cũng dần dần nổi lên ý cười. như thế liên qua ba ngày, ma giáo trung nhân gãy vài tên hảo thủ, từ trong tiêu lộ có thể thấy được ma giáo trung nhân lạnh khóc vô tình, một cái vương giả danh giới cao thủ cùng hai cái lần vương giả danh giới cao thủ trên ngựa ngồi ngay ngắn bất động, đối mặt thủ hạ chính là tử vong thờ nhìn thấy dạng này. Tiêu lộ nhịn không được mở miệng hỏi thăm lúc người vương giả kia danh giới cao thủ hồi đáp, nếu như thực lực của đối thủ cao hơn cấp bậc của bọn họ, ta nhất định sẽ ra tay, như cấp bậc giống nhau, còn chết bởi đối phương thủ hạ, vậy chỉ có thể nói bọn hắn đang chết, ma giáo chỉ cần tinh anh, không dưỡng phế vật. Nghe được người ta lời nói, Tiêu lộ thầm kinh hãi, khó trách ma giáo cao thủ nhiều như mây, lấy sức một mình cùng chính đạo chống lại, đây tuyệt không phải may mắn à? Lại qua hai ngày, trên đường trận đánh ngăn chặn giả đột nhiên biến mất, hắn biết ở đây nhất định ly thiên ma cốc không xa, những người kia nhất định là bị âm thầm vương giả danh giới cao thủ xử lý xong. Lại qua một ngày. Một đoàn người tiến nhập ma quỷ bình nguyên đông bộ nhất một mảnh trong dãy núi. Ở đây quái thạch đá lởm chởm, cây cối chọc trời, phảng phất đi vào người nguyên thủy không gian sinh tồn. Một cỗ như có như không ba động truyền vào liêu tiêu lộ trong lòng. Hắn đối với loại ba động này cũng không lạ lắm. Tại hồng hoang thế giới bên trong cùng lý phỉ tham dò cái kia cung điện dưới đất hắn từng cảm thụ qua, tại linh khư động thiên trong trong cổ thành hắn cũng trải qua. Đây là những cái kia tuyệt đại cường giả lưu lại khí tức. Hắn biết trong truyền thuyết thiên ma cốc đến rồi, cảm nhận được cỗ khí tức này, tiêu lộ tâm tình kích động không thôi. Tuyệt đại cường giả ở đây lưu lại bất diệt vết tích, như vậy ở đây nhất định có bí mật không muốn người biết, chắc chắn không phải vẻn vẹn đem ma giáo ngày xưa cao thủ tuyệt thế phong ấn đơn giản như vậy. Hắn nhịn không được la lớn, Thiên Ma Cốc ta tới. Một đám ma giáo cấp cao thủ kỳ quái nhìn hắn một cái, không rõ cái này tương lai ma giáo giáo chủ vì cái gì kích động như thế. Tiêu Lộ hít một hơi thật sâu, đạo, Thiên Ma Cốc liền tại phụ cận a. Người vương giả kia cấp bậc cao thủ có chút kinh dị nhìn một chút Tiêu Lộ, đạo, không tệ, Thiên Ma Cốc đã đến. Đã từng có vô số người muốn điều tra Thiên Ma Cốc bí mật, đều vô công mà trở lại, ngươi là như thế nào phát hiện? Hắc hắc. Bởi vì ta là ma trung chi ma, chân ma chi thể. Ma giáo trung nhân mặc dù trong lòng đối với tiêu lộ cường vọng như thế ngôn ngữ cực kỳ bất mãn, nhưng trên mặt cũng không dám biểu lộ ra, hơn nữa, nhóm người mình cũng biết tiêu lộ sắp trở thành ma giáo giáo chủ, lời này cũng không tính quá đáng, cũng không có nói gì. Xuyên qua một mảnh rậm rạp rừng rậm nguyên thủy, một chỗ vách núi treo leo xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tiêu lộ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hồ nghi, nhìn thấy hắn như thế biểu lộ, chúng nhân bất cấm lộ ra một tia đắc ý tại tiêu lộ cái trận mắt hốc mồm chăm chú, ma giáo chúng nhân từng cái từ nhai thượng nhẹ xuống cái kia gậy nhỏ vương giả cấp bậc cao thủ đi tới trước mặt hắn mỉm cười nói thỉnh thấy thế tiêu lộ đột nhiên biến sắc nhưng sau đó lại bình tĩnh xuống dưới nhanh chân đi về phía trước hai bước nhìn qua dưới chân sâu không thấy đáy thâm cốc hắn dần dần lộ ra ý cười hắn tin tưởng ma giáo chúng nhân không có điên chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ ngu xuẩn tự sát tất nhiên bọn hắn dám nhảy xuống nhất định không có nguy hiểm lại có hắn cũng không tin tưởng tại không có giải khai bọn hắn lịch đại bị phong ấn cao thủ tuyệt thế phía trước bọn hắn sẽ làm hại chính mình không có chút gì do dự tiêu lộ tung người hướng phía dưới nhảy xuống thân thể của hắn cũng không như hắn tưởng tượng vội vã như vậy tốc hạ xuống rơi xuống không đến một trượng khoảng cách phía sau chân của hắn liền rơi xuống đất. ngay sau đó, trước mắt hắn cảnh vật đống nhiên biến đổi, một cái phong cảnh xinh đẹp mở rộng sơn cốc xuất hiện ở trước mắt của hắn. trong cốc cỏ xanh trải đất, hoa tươi nở rộ, từng trận hương thơm nhào tới trước mặt, nơi xa đình đài lố cát, cầu nhỏ nước chảy, một bộ thế ngoại đảo nguyên cảnh tượng. cái này khiến tiêu lộ trợn mắt ốm ốm, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. hắn như thế nào cũng nghĩ không thông vì cái gì hắn phảng phất từ một cái thế giới bước vào một vùng thế giới khác. bên cạnh hắn ma giáo chúng nhân nhìn hắn biểu lộ từng cái khỏe miệng đều nổi lên ý cười, bọn họ nghĩ tới rồi chính mình vừa mới bái nhập ma giáo thánh địa học nghệ lúc tình cảnh, không phải cũng là cái bộ dáng này sao? người vương giả kia cấp bậc cao thủ cười nói, không cần kỳ quái, ngươi nên nghe nói qua kỳ môn độ ra, à, ta ma giáo thánh địa thiên ma cốc ngoại vi liền bày ra một tòa tuyệt thế đại trận, tên là thiên ma trận, đây chính là ngoại nhân vì cái gì không cách nào tìm được ta giáo thánh địa vị trí sát thực nguyên nhân. nếu như không có ta giáo trung nhân dẫn dắt, ngoại nhân mơ tưởng bước vào một bước, nếu như cưỡng ép xuống trận, mặc cho ngươi thông thiên bản lĩnh cũng sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục tòa đại trận này thật sự có lợi hại như vậy đương nhiên trước kia chính giáo những cái kia ngụy quân tử nghiêng toàn bộ võ lâm chi lực đối với ta dạy tiến hành truy kích và tiêu diệt ta ma giáo hào hùng tại dưới vạn bất đắc dĩ không thể không lui vào liễu thiên ma lốc nhưng mặc cho bằng cái kia chính giáo người bày ra thảm tựa như lùng tìm cũng không có tìm được các tiền bối dấu vết dù cho có người ngộ nhập đại trận bên trong cũng rơi xuống thân chết hạ tràng nước ơi những cái kia ngụy quân tử còn có mặt mũi đối ngoại tuyên bố đã đem ta giáo chúng nhân một mẹ hốt gọn thực sự là vô sỉ à nghe đến đó tiêu lộ trong lòng không khỏi vì lý phỉ lo lắng cứ việc dưới đường đi tới hắn đã lưu lại không thiếu ám ký nhưng vẫn là cảm thấy một hồi bất an Người vương giả kia cấp bậc cao thủ nói tiếp, không cần nói trần thế những cao thủ này, liền cái kia công đến hóa cảnh thánh cấp cao thủ cũng khó có thể thông qua. Căn cứ giáo điện ghi đi chép, trước đây thì có một vị thánh cấp cao thủ cưỡng ép sông thiên ma trận không có kết quả, rèn vũ mà quay về. Lúc này, tiêu lộ nội tâm chỗ sâu nhất, tựa hồ có một cỗ âm thanh âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Thiên ma trận tính là gì? Bất quá là nho nhỏ huyền pháp mà thôi. Đợi cho thánh cảnh thiên nhãn mở lúc, hết thảy đều đem không chỗ che thân sáu. Thiên ma cốc bên trong cực kỳ mở rộng, tiêu lộ đang lúc mọi người dưới sự dẫn linh đi tới ma giáo nghị sự đại điện, hùng vĩ trên đại điện khắp nơi là ma tượng, từng cái hung ác vô cùng. Cái này khiến Tiêu Lộ cảm thấy từng đợt buồn cười, Phật giáo cung cấp Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, đạo giáo cung cấp tu hành, nghị không ra ma giáo cũng có mình ma tượng, không biết đây đều là cái gì mà. Đại điện hai bên đứng đầy người, mỗi người đều khí tức kéo dài, thấy Tiêu Lộ thầm kinh hãi, hắn cảm ứng được không dưới 10 người tu vi đã đạt đến lần vương cấp cao thủ trở lên. Ở giữa một cái rộng lớn điêu ma bảo chỗ ngồi ngồi một vị tuổi chừng khoảng 60 tuổi lão nhân, lão nhân bất giận mà huy, một khí thế bảng bạc từ trên người ẩn ẩn lóe ra. Cái này chẳng lẽ chính là ma giáo cái vị kia đại trưởng lão, người tu ma trọng cao nhất lãnh tụ. Tiêu Lộ âm thầm phỏng đoán, linh hắn tới trước cái tia nhỏ gầy vương cấp cao thủ trên phía trước thi lên nói thuộc hạ không phụ đại trưởng lão hy vọng đã đem ta ma giáo giáo chủ tương lai mời tới ha ha sáu giáo chủ tương lai quả nhiên thân có ma đạo khí vưng giả tuổi còn nhỏ thì có tu vi như thế ngày sau chắc chắn bất khả hàn lượng thực sự là ta ma đạo chi đại hành à ma giáo đại trưởng lão hách nha bình ha ha cười nói nơi nào đại trưởng lão quá khen đại trưởng lão mới là hùng tài đại lượng người tranh bá thiên hạ ở trong tầm tay tiêu lộ giả ý cũng duy người tới nhanh cho ta dạy tương lai giáo chủ dọn chỗ hách nha bình ra lệnh kế tiếp Hách nha bình bắt đầu vì tiêu lộ giới thiệu trong đại điện người, cái gì trưởng lão, hộ pháp, sứ giả sáu, thằng đến tiêu lộ nghe đầu lớn như cái đấu, mới giới thiệu xong xuôi, nhìn ra được, ma giáo chúng nhân đối với tiêu lộ đến phi thường trọng thị, không sai biệt lắm có chút tư cách người đều đi tới trên đại điện, đám người đối với tiêu lộ cực điểm khách tặng, đối với hắn một người độc kháng ma quỷ bình nguyên tất cả người tu ma truy sát còn có thể bình yên vô sự đều biểu thị sâu đậm bội phục. Nghe những thứ này thật thật giả giả lời nói, tiêu lộ trong lòng âm thầm cười lạnh, các ngươi không phải liền là muốn cho ta đem hết khả năng đi mở ra những cái kia phong ấn sao? bây giờ đối với ta lễ kính có thừa thật đến ta hoàn thành nguyện vọng của các ngươi sợ rằng sẽ lập tức biến thành một cái khác phó sát mặt kế tiếp thời gian ma giáo chúng nhân vợ không đề cập tới mở phong vấn chuyện bắt đầu ở trên đại điện sắp xếp bày rượu yến vì tiêu lộ bảy tiệc mời khách tiệc rượu bên trên đám người liên tiếp hướng hắn mời rượu dù hắn vận công hóa giải đến cuối cùng vẫn là cảm giác đầu góc quay cuồng về sau hắn cuối cùng bị đám người qua chén kẻ ở trên bàn rượu bắt đầu mơ mơ màng màng nhìn thấy tiêu lộ tình huống đại điện đám người nhìn nhau nở nụ cười tại giống như tỉnh không phải tỉnh ở giữa tiêu lộ cảm giác mình bị hai cặp mềm mại tay nâng đến rồi trong một cái phòng Đợi cho hắn khi tỉnh lại, đã mặt trời lên cao ba xảo. Hắn mở mắt trong nháy mắt lập tức đã là ngày hôm sau, Tiêu Lộ lắc đầu, biết mình lần này quá sơ suất, nếu là có người gây bất lợi cho chính mình, như vậy chính mình có thể đã xấu. Nghĩ tới đây, Tiêu Lộ lập tức kinh ra cả người toát mồ hôi lạnh, cái này thế nhưng là chí mạng tình huống. Mặc dù nói đây là ma giáo Thiên Ma Cốc, người của ma giáo tạm thời sẽ không thương tổn tới mình, nhưng mà, nếu có người âm thầm xuống tay với mình đâu? Thần bí khó lường Thiên Ma Cốc cũng vì như ngoại giới tưởng tượng như thế tràn đầy nguy hiểm, tương phản ở đây cảnh sát thoải mái, khiến người cảm thấy phảng phất tiến nhập thế ngoại đảo nguyên đồng dạng. Nghĩ đến ngoại giới lời đồn đại hung hiểm nhất định là Thiên Ma khóa thần đại trận nguyên nhân. Trong cốc hắn lần lượt gặp một chút ma giáo đệ tử, mỗi người đều hướng hắn khách khí chào hỏi. 142 chương 142, Phong Ma thần động thời gian đổi mới, 20140111 tiêu lộ ở trên Thiên Ma cốc bên trong chẳng có mục đích đi dạo. Trong lúc bất chi bất giác đi tới một cái cỡ nhỏ quảng trường phía trước, một tòa to lớn tượng đồng xuất hiện ở trước mắt của hắn. Tượng đồng không biết đã trải qua bao lâu tuyết nguyệt, phía trên đã lục dấu vết pha tạp. Đây là một cái dáng người hùng vĩ nam tử trung niên, nam tử đứng chắp tay, phản bao quát chúng sinh ma thần động dạo, mặc dù chỉ là tôn tượng đồng nhưng lại từ trong đó tản mát ra một cốt như có như không bức nhân khí thế nhìn thấy to lớn tượng đồng tiêu lộ thầm kinh hãi người này khi còn sống nhất định là một vị ở lâu thiên ma cốc tuyệt đại cường giả sau khi hắn chết hắn tượng đồng nhiệm phải hắn còn sót lại tí, tí tinh thần là cấn khiến tượng đồng có thể hiện lộ ra như có như không khiếp người khí thế đây rốt cuộc là gì phương thần thánh đâu hào một đời nhân khí ta hắn nhịn không được thực tình khen ha ha giáo chủ cũng cảm thấy cái tiếc như có như không bức nhân khí thế thực sự là hiếm thấy à không có vương giả cảnh giới trở lên tu vi là rất khó cảm ứng được một ông lão chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn đột nhiên xuất hiện lão giả nhường tiêu lộ sợ hết hồn, bị người vô thanh vô tức đi tới phía sau mình không có phát giác, đây vẫn là lần đầu, hắn hại nhiên thất sắc, đợi cho quay đầu nhìn về phía lão giả lúc hắn không khỏi lại lộ ra vẻ kinh dị, lão nhân trước mặt mặt mũi nhăn meo chất đống giống như một khối nếp nhăn tấm vải đồng dạng, đỉnh đầu rất thưa thớt còn có mấy chục cây tóc trắng, cả người gầy gò vô cùng, phản phất ra bọc xương đồng dạng, thân thể còn lưng, một trận gió tuổi tới, cũng có thể sẽ đổ xuống, hắn rốt cuộc có bao nhiêu tuổi rồi? nhìn thấy lão giả tiêu lộ trong lòng âm thầm suy nghĩ, đồng thời hắn cũng không có quên lão giả vô thanh vô tức liền đã đến phía sau hắn kinh khủng tu vi. Cuối cùng hắn có thể chắc chắn, lão nhân này nhất định là Lý Phỉ ngày đó nói tới ma giáo mấy trăm năm trước đã vinh đăng vương giả cảnh giới cao thủ liệt kê thế hệ trước lão cổ đồng nhân vật tiên bối thật là cao thâm tu vi, ngài nhất định là ma giáo danh túc, chắc hẳn ngài nhất định biết cái này tượng đồng là ai a. đương nhiên, cái này chính là ta ma giáo khai sơn tổ sư thiên ma lão tổ, cũng là từ xưa đến nay vĩ đại nhất đế giả. Nói, lão nhân cặp mắt đục ngầu kia không khỏi toát ra thần quang trong mắt. Vĩ đại nhất đế giả, đây chẳng phải là từ xưa đến nay đệ nhất cao thủ? Tiêu Lộ Hoàng sợ nói, không tệ, hắn là đế hoàng trong đế hoàng trong mắt lao nhân đều là dùng tính chi ý nếu là là đế hoàng trong đế hoàng hắn tại sao lại chết đâu ai nói hắn chết không ai có thể giết chết hắn chẳng lẽ bị phong ấn các ngươi khẩn cấp như vậy tới tìm ta không phải là vì hắn a tiêu lộ vấn đạo hắc hắc tiểu hữu ngươi có phần rất có thể đủ liên tưởng trên đời không ai có thể phong ấn hắn hắn chỉ là biến mất mà thôi một ngày nào đó hắn sẽ trở về đợi đến thiên ma trở về hắc hắc lúc này lão giả trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt không giống nhau một chút nào một cái suy bại lao nhân chẳng lẽ lịch đại liền không có một người có thể cùng hắn đánh đồng sao lão nhân rơi vào trầm tư Qua rất lâu mới nói, có, đã từng có một người, hơn nữa người kia chính xác mạnh hơn thiên ma lão tổ. Bất quá chỉ là đã từng mà thôi, bởi vì hắn sớm đã hình thần cụ diện, người này vĩnh viễn không có khả năng trên đời này xuất hiện. Đã từng có một cái nhân vật càng mạnh mẽ, thậm chí mạnh hơn thiên ma. Tiêu lộ giật mình hỏi, không tệ, người kia một thân tu vi vang dội của kim, nào thế muôn đời, không ai có thể cùng hắn đánh đồng. Lão nhân nói nhỏ, trên mặt lộ ra một mảnh tiêu điều chi sắc, người kia là ai? Tiêu lộ có chút không kịp chờ đợi vấn đạo, hắn là ai? Hắn là sáu, ai? Và năm tuế nguyệt phiêu diêu mà qua. Nhưng hắn tiên đối với ma giáo tới nói vĩnh viễn là cái cấm kỵ. Nói xong, lão nhân một mặt vẻ cô đơn, chậm rãi đi về phía xa xa. Một người nếu như tại chết đi vạn năm sau đó, còn bị người như thế tôn sủng, như vậy hắn khi còn sống chính là vinh dự bậc nào a? Tưởng tượng một chút cái kia nhân sinh trước vô hạn phong quang, tiêu lộ trong lòng từng đợt kích động, lớn tiếng nói, sinh chính là nhân tuyển, chết cũng là quỷ hùng. Đại trưởng phu tất nhiên sinh tại trong thiên địa này, liền ứng nhường cả đời này oanh oanh liệt liệt, tràn ngập kỳ. Khi hắn lại nhìn lão nhân rời đi phương hướng lúc, lão nhân sớm đã vô tung vô ảnh. Lao đầu công lực có phần quá kinh khủng đi. Hắn lần nữa nhìn chăm chú một mắt tiên ma tượng đồng phía sau, quay người rời đi. Tiêu Lộ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thả ra cường đại vương giả danh giới thân thức, bắt đầu bắt giữ trong cốc cái kia như có như không ba động. Kể từ hắn bước vào trong cốc một khắc kia trở đi, cái kia kia chấn động liền lúc nào cũng vây quanh hắn, phản phất tại kêu gọi hắn đồng dạng, chỉ là hắn vẫn không có thời gian đi cảm ứng. Ba động bên trong có loại thế lương, cô độc, tiêu hận cảm xúc, phản phất đang hướng hắn nói mấy ngàn năm qua này cô tịch. Tiêu Lộ chậm rãi mở to mắt, cuối cùng xác định ba động nguồn phương hướng, chính là vừa mới đó lão nhân rời đi phương vị, đặt lên đá xanh lộ. Hắn đi tới một ngọn núi nhỏ phía dưới, một tảng đá lớn xuất hiện ở trước mắt, trên đá lớn khắc lấy ba chữ to, Phong Ma Cốc. Cuối con đường nhỏ lại là thông hướng một cái khác sâu cốc, hắn không có nghĩ đến Bao La Thiên Ma Cốc bên trong lại còn tồn tại một cái tiểu cốc. Đúng lúc này, cái kia tia chấn động càng ngày càng mãnh liệt, không hề nghi ngờ, Ma giáo lịch đại bị phong ấn cao thủ tuyệt thế liền tại đây cái trong tiểu cốc. Đi đến bên trong, hắn có một chút do dự, không biết phải chăng là hẳn là đi vào, bởi vì ở trên con đường này hắn không có nhìn thấy một người, rất rõ ràng đây là một khối cấm địa. Nhưng kỳ quái là không có có người chấn giữ, hắn tưởng tượng rồi một lần ở bên trong có thể sẽ gặp phải nguy hiểm liền nhanh chân đi vào phía trong. Phong ma cốc cốc khẩu tia sáng coi như tương đối phong phú, nhưng càng đi đi vào trong, tia sáng lại càng ảm đạm, thẳng đến cuối cùng đến rồi chỗ sâu nhất lúc, phảng phất tiến nhập trong bóng tối, giữa thiên địa ảm đạm tối tăm, một mảnh đen kịt. Đến nơi này sau đó, mười mấy cô ba động đồng loạt hướng hắn vào tới, phảng phất tại trên lần hướng hắn thổ lộ hết, mà lúc này ba động cũng đạt tới tối cường Hắn giật nảy cả mình, nguyên lai tưởng rằng những cái tia ba động bất quá mấy cố, xem như vậy chẳng phải là hiu thập mấy cái thánh cấp cao thủ bị phong ấn, thực lực của ma giáo thật sự để cho người ta cảm thấy kinh khủng. Người đã đến. Đúng lúc này một tiếng nói giả mua ghé vào lỗ thai hắn đột nhiên nghĩ tới, tiêu lộ lập tức giật mình kêu lên, quay đầu quan sát, chỉ ở giữa chính mình lúc trước thấy lão nhân kia đứng ở hắn sau lưng cách đó không xa trong bóng tối, cùng hắn đặt song song đứng chung một chỗ còn có chín cái giống như hắn lão giả giàn mua, cái này mười cái suy bại không chịu nổi lão nhân mười đôi con mắt đang tại không nháy một cái chăm chú nhìn hắn, mỗi người trong mắt đều hiện lộ ra thần sắc mừng rỡ. người quả thật chính mình tìm tới đây rồi, chúng ta quả nhiên không có tìm sai người. nói chuyện lúc này lão nhân kia đạo, chán nặng, tiêu lộ thầm nghĩ trong lòng. Lúc này hắn mới mới biết được vì cái gì trong ma giáo nhân bất vội vã tìm chính mình đi giải cứu những cái kia cao thủ tuyệt thế, thế, nguyên lai bọn hắn đoán ra chính mình sẽ tìm được tới nơi này. Lão giả kia nói tiếp, chỉ có thân có ma tính người mới có thể đủ tìm tới nơi này, chỉ có chân chính chân ma thân thể người mới có thể đủ giải cứu bị phong ấn tiền bối cao thủ. Các ngươi làm sao có thể chắc chắn ta liền là chân ma chi thể đâu? Ha ha, kể từ ngươi bắt đầu tu hành sau đó, chúng ta liền biết trên đời này chân ma chi thể xuất hiện. Các ngươi lại như thế nào phải biết? Ta giáo lịch đại bị phong ấn tuyệt đại cao thủ mỗi thời mỗi khắc đều ở đây cùng những cái kia phong ấn chống lại, bởi vì thời kỳ giải tiêu hao. Căn bản không có dư thừa sức mạnh thời gian dài tìm tòi nghiên cứu ngoại giới, thế nhưng là sẽ ở đó một ngày, tất cả bị phong ấn giả cổ phát ra vô cùng mãnh liệt ba động. căn cứ vào giáo điện ghi đi chép, phát sinh loại tình huống này chỉ có hai cái có thể, một là bị phong ấn giả muốn thoát khốn mà ra, một loại khả năng khác chính là trên đời này xuất hiện loại kia cổ xưa thể chất, loại kia có thể phá giải bất luận cái gì phong ấn thể chất. Sau đó đại trưởng lão càng là không ngừng suy tính, đi qua nhiều mặt nghiệm chứng, biết được người đó chính là ngươi. Tiêu lộ trong mắt Hàn Quang lóe lên mà qua, vấn đạo, cái này trùng thể chất rất lợi hại phải không? Vẫn là chỉ nhằm vào mở phong ấn hữu hiệu nhất. Một lão nhân có thâm ý khác nhìn hắn một cái, "Đạo, đương nhiên lợi hại, thánh cấp cao thủ mấy người ngay cả tay mới có thể phá giải phong ấn, mà chủng thể chất nhân bất cần quá cao công lực, lấy sức một mình dẫn phát một chút trận pháp, liền có thể phá giải phong ấn, đây hoàn toàn dựa vào tại bộ công pháp này thể chất đặc thù a." Nói như vậy, cái này há chẳng phải là thiên địa đệ nhất thân thể. "Ha ha, tiểu Hưu ta biết ngươi ý nghĩ, bất quá ta khuyên ngươi cũng không cần si tâm vọng tưởng, ngươi cùng người kia một dạng, cũng là cái này chủng thể chất." "Nưng lại một chút." Lão nhân thở dài một hơi, nói tiếp, "Phải biết, cái này chủng thể chất hết thể cũng chỉ xuất hiện qua 9 lần vô địch tình huống." cái này chủng thể chất từ thời đại thái cổ sau đó liền không còn có năm đó như thế người kia chẳng lẽ là cái kia mạnh hơn thiên ma tuyệt đại thiên tiêu tiêu lộ vấn đạo mười cái lao nhân đồng loạt rơi vào trầm mặc tiêu lộ biết nhất định là vậy cá nhân người này đối với ma giáo tới nói là một cái cấm kỵ đúng lúc này trong không gian ba động càng ngày càng mãnh liệt tiêu lộ thậm chí nghe được tí ti dị khiếu thanh âm trên mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ ngờ vực một lao nhân đạo ngươi không có nghe lầm cái kia đúng là một loại thanh âm cái gì chúng ta dẫn ngươi đi xem một cái mười cái lao nhân dẫn tiêu lộ hướng phong ma cốc ở trong địa phương tối nhất đi đến Đây chính là phong ấn ta giáo cao thủ phong ma động. Từng cái đen kịt cửa hang xuất hiện ở trước mặt hắn, trong cốc đen cùng trước mắt cửa động này đen tương đối đơn giản xem như ban ngày. Đen ngòm ẩn ma động phản phất có thể hấp thu hết thảy tia sáng, khiến người thị lực ở đây đã triệt để mất đi tác dụng. Nhìn thấy cái động này phủ, Tiêu Lộ không khỏi thở dài, thật haka. Đúng vậy à, ở đây hấp thu ngoại giới hết thảy tia sáng, ngươi không thấy toàn bộ phong ma cốc đều ảm đạm tối tăm sao? Ta đã sớm chú ý, ta một mực tại buồn bực, phong ma cốc phía trên rõ ràng có thái dương, mà trong cốc lại ảm đạm tối tăm, ta còn tưởng rằng ở đây cũng bày ra một tòa đại trận đâu. Một lao nhân đạo Mấy ngàn năm qua ở đây cũng là như thế, bị phong ấn giả sở dĩ có thể tại phong ấn bị hành hạ không chết, toàn do lấy xuyên thấu qua phong ấn cái kia nho nhỏ khe hở hấp thu số ít thiên địa tinh khí mà sống đến bây giờ. Đây chính là trong cốc vì cái gì từ đầu đến cuối ảm đạm không ánh sáng nguyên nhân. Tiêu Lộ âm thầm nói thầm, so Tiểu Cường còn muốn lừa ngươi a, các tiền bối nhất định là cảm ứng được ngươi đến, cho nên mới sẽ phát ra mãnh liệt như vậy ba động. Tiêu Lộ đạo, vậy được rồi, chúng ta vào nhìn một cái a. Một lao nhân đạo, tốt lắm, ngươi đi theo phía sau của chúng ta, nếu có chút tinh thần ba động tới nhiều ngươi lúc ngàn vạn không không nên hoảng hốt. Bọn hắn không có ác ý, bọn hắn biết ngươi là đến đây cứu bọn họ thoát khốn. Tiêu Lộ thận trọng theo 10 cái lão nhân bước vào phong ma động, lúc này đi ở tuốt đằng trước lão nhân từ trong ngực móc ra một cái cái hộp nhỏ, từ bên trong lấy ra một khỏa dạ minh châu, vốn là đen như mực không ánh sáng phong ma động lập tức biến sáng lên. Ước chừng đi ba mươi mấy trượng khoảng cách, đám người ngừng lại, một lao già chỉ vào một mặt cửa đá đạo, ở đây phong ấn ta giáo thứ 109 đại trưởng lao huyết ma lão tổ. Tiêu Lộ nhìn một chút trên cửa đá viên kia giữ tợn ma đầu phía sau, mở miệng hỏi, hắn là như thế nào bị phong ấn? Không biết, liên quan tới những chuyện này giáo điển bên trong không có nói rõ. Liền ở đây tất cả bị phong ấn giả khi còn sống sự tích đều ghi lại rất ít. Tiếp lấy bọn hắn lại vào trong đi mấy chục trượng khoảng cách, các lão nhân dừng lại nói, ở đây phong ấn ta giáo 72 đời giáo chủ Ám Nguyệt Ma quần, ta giáo Ám Nguyệt thần công chính là lao này lập nên. Càng vào trong đi, tiêu lộ lại càng cảm thấy kinh hãi, bởi vì càng đi bên trong, bị phong ấn giả cách này tuế nguyệt càng lâu xa. Đợi cho tận cùng bên trong nhất lúc, bị phong ấn giả lại là thiên Ma Đồ Tôn, Ma giáo đời thứ ba giáo chủ Lịch Loạn Thần Ma, hắn lại có thể đã bị phong ấn gần tới một và năm. 143 chương 143, Lý Phỉ thụ thương thời gian đổi mới, 201401111 và Người này bị Phong ấn một vạn năm." Tiêu Lộ Hoàng sợ nói, "Không tệ, Lịch Loạn Thần Ma đã bị Phong ấn một vạn năm, nhận hết vạn năm dày vò. Bị Phong ấn vạn năm còn có thể linh thức bất diệt. Đương nhiên, Lịch Loạn Thần Ma kinh tài tuyệt diễm, 30 tuổi lúc cũng đã ma công đại thành, danh chấn thiên hạ, 35 tuổi liền siêu phàm nhập thánh, nối thẳng hóa cảnh. Hắn là ma giáo sử thượng nhân vật mạnh mẽ nhất một trong, chính là tại toàn bộ Cửu Châu trong lịch sử hắn cũng là một vị không dễ dàng để cho người ta quên được nhân vật cường thế. Nếu không phải là hắn bị Phong phía trước đã từng nhận qua trọng thương, ai có thể Phong hắn?" nếu không phải là bởi vì đáng chết kia thương thế hết sạch hắn đại bộ phận tinh lực, hắn sớm đã phá ấn mà ra. Phản phất tại đáp lại cái này mà giáo trưởng lão lời nói đồng dạng, bị phong ấn trong cửa đã truyền đến từng đợt cường đại tinh thần ba động, đám người lập tức cảm thấy một cỗ bức nhân cảm giác đè nén. mạnh, thật mẹ nhà hắn mạnh. tiêu lộ thầm kinh hãi, bị phong ấn vạn năm lâu, người này còn có mạnh như vậy khí thế, có thể tưởng tượng trước kia tu vi của hắn là bực nào cường hãn, cũng có thể tưởng tượng trước kia hắn trên đại lục quát tháo phong vân lúc vô hạn phong quang. người cảm thấy à, loạn thần ma lão tổ tâm tình bây giờ cỡ nào bi phẫn, một vạn năm à. Hiện tại trọng thương phía dưới bị phong ấn một và năm, nếu không phải là hắn có được như thép như sắt một dạng ý chí, chỉ sợ sớm đã bị vậy cái kia đáng chết phong ấn buồn ngủ hình thần cũ diện. Tiêu Lộ nghe xong thầm nghĩ, tại sao ta cảm giác đến, cái kia đã vượt qua bi phẫn, đó hoàn toàn là một cỗ hán niệm, chỉ sợ hắn sở dĩ có thể kiên trì đến bây giờ, cũng là bởi vì trong lòng cái kia khó mà tắt cửu hận a giả thiết hắn phá phong ấn mà ra, nếu như trước đây phong ấn hắn những người kia sống sót còn tốt, bằng không mà nói, hắn tràn đầy oán khí không biết sẽ cho đại lục mang đến như thế nào hạo kết đâu. Ai? Nếu là lao tử tu vi đã đạt đến thánh cấp liệt kê, đạt đến hóa cảnh còn có cái gì có thể sợ? chính là nghĩ hết tất cả biện pháp cũng muốn thả ngươi đi ra, cho ngươi đi náo long trời lở đất. đáng tiếc à, lão tử tu vi bây giờ còn quá thấp, bây giờ thả ngươi đi ra, ta như thế nào hôn, ngươi vẫn là thật tốt tiếp tục oán hận à. nghĩ tới ở đây tiêu lộ cố ý tao mày nói, vị tiền bối này năm đó dị thường dũng mãnh phi thường vì hắn chính mình gieo quả đắng, bằng không phong ấn của hắn cũng không muốn so những người khác mạnh hơn rất nhiều, muốn giải khai phong ấn của hắn khó khăn à. ma giáo thập đại nguyên lão thở dài, đúng vậy à. Lực loạn thần ma lão tổ Phong Ấn chính xác muốn so những người khác phong ấn cường đại rất nhiều, nhưng mặc kệ cường đại cỡ nào, chúng ta cũng muốn hết tất cả biện pháp bài trừ nó. Nói đùa, làm các ngươi giấc mộng ngàn năm đi thôi." Tiêu Lộ nói thầm trong lòng đạo. Ra Phong Ma động, rời đi Phong Ma cốc, Tiêu Lộ tâm tình nhưng thủy trung khó mà bình tĩnh trở lại. Hắn ở trên Thiên Ma cốc bên trong chẳng có mục đích du đãng, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Từ Phong Ma cốc hắn đã nghĩ tới Hồng Hoang thế giới những đất kia phía dưới cung điện, tất nhiên Phong Ma trong động những cái kia bị phong ấn cao thủ vẫn như cũ còn sống, như vậy không khó tưởng tượng phía dưới trong cung điện những cái kia bị phong ấn cao thủ tuyệt thế cũng nhất định còn có người sống hiện tại nhớ tới lần kia dưới đất cung điện kỳ lạ tao nộ tiêu lộ vẫn như cũ cảm thấy hai hùng khiếp vía cái kia hai cố nhường hắn cảm thấy mê mang khốn hoặc tinh thần ba động trải qua thời gian dài một mực tại khốn nhiều hắn hắn nghĩ như thế nào không rõ hai người kia cùng hắn có dạng gì liên quan còn có cái kia cường đại nhất kinh khủng nhất ba động càng làm cho hắn cảm thấy nghĩ lại mà sợ kết hợp ma giáo thập đại trưởng lão cung cấp tin tức đến xem cái kia bị phong ấn giả không phải cường đại dị thường đến rồi đỉnh điểm chính là đã muốn phá ấn mà ra hắn thật không dám tưởng tượng nếu như cái này bị phong ấn giả phá ấn mà ra sẽ cho đại lục mang đến như thế nào xung kích. Từ bị phong ấn di tích đến xem, cung điện dưới đất lịch sử rõ ràng xa xa so sánh phong ma động lâu đời, càng để cho người cảm thấy kinh khủng là ở đã trải qua như thế tháng năm dài đằng đẵng phía sau, cung điện dưới đất bên trong những cái kia tinh thần ba động vẫn như cũ rõ ràng lớn hơn phong ma động những cái kia ba động. Có thể tưởng tượng, cung điện dưới đất bên trong bị phong ấn người tu vi hẳn là cao hơn nhiều ma giáo bị phong ấn cao thủ tuyệt thế. Mẹ nó, thật là đáng sợ. Thật không biết ban đầu là gì phương thần thánh có thần thông lớn như vậy, lại có thể đem các loại cao thủ tuyệt thế phong ấn. đương nhiên hắn biết đây không phải một người có thể làm được cũng không nhất định là cùng một nhóm người, dù sao nhiều như vậy tồn tại cường đại không có khả năng cũng là nhân vật cùng một thời đại. Bất kể nói gì, những cái kia thực hiện phong ấn người chắc chắn càng thêm cường đại, thật khó lấy tưởng tượng những người này hiện nay núp ở chỗ nào. Suy nghĩ một chút những thứ này, Tiêu Lộ liền cảm thấy từng đợt bất an. Tiêu Lộ trong lòng từng đợt sôi trào, nghĩ càng nhiều, nghi ngờ trong lòng càng nhiều. Cuối cùng, mang theo sâu đậm mê hoặc, hắn tại một cái mềm mại trên đồng cỏ tiến nhập mộng đẹp. Khi hắn tỉnh lại lần nữa lúc, đã đầy trời sao, mang theo một thân hạt sương, hắn về tới ma giáo, vì hắn an bài trong phòng hai cái mỹ lệ nữ tử đang tại trong phòng lo nghĩ bất an chờ hắn, hai người này chính là ma giáo trưởng lao an bài chiếu cố tiêu lộ sinh hoạt hàng ngày hai tên ma giáo nữ tử. giáo chủ ngươi trở lại rồi, cấp bách giết chúng ta, chúng ta còn tưởng rằng ngươi chán ghét chúng ta, liền như vậy trốn ra ngoài, đổi một gian phòng đâu. nếu nói như vậy, trưởng lao nhất định sẽ trách phạt chúng ta. hai nữ âm thanh run rẩy, xem ra thật sự đem các nàng dọa sợ. thấy thế tiêu lộ trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, cứ việc hai nữ tử này tư sắc không tầm thường, nhưng nói thực ra hắn thật sự đối với hai nữ tử này không có nửa điểm hứng thú. ở, các ngươi đi chuẩn bị cho ta một chút ăn đồ vật. là. Hai cái hai nữ tử thuận theo lên tiếng, chỉ chốc lát liền đem thịt rượu vì hắn bày đi lên, sau đó bắt đầu vì hắn rót rượu chia thức ăn. Tiêu Lộ Nhất vừa ăn uống, một bên đang suy nghĩ, đồng dạng là người, vì cái gì mỗi người vận mệnh có lớn như vậy khác biệt? Mạnh như thiên ma có thể vạn cổ lưu danh, vạn chúng kính ngưỡng, mà trước mắt hai nữ tử này lại dạng này đáng thương, ngay cả mình sinh tử cũng không có thể chắc chắn, hoàn toàn muốn nhìn người ta sắc mặt mà mạng sống. Thế giới này tràn đầy quá nhiều bất công a. Ta Tiêu Lộ Nhất nhất định phải chắc chắn vận mệnh của mình, chúa nhân sinh của mình. Ăn uống xong, Tiêu Lộ đối với hai nữ tử này đạo. Các ngươi ngủ ở phòng trọ a? Nhìn xem hai nữ tử há miệng muốn nói, hắn chặn lại nói, "Vàng không các ngươi liền từ nơi nào đến trở lại đi đâu a?" Hai người vội vàng túi đầu thu thập bắt đúa, sau đó đi vào phòng trọ. Tiêu Lộ thở phào một cái, thế nhưng là nằm ở trên giường phía sau, hắn nói cái gì cũng ngủ không được, đầy trong đầu cũng là siêu cấp cao thủ bị phong ấn sự tình. Mẹ nó, Thiên Ma Quốc không phải tu luyện thánh địa sao? Lão tử nhất định muốn ở đây đem công lực tăng lên tới một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến nhỏ nhẹ tiếng bước chân. Tiêu Lộ nhướng mày, hắn đã đã hiểu, chính là phục dịch hắn hai nữ tử. Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, Hai người mặc áo ngủ thật mỏng đi liêu tiến tới. "Chúng ta không phải gọi ngươi hai người ngủ ở phòng khách sao? Các ngươi tại sao lại tiến vào? Chúng ta sáu, chúng ta tới hầu hạ giáo chủ." Hai nữ tử vừa nói, bên cạnh hai đỏ mặt đi tới trước giường của hắn. "Ta ngất, ta đều nói qua, ta không cần các ngươi dạng này, các ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ tại trưởng lão của các ngươi trước mặt thay các ngươi nói tốt vài câu." Thế nhưng là hai nữ tử lại giống không có nghe được đồng dạng, liền muốn đem trên thân huy nhất áo ngủ tới sáu. Đang tại tiêu lộ mặt đỏ tim rú lúc, đột nhiên trong phòng xuất hiện một hồi gió nhẹ, một bóng người xuất hiện ở trong nhà trên chỗ ngồi kỳ các ngươi đang làm gì? lại là Lý Phỉ. Lúc này Tiểu Nha Đầu đang ngồi ở bên cạnh bàn, tay nâng lấy cái cằm, rất có hứng thú nhìn xem ba người. Hai nữ tử lập tức hét lên một tiếng, ngay lập tức đem quần áo trên người kéo căng. Lúc này Tiêu Lộ cũng lung túng dị thường, mặc dù hắn chẳng hề làm gì, thậm chí còn từng ngăn cản qua, nhưng lúc này trên mặt cũng là hòa tiêu, lửa cháy. A, các ngươi thế nào? tiếp tục, tiếp tục, chẳng lẽ ta quấy rầy các ngươi sao? các ngươi coi như ta cái gì cũng không nhìn thấy tốt. Nghe xong Lý Phỉ mà nói, hai nữ tử lập tức xấu hổ xấu hổ vô cùng, quay người chạy vào phòng trọ. Tiêu Lộ có một loại nghĩ bóp lấy Lý Phỉ cổ xúc động, nhưng vì để tránh cho chính mình bị nàng bóp lấy, hắn nhịn được. "Ngươi tại sao không nói chuyện a, không phải là có tật giật mình a?" "Tiêu Lộ, 6." "Ha ha 6." Lý Phỉ nhìn xem Tiêu Lộ cái kia vô cùng buồn bực biểu lộ, vui vẻ cười ha <cười> ha. <cười> "Lương, ngươi cuối cùng tiến vào, ngươi lại không đi vào, ta liền 6. Ta liền 6. Ngươi thì thế nào?" Lý Phỉ tò mò hỏi. "Ta sẽ vì ngươi chuẩn bị hậu sự." "Tiêu Lộ, ngươi tên đại xác lăng này, đại hỗn đản, dám như thế nguyên rủa ta. Ngươi mới muốn không còn sống lâu nữa đâu, như thế trang chú ý giữ gìn thế mà ở đây phong lưu khái hoạt, sớm muộn gì ngươi sẽ chết tại trong tay của nữ nhân Lý Phỉ hai tay chống lạnh nổi giận đùng đùng đạo đúng vậy a ta thật sự sợ có một ngày sẽ chết tại trong tay của ngươi Tiêu lộ nhất phó sợ sệt bộ dáng ngươi sáu phúc Lý Phỉ rơi lên tiểu thu quyển vừa muốn tiến lên đột nhiên từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi máu đỏ tươi vẩy vào màu trắng trên giường đơn nhìn thấy mà giận mình thấy thế Tiêu lộ lập tức giật nảy cả mình đạo lương ngươi thế nào là ai đã thương ngươi hắn nhanh chóng đỡ lấy lung lay sắp đổ Lý Phỉ dùng tay áo của mình lau khô kệ miệng nàng tiên huyết lương Ngươi cũng không nên làm ta sợ a. Tiêu lộ đỡ nàng nằm ở trên giường, trên mặt đều là vẻ khẩn trương. Đừng động ta. Lý Phỉ tốn sức đẩy ra, liếu Tiêu lộ khoác lên nàng đầu vai tay. Lương, ngươi đến cùng ra sao? Là ai đem ngươi bị thương thành dạng này a? Ta tôi giúp ngươi chữa thương. Nói Tiêu lộ liền muốn hưởng về Lý Phỉ chuyển vận công lực. Đừng, không muốn xấu. Tiêu lộ mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu. Đạo, Lương, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa tin ta sao? Ngươi cho rằng ta sẽ đối với ngươi bất lợi? Không xấu. Lý Phỉ lại ho ra một ngụm máu tươi. Đạo, ngươi sáu. Đại hỗn đản này xấu Ai sợ ngươi? Thương thế của ta không thể mượn nhờ ngoại lực, nếu không sẽ càng ngày càng nặng, chỉ có thể dựa vào ta chính mình chậm rãi trị liệu. Vậy ngươi thương vội và sao?" Tiêu Lộ trên mặt tràn ngập lo nghĩ, mặc dù sáu, rất nặng, nhưng sáu không có lo lắng tính mạng. Lý Phỉ chật vật mở miệng nói, nghe được Lý Phỉ mà nói, Tiêu Lộ hơi thở dài một hơi, sau đó vừa giận tiếng nói, "Là ai đả thương ngươi?" Nhìn xem Tiêu Lộ đầu tiên là Khẩn Trương, phía sau là tức phấn dáng vẻ, Lý Phỉ không khỏi toát ra một nụ cười, "Đạo, ngươi sáu, còn nghĩ thay ta đi báo thủ. Nhân gia sáu, thế nhưng là vương giả cấp bậc cao thủ, người sáu Vương giả cấp bậc cao thủ. Chẳng lẽ là ngươi lúc trước nói cái kia ở trên tiên ma cốc bên ngoài bảo vệ ma giáo vương giả cấp bậc cao thủ? Lý Phỉ cật lực gật đầu một cái. Vậy ngươi còn như thế hồ nháo, vì cái gì sau khi vào nhà trước không trị thương cho chính mình? Đường nhỏ tử ngươi hung ta. Hừ. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy hối náy chi sắc tiêu lộ, Lý Phỉ trên mặt lộ ra một tia sắc màu ấm, "Đạo, ta cũng không nghĩ đến thương thế sẽ phát tác nhanh như vậy, ngươi đỡ xấu. Ta đứng lên, ta muốn sáu. Vận công chữa thương. Tiêu Lộ thận trọng đem nàng đỡ dậy, sau đó bắt đầu vì nàng hộ pháp. Một đêm này, Lý Phỉ hết thể phun ra bảy thanh tiên huyết, mặc dù không nhìn thấy nàng mặt nạ phía sau biểu lộ, nhưng từ nàng ấy run không ngừng thân thể có thể thấy được nàng là thống khổ giường nào. Một đêm này tiêu lộ nơm nớp lo sợ, khẩn trương văn phần. 144 chương 144, dâm đảng ý cười thời gian đổi mới, 20140112 thẳng đến tiên quang sáng lên, Lý Phỉ mới chậm rãi mở ra một đôi vô thần mắt to. Đường nhỏ tử, ta toàn thân đều đau. Lúc nói chuyện Lý Phỉ nước mắt đầm đìa. Cái này thấy tiêu lộ trong lòng một hồi mỏi như cái mũi, hắn không nghĩ tới ngày thường làm người nhức đầu Lý Phỉ cũng có dạng này nhu nhược một mặt, lộ ra điểm đạm đáng yêu cái này chỉ sợ là tiểu nha đầu lần đầu ăn thiệt tòi, tiểu nữ nhi thần thái hiện lộ hoàn toàn. Ngan, đừng khóc, đường nhỏ ca ca nhất định sẽ giúp ngươi báo thủ, nhất định đem cái tiêu cầu thí vương giả cao thủ đánh kẹt giá quần. Ha ha sáu. Lý Phỉ nhịn không được cười ra tiếng, sau đó lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Đạo, ngươi là ai ca ca? Ngươi là ta theo ban. Nói hướng tiêu lộ cơ cơ nắm tay nhỏ, thấy thế tiêu lộ chỉ có thể cười khổ không thôi, vừa mới còn biểu hiện ra một bộ tiểu nhi nữ thần thái lý phỉ, ngắn ngủi một chút thời gian lại khôi phục diện mạo vốn có. Cacca ca cũng tốt, tùy tung cũng tốt, ngược lại hiện tại phải nghe ta hiện tại lập tức nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, ta để cho người ta đi chuẩn bị cho ngươi một chút thuốc bổ, thân thể của ngươi quá hư nhược. nói, tiêu lộ đơn Lý Phỉ trầm rãi nằm ở trên giường, Lý Phỉ chừng liêu tiêu lộ vài lần, tức giận nằm ở nơi đó, nhưng rất nhanh liền tiến nhập mộng đẹp. tiêu lộ từ trong phòng khách đem phục dịch hắn hai nữ tử hô lên, đầu tiên là căn dặn các nàng không muốn đem Lý Phỉ sự tình để lộ ra ngoài, sau đó cảnh cáo các nàng không muốn bước ra viện lạc nữa bước. hai nữ tử lúc khởi đầu còn có chút sợ, đến cuối cùng dần dần chân định lại, liên tục gật đầu xưng là. cuối cùng tiêu lộ mới phân phó các nàng đi chuẩn bị một chút tư bổ đồ vật, chỉ chốc lát sau. Hai nữ tử liền bưng lên một bát canh sâm. Cái này khiến Tiêu Lộ Âm thầm gật đầu, tất nhiên nơi này có những thứ này đồ đại bổ, lý phỉ thương thế mới có thể rất nhanh liền khôi phục lại. "Lương, ngươi thế nào, tỉnh một chút." Chớ quấy dậy, ta vây chết. Lý Phỉ lười biếng chờ mình. "Lương, ăn trước một chút đồ vật. "Không ăn, không ăn, không được gâm ý." Lý Phỉ cầm chăn mền che tại trên đầu. "Ha <cười> ha Nhìn xem giống như tiểu hải tử một dạng Lý Phỉ, Tiêu Lộ nhịn không được bật cười. "Lại không lên, ta cần phải bóc chăn mền của ngươi đi." "Ngươi dám?" Nghe được Tiêu Lộ mà nói Lý Phỉ lập tức đem đầu lộ ra. Mau đem chén này canh sâm uống hết, thương thế của ngươi chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Tình hôn lại Lý Phỉ trên mặt dần dần có một nụ cười. Đạo, ở, tính ngươi có lương tâm, lại muốn như thế chú đáo. Làm Lý Phỉ lần nữa ngủ thật say, tiêu lộ đi ra gian phòng. Hắn bắt đầu ở Thiên Ma cốc bên trong có mục đích du đảng, bắt đầu vì Lý Phỉ tìm thuốc chữa thương tài. Hắn đem Lý Phỉ một người lưu lại trong phòng, cũng không lo lắng an nguy của nàng. Hắn tin tưởng dù cho người trong ma giáo phát hiện Lý Phỉ hành tung, cũng không dám cầm nàng như thế nào, bởi vì giờ khắc này Lý Phỉ là hắn tiêu lộ khách nhân. đương nhiên hắn vẫn hy vọng người trong ma giáo tốt nhất đừng phát hiện Lý Phỉ. Bất quá. Tiêu lộ ở trên Thiên Ma Cốc bên trong đột nhiên phát hiện một đầu thân ảnh quen thuộc, đầu kia bóng người ở một tòa trước tiểu viện chợt lóe lên. Vương Tiểu Hai, mặc sáu, người mặc nữ nhân quần áo. Tiêu lộ nhất khuôn mặt không tin chi sắc, chẳng lẽ ta hoa mắt? Làm tiêu lộ lần nữa nhìn chăm chăm lúc bóng người sớm đã tiến vào tiểu viện. Không thể nào là ta hoa mắt, thần a, ma a, sẽ không thật là cái tiểu tử thúi kia a, gia hỏa này như thế nào đi vào Ma Giáo Thánh Địa Thiên Ma Cốc đâu? Hơn nữa còn mặc vào một thân nữ nhân quần áo, tên biến thái này, chẳng lẽ chính đạo bắt đầu đối phó Ma Giáo? Gia hỏa này vừa mới trà trộn vào tới. Tiêu lộ âm thầm phỏng đoán, nhưng lại cảm thấy rất không có khả năng. Một cái khác ý tưởng đáng sợ nổi lên trong lòng của hắn, chẳng lẽ gia hỏa này nguyên bản là người trong Ma Giáo, một mực tại trốn ở Thái Huyền môn làm nám vùng. Hắn vì chính mình ý nghĩ này xuống kêu to một tiếng. Nếu thật là như vậy, như vậy sự tình nhưng là nghiêm trọng. Ba Đại đạo môn tuyển đệ từ lúc từ trước đến nay cẩn thận, hơn nữa từ nhỏ đã bị nuôi con nuôi lên núi. Nói như vậy, Ma Giáo chẳng phải là mười mấy năm trước đã bắt đầu tính toán Ba Đại đạo môn. Ma Giáo tâm cơ có phần quá thông chấm a. Tiên tiêu nhất định là trong Ma Giáo nhân vật trọng yếu con cái, đối với con cái, hắn sáu. Nàng là một cái nữ. Nghĩ tới đây, Tiêu Lộ không khỏi giật nảy cả mình. Đây không khỏi quá hoang đường a, cái kia chán ghét nam nhân lại là nữ, trời ạ. Ta sớm nên nghĩ tới, nam nhân làm sao biến thái như vậy đâu. Ai nói cổ có hầu kết thì nhất định là nam nhân, gia hỏa này đơn giản quá có diễn kịch thiên phú, biết mình xinh đẹp vô song, không dễ dàng trang phục nam nhân, cho nên làm bộ làm tịch, giả trang ra một bộ biến thái bộ dáng. Ngươi giỏi làm Vương Tiểu hai, quá giỏi hỏa rồi. Tiêu Lộ vì mình lớn mặt phòng đoán cảm thấy từng trận kinh hãi, hắn cẩn thận hồi tưởng một chút Vương Tiểu Man hành động, càng ngày càng chắc chắn nàng là người trong ma giáo. Không phải vậy nàng không thể lại dáng vẻ như vậy. Nguyên lai, like, tiêu lộ vừa mới nhìn thấy vương tiểu hai lại chính là thái huyền trong môn phái tuổi trẻ đệ tử, không coi là rất tiền đồ, nhưng mà cũng không tính toán rất kém cỏi. Tóm lại, tại tiêu lộ trong trí nhớ, cái này vương tiểu hai một mực ở vào khiêm tốn bộ dáng, căn bản cũng không có biểu hiện ra rất thiên phú kinh người. Tiêu lộ còn nhớ rõ, mình cùng cái này vương tiểu hai có một chút như vậy gặp nhau, nhưng mà trước kia, tiêu lộ thường xuyên sẽ bị thái huyền cửa lưu dịch huy khi dễ, có rất nhiều lần cũng là cái này vương tiểu hai hỗ trợ mới giải vây, nhưng mà hai người cơ hồ không chút nói qua lời nói. Bởi vậy. Tiêu lộ đối với Vương Tiểu Hai cũng không phải hiểu rất nhiều, nhưng là hôm nay Tiêu lộ lại còn có thể nhìn thấy Vương Tiểu Hai, mà Vương Tiểu Hai lại là một cái nữ hài tử, cái này khiến Tiêu lộ cảm giác là lạ. Đối với Vương Tiểu Hai, Tiêu lộ biết Vương Tiểu Hai tại Thái Huyền trong môn phái có chút nữ nhi tâm tính, một điểm khí khái đàn ông cũng không có, còn bị Thái Huyền cưỡng một ít đệ tử quan danh Vương Tiểu cô nàng. Vốn là Tiêu lộ còn không giải, thẳng đến hiện tại Tiêu lộ rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai, nguyên lai cái tên đáng chết này lại là một nữ, đáng chết này ma giáo gia tâm thực sự là quá lớn, thế mà đem ma chảo trực tiếp rời khỏi ba đại đạo môn trong Thái Huyền môn không biết vẹn vẹn Thái Huyền cửa bị thẩm thấu, vẫn là ba đại đạo môn cũng đã bị thẩm thấu. Xem ra ba đại đạo môn thật sự sa sút, bị nhiều như vậy bên ngoài thế lực thẩm thấu còn không phát ra gì, thịnh cực tất suy a. Mặc kệ nó, ngược lại cái này cùng ta gì quan đâu? Ta chỉ quan tâm người bên cạnh mình, chỉ cần mình người bên cạnh không có bị thương tổn, cái kia liền thỏa mãn. Hơn nữa, chí hướng của ta chính là bảo vệ cẩn thận bên cạnh mình hết thảy, ta sợ cầu giả, cái này mặt đất bao la, không có người nào, nhưng tại trên ta ta sợ cầu giả, cái này rực rỡ tinh hùng, không có người nào năng chủ làm thịt ta mệnh. Tiêu lộ trong lòng tràn đầy hào hùng tiếp lấy tiêu lộ bỏ xuống trong lòng suy nghĩ hắn ở trên thiên ma cốc bên trong hái một chút trị liệu nội thương thảo dược vội vàng về tới chỗ ở nhìn xem đang ngủ say lý phỉ tiêu lộ trong lòng cảm thấy từng đợt tâm áp tiêu lộ đem phục dịch hắn hai nữ tử gọi đạo hai người các ngươi thật tốt phục dịch nàng đem các loại thuốc nhiệt đợi nàng khi tỉnh lại đút cho nàng uống là giáo chủ ta muốn đi ra ngoài một chút nếu có người phát hiện tung tích của nàng truy xét đến ở đây các ngươi đối với người tới nói cái cô nương này là ta tiêu lộ bằng hữu tốt nhất nếu như ai dám động đến nàng một sợi lông ta tiêu lộ cùng hắn không chết không thôi làm giáo chủ mở phong ấn chuyện thì càng không muốn trông cậy vào ta sáu. Tiêu lộ từ trong phòng sau khi đi ra thẳng đến hắn vừa rồi phát hiện Vương Tiểu hai cái kia ưu tính tiểu viện. Đây là một toà viện, bốn phía không có những kiến trúc khác. ở ngoài viện là một cái đại hoa viên, từng trận hương hoa nào tới trước mặt. chân hắn đạp thần hư bộ vô thanh vô tức đi tới ngoài viện, tiến vào một mảnh trong bụi hoa. tại trong bụi hoa hắn quan sát đến động tĩnh bốn phía, cuối cùng xác định nơi đây chủ nhân thân phận không phải bình thường, bởi vì nơi này dường như là ma giáo cao tầng nhân sĩ trạch viện nhà cửa, có rất ít người đi lại, càng không người dám ở đây lớn tiếng gõ nào tiêu lộ thân hình như một tia khói nhẹ giống như bay vào trong viện, hắn lách mình trốn ở một trận hoa đằng sau đó, hướng trong viện cẩn thận quan sát. trong viện có một phe ao nhỏ, trên mặt nước lá sen từng mảnh, như bích khay ngọc đồng dạng, vô số phấn hồng hoa sen tô điểm trong đó. một cái đạm trang nữ tử đi chân đất ngồi ở bên cạnh ao, một đôi chân ngọc ở trong nước nhẹ nhàng lay động, thần sắc điểm tĩnh, có một cỗ không nói ra được thì vẫn đẹp. nhìn thấy tình cảnh này, tiêu lộ cũng không nhịn được thầm than, thật đẹp à? vẹn vẹn thấy được cô gái kia mặt bên, tiêu lộ liền dâng lên một cỗ cảm giác kinh diễm nữ tử nhẹ nhàng chuyển động thân thể một cái, một trương xinh đẹp vô song tiểu nhan xuất hiện ở trước mắt của hắn. Cứ việc có tâm lý chuẩn bị, tiêu lộ vẫn là bị kinh hái trợn mắt hốc mồm. Không phải bởi vì nữ tử vậy tuyệt thế vô song dung mạo, mà là bởi vì này trương khiến người rất động lòng gò má quả thật hòa vương tiểu nhị dáng dấp giống nhau như lúc, chỉ là so vương tiểu canh hai lộ ra mềm mại đáng yêu. Tiêu lộ miệng trong nháy mắt trương thành nõ hình, thầm nghĩ trong lòng, ngươi giỏi lắm vương tiểu hai, ngươi giỏi lắm tiểu nương bỉ, trước đây ngươi chàng cũng thật giống à? Lúc này vương tiểu hai cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt, cả người tràn đầy linh khí, phảng phất một đóa không cốc du lan giống như đạm nhiên xuất trận. Thấy tiêu Lộ Tuyệt không, không chịu thua kém nuốt từng ngụm nước bọn, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Ngoan ngoãn nghe gẫm, cái này tiểu nương bị mị lực thực sự là kinh người, à bất quá ta mình cũng có làm sắc lang tiệm chất. Lúc này, một cái tuổi trẻ thị nữ xinh đẹp đi tới, trong tay bưng một ly trà. Thánh nữ thỉnh dùng trà. Vương tiểu hai u nhã tiếp nhận chén trà nhẹ nhàng hớp một ngụm, sau đó lại đem chén trà đặt ở khay trà bên trong. Từ một nơi bí mật gần đó Tiêu Lộ giật nảy cả mình, Vương tiểu hai lại là ma giáo thánh nữ, lại có cao như vậy thân phận. Vương tiểu hai cái kia hơi mang chút âm thanh từ tính vang lên, cái kia mới tới hồn thế ma vương có từng đi qua phong ma cốc? Hôn Thế Ma Vương, tiêu lộ âm thầm một bực, chẳng lẽ tại nói ta, ta lúc nào thành Hôn Thế Ma Vương? Bẩm Thánh Nữ, người kia đã đi qua Phong Ma Cốc, còn từng tiến vào Phong Ma Động, chỉ là vì từng nói lúc nào đi giải Phong ấn. Gia hỏa này thật đúng là như được, thật không biết hắn đang đùa thứ gì mánh khóe. Ở, có cái gì tin tức mới nhất phải lập tức cho ta biết, biết không? Vương tiểu hai tiếng âm bên trong lộ ra một tia lười biếng. Tiểu nương bị quả nhiên tại nói ta, thực sự là làm giận, thế mà đem lão tử nói thành là Hôn Thế Ma Vương, ưn, thực sự là không thể tha thứ, bởi vì là ban ngày. Hắn hành động có chỗ không tiện, vốn định quay người rời đi, nhưng lúc này người thị nữ kia một câu nói lập tức nhường hắn dừng bước. Tiểu thư, thủy đã cho ngài chuẩn bị xong, ngài muốn tắm rửa sao? Tiêu lộ nhất nghe, trong lòng nghe mừng rỡ, cái này vương mẹ thực sự là thối xem trọng, giữa ban ngày còn muốn tắm rửa, mặc dù đã biến thành nữ nhân, nhưng vẫn là biến thái. Tốt ta, vừa rồi diễn luyện một lần công phu, cơ thể thật là có chút mệt, ngươi lại đi chuẩn bị một chút nước hoa. Là. Thị nữ tối lui. Tiêu lộ lặng lẽ đi theo, hắn theo người thị nữ kia đi thẳng tới hậu viện. Ân, hẳn là nơi này. Tiêu Lộ nhìn xem thiếu nữ kia đi vào một gian phòng ốc phía sau, vừa tung người tới nơi này gian phòng ốc cửa sau bên ngoài. Đợi cho thiếu nữ thối lui phía sau, hắn vẫn không nhúc nhích, ở đây lặng lặng đứng chờ. Chỉ chốc lát sau cửa phòng được mở ra, Tiêu Lộ nhanh lên đem chính mình phóng ra ngoài thần thức dấu kỹ. Chỉ chốc lát sau bên trong truyền đến người khác suy tư vô hạn quần áo rơi xuống đất âm thanh, ngay sau đó truyền đến bọn nước câm thanh, về sau nữa truyền đến Vương Tiểu Hai cái kia yêu mị ngâm nga. Tên biến thái này, tắm rửa người còn như thế sú mỹ, lại còn ca hát. Tiêu Lộ phát ra một đạo âm kình, vô thanh vô tức đẩy ra cửa sau. Cả người giống như linh miêu đồng dạng từ cửa sổ nhẹ bông rơi vào trong phòng. Một đạo bình phong chặn hắn ánh mắt, bình phong bên ngoài để vương tiểu hai quần áo, nhìn xem những thứ này để cho người ta mơ tưởng viễn vong nữ tử vật dụng, Tiêu Lộ khỏe miệng nổi lên một nụ cười. Hắn đem các loại quần áo gấp cùng một chỗ, đánh một cái túi, vác tại trên vai, sau đó ngông nên hướng bình phong đi đến. 145 chương 145, sơ sờ, sờ nhũ phòng thời gian đổi mới, 20140112i. A Tuyết chào ngươi gan to, ta không phải là nói quá sao, tại ta tắm thời điểm, liền ngươi cũng không đi vào. Bên trong truyền đến vương tiểu hai cái kia tràn ngập từ tính quát âm thanh. Tiêu lộ không ra tiếng, tiếp tục đi vào trong, thẳng đến bỏ qua cho Bình Phong xuất hiện ở trong phòng 8. Dù cả gì ngươi thực sự là càng ngày càng cả gan làm loạn sáu. A, Vương Tiểu Hai thất thanh sợ hãi đều, ngươi sáu, Tiêu lộ 6. ngươi sáu, và bằng cách nào sáu, Lưu Minh 6. ra ngoài 6. Trong phòng hơi nước tràn ngập, chính giữa một cái thùng gỗ lớn, trong thùng gỗ cánh hoa đoá đoá, lơ lửng ở mặt nước, trong phòng tung bay nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát. Một cái tuyệt sắc nữ tử tóc rối bù ngồi ở trong nước, nữ tử trên mặt tràn đầy khủng hoảng, một đôi tay thật chặt che ở trước ngực, cơ thể hoàn toàn chìm ở trong nước. Có thể bởi vì quá vội vàng, trên người nàng còn bao trùm lấy một trường khăn tắm. Đây là một loại không lời dụ hoặc, Tiêu Lộ chỉ cảm thấy chính mình huyết mạch phụ trường, hắn nhanh chóng hấp khí ngưng thần, đe xuống trong lòng dục niệm. "Ha ha sáu, ta phải gọi ngươi cô nàng hào đâu, vẫn là phải tôn thành ngươi vì thánh nữ đâu." Trên mặt hắn mang theo một tia vẻ chế nhạo. "Ngươi sáu?" Vương Tiểu Hai xấu hổ xấu hổ vô cùng, nàng cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống hôm nay, phương tâm sớm đã đại loạn, đồng thời cảm thấy từng trận sợ hãi. Qua ước chừng một phút, nàng dần dần bình tĩnh lại, thầm mắng mình hồ đồ chính mình cũng không phải không có võ công, làm sao lại như cô gái bình thường đồng dạng dọa sợ đâu. Nàng vừa muốn có hành động, lại nghe Tiêu Lộ đạo, đường động, nếu như ngươi dám dạng này chạy đi, ta nhất định sẽ tại phía sau ngươi theo đuổi không bỏ. Tin tưởng ngươi được chứng kiến khinh công của ta, hẳn là tin tưởng ta có đổi kịp năng lực của ngươi. Ta dám cam đoan, ngươi ở đây trước mặt ta tuyệt đối không có thời gian mặc quần áo, không tin ngươi có thể thử thử xem." Ân, ta muốn thấy lây nữ nhân chạy trần truồng tuyệt đối là một loại tốt thị giác hưởng thụ, nhất là như ngươi vậy tuyệt sắc nữ tử, thật là khiến người ta chờ mong a." Nói Tiêu Lộ lộ ra giống như ác ma một dạng nụ cười nghe được tiêu lộ mà nói vương tiểu hai đơn giản muốn khóc nàng chưa bao giờ nhận qua như thế vô cùng nụn nhã muốn thoát khỏi còn không thể toàn nguyện lại chỉ có thể ở tại trong thùng gỗ cùng người giằng co người sáu người sáu thiên ma quỷ này ta sáu trong mắt nàng hàn quang lóe lên tiêu lộ vội vàng quát lên chậm nếu như ngươi thật bận tâm hậu quả ngươi có thể lao ra tiếp lấy hắn vừa cười nói chỉ bất quá đâu ta lại nghĩ tới một biện pháp tốt ta sẽ hô to một tiếng nhường thiên ma quốc bên trong tất cả mọi người biết bọn hắn cao nhất yêu ngạo thánh nữ đang thân thể trần bồi người chơi chơi trốn tìm Ngươi nói thế nào sẽ dẫn tới dạng gì hành động, e rằng trong cốc chỗ hữu nhân đô sẽ chạy tới nơi này, đến lúc đó 6. H 6. Tiêu Lộ cười đắc ý vương tiểu hai trong mắt Hàn Quang không ngừng chớp động, bởi vì thẹn quá hóa giận, sắc mặt đã từ đỏ bừng biến xanh xám. À, xem ra ngươi thật sự không muốn cùng ta ở chung một chỗ a, ta thật sự chán ghét như vậy sao? Nói, hắn một mặt vô tội chi sắc, nhưng ngay sau đó lại nói, ai, xem ra vui một mình không bằng vui chung à, đã như vậy, liền để thiên ma cốc bên trong chỗ hữu nhân đô để thưởng thức một chút thánh nữ mỹ nữ diện mạo vốn có a. Nói, hắn làm bộ gạo, Ngươi dám Vương Tiểu Hai quát lên, sau khi nói xong liền vô lực đem đầu chôn ở trong nước, toàn bộ thân hình đều đang run rẩy. Thực sự là thanh thủy xuất phủ dung a, quá đẹp, đây quả thực là trời cao kỳ tác. Tiêu Lộ cố ý làm ra một mặt vẻ say mê. Người xấu, người chết không yên lành. Vương Tiểu Hai tìm không ra cái gì có thể lợi mắng người, không thể làm gì khác hơn là hận hận nguyên rữa, đồng thời dùng tràn đầy phòng bị ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Chết không yên lành là thế nào cái chết kiểu này? Chẳng lẽ là chết dưới hoa mẫu đơn? Nhìn qua một mặt sắc mị mị Tiêu Lộ, Vương Tiểu Hai thật sự có chút sợ, lớn tiếng quát lên, Tiêu Lộ ngươi chờ quên. Đây là thiên Ma ngươi dám ở nơi này bung ra dã, chính là hưu thập cái mạng cũng không giữ được. Ta thật là đáng sợ a. Vương tiểu hai đối với cái này giống như vô lại một dạng nam tử bây giờ không có biện pháp, vừa kinh vừa sợ. Lúc này, Tiêu Lộ thân hình đột nhiên giống như quỷ mị lẹn ra ngoài, còn chưa chờ Vương tiểu hai có động tác, trong tay hắn mang theo một cái người lại lập trở về. Tay hắn xách người chính là người thị nữ kia rủ ca gì, hắn vung tay đem bị điểm trụ huyệt đạo thị nữ ném xuống đất. Sau đó cười hì hì hướng về phía Vương tiểu hai đạo: "Xin hỏi cao xinh đẹp Vương tiểu tỷ, phụ thượng còn có người nào?" Hử? Vương Tiểu Nhị tướng khuôn mặt ngoặt về phía một cái bên cạnh. Tu, đại tiểu thư tính khí còn rất lớn đi, xem ra chúng ta vẫn là khuyết thiếu câu thông. Như vậy đi, chúng ta nhào đầu gô ý trường đảm, thật tốt tâm sự. Vương Tiểu Hai lập tức hoa dung thất sắc, run giọng nói, đừng tới đây, ta nói, trong phủ chỉ có rủ cả gì hai người chúng ta. Tiêu lộ dùng chân đá văng rủ cả gì huề đạo, đạo, nàng nói là sự thật sao? Người thị nữ này đã sớm dọa sợ, vừa rồi chỉ là nghe trong phòng không thích hợp, mới góp lòng can đảm đi tới ngoài cửa, sớm biết như vậy, nàng nói cái gì cũng sẽ không tới. Đúng vậy, tiểu thư nói là sự thật, tiểu thư ưa thích tiến tĩnh, cho nên ở đây chỉ chúng ta hai người." Tiêu Lộ đưa tay lại phong bế huyệt đạo của nàng, quay đầu đối với Vương Tiểu Hai đạo, "Ta tới ở đây thật sự đối với ngươi không có ác ý, chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề mà thôi, nể tình quen biết một trận phân lượng, ta quyết sẽ không làm khó dễ ngươi." Nghe được câu này, Vương Tiểu Hai hận hận nói, "Cái này xấu, cái này cũng chưa tính khó khăn ta, ngươi xấu. Ngươi về sau bảo ta làm sao gặp người, ngươi là một cái ác ma, ngươi là một con ma quỷ." Vương Tiểu Hai nước mắt kém một chút rơi xuống. Tốt, tốt, không muốn bản thân bị quất, ta cũng không có thật sự đem ngươi như thế nào làm gì, ta thực sự là đậu nga còn đoàn a. Như vậy đi, ta hướng lui về phía sau mấy bước, dạng này cũng có thể đi. Nói, tiêu lộ thật sự lùi về phía sau mấy bước. Khúc, vấn đề thứ nhất, tên thật của ngươi họ thật. Vương Tiểu Hai trừng mắt liếc hắn một cái, quát lên, ngươi hỏi cái này để làm gì? Tiêu lộ thản nhiên nói, bây giờ là ta hỏi ngươi, mà không phải ngươi hỏi ta, chúng ta đều là người thông minh, không cần có quá nhiều biểu thị a. Ngươi sáu, ta gọi tiểu cúc, ngươi ở đây trong ma giáo ngoại trừ là thánh nữ bên ngoài, còn có thứ gì thân phận đặc thù? không có, tiêu lộ cười lạnh nói, thật không có sao, ta muốn có chút vấn đề ta có thể từ thị nữ của ngươi cái kia chứng thực. nếu như ngươi thật sự không muốn hợp tác với ta, ta cũng thật sự không ngại đổi hôn thế mà vương vị sapa. ngươi sáu, ngươi điên rồi, ta là trong giáo thập đại cách đời trưởng lão bên trong đại trưởng lão tảng tảng tôn nữ. a, không tầm thường, thân thế hiện hay ta. ân, ma giáo các ngươi ngoại trừ cái kia thập đại cách đời trưởng lão ngoài ra, còn có mấy cái vương giả cấp bậc cao thủ. có thể còn có hai cái, cũng có thể là còn có ba cái. nói kỹ càng một chút, một cái vương giả tu vi trưởng lão nhiều năm trên đại lục du đảng rất ít trở về, một cái khác trưởng lão tại sáu. trong cốc tu luyện còn có chính là lớn trưởng lão, không có ai biết tu vi của hắn đạt đến cảnh giới cỡ nào. Theo suy đoán có thể đã đạt đến vương giả chi cảnh. nói dối, ngươi như thế nào không canh gác hầu ở trên thiên ma cốc bên ngoài người vương giả kia trưởng lão nói ra. a, ngươi sáu, làm sao mà biết được? nếu như ngươi lại có nửa câu hoang luân, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Tiểu cúc một hồi trộn dạng, nàng không rõ đối phương vì cái gì biết cơ mật như vậy sự tình, nhìn xem cao thâm khó lường tiêu lộ, nàng thật sự không còn dám có chỗ che giấu đúng vậy, vừa rồi ta không cẩn thận nói sai rồi, người trưởng lão kia không phải trong cốc tu luyện, hắn kỳ thực một mực trông coi tại cốc bên ngoài, không đúng sao? Ma giáo các ngươi tất nhiên hữu thập đại cách đời trưởng lão, đến nơi này mấy đời vì cái gì kém như vậy đâu? Vẹn vẹn mới xuất ra ba cái vương giả cấp bậc cao thủ, cái này xấu. Khúc, ta thật sự hẳn là thật tốt cùng Tuyết Nhi giao lưu trao đổi. Tiêu Cúc cắn răng, đạo, thập đại cách đời lão bên trong chỉ có đại trưởng lão cùng thất trưởng lão vương giả cảnh giới tu vi là dựa vào chính mình tu được, những người khác đều là ở bị tổ tiên quà tặng bộ phận công lực trên cơ sở tu được. Chúng ta ma giáo có một loại truyền nguyên, có thể đem công lực của mình truyền cho người khác. Trong giáo, mỗi một vị tu vi cao sâu tiền bối tại trước khi chết đều sẽ đem bản thân công lực truyền cho văn bối. Nói như vậy, ma giáo các ngươi vương giả cao thủ chẳng phải là càng ngày càng nhiều? Cũng không phải dạng này, truyền nguyên dù sao cũng là một loại hành vi người tiên, truyền công lực càng nhiều, hung hiểm cũng càng lớn. Cho nên tọa hóa tiền bối chỉ có thể cho hậu bối lưu lại bộ phận công lực. Lại loại công pháp này mỗi người trong cả đời chỉ có thể sử dụng một lần. Theo lý thuyết, chỉ có thể truyền bộ phận công lực cho một cá nhân. A, nghĩ không ra trên đời còn có kỳ diệu như vậy công pháp. Ân, ngươi đem cái kia trông coi ở trên Thiên Ma cốc bên ngoài vương giả danh giới cao thủ tình huống cặn kẽ đối với ta giảng một lần. Ta cũng không rõ lắm người vương giả kia cao thủ sự tình. Nhìn thấy Tiêu Lộ không có hảo ý nở nụ cười, thiếu cúc cả Kinh, chẳng lại nói, ta nói chính là thật sự, không chỉ ta không quá rõ ràng, liền trong cốc tuyệt đại đa số tiền bối cũng không lớn tin tưởng. Chỉ biết là hắn là tiền nhiệm giáo chủ sư phó cái kia đồng lứa nhân vật, là trừ thập đại cách đời trưởng lão ngoài ra, địa vị tôn sùng nhất ma giáo nguyên lão. Đáng chết, lại là một cái giả mà không chết đồ vật, Ân, thật đúng là phiền phức. Tiêu Lộ nhỏ giọng thì thầm, hắn bình thường ở tại nơi này một mực tại cốc bên ngoài sao? đúng vậy, hắn một mực ở tại cốc bên ngoài, cụ thể ở nơi nào ai cũng không rõ ràng. hắn vì cái gì tình nguyện tịch mịch, lấy vương giả chi thân không có tiếng tâm gì làm một cái gạ kệ tí tở. cái này xấu. người như bọn họ được xưng là thiên ma cốc thủ hộ giả, mỗi một thời đại đều sẽ có một cái tuyệt đỉnh cao thủ trong trường ma giáo đại môn. thủ hộ giả cũng là một chút ham võ thành điên cuồng võ si, trong ma giáo tất cả điện tịch tùy bọn hắn tùy ý được qua, chính là đối bọn hắn lớn nhất ban thưởng. ham võ của nhân, mẹ nó, đây chẳng phải là ma giáo cao thủ số một số 2 Tiêu lộ vốn là muốn hỏi tên tình huống về sau vì lý phi bảo thủ, nhưng lúc này lại kinh hãi không thôi. Đồng thời minh bạch vì cái gì thân là tiếp cận vương giả cao thủ lý Phỉ sẽ bị đánh trọng thương. Tiêu cúc ngươi thật đúng là thật bản lĩnh a, không chỉ có thân là ma giáo thánh nữ, đồng thời còn là tam đại đạo môn bên trong thái huyền cửa người, thật là khiến người ta phục sắt đất ta. ta thực sự là không rõ, ngươi rõ ràng là nữ tử chi thân, thái huyền trong môn phái sẽ không có người phát hiện bí mật của ngươi. Ngươi nên rất nhỏ liền bị bọn hắn mang lên núi, ta cũng không tin những cái kia lông mi đều là không láo gia hỏa sẽ nhìn không ra giới tính của ngươi. Tiêu lộ vỗ một cái chán của mình, bừng tỉnh đại ngộ đạo. Trang, đoán chừng ngươi bị mang lên núi lúc còn mặc ta đâu, bọn hắn chắc chắn biết rơi tính của ngươi, xem ra là ngươi đối với đồng dạng đệ tử cố làm ra vẻ huyền bí. Tiêu Cúc sắc mặt từ đỏ, trừng mắt liếc hắn một cái. Ma giáo các ngươi đến cùng tại Tam Đại Đạo môn an bài bao nhiêu nội ứng? Không biết. 146 chương 146, Thánh Nữ cái yếm thời gian nổi mới, 20140113 nhìn vẻ mặt kiên nghị Tiêu Cúc, Tiêu Lộ biết đối với cái này cái vấn đề hỏi không ra cái gì tới, xem ra nàng đối với ma giáo trung thành tuyệt đối, dính đến ma giáo lợi ích to lớn vấn đề, nàng là sẽ không trả lời. Tiêu Lộ vốn còn muốn hỏi lại một vài vấn đề nhưng sợ chậm trễ thời gian quá dài, ở tại hắn trong phòng lý phỉ xuất hiện ngoài ý muốn gì, mặt khác hắn cũng không như thế nào tin tưởng Tiếu Cúc sẽ hoàn toàn đối hắn đem lời nói thật. nghĩ tới đây, Tiêu Lộ đem trên người bao khỏa mở ra, đem Tiếu Cúc quần áo từng cái từng cái tán trên mặt đất, cuối cùng lưu lại một kiện màu xanh nhạt cái hiếm, đặt ở chóc mũi hít một hơi thật sâu, cười hì hì nói, thương quả à? Tiếu Cúc sớm đã mặt đỏ tới mang hay, tức giận con mắt đều phải phun ra lửa. Lưu Minh, vô lại, hạ lưu bại hoại sáu. Mặc dù cùng chết biến thái Vương Tiểu Nhị đã sớm quen biết, nhưng cùng Tiểu Cúc tiểu thư thật là lần đầu quen biết vì về sau có một hồi ức tốt đẹp, hắc hắc, ngượng ngùng, ta quyết định thu tiểu tiểu thư một kiện không giống tầm thường lễ vật, chuẩn bị lúc nào cũng nhớ tới tiểu thư tuyệt đại phương Dung, ân, ta liền đem tiểu thư cái này tiếp thân nội ý thu lại tính toán. nói hắn đem món kia màu xanh nhạt cái hiếm bỏ vào trong ngực. A năm, người cậu tặc này vô sỉ, mau đưa ta sáu. lấy ra, trả lại cho ta. Tiếu cúc tức giận run rẩy. không thể nào, hoa tiểu thư không đến mức hẹp hỏi như vậy sao? không phải liền là một kiện nho nhỏ quần áo đi, bằng không ta cũng tiện đưa người một kiện. Tiêu lộ nhất khuôn mặt ý cười, ai muốn người quần áo bẩn, mau đưa ta sáu trả lại cho ta. Trả lại cho ngươi. Hắc hắc, mặc dù ta không sợ ngươi đi cùng các ngươi đại trưởng lão hoặc ngươi người lao tổ kia tông cách đời đại trưởng lão đi nói cái gì, nhưng ta cũng không muốn ngươi ở đây trước mặt bọn hắn đem ta nói thành một cái tội ác tại trời đại hỗn đản. Dù sao ta là một cái đại hảo thanh niên đi, nếu là tha cho ngươi đi chửi bới danh dự của ta, ta chẳng phải là hoan hoẩm cực độ. Cho nên 6. Khúc 6. Ta nếu là phụ loàn không thấu, cũng chỉ đành cầm bộ y phục này đi đến tiên ma cốc trước mặt từng người một đi giảng giải. Nói xong, Tiêu Lộ bắt đầu cười hắc hắc. Nhìn qua Tiêu Lộ cái kia giống như ác ma một dạng nụ cười. Tiêu Cúc đơn giản muốn điên. Tiêu Lộ ngươi hèn hạ hạ lưu, ngươi không có một chút nam tử khí phách, ngươi là một cái vô sỉ tiểu nhân. Như ngươi mong muốn, ta liền xuống lưu một lần. Tiêu Lộ thân hình như điện, âm thanh đến người đến, tại Tiêu Cúc trên mặt hung hăng hôn một cái, sau đó bay ra khỏi ngoài cửa sổ. Ha ha, hôm nay thực sự là một cái người khác một đêm vui vẻ. Tiêu Cúc lần sau lại tìm ngươi thật tốt tâm sự. Theo âm thanh Tiêu Lộ âm thanh xa dần, Tiêu Cúc nhanh chóng nhảy ra mặt nước, cấp tốc mặc vào quần áo. Sau đó trong phòng truyền đến một tiếng tiếng rít chói tai, ngay sau đó bên trong truyền đến bình hoa tan vỡ âm thanh, sau đó cả căn nhà bắt đầu lay động cuối cùng tại một tiếng ầm vang tiếng vang bên trong cả căn nhà sụp đổ rất nhiều ma giao giao chúng nghe được nơi đây không giống tầm thường văn động trong nháy mắt hơn mấy chục cái bóng người đi tới trong viện người đến tuyệt đại đa số cũng là người trẻ tuổi cũng là thiếu cúc người ngưỡng mộ khi bọn hắn nhìn thấy tóc thai bù sụp sắc mặt tái xanh tiếu cúc đứng tại gạch nói vụn phía trên lại nhìn thấy thị nữ của nàng kệ ở dưới chân nàng hôn mê bất tỉnh thời điểm nhất thời kinh hãi làm cho sắc cho là xảy ra địch tập thánh nữ ngươi không sao chứ thánh nữ thế nào địch nhân đâu địch nhân ở nơi đó 6 Tiếu Cúc lửa giận trong lòng dần dần lắng lại, chậm rãi bình tĩnh lại. Nghe đám người lời quan tâm, nàng cảm thấy gương mặt của mình nóng lên muốn chết. Cảm tạ các vị quan tâm, ở đây không có cái gì để nhân, ta chỉ là đụng phải một cái con chuột mà thôi. Tuyết Nhi cùng ta đều bị dọa sợ, không cẩn thận náo động lên động tĩnh lớn như vậy, thật không dễ ý tứ. quấy dậy các vị, nhìn xem trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Tuyết Nhi, tất cả mọi người không thể nào tin được Tiếu Cúc mà nói, nhưng xuất phát từ đủ loại cân nhắc, chỉ có thể trên miệng không ngừng ăn ủi Tất cả mọi người cũng không tin Tiếu Cúc chấn kinh tại chuột sự thật này, nhưng những người ngưỡng mộ này vì làm bọn hắn vui lòng nữ. Tại ngày thứ hai ở trên tiên Ma Cốc bên trong triển khai thanh thế thật lớn diện chuẩn hành động. Lam Tiêu Lộ biết được cái này tin tức lúc, đơn giản cười lật Lưu Thiên. Tiêu Lộ từ Tiếu Cúc trong phòng sau khi đi ra, cùng Tiếu không thôi, có thể đem cái này Thánh địa tiên Tử, Ma giáo Thánh nữ như thế trêu trọng, chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vừa nghĩ tới lúc gần đi dạng như vậy tác pháp, trong lòng của hắn liền dâng lên một cỗ cảm giác khác thường. Khi hắn trở lại chỗ ở của mình lúc, Lý Phỉ đã tỉnh lại, lúc này đang kiều diễm nằm ở trên giường. Đường Nhỏ Tử ngươi đã đi đâu? A, ta ra ngoài làm một chút việc. Làm một chút việc ta nhìn ngươi thế nào một mặt phạm tiện chi sắc ca nhất định không phải là cái gì chuyện tốt. Lý Phỉ tự tiểu phi tiểu nhìn hắn một cái, thấy tiêu lộ nhất trận tâm hư, thầm nghĩ trong lòng ngoan ngoãn gầy gớm, lúc buổi sáng tiểu nha đầu này còn mơ mơ màng màng đâu, bây giờ như thế nào như thế tinh thần a? hắn thở dài một hơi đạo, ai thực sự là không biết nhân tâm tốt, ta như vậy phí sức đi nghe ngóng ngươi cửu nhân nội tình, ngươi lại tại ở đây tin đồn thương tâm a? nghe xong lời ấy, Lý Phỉ lập tức hai mắt tỏa sáng, thật sự ngươi đem cái tên đó nội tình thăm dò được? Lý phỉ một mặt hy vọng chi sắc, nhìn ra, đối với cái này cái khiến nàng người bị thương nặng ma giáo vương giả cao thủ, trong nội tâm nàng căm hận không thôi. Tiêu lộ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem từ tiếu cúc chô dò tới tin tức nói một lần. khúc sáu. Lão gia hỏa này quá thần bí, ta hỏi thật nhiều người mới đến một chút liên quan tới hắn tư liệu. Hắn là ma giáo đời trước giáo chủ Lưu Vĩ sư phó cái kia đồng lứa nhân vật, là một cái trời sinh võ điên cuồng, hàm võ thành ngu ngốc, tại trong ma giáo là cao thủ số 1 số 2. Ân, ngươi thua ở trong tay hắn, cũng không tính toán đoán Ai chính xác thua ở trong tay hắn? Nghe được bại cái chữ này, Lý Phỉ lập tức trợn mắt trừng trừng, "Đạo, hừ, nếu không phải là lão già kia hèn hạ vô sỉ ở sau lưng đánh lén ta, ta tại sao sẽ bị thương đâu?" Suy nghĩ một chút liền làm giận, đường đường một cái ma giáo vương giả cấp bậc cao thủ thế mà ở sau lưng đánh lén, cái lão già đáng chết này sáu. "Chờ coi, không thể nào, hắn đánh lén ngươi?" Khục sáu. "Ở đây liền hai người chúng ta, ngươi không cần tốt như vậy mặt mũi a." Lý Phỉ hung ba ba nhìn hắn chằm chằm, "Đạo, làm sao không biết, hắn chính là đánh lén ta, lão đầu tử kia giống như ngươi, vừa nhìn liền biết không phải người tốt." Tàng ngất. "Hắn làm sao lại giống như ta đâu?" không, ta làm sao lại giống như hắn đâu? Ta tiêu lộ đại hào thanh niên một cái, thế mà bị ngươi chửi tới thành dạng này xấu. Đừng cầm một cái lao giả hổn hẹm so với ta tốt hơn không tốt? Tốt, coi như ngươi so với kia cái lao giả hổn hẹm mạnh một điểm à? Nói, ngươi có quỷ gì ý tưởng đi thu thập hắn? Thử, không để cái lao nhân này đi lớp ra, chúng ta gọi lý phỉ. Tiêu lộ vô cùng muốn giúp nàng ngốn nắn vì tiểu ma nữ, nhưng nhìn một chút nàng ấy giống như nụ cười như tiểu ác ma, lập tức đem lời nuốt trở vào. Nhìn ngươi khí sắc tốt lên rất nhiều, thương thế hẳn là không đại vấn đề à? Làm hại ta không công vì ngươi lo lắng đường này. Chút thương nhỏ này làm sao lại làm khó ta đây, không cao hơn 3 ngày liền có thể khỏi hẳn. Phải không? Nguyên lai là vết thương nhỏ a, không sáu. Chẳng lẽ buổi sáng hôm nay ta hoa mắt, ta làm sao thấy được có người nước mắt đầm địa a, còn không ngừng la hét toàn thân đau đớn. Tiêu Lộ nhất khuôn mặt ý cười, "Nha, ngươi sáu, muốn chết à?" Khó được Lý Phỉ lộ ra ngượng ngùng thần sắc. Tại Lý Phỉ phát tác phía trước, Tiêu Lộ nhanh chóng nói sang chuyện khác, "Đạo, lương, ngươi rốt cuộc là như thế nào bị thương, ngươi đem phát sinh hôm qua đi qua cặn ngẩn giảng thuật một lần, chúng ta hảo nhằm vào người Vương gia này cao thủ tình huống chế định một bộ biện pháp đối phó hắn." Lý Phỉ cao mày, đạo, ngươi cũng biết, nắm giữ vương giả thần thức giả có thể tùy ý thu liếm khí tức của mình, đặt đến tiềm hành nhận tung hiệu quả. Một đêm kia ta thu liếm khí tức của mình, dựa theo ngươi lưu lại ám ký đi tới liêu Thiên Ma cốc bên ngoài trên một vách núi treo leo, đến nơi này đã không đường có thể đi. Ngay tại ta đối mặt chỗ kia sườn đồi không biết làm sao lúc, đột nhiên từ dưới vách truyền đến một hồi sóng gợn mạnh mẽ, ta nhất thời hiếu kỳ, liền hướng phía dưới nhìn lại, ai ngờ lúc này sườn đồi bên cạnh trống rỗng xuất hiện một thân ảnh, xuất phát từ không sẵn sàng, ta bị hắn lập tức đánh trúng một trường. Thân ta bị thương nặng sau đó dĩ nhiên không phải đối thủ của hắn, cho nên hướng về đường cũ nhanh chóng chạy trốn trở về. Nhưng cái đó lao giả hõm hẹm giống như âm hồn bất tán một dạng ở phía sau theo đuổi không bỏ. Không có cách nào, cùng hắn tại trong rừng cây vòng một con phía sau, ta lại lặng lẽ quay trở về chỗ kia sửa đuổi, Tiếp đó ta liền từ chỗ kia trên đoạn nhai nhảy xuống tới. Tiếp đó ngươi liền từ chỗ kia trên đoạn nhai nhảy xuống tới. Tiêu lộ mặt hiện kinh hãi, trước đây hắn nhìn thấy ma giáo đám người nhảy xuống sửa đổi phía sau, trong nội tâm đã có một cái đại khái ngờ tới, nhưng về sau cái kia ma giáo vương cấp cao thủ thúc hắn nhảy đi xuống lúc hắn vẫn có chút do dự mà trước mắt Lý Phỉ tại không rõ dưới tình huống, thế mà chính mình chủ động nhảy xuống, thật đúng là để cho người ta kinh đeo lòng can đảm của nàng. Bội phục, bội phục, thật không nghĩ tới ngươi lại có như thế can đảm. Tiêu Lộ xu định nói, Lý Phỉ có chút xấu hổ, đạo, không có cách nào, Lão già kia đã đem ta con đường tiếp theo phong kín, hướng về phía hắn bộ kia đối với ta đổi tận giết tuyệt hung dạng, đi trở về nhất định là tử lộ nhảy một cái, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là mạo hiểm nhảy núi, không nghĩ tới thật đúng là nhảy đúng, phía dưới lại chính là thần bí thiên ma cốc. Nói đến đây, Lý Phỉ hung hăng chừng liêu Tiêu Lộ một mắt, đạo. Ta suýt nữa đem tính mệnh vứt bỏ, ngươi lại tại ở đây phong lưu khoái hoạt, thực sự là đáng giận. Nói đến đây, nàng không khỏi siết chặt nắm tay nhỏ. Tiêu lộ biết nàng nhất định nhớ tới đêm qua hai người con gái kia chuẩn bị thợ quần áo sự tình, đồng thời cũng may mắn lúc này nàng vẫn được không động được liền, bằng không cái kia nắm tay nhỏ nói không chừng liền rơi vào trên người hắn. Ân, thì ra là như thế à? Ngươi chưa can tâm dưỡng thương à? Đến nỗi như thế nào thu thập người vương giả kia lao hối đản, chúng ta từ từ suy nghĩ đối sách. Hắn nhìn một chút lý phỉ dính đầy vết máu quần áo, đạo, ngươi xem ngươi, trên quần áo dính đầy vết máu, như thế nào không đổi một chút ta? Lý Phỉ có chút ngại ngùng, nhỏ giọng nói: Ta sáu, ta không mang quần áo thay đồ và giặt sạch đi. Ha ha, một cái nữ hải tử nhà đi ra ngoài cũng không biết mang chút quần áo thay đồ và giặt sạch. Tiêu lộ cảm giác có chút buồn cười. Nữ hải tử ra thế nào? Ta liền là không thích mang, ta liền là ưa thích mua. Thử. Nói Lý Phỉ thở phì phò xoay người qua. Ha ha sáu. Tiêu lộ cười lớn đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau cầm một bộ nữ trang đi liêu tiền tới. Đạo, cho thay đổi à? Nha, ngươi một cái đại sát lang, nhìn xem Tiêu lộ ôm những cô gái kia quần áo một bộ thản nhiên bộ dáng nàng nhịn không được quát lên, "Ngươi xấu, Thứ nơi nào trộm? Cái gì trộm? Ngươi đã quên phục dịch ngươi hai nữ từ sao? Đây đều là y phục của các nàng, nhanh lên thay đổi à? Hắn quay người đi ra ngoài, đồng thời nói thầm trong lòng đạo, "Cái kia cái hiếm là ma dạy thành nữ." Hắc hắc 6. 147 chương 147, vương giả cấp bậc thời gian đổi mới, 20140113 đi qua 3 ngày tu dưỡng, Lý Phỉ thương thế cuối cùng hoàn toàn khôi phục, trong 3 ngày qua tiêu lộ đem phong ma trong động tình huống cận kẽ đối với nàng nói một lần, cùng nàng bí mật thương thảo thật nhiều đối sách liên quan tới những cái kia phong ấn sự tình, nhường Lý Phỉ vừa sợ vừa kỳ, nếu không phải là Tiêu Lộ ngăn, tiểu ma nữ này kém một chút tò mò xông thẳng phong ma động. Đương nhiên nàng cũng đồng thời nhớ tới Hồng Hoang thế giới cái kia cung điện dưới đất, nàng và Tiêu Lộ đàm luận rất lâu cũng không thể khẳng định phía dưới cung điện phải chăng cũng cùng phong ma động một dạng, là thời cổ cái nào đó siêu cấp đại phái bị phong ấn chỗ bí mật. Ngươi dự định như thế nào, thật chẳng lẽ muốn giải cứu ra những cái kia bị phong ấn cao thủ tuyệt thế sao? Lý Phỉ vân đạo, trên mặt hắn tràn ngập hứng phấn, nhưng là một chút thần sắc lo lắng. Có thể thấy được những cái này truyền thuyết bên trong cao thủ vô địch đúng là một khó được kỳ ngộ. Nhưng người trong ma giáo từ trước đến nay trở mặt vô tình, đến lúc đó ngươi sáu. Hắc sáu. Ta làm sao lại đần như vậy chứ? Tốt xấu ta cũng là thời đại thái cổ bất diệt thân thể, hơn nữa tu luyện một môn cường hãn thượng cổ luyện thể thuật, ta đâu chỉ có thể cởi ra phong ấn, hơn nữa còn có thể ra cô phong ấn, bọn hắn nếu là không ý nghĩ gì còn tốt, bằng 06 sáu. Bất diệt thân thể, thượng cổ luyện thể thuật. Lý Phỉ cả mắt đều là ngôi sao nhỏ, phảng phất đừng đều lời nói cũng không có nghe thấy đồng dạng, lập tức giữ chặt liêu Tiêu lộ tay, ngự khí trước nay chưa có mềm mại, đường nhỏ từ sáu. Tiêu lộ thụ sủng nhược kinh, đây là chưa bao giờ có lãnh nội không biết nàng vì cái gì lập tức đổi tính, nhưng tiếp lấy một câu nói, nhưng hắn hiểu được lý phỉ mục đích. Đường nhỏ từ 6, có thể hay không 6, cho ta xem xem xét cái kia ngươi tu luyện pháp quyết ta. Lập tức tiêu lộ viên kia lửa nóng tâm trải qua này một lời, lập tức lạnh xuống, nhưng hắn cũng không có buông ra lý phỉ tay, ngược lại nắm chặt càng chặt, đạo, "Ai? Thương tâm a, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi cuối cùng lấy hết dũng khí, hướng ta mở rộng cửa lòng, đối với ta chân tình tỏ tình đâu, nguyên lai là vì ta tu luyện cái kia pháp quyết." "Ngươi Lý phỉ đầu tiên là xảo rượu rút về hai tay, tiếp đó nói tiếp, đầy trong đầu không khỏe mạnh tư tưởng, thật không biết ngươi cả ngày suy nghĩ cái gì. Hừ, bọn ta vào sinh ra tử đi cứu ngươi, không nghĩ tới kết quả là ngươi nhỏ mọn như vậy, một bản phá pháp quyết đều không nỡ cho người ta nhìn. Tiêu Lộ cười nói, ta không phải liền là ngươi sao, mặc dù ngươi chậm chạp không chịu nói ra câu nói kia, nhưng ta biết ngươi là bởi vì thảy thùng, không sáu, cho nên nói đâu sáu. Ta hiểu ngươi. Cái này pháp quyết sao, chỉ cần ngươi muốn nhìn, ta tùy thời có thể cho ngươi. Bị Tiêu Lộ dạng này trêu chọc, Lý Phỉ sắc mặt không thay đổi chút nào, có thể thấy được cái này thượng cổ luyện thể thuật pháp quyết đối với nàng dụ hoặc lớn bao nhiêu. Khảo. Ngươi nói, ta bây giờ liền nghĩ nhìn. Ngươi cẩn thận tìm kiếm một chút, nhìn phụ cận có hay không cao thủ. Tiêu lộ nhất khuôn mặt vẻ nghiêm túc. Lý Phỉ Minh Bạch hắn Y tứ, bộ này pháp quyết đối với ma giáo ảnh hưởng trọng đại. Tại người ta một mẫu ba phần đất biểu hiện loại bí tịch này, đó là vô cùng nguy hiểm một sự kiện. Lý Phỉ thả ra vương giả tột cùng thần thức cẩn thận tìm kiếm một phen, hướng hắn làm một cái hết thảy mạnh khỏe đích thủ thế. Tiêu lộ đi tới bên bàn đọc sách, nhấc bút lên soát soát điểm điểm, bắt đầu chép lại pháp quyết. Lý Phỉ đứng ở sau lưng hắn, mắt không hề nháy một cái mà nhìn chăm, chăm vào, một mặt vẻ hưng phấn. Chỉ chốc lát sau, tiêu lộ đem lên cổ luyện thể thuật pháp quyết viết xong đưa cho Lý Phỉ đạo. Sau khi xem xong, lập tức tiêu hủy. Lý Phỉ kích động tiếp nhận trang giấy, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu. Nhìn một hồi phía sau, nàng hai tay xoa một cái, trang giấy hóa thành cho tàn. Nhắm mắt lại, suy tư một hồi đạo, thật bất khả tư nghị, bộ công pháp này thực sự là quá thần kỳ, chỉ là trong quá trình tu luyện, có phần đối với mình quá tàn nhẫn. Tiêu lộ đạo, tàn nhẫn. Cần cung cầu thị thăng bằng, không trả giá tại sao có thể có hồi báo? Tập võ tu luyện vốn chính là một loại nghịch thiên hành vi, mỗi loại công pháp đều tồn tại hung hiểm, chỉ bất quá thông thường công pháp đem loại này hung hiểm chỉ hoán mà thôi. Kết quả là nên tới hay là một tới? Muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Ân, ta từ trong chính xác thụ không thiếu dẫn dắt, khoảng cách ta trở thành sử thượng vĩ đại nhất đế hoàng lại tiến một bước, kì hì, có ngươi dạng này một cái tùy tùng cũng thực không tồi. Tiêu lộ, 6. Đi qua hai ngày lĩnh hội, lý phỉ cả người nhìn tinh thần tỏa sáng. Nàng mặc dù không chính xác trên việc tu luyện cổ luyện thể thuật phát quyết, nhưng lại đầy đủ hiểu được trong đó gần thần nghĩa. Suy luận, khiến nàng trước mắt đến bình cảnh dần dần mở rộng, để cho nàng thấy được võ đạo điên phong tí, tí ánh dạng đông. Ma giáo phảng phất đem tiêu lộ quên mất, cũng không có như hắn tưởng tượng như thế không kịp chờ đợi tìm hắn đi giải phong ma trong động phong ấn, chỉ là định thời gian phái người đưa tới ăn uống. Chiếu cô hắn vẫn là cái kia hai cái cô gái xinh đẹp, bất quá kể từ trong viện tiến vào lý phỉ sau đó, hai nữ tử này cũng không còn dám hướng tiêu lộ cung cấp đặc thù phục vụ. Bị tiêu lộ tức giận kém một chút nội điên ma giáo thánh nữ tiêu cúc phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh qua đồng dạng, vẫn như cũ như trước kia đồng dạng điềm tĩnh. Chỉ có người thị nữ kia tuyết nhi biết mình tiểu thư trong lòng có mãnh liệt đánh lằm thậm chí giết chết tiêu lộ xúc động, mà mỗi khi tiêu cúc nhìn về phía nàng lúc, nàng cũng cảm thấy từng trận kinh hãi. Chỉ e trở thành bị diệt khẩu đối tượng lương là lúc này rồi buổi tối hôm nay chúng ta bắt đầu hành động tiêu lộ nhất vừa đem chơi lấy trong tay cái thanh kia sắc bén dao găm một bên nhẹ giọng đối với lý phỉ đạo tốt ta đã sớm muốn tìm lão giả kia báo thủ. Chỉ e thiên hạ bất loạn lý phỉ đương nhiên đồng ý đề nghị này chúng chi đây là đang giúp nàng báo thù đâu trong bóng tối thân ảnh của hai người như một hồi gió nhẹ giống như tránh thoát liêu thiên ma cốc bên trong những cái kia tuần tra gác đêm giả đương nhọn tử nhìn không ra khinh công của ngươi tiến rất xa à lại có thể miễn cưỡng đuổi kịp ta hôm sáu hôm sáu tiêu lộ miệng to thở hổn hển Đạo, tiểu nha đầu 6. Ngươi chạy như thế nào nhanh như vậy a, ta 6. Dưới chân có thể thi triển thế nhưng là bắt cực bức a, 8 bước cực tốc, thiên hạ đệ nhất kinh công a. Cái gì thiên hạ đệ nhất kinh công? Kết quả là còn không phải không có thân pháp của ta nhanh. Không 6. Ngươi có phải hay không từ nhỏ đã bị ngươi tên biến thái tia sư phó ở phía sau đuổi theo chạy a? Tiêu Lộ cười nói. Sư phó ngươi mới biến thái đâu, ngươi mới cả ngày bị người đuổi theo chạy đâu? Hừ. Hai người một bên đấu võ mồm, vừa hướng thiên ma cốc cốc khẩu tiền phát. suy cách nguyên nhân miệng còn có trăm trượng khoảng cách lúc, Lý Phỉ đem ngón tay rời khỏi bên miệng. Chuẩn Âm nói, nhanh chóng tính tâm nương thần, thu liễm khí tức của mình. Ở cách quốc khẩu còn có 50 trượng khoảng cách lúc, Lý Phỉ lại chuyển âm nói, đường nhỏ từ ngươi đi ở phía trước, ta ở phía sau lặng lẽ đi theo ngươi. Không thể nào, kế hoạch của chúng ta cũng không phải dạng này a. Kế hoạch không đổi kịp biến hóa, ta đột nhiên cảm thấy đối với lao giả họng hẹm này, lớn nhất trả thù không gì bằng lấy đạo của ngươi trả lại cho ngươi, ngươi đi làm mồi dụ, ta ở phía sau đánh lén hắn một lần. A, ta nói đại tỷ, tiểu muội, tiểu ma sáu. Tiêu Lộ trung quy là không có đem tiểu ma quỷ quỷ chữa kêu đi ra. Lý Phỉ đầu tiên là cho Liễu Tiêu Lộ một cái mỉm cười yên tâm. Sau đó Bảo Đảm nói, không có quan hệ, không cần phải sợ, ta bảo đảm an toàn của ngươi sẽ không nhận uy hiếp. Tiêu Lộ Cứ việc trong lòng 120 cái không vui, nhưng cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên nhảy lên Liễu Thiên Ma cốc, đi ra khỏi Liễu Thiên Ma trận phạm vi. Trên đoạn nhai y mắng, tính lặng đáng sợ, hắn cẩn thận tiến hành, trong tay nắm thật chặt cái thanh kia dao găm. 50 bước, 106. Bước hắn đã đi ra sườn đồi hơn 100 trượng, nhưng cái đó Vương giả cao tay còn chưa có xuất hiện, nắm chủy thủ bàn tay đã xuất hiện mồ hôi lạnh. Nói không cần trương, đó là người, thời khắc cẩn thận âm thầm Vương giả cao tay đánh lén. Cho dù ai cũng sẽ trong lòng còn có Butan, hắn đã đi xuống vách núi, đi tới trong một rừng cây, gió nhẹ thổi qua, truyền đến từng đợt lá cây ma sát tiếng vang. Phất một cái chim đêm chấn kinh bay lên, Tiêu Lộ quả thực giật mình kêu lên, dao găm trong tay kém một chút ném ra đi. Hắn giơ tay lên, lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, tay còn không có thả xuống, một hồi sóng gợn mạnh mẽ từ hắn trái hậu phương truyền đến, tới. Tiêu Lộ biết ở lần danh sinh tử, trong tay dao găm như giống như giải lụa hướng phía sau bắn nhanh mà đi, đồng thời dưới chân bắt cực bước vận chuyển đến cực hạ, như tên rời cung đồng dạng bay tới đằng trước. Mặc dù như thế, một cỗ cương mãnh vô cùng quyền kình vẫn là đánh út về phía hắn phía sau lưng. Cùng lúc đó, nốp ở phía sau xúc thế đại phát lý phỉ như điện chớp xuống tới. Thủ hộ Thiên Ma cốc môn hộ Vương Giả cao tay trong lúc cấp bách đình chỉ đối với tiêu lộ công kích, vận toàn thân công lực ở phía sau cóng, chuẩn bị đón đỡ cái kia không cách nào né tránh một trường. Phanh phanh hai tiếng vang lớn, tiếng thứ nhất vang lớn là tiêu lộ bị Vương Giả cao tay quyền phong quét chúng, lảo đảo xông về trước ra ngoài vài chục bước. Tiếng thứ hai vang lớn, là Lý Phỉ lực rắn rắn chắc chắc đập vào Vương Giả cao tay sau lưng của bên trên, Vương Giả cao tay bị đánh miệng phun tiên huyết. Lý Phỉ đắc ý cười ha ha. Haha <cười> ha lấy đạo của người trả lại cho người, sú lao đầu ngươi có thể chịu phục, không phục chúng ta tiếp lấy tới. Vương giả cao tay lạnh rên một tiếng, lao một cái máu tươi trên khóe miệng, xoay người lại đối mặt huyên huyên, đạo tiểu bối thật sự có tài, lần trước để cho ngươi chạy thoát, hôm nay ngươi và còn dám trở lại, lòng can đảm thực sự là không giới a. Lao giả khoác là gì, lần trước nếu không phải là ngươi đánh lên ta, ta đã sớm đem ngươi đánh bỏ xuống. Tiêu lộ lắng xuống một chút trong cơ thể tinh lực, xác định không có sau khi bị thương, đi tới lý phỉ bên cạnh. Lúc này hắn mới cơ hội xét ma giáo môn hộ thủ hộ giả, tóc trắng, nếp nhăn gương mặt sáu chính xác như Lý Phỉ nói tới như thế, nhìn không bề ngoài, người này chính là một cái phổ thông lão đầu, căn bản không có cái gì chỗ đặc biệt. Nhưng từ trên người hắn tán phát vẻ này, ngang dương bá khí lại biểu hiện đi ra nhân tu vì kinh khủng. Vương giả cao tay cười lạnh nói, tiểu nha đầu ngươi là bá thủ. Hảo, trước đây ta đánh lén ngươi, lần này ngươi đánh lén ta, chúng ta xem như hòa nhau. Lần trước ngươi chạy trốn, lần này ngươi xem lão nhân ra ta trốn hay không trốn? Người nói lắc lư song trưởng hướng Lý Phỉ phóng đi. Lý Phỉ không yếu thế chút nào, hướng về phía đối phương chính là một trưởng vô cùng tiên tiên cương khí như trong bóng đêm vạch ra một đạo ánh sáng chói mắt đánh út về phía vương giả cao tay hai bên cây cối không chịu được mãnh liệt như vậy cương khí tại vô thanh vô tức thành hàng ngã xuống sau đó hóa thành bụi phấn mà sông lên vương giả cao tay phảng phất không bị ảnh hưởng đồng dạng rắn rắn chắc chắc cùng lý phỉ đối mặt một trường. vay như núi dao động động đồng dạng khắp rừng rậm đều đang run rẩy tiêu lộ đạo bộ nhào bay ra ngoài lấy hai đại vương giả cao tay làm trung tâm núi đá bắn tung tóe cây rừng bỏ xùn đổ phương viên 20 mươi phạm vi bên trong chúng rỗng tiêu lộ ở phía xa đứng về sau cảm thấy từng trận kinh hãi thầm than cấp bậc khác biệt Vốn sẵn có công lực thực sự là khác biệt một trời một vực ca. Một trường này hai đại cao thủ cân sức ngang tài, tiếp lấy hai người thân hình giống như quỷ mị chiến đấu cùng một chỗ, hai người như cố thân ngoại hóa thân đồng dạng, khắp nơi là bóng của bọn hắn, khắp nơi là rực rỡ chói mắt cương khí, chân khí bành trướng, cương phong khuấy động, ngắn ngủi mấy phút toàn bộ rừng tây bị biến thành đất bằng. Tiêu lộ tại bên cạnh âm thầm lo lắng, mẹ nhà hắn, lão già này thật đúng là khó giải quyết, thật không hổ là ma giáo võ điên cuồng, bị Lý Phỉ đánh lén một trường sau đó, lại còn như thế cường hãn, Lý Phỉ mình cũng là kinh hãi không thôi, nàng không nghĩ tới đối thủ này tu vi sẽ như thế thâm hậu. Hắc hắc, tiểu nha đầu ngươi trông thấy sao? Lão nhân gia ta rủ cho thụ thường trước đây, cũng quyết không đào tẩu. Lão già chết tiệt, ngươi thiếu chương cuồng, hôm nay không phải để cho ngươi đi lớp ra không thể. Tốt, lão nhân gia ta rất lâu không có gặp phải đối thủ như vậy, thực sự là đã nghiền a. Lý Phỉ tóc dài bay lên, cả người khí chất biến đổi, một vòng hào quang nhàn nhạt tràn đầy nàng toàn thân các nơi, khiến nàng nhìn như nữ thần đồng dạng thánh kiết. Ma giáo vương giả cao tay thấy thế thần sắc lại biến, đạo, ta không nghĩ tới tại ngươi tiểu nha đầu này trong tay gặp được môn này sớm đã thất truyền thần công. Hảo, liền để lão phu dùng thiên ma quyết tới giáo một chút ta, xem ai như ai mạnh. Thiên ma quyết. Vương giả cao tay hét lớn một tiếng phía sau, cả vùng không gian lập tức biến ảm đạm tối tăm, lâm vào tuyệt đối trong bóng tối, một cố bệ nghệ thiên hạ cường giả chi thế từ âm thầm tàng ra.